chương một thù trong lồng chương một thù trong l ồ n g vắng lãnh mặc linh dãy ruổi lấy tỉnh lại toàn thân đau nhức k h ô n g chế không nổi muốn mở rộng thân thể đầu lại đụng phải cứng rắn vách tường đông đây là có chuyện gì mặc linh sờ lên đầu của mình vì cái gì trên giường của hắn sẽ có tường bị đau bên trong mặc linh mở mắt ra có chút phát sáng kim loại vách trong chiếu sáng toàn bộ không lớn không gian hắn chính dựa vào ở hậu phương trên tường mặc đ ồ ngủ hốn gối ngồi hai chân thậm chí không cách nào rút thẳng đây là cái kia mặc linh lâm vào mê man bên trong hắn không hiểu vì cái gì chính mình sẽ bị vây ở chỗ này ta bị bắt cóc vươn tay mạc linh tại cái này nhỏ hẹp không gian bên trong tìm kiếm lấy xuất khẩu bóng loáng vô cùng kim loại vắt trong kín kẽ chỗ va chạm hắn xoay người phía sau cảnh tượng cũng không có sai biệt bốn phương tám hướng lại hoàn toàn giống nhau cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu mạc linh gõ phía trên kim loại tấm không có chút nào tiếng vang liền cả mặt đất đều là không thể phá vỡ bóng loáng kim loại áp dụng một loại nào đó không biết chất liệu chế tạo thành kiềm chế chật hẹp tràn đầy ngạt thở cảm giác mạc linh đánh giá một chút cái này hình lập phương không gian lớn nhỏ đại khái chính là một mờ c ũ n g c h í n h là n ó i hắn bị nốt bị một ở c á i m một m quyết l o ạ i t ủ trong động Có thể là ta là v ì sao lại bị vây ở cái n à y m ặ c linh k h ô n g ngừng mà suy tư c h í n h m ì n h t r ư ớ c khi n g ủ phát s i n tỉnh, h sự c ó thể tất cả đ ề u b ì n h h t ư ờ n g vô c ù n g Mãi đ ế n c h í n h mình h này n từ cái k ô g gian tỉnh l ạ i Thoáng hoạt động ra về s a u mặc linh c h u y ể n đến nơi h ẻ o l á n h n g ồ i xuống, lần này chỉ í t có t h ể dối t h ẳ n g t h âm n thể, để ấ u c h ố t k h ô n g t ạ i đã a chìm biện rộng chui vào kim loại vách tường mạc linh lại bắt đầu h o a n g hốt tuyệt vọng gõ vách tường đổi lấy chỉ có hai tay đau đớn chẳng lẽ ta muốn ở nơi này k h ố n đến chết mạc linh bối rối tại chính mình trên áo ngủ tìm kiếm công cụ nhưng ai sẽ tại trong áo ngủ tan ca cỗ kết quả đương nhiên là không có chút nào thu hoạch mạc linh chỉ tìm tới một viên tối hôm qua tiện tay nhét vào trong túi bánh kẹo hắn giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng nao điên cuồng vận chuyển có thể lại thế nào mình tư khổ tưởng lấy một cái yếu đuối thanh niên lực lượng căn bản là không đột phá nổi không biết chất liệu kim loại hy vọng dựa vào người bên ngoài cứu liên chuyên gia tin tức thủ đoạn đều không có kiên cố vách tường đem trong ngoài tất cả ngăn cách ra. chật trội không gian bên trong lưu lại chỉ có tuyệt vọng mạc linh giơ tay lên muốn một quyền đánh tới trên vách tường lại lại mất đi khí lực cánh tay mềm mềm rủ xuống phát tiết trừ để chính mình càng thêm thống khổ không có gì tác dụng khác trong mắt kia sáng dần dần ảm đạm mạc linh có q u ắ p ngồi dưới đất chờ c h ế c ta hắn bắt đầu hồi tưởng lại chính mình đắc tội qua người nào hay là người trong nhà cựu địch có thể vẫn t r ă n g mối vẫn không có cách giải mạc linh làm người ôn hòa trong nhà cũng đều trung thực b ả n phận ngày hôm qua giúp đỡ hàng xóm mang đồ còn bị hàng xóm lao lại lại phân một viên bánh kẹo từ túi á o bên trong lấy ra viên kia bánh kẹo mạc linh đặt ở mắt phía trước nhìn một chú tiểu hát thối n ã i đường ít nhất trước khi chết còn có thể nếm một cái vị ngọt hắn cười khổ nói người tốt hẳn là có hảo b á o a run run dày dày nắm chặt bánh kẹo hai đầu lột ra giấy gói kẹo mạc linh đem cái này đầy đủ chân quý bánh kẹo bỏ vào trong miệng nhàn nhạt mùi sữa thơm vị ngọt lan tràn đến mạc linh toàn thân hắn chưa từng như cái này hạnh phúc qua trong dạ dày bốc lên bị thoáng v ứ t lên hắn nhìn thấy toàn thân của mình nhìn thấy chính mình vị trí không gian nhìn thấy cứng rắn kim loại vách tường sau đó xuyên ra ngoài xanh úng tơi tốt rừng cây xanh biết trên phiến lá còn tại chạy xuống nước mưa trong rừng có một mảnh không điện một cái một m ở lớn nhỏ kim loại phương khối sừng sững trong đó đến ngoại giới về sau cảm giác cũng biến thành mơ hồ đến phương khối bên ngoài khoảng cách nhất định về sau liền không cách nào lại hướng về phía trước bất luận cái gì phương hướng đều như thế cảm giác của hắn bị vây ở một cái lấy phương khối làm trung tâm m ộ mươi một m m ộ mươi một m m ộ mươi một m hình lập phương phạm vi bên trong thậm chí lòng đất đều nhìn thấy rõ ràng chỉ là cảm giác sẽ hơi có tắc nghẽn vì cái gì ta có thể nhìn ra bên ngoài m ặ c linh giật mình từ vị n g ọ t bên trong tỉnh lại có thể cái này dị thường cảm giác lại không có biến mất hắn phát phát hiện mình tư duy vô cùng rõ ràng tại cái này khối kim khí nội bộ như là cá bơi tại bên ngoài thì hơi có ngưng trệ nhưng vẫn có thể mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương dừng mưa sao nhìn xem cái k i a nhỏ d ọ t xuống trong suốt nước mưa mạc linh không nhịn được n u ố t khô một cái thật là khác d ọ t nước từ to lớn trên phiến lá nhỏ xuống mắt thấy là phải rơi vào mạc linh trên đầu hắn giang hai tay thử tiếp lấy cái k i a d ọ t nước sau đó lại tự rêu c ư ờ i một cái ta làm sao đ ề u quên ta bị n u ố t rồi tí tách cảm giác này là lạnh bướt dọn nước chuẩn sắc không sai lầm rơi vào mạc linh trên tay hắn không để ý tới suy nghĩ đem cái này vô cùng chân quý nước sạch nâng đến trước mặt liếm láp sạch sẽ chỉ có một điểm chất lòng thấm ư ớt môi khô khốc lạnh x u y ê n tim đợi đến mạc linh chậm qua thần hắn mới bừng tỉnh ý thức được vừa vặn cái kia d ọ t nước thế mà tại trên không bị hắn tiếp nhận không phải xuyên qua kim loại vách tường mà là bị ý thức của hắn bắt lấy thử lại lần nữa mở cái đầu tiếp xuống thử nghiệm liền càng thêm đơn giản mạc linh tại trên không không tuyển chọn ở một cái hình vướng khu vực cái kia độ vật bên trong liền bị hắn bắt lấy đưa đến khối kim khí bên trong g ọ t nước lá cây cánh cây bùn đất hòn đá rất nhanh vốn cũng không lớn kim loại không gian bên trong liền tràn ngập các loại tạp vật nhưng cái này không sao mạc linh lại là bắt t r ư ớ c làm theo những vật này liền bị ném ra không gian mà còn tại nội bộ khống chế lại càng thêm như cá gập nước lúc này một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn ta có thể hay không cũng bị ném ra một phen thao tác xuống kết quả lại làm cho mạc linh mười phần thất vọng thoát ly thân thể của hắn tất cả ví dụ như l ô n g da mảnh các loại đều có thể bị ném ra bên ngoài nhưng chính hắn lại ra không được t h ư ợ n như không tuyển chọn thời điểm làm sao cũng không không lên đây chỉ là cái càng lớn lồng giam Giống như h tù p lẽ loi trơ trọi nhìn thấy bên ngoài thấy a khối kim khí bên cạnh xuất hiện một cái không ngừng rơi xuống tảng đá mạc linh cũng không biết trải qua bao lâu khắt liền uống chút hạt sương đói bụng liền gặm điểm con run cuối cùng tại cái này nhỏ hẹp cảm giác không gian bên trong xuất hiện không giống động tính có đồ vật tới hai vị cùng khối kim khí đồng dạng cao da đen tiểu nhân tại mạc linh lồng giam phía trước dừng lại màu đen tiểu nhân mặc rách nát cỏ áo dáng người thấp bé gầy yếu lỗ thai vừa dài vừa nhọn trong mồm dài lanh lảnh răng độc toàn thân trên giới dùng đủ mọi màu sắc thuốc màu bôi d a nhiều loại đồ đằng bọn họ dài đến tựa như là trong trò chơi gỗ lìn bô bô nói xong kỳ quái lời nói mạc linh khiếp sợ không chỉ là bởi vì tận mắt nhìn đến cái này kỳ huyễn sinh vật mà là hắn thế mà nghe hiểu được chương hai màu đen tiểu nhân chương hai màu đen tiểu nhân t h ư một chút dùng như thế nào hai cái màu đen tiểu nhân thoạt nhìn rất gấp trong đó một vị tiểu nhân từ bên hông lấy ra một cái đào đá dạch ra chính mình ngón tay máu me đầm địa rán vào kim loại tường ngoài bên trên vô dụng tiểu nhân lắc đầu mặt linh lơ ngơ quan sát lấy bọn hắn dùng ngón tay một vị khác tiểu nhân ra lệnh nghe nói như thế cái k i a cắt ngón tay tiểu nhân giống như là dọa cho phát sợ muốn lui lại lại bị cái k i a phát ra mệnh lệnh tiểu nhân bắt lấy đem tay của hắn ấn tại khối kim khí bên trên đoạt lấy đào đá giơ tay chém xuống huyết nhục văng tung tóe một ngón tay bay ra rơi trên mặt đất、Mất、đi ngón tay tiểu nhân k h a n h tay tại trên mặt đất kêu trên không ngừng chảy máu mạc linh dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất may mà ta cùng bên ngoài còn ngăn cách nhất tầng kim loại vách t ư ờ n g nhưng cái kia giết hại đồng bạn tiểu nhân tựa hồ còn không bỏ qua đem trên mặt đất vị kia tóm lấy hướng phương khối đụng lên đi chặt xuống bàn tay cánh tay mắt cá chân lỗ thai giống như tách rời đồng dạng tiểu nhân đem đồng bạn các loại thân thể khí q u a n đồng dạng đồng dạng hướng khối kim khí bên trên rán giống như là tại nếm thử cái gì tiểu nhân một bên thử còn một vừa lầm bầm l ầ bầu cái này không đối cái này cũng không đúng mạc linh đã bị cái này máu thịt bê bét hình ảnh cả kinh không thể động đậy đây rốt cuộc là sinh vật gì thử xong tất cả khí quan về sau tiểu nhân lại đem đồng bạn bao khỏa mở ra đem đồ vật bên trong toàn bộ đều đem ra giống như là tại làm tế tự đồng dạng từng kiện bày tại khối kim khí xung quanh trên mặt đất quần áo đồ ăn công cụ trong bao đồ vật cũng không nhiều màu đen tiểu nhân không kiên nhẫn đưa bọn họ tất cả đồ ra âm độc ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m về phía khối kim khí giống như là đang mong đợi cái gì cái này cũng không đúng tiểu nhân lộ ra rất không kiên nhẫn hung tận đối với khối kim khí chính là một chân mang theo nóng nhọn chân hướng về chính mình đã tới mạc linh vô ý thức hướng về sau né tránh Thu thương tiểu Thoáng tiểu chỉ có sinh khí tiểu nhân. Sau khi nghỉ ngơi, tiểu nhân sau ngơi, có lúc ạ loại, tại đạc i kim nghiệm. Không có chuyện phát sinh. Cuối cùng, tiểu nhân từ bỏ, thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi. đem đất đồ đỉnh đồ muốn trên vật trên thử phát từ thu ra còn không Không chuyện cùng, nhân dọn lấy vào vách l áp có chỉ có bỏ, này mạc linh ngược lại không vui phải làm cho nó tiếp tục công kích mạc linh là gan dần dần lớn lên tiểu nhân vốn định thu hồi trên đất đ ồ vật mạc linh nhắm ngay trong đó một kiện một hùng trên đất quả mọng liền biến mất không thấy gì nữa lần lượt từng kiện trên đất quả mọng rất nhanh liền càn quét không còn tiểu nhân hai mắt tỏa sáng mau tử trong bao mình cũng cầm mấy cái quả mọng đi ra m ạ c linh ai đến cũng không có cự tuyệt đem những này quả mọng đều chiếm làm của riêng l i ê n tính cái này tiểu nhân cứu không được ta cũng có thể chứa được điểm đồ ăn tiểu nhân đem trong bao quả mọng một mạch tìm được chạy ra m ạ c linh cảm giác p h m v i trở về thời điểm trên tay ôm tràn đầy quả mọng mới trang một chút khối kim khí bên trong không gian liền không quá đủ rồi m ạ c linh còn phải lưu một bộ phận hoạt động không gian vì vậy đình chỉ truyền thống tiểu nhân nhìn trong tay không lại biến mất quả mọng lại là vui mừng thả xuống quả mọng lại chạy xa đây là đang làm cái gì lại lần nữa nhìn thấy tiểu nhân lúc nó đang ngó me be bét khắp người trên thân đều là sâu sắc vết thương bước đi tập t ế m nó một bước lại quay đầu đi tới khối kim khí phía trước lại vội vàng trốn đến khối kim khí phía sau mạc linh còn chưa kịp tử quan sát kỹ một trận to lớn lực trùng kích chuyển đến khối kim khí lại bị đâm đến đảo lộn chín mươi độ còn tốt cái kia tiểu nhân kịp thời né tránh không phải vậy đã bị ép thành thịt nát mạc linh ở trong đó bị đâm đến thất điên bắt đảo nặng nề g h mà nện ở trên nội bích dãy dội nhìn lại một cái dữ t ậ n heo rừng hình dáng sinh vật chính nằm rạp trên mặt đất thống khổ không thôi trên lưng nóng hổi hai mắt buốc lên phệ nhân h ư ờ n quang cái kia sinh vật rất nhanh bỏ lên trên thân giáp lưng đứng v một cuộc mình đem chính mình biến thành một cái bóng lại hướng về tiểu nhân lăn đi tiểu nhân vội vàng lại trốn đến khối kim khí sau lưng hình cầu sinh vật trên thân toát ra quá nóng hồng quang đột nhiên da tốc cắn tiểu nhân đổi tới tân hoàng nhiều trụ mấy lần hiểm lại càng hiểm lại muốn đụng vào chính giữa mạc linh không được lại đụng đi ta cũng chịu không được khối kim khí ngược lại là đầy đủ cứng rắn nhưng bên trong mạc linh có thể là thân thể m á u thịt mạc linh quyết định thật nhanh vội vàng truyền tống vào đến mấy tảng đá lại đưa nó bọn họ ném tới lăn bóng tiến lên trên đường nhưng cái kia lăn bóng hồng quang trợt hiện đụng phải hòn đá phía sau vậy mà trực tiếp đem đâm đến v ợ nát đây là cái gì lực lượng mạc linh đem trên mặt đất truyền tống ra một cái bẫy lan bóng cũng có thể kịp thời nhảy qua tại cái này không lớn tầm mắt bên trong hắn cũng tìm không được cái gì khác so tảng đá cứng rắn hơn vật thể chỉ có một biện pháp cuối cùng mạc linh đem cảm giác tập trung ở lan bóng trên thân truyền tống kim loại không gian bên trong xuất hiện một khối đấm máu hình lập phương khối thịt lan bóng trên thân hồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa c é ngã trên đất nó c u ộ n mình thân thể mở ra nguyên bản chân trước bên trên một bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại một cái hình lập phương trống g i n g d ọ theo cực độ bóng loáng tiết diện huyết dịch chậm rãi chảy ra hữu dụng m ạ c linh lập tức thừa thắng xông lên lăn bóng sinh vật trên thân không ngừng m ó xuất hiện to to nhỏ nhỏ hình lập phương trống giống thay đổi đến thùng trăm ngàn lỗ m ạ c linh một bên lại đem truyền tống vào đến khối thịt ném ra ngoài tại rừng mưa bên trong rơi ra thịt mưa rất nhanh nguyên bản lăn bóng chỉ còn lại một đống không theo quy tắc tí não loang thoáng còn có thể nhìn thấy phía trên hiện đầy bóng loáng mặt p h ẳ n g m á nước bến bên trong tràn đầy các loại thể tích hình lập phương khối thịt giải quyết mặt linh thở dài nhẹ nhõm tầm mắt bên trong nguyên bản rừng mưa bên trong nồng đậm màu xanh đã bị nhuộn đỏ màu đen tiểu nhân nằm nga xuống đất ôm đầu run lầ nó ngắm nhìn một phía nhìn thấy cảnh sát xung quanh phía sau vạn phần hoảng sợ lộn nào h chạy ra tầm mắt sướng mất vừa bắt đầu kêu căng khó thuần bộ dạng a dến liền biến mất về sau nhìn xem bên ngoài cái này máu tanh tình hình mạt linh cũng bắt đầu nổi lên buồn nôn tốt tại con run đều ăn mạt linh cũng càng thêm tầm lớn đ ề u khốn ở đây lợi chết thì sợ gì buồn nôn chỉ là trước mắt nhìn qua duy nhất có thể cứu hắn tiểu nhân cũng bị hủ chạy bên ngoài bắt đầu mưa hoa rầm rầm nước mưa đem huyết tinh sông đến không còn một mảnh giọt mưa rơi đập tại khối kim khí bên trên nhỏ giọt hạt mưa âm thanh tràn đầy sinh mệnh khí tức bù thật sự là kỳ diệu cảm giác tâm tình cuối cùng bình phục lại tràn đầy h u vải mạc linh cũng nặng nề t h i ế t đi đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc tầm mắt đã phát sinh biến hóa cảnh sát xung quanh không ngừng ngừng lại khối kim khí bị đặt ở một chiếc xe nhỏ bên trên không những như vậy còn ở xung quanh xe trên bảng bảy một vòng quả mọng hai cái màu đen tiểu nhân khó khăn tại phía trước kéo xe giống như là muốn đem khối kim khí chuyển đến địa phương nào đi mạc linh cấp tốc cảnh giác ngoài tầm mắt cũng không ngừng hiện lên bóng người màu đen xem ra xung quanh nơi này còn có rất nhiều tiểu nhân rất nhanh liên có một cái tiểu nhân vội vã chạy tới trước mặt mau đem cái này kéo đến phía trước nhân loại mặc u ố n đánh vào tới. ư linh i n Trước sẽ không nhận sai không chỉ là đồ đẳng trụ bên trên bạch cốt từ tiểu nhân doanh địa cắt đá bên trong mơ hồ toát ra có chút thậm chí còn mặc nhân loại quần áo tầm mắt bên dưới giò xét cái này doanh giới nền đất là từng cỗ xây cùng một chỗ thi cốt không biết có bao nhiêu nhân loại tại cái này nộ g hại c h ắ c không được nói nhân loại muốn đánh tới mạc linh nghĩ thầm phải nghĩ biện pháp liên lạc lên bên này nhân loại đem chính mình cứu ra ngoài xe con càng đi về trước tiểu nhân càng ngày càng nhiều mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng hai vị kéo xe tiểu nhân tùy ý đem khối kim khí ném tới bên tường liền cầm vũ khí lên bỏ lên trên b ả n g gỗ tường thành trên tường thành rậm rạp chẳng chịt đều là cầm các loại vũ khí tầm xa tiểu nhân một vị giống như là vũ sư đồng dạng tiểu nhân cầm một cây trổi càng không ngừng đem bụi đất bôi lên tại nhược điểm bên trên b Tiếp lấy chưa â y c i ế c đứng vững, h ớ n tường thành bên ngoài bắn g về r đi, rất nhanh liền biến mất tại mạc linh Cái lại cái rất trong mất tầm mắt. nhanh này lại là mạc gì vũ khí? Chưa kịp h Chưa í k nhìn kỹ tường thành bên ngoài liền có một mặt đại t h u ẫ n vọt vào mạc linh tầm mắt vụ sư phóng ra cây trổi kim châm tất cả đều bị đại t h u ẫ n phần g mở t h u ẫ n phía sau tráng hán không người vững bước tiến lên che chở lấy sau lưng đồng bạn đám người này đều chứa thật d à y y phục tác chiến móc treo túi công cụ bên hông bột một đầu rộng lớn dây lưng phía trên mang theo các loại chiến thuật trang bị trên tường thành tiểu nhân nghĩ trăm phương ngàn kế để công kích đi vòng qua nhưng đều bị đại thuấn ngăn tráng hán đi tới trước tường thành đại thuẫn ra sức đỉnh đầu lại trực tiếp đem cứng rắn cửa gỗ đụng nát mọi người cầm vũ khí nối đuôi nhau mà vào cùng tiểu nhân bọn họ mở rộng chém giết t r á n g hán tay trái cầm thuẫn tay phải vươn vào túi công cụ lấy ra một cái túi máu nện ở thuẫn bên trên theo túi máu nổ tung đại thuẫn như ngọn nến hòa tan lại hóa thành một chi trường thương h á n thuận thế nắm c h ặ t trường thương quét ngang đánh bại một mảnh vây quanh tiểu nhân động tác trôi chạy đến cực điểm nhìn đến mạc linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây cũng là một cái kỳ quái vũ khí lúc này một thiếu nữ dẫn một đám tiểu nhân đi tới khối kim khí bên cạnh lợi dụng khối kim khí tiến hành quanh mạc linh nhìn đến cảm xúc bành trướng đang muốn thi thố tài năng n g ắ m chuẩn vây công thiếu nữ tiểu nhân bọn họ hắn tâm niệm vừa động xung quanh mười mấy cái tiểu nhân nháy mắt đầu một nơi thân một mẹo ẩm vang ngã xuống đất lại thấy bọn nó đầu lâu đã bị mạc linh tùy ý ném tới nơi khác còn lại mấy cái tiểu nhân vội vàng lui lại thất tha thất thểu chạy ra mạc linh tầm mắt thiếu nữ chừng lớn hai mắt lại khiếp sợ vừa sợ nhìn về phía khối kim khí đột nhiên lại tốt như nghĩ đến cái gì vội vàng đem chính mình mang theo người đồ vật một mạch đem ra đặt ở khối kim khí bên trên nhìn thấy tình cảnh như vậy m ạ c linh đột nhiên nhớ tới phía trước tiểu nhân cả hai một liên hệ hắn liền có ý nghĩ bọn họ tại đối ta hiến tế ô m thử một lần tâm thái m ạ c linh chọn chúng thiếu nữ lấy ra một hộp đồ hộp đưa vào không gian bên trong nhìn thấy đồ hộp biến mất thiếu nữ rõ ràng thở dài một hơi sợ hãi biểu lộ quét sạch sành xanh, xanh ta đoán đúng m ạ c linh trong lòng vui mừng thiếu nữ đi tới tay lái phía trước vừa dùng lực thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại đem xe đẩy phải bay nhanh xông vào giao chiến hiện trường thiếu nữ tốt lực cánh tay mặt linh nội tâm tán thưởng lại đem tầm mắt nhìn về phía trong giao chiến tiểu nhân bọn họ xe đẩy nhỏ trô đến nguyên bản trong khi giao chiến màu đen tiểu nhân giống như cỏ rác ngã xuống đầu lâu biến mất không còn t ă m hơi trên cổ chỉ còn lại mặt kính vết cắt máu chảy phun tung tóe mà ra cách đó không xa trên mặt đất từng k h ỏ a mặt lộ không hiểu đầu lâu lại đột nhiên xuất hiện Quỷ dị như vậy hình ảnh để màu đen tiểu nhân bọn họ q u â n tâm đại loạn lại cũng không có chiến ý đến cuối cùng tiểu nhân bọn họ thậm chí đều trốn tránh thiếu nữ nhìn thấy đẩy xe tới gần liền đánh t ơ i bởi quân lính tăng an giã mọi người thừa thắng sông lên rất nhanh liền chiếm lĩnh doanh n i ệ nhìn thấy thế cục đã định thiếu nữ thợ phì phò dựa vào khối kim khí bên cạnh ngồi xuống Ông ánh mồ hôi theo sợi tóc chảy xuống t r ư ợ t đến mảnh khảnh trên cổ một đầu màu bạc trắng hoàn toàn mới kim loại minh bài dây chuyển rán chặt lấy màu l ú ố n g mì da thịt tại mồ hôi ở mức bên dưới chiếu lấp lánh nhất cấp thợ săn lê lạc vừa thấy kỳ quái văn tự nhưng mạc linh vẫn là xem hiểu chính quan sát đến tráng hán kia đi tới mạc linh mới chú ý tới tráng hán này trên cổ cũng mang theo một đầu hình dạng và cấu tạo giống nhau dây chuyển nhưng càng lộ vẻ lộng lẫy nhị cấp liệp nhân biến hóa chi thuấn đô khang minh bài bên trên nội dung hoàn toàn khác biệt còn nhiều thêm cái xương hảo tráng hán tại thiếu nữ trước mặt dừng lại n g khí nghiêm nghị gian đồ ăn tráng hán rõ ràng rất kinh ngạc liên lạc nhẹ gật đầu tráng hán nữ khí cũng hòa hoán rất nhiều vận khí không tệ ta đi sắp xếp người đến đăng ký một cái lần sau đừng tự tiện thoát ly đội ngũ nói xong tráng hán liền hướng về đám người đi đến mặc linh nghe lấy hai người trò chuyện trong lòng cũng có phỏng đoán đại giới là bọn họ sử dụng những vật này cần thanh toán đồ vật sao cần bôi lau bụi đất cấy trổi Cần máu trong ư ơ chốc ẫ n lát một vị mang theo các loại công nghệ cao máy móc người ghi chép liền đi tới đối lê lạc thông lệ hỏi thăm phía sau liền lật lên túi của mình hắn lấy ra một đài giống như là máy xấy giống như máy móc đối với khối kim khí bắt đầu quá t h ì n h tiếp lấy lại lấy ra một khối màn hình điện tử mạc linh mong đợi nhìn xem máy quét hy vọng cái này máy móc có thể phát hiện vây ở khối kim khí bên trong chính mình nhưng mà tên này người ghi chép cũng không có phát giác gì thường bắt đầu tại màn hình điện tử bên trên thao tác cha tìm một hồi phía sau người ghi chép dò hỏi lê lạc cái này di vật là lần đầu tiên phát hiện ngươi cần đối với nó mệnh danh sao lê lạc lắc đầu ta sẽ không đặt tên cơ hội này rất khó được ngươi thật vất vả tranh thủ được lấy một cái a đội viên cười khích l ệ nói suy nghĩ một lát lê lạc nhìn xem khối kim khí nghiêm túc trả lời thiết khối người ghi chép nụ cười cứng ngắt lại ngươi liền không thể lấy một chút huyễn khốc một chút danh tự sao ví dụ như trí mạng p h ư n g khối t u y ệ t mệnh mở dị thứ nguyên sát trận loại hình còn có lê lạc nhìn chằm chằm người ghi chép nhìn xem trong miệng hắn phun ra các loại loẹ loẹt danh tự bị ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run dậy người ghi chép thỏa hiệp nói vậy liền thiết khối a nói xong liền tiếp tục thao tác màn hình điện tử bên trên bắt đầu hiện ra v ă n tự di vật thiết khối đại giới đồ ăn năng lực đối phạm vi bên trong địch nhân n h thể tiến hành hình lập phương hình dáng bóc da phát hiện thâm lên tầng một phát hiện người lê lạc chương bốn trạm giám sát bên trong chương bốn trạm giám sát bên trong khối kim khí bên trong m ặ c linh cẩn thận nhìn chằm chằm người ghi chép màn hình điện tử nhớ kỹ phía trên ghi chép nội dung di vật hẳn là chỉ cái chủng loại kia kỳ quái vũ khí hiện tại bọn hắn cũng đem ta nhận thành di vật thế nhưng thâm viên lại là cái gì m ặ c linh tính toán tại thu hoạch càng nhiều tin tức phía trước trước tiếp tục quan sát một cái trong danh o địa đám người đang bận rộn mỗi người trên cổ đều mang giống nhau như đ ú c kim loại minh bài trên đó viết chính mình danh tự ở đây đại đa số đều là nhất cấp thợ săn chỉ có mấy vị nhị cấp liệp nhân minh bài bên trên đều nhiều một cái xương hảo bọn họ sử dụng các loại mạc linh chưa từng thấy tiên tiến thiết bị tại trong doanh địa vừa đi vừa về vơ vét chỉ thấy một vị đội viên ném ra một cái mang lưới văn quả cầu kim loại rớt xuống đất phía sau liền mở rộng triển khai đưa ra cánh tay máy đem xung quanh vật tư đóng gói giống như là quét rác người máy đồng dạng mâm tròn hình thiết bị tại trên mặt đất bỏ đem màu đen tiểu nhân thi thể từng cái thu hồi còn có đội viên bỏ lên trên vựa vạn tường thành từ bên hông lấy ra một cái bao con động đem phía trước tiểu nhân vu sư sử dụng cây trổi hình dáng di vật bao khoả ở bên trong đại thuận tráng đi mà quay lại một chiếc xe ba gác cùng ở bên cạnh hắn đây là vận chuyển vật tư xe vận tải ngươi lần này cống hiến rất lớn chiếc này ngươi cầm chức dùng hắn lấy xuống trong tay thủ hoàn giao cho l ê lạc thủ hoàn thao tác l ê lạc không có tiếp nhận thủ hoàn chỉ là đánh giá cái kia xe bà gác người ghi chép ở một bên nhìn xem cái này khó chịu cảnh tượng t r e o k ẹ o nói đỗ đội trưởng ngươi đối phía trước tư nữ nhi thật chiếu c â đâu có tính hay không lấy công n h ư u tư đỗ khang quay đầu đạp người ghi chép một chân đừng tại đây l ờ i biếng trên tường thành cái kia cây trổi còn không có đăng ký đâu đúng đúng đúng người ghi chép vận chuyển động thân thể né tránh chạy như một làn k h ó bầu không khí ràng co liên lạc, lạc đứng lên tại thủ hoàn bên trên điểm kích mấy lần cái kia xe ba gác liền tự động di động đến nguyên bản bằng gỗ đẩy xe phía trước đưa ra chống đỡ linh kiện chủ chốt đem khối kim khí nhô lên sau đó lại từ từ lái vào dưới đáy trên xe ba gác dâng lên mấy cái cố định điểm đem khối kim khí gắt gao kẹt lại một trận thao tác phía dưới đã vận chuyển hoàn thành liên lạc hướng về địa phương khác đi đến xe ba gác cũng chạy chậm rãi Tiên tiên t mọi người tập hợp kiểm kê sau đó liền xuyên qua doanh nghiệp hướng về một phương khác hướng tiến lên trên đường đi mạc linh liền ngồi tại xe ba gác bên trong nhìn xem xung quanh trong rừng cây lao ra đủ kiểu chim quý thú lạ ngay sau đó bị mọi người giải quyết rất nhanh đội ngũ liền đạt tới một chỗ kỳ dị kiến trúc kiến trúc bên ngoài từ bóng loáng màu trắng gạch men sứ tạo thành hình n ử a vòng tròn tre trên mặt đất đỉnh chót đưa ra một cái thật cao tháp giống như là cái ngược lại cắm trên mặt đất kẻo que theo đội ngũ tới gần màu trắng gạch men sứ chậm rãi dâng lên một cái nhập khẩu thủ vệ từ trong đi ra bắt đầu thẩm tra thân phận những n à y thủ vệ bọn họ đối khối kim khí đặc biệt cẩn thận mỗi một cái đi tới xe ba gác phía trước đều sẽ ở lại rất lâu cuối cùng đội ngũ cũng thuận lợi tiến vào màu trắng kiến trúc bên trong nội bộ là một quảng trường khổng lồ loại hình không gian còn có hình dạng xoắn úc dài thê vươn hướng cao tháp cùng dưới mặt đất có động thiên từ trong ra ngoài nhìn nguyên bản màu trắng gạch men xứ cũng biến thành trong s u ố t thủy tinh kiến trúc bên ngoài rừng cây nhìn đến rõ rõ ràng ràng quảng trường người đến người đi bọn họ nhìn thấy đám này mới vừa tiến vào kiến trúc đội ngũ cũng chỉ là đơn giản nhìn sang cùng mạc linh đồng dạng trong đội ngũ đại đa số người cũng đều mở to hai mắt tràn đầy ước mơ đánh giá kiến trúc nội bộ hoan n ê n các vị đến đệ thất chắc dám chạm một vị thân mặc đồ trắng áo dài mang theo kính mắt tóc hợp quy tắc hỏa nhã trung niên học giả đi tới trước mặt mọi người dáng hai tay ra hoan n ê n đỗ khang thay thế đi lên phía trước đánh tới chào hỏi lương t r ạ n trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. m、so、phía, phía năm nay tân nhân thoạt nhìn đều rất không tệ a là rất không tệ chúng ta vừa vặn còn tiện đường thanh lý một cái đồ đảng quỷ doanh địa liền tại đại thang giáng thang cùng trạm giám sát ở giữa không biết lúc nào tạo dựng lên lương trạm trường nghe vậy mặt lộ nghi hoặc đẩy một cái kính mắt nói chúng ta lần trước tuần sát mới đi qua nửa năm làm sao nhanh như vậy đỗ khang l ắ t đầu có thể cùng gần nhất bạo động có quan hệ chúng ta đem thi thể đều mang về còn muốn trạm giám sát bên này lại nghiên cứu một chút nghe đến bạo động hai chữ lương trạm trưởng sắc mặt một cái ngưng chọc lên không có vừa vặn nhẹ nhõm hai người trò chuyện sau đó mới đem sau lưng mọi người thu xếp tại một cái cự đại nhà kho bên trong trạm giám sát bên trong nhân viên nghiên cứu bắt đầu tiếp nhận các loại vật tư nhưng không người đến lê lạc bên cạnh hỏi thăm khối kim khí sự t ì n h mặc linh liền ngồi tại trên xe ba gác đi theo lê lạc khắp nơi giao tiếp đây là muốn đem ta đưa đi cái kia mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng mạc linh cũng đang giàu không có cách nào nghiêm túc hiểu rõ trạm giám sát vừa v ẫ n đi theo l i ê lạc khắp nơi loại chuyển giao tiếp xong mọi người lại tại lương trạm trường chỉ dẫn bên dưới đi tới một căn phòng hội nghị nhưng tại cửa phòng hội nghị l i ê lạc lại bị n g ă n lại lương trạm trường đánh giá l i ê lạc thì t h a o mở miệng nói dài đến thật giống cha ngươi l i ê lạc sau khi nghe được chỉ là đứng tại chỗ giữ im lặng mà không thay đổi nhìn xem lương trạm trường tính cách cũng rất giống một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dạng cái này còn có cái gì ân đoán xích、mít. mạc linh ở phía sau bắt á i dựng lên lỗ thai mặc dù hắn hiện tại cũng không cần lỗ thai nghe lương trạm trưởng lại đi tới khối kim khí phía trước cảm t h ắ n nói vật h í cũng giống như hắn tốt sau khi nói xong liền đối với lê lạc vung vung tay không có việc gì người đi vào đi về sau tại thâm viên bên trong cũng có chuyện gì đều có thể đến tìm ta lê lạc cũng không khách sáo quay đầu rời đi cũng không thừa cơ trèo bầu vũ quan hệ s á t thực rất có tính cách mạc linh cũng cảm thấy thiếu nữ này thực tế quá cá tính tươi sáng phòng họp bên trong nhân viên lần lượt đến đông đủ lương trạm trưởng đem tất cả mọi người nên đón sau khi đi vào đi tới chủ vị phía trước kéo ra ghế tựa nhưng cũng không ngồi xuống hắn trước đối với mọi người sâu sắc túi mình bái chào đầu tiên cảm tạ các vị đối quét dọn đồ đảng quỹ doanh địa làm ra công hiến đệ thất chắc giám c h ạ m là cách đại thang d á n g thang xa nhất một cái c h ạ m giám sát đi tới cái này con đường cũng là gian n ắ n nhất quét dọn rơi thêm một cái trướng ạ i phía sau liền sẽ có càng ít mất mạng xem như đệ thất chắc giám c h ạ m trạm trường không có kịp thời phát hiện tình hình là ta thất trách tại cái này cũng cho các vị nói lời xin lỗi lương trạm trưởng lại lần nữa không lưng túi mình vai trào mới chậm rãi ngồi xuống chương năm thâm viên t ầ n một cùng di vật liệt nhân chương năm thâm viên t ầ n một cùng di vật liệt nhân lại lần nữa hoan nghênh các vị đến đệ thất chắc giám trạm lương trạm t r ư ở n g hai tay khép lại đặt lên b à n tràn đầy vui mừng nhìn hướng chúng tân nhân ta trước tự giới thiệu mình một chút ta họ lương lương c h í c h í l ự c c h í là đệ thất chắc giám trạng đương nhiệm trạm t r ư ở n g trên b à n hội nghị mỗi người trước mặt đều bắn ra một mặt màn hình điện tử những người mới đem màn hình điện tử lấy được trong tay kèm theo màn hình điện tử bên trên bắt đầu cho thấy các loại tư liệu lương trạm t r ư ở n g cũng bắt đầu g i ả n giải g đệ thất chắc giám trạm tên như ý nghĩa vừa bắt đầu là vì giám sát thâm viên di động mà thiết lập cái thứ bảy trạm giám sát theo t h â m viên thăm dò dần dần thâm nhập trạm giám sát cũng bắt đầu gánh chịu nghiên cứu liệp nhân tiếp tế tuyên bố nhiệm vụ liên lạc chờ tác dụng các ngươi có thể đem cái này coi như một cái cỡ nhỏ thành thị trạm giám sát bên trong công việc các ngươi còn cần tại nhiệm vụ trong quá trình chậm ã i hiểu rõ cấp cho các ngươi màn hình điện tử bên trên cũng đều có không hiểu cũng có thể trưng cầu ý kiến đứng ở giữa dẫn đường nhân viên liên bất quá nhiều tự thuật tiếp xuống liên nói chuyện quan trọng nhất lương trạm trường đầy một cái k í n h mắt biểu lộ dần dần nghiêm túc ánh mắt cũng biến thành sắc bén hắn hít sâu một hơi ngữ khí chậm dần mặc dù biết các ngươi tại tiến vào thâm uyên phía trước đã nghe phiền nhưng ta xuất phát từ trách nhiệm vẫn là muốn nói tiếp một lần các ngươi có thể đều từ rất nhiều nơi hiểu qua năm mươi năm trước lần kia đại t h ả i biến tại á âu đại lục phương đông cũng chính là bây giờ lê minh thành xuất hiện một cái không biết thông tới đâu lớn đại không động từ bên trong tuân gia các loại sinh vật vượt sâu cùng di vật những cái kia sinh vật vượt sâu cùng di vật bắt đầu xâm lấn các nơi trên thế giới cuối cùng tại toàn bộ nhân loại phản công bên giới đưa bọn họ đánh về thâm uyên mà thâm uyên lại vẫn cứ tồn tại hấp dẫn người của toàn thế giới bọn họ tới đây mạo hiểm tới đây thăm dò thâm uyên người đều bị thế nhân giao cho liệt nhân danh hiệu Đây cho ũ n người n g là các i m bài bên trên ký tự tồn tại,、đương、nhiên, trên tồn đương tự t ký ạ chế minh bài kiện kia di vật, các người cũng vật, các đến ề u gặp, t i p x u ố g tận này dị quái chi sâm vẫn là nghiên cứu trọng điểm xem như thâm viên lớn nhất nhất tầng tràn đầy các loại kỳ dị sinh vật v ư ợ sâu cũng là s â m lấn nhân loại thế giới chủ yếu nơi phát ra còn có thật nhiều bảo tàng chờ đợi chúng ta khai quật mặt khác tầng ta liền không nhiều lời nhưng thâm viên tầng một ta vẫn là có tương đối sâu khắc kiến giải lương trạm trường dừng lại một chút nhìn về phía mọi người đảo qua từng cái tuổi trẻ tràn đầy ước mơ khuôn mặt mặt s ắ c mặt nghiêm trọng gàn từng chữ nói thâm viên rất nguy hiểm liền tính chỉ là thâm viên tầng một mỗi ngày đều có liệp nhân bởi vì các loại không tưởng tượng được nguy hiểm tử vong nói xong lương trạm trưởng không ngờ hai mắt đỏ lên thần sắc tràn đầy cô đơn thế nhân đối thâm viên bảo tàng chạy theo như vịt nhưng không nên quên thâm viên nguy hiểm đây là ta phát ra từ nội tâm lời khuyên các vị mời ghi nhớ m ặ c linh một bên nghe lấy một bên nhìn hướng những người mới thao tác màn hình điện tử phía trên đem thâm viên tầng một các loại nguy hiểm miêu tả đến rõ rõ dàn dàng nhân loại không cách nào tưởng tượng sinh vật không biết chủng quần hình thái m ạ c linh thế giới quan nhận lấy to lớn sung kích như thế xem ra cái kia tràn đầy bạch cốt đồ đảng quỷ doanh địa chỉ là một bữa ăn sáng lương trạm trưởng chậm rãi kể rõ chân tình thực cảm bộc lộ ngượng ngùng lại đả kích mọi người liệp giả là đến suy nghĩ trong lòng thận tâm khổ hạnh n h ư cầu cũ hy vọng các vị liệp nhân đều có thể tại thâm viên bên trong tìm tới vật mình m u ố nghe n lấy lương trạm trưởng trúc những người mới tự động vỗ tay trên mặt đều tràn đầy đầu trí nhưng mà l i ê lạc vẫn cứ mặt không hề cảm xúc tiếp tục vạch lên trên tay màn hình điện tử chuyên tâm nhìn xem nội dung phía trên thiếu nữ ngươi là thật không có có lễ phép mặc linh không nhịn được nổ nước lương trạm trưởng cũng chú ý tới lây lạc nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì suy tư một lát còn nói thêm cho các ngươi nói một chút cảm thấy hứng thú đồ vật ta di vật chỉ là tại thâm viên phát hiện một hệ liệt kỳ dị vật phẩm di vật biểu hiện ra rất nhiều hiện đại nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào thực hiện đặc biệt năng lực di vật kỹ thuật nguyên lý cùng hiện nay nhân loại nắm giữ hoàn toàn khác biệt chỗ lấy trước mắt mọi người còn t ạ i nghiên cứu các loại di vật tác dụng người sử dụng cần thanh toán nhất định đại giới đến sử dụng di vật một chút tương đối đơn giản một chút rất khó gánh chịu bình thường mà nói di vật tác dụng cùng đại giới thành tỷ lệ thuận thâm viên càng hướng xuống p h á tại thâm viên tầng một di vật là phi thường hiếm có đồ vật liệp nhân thu hoạch di vật phía sau có thể lựa chọn chính mình sử dụng cũng có thể nộp lên đương nhiên quan phương cũng sẽ dành cho rất cao thủ lao mặc dù lương trạm trưởng nói xong là cho mọi người giới thiệu nhưng mạc linh luôn cảm thấy hắn lời nói có chỗ chỉ di vật tin tức các vị cũng có thể tự mình xem xét một kiện vừa tay di vật là thăm dò thâm viên tốt nhất đồng bạn liên quan tới thâm viên bí ẩn còn có rất nhiều cần muốn các ngươi tự mình đi thăm dò hôm nay trước đến cái này à ta phải tranh thủ thời gian đi điều tra bạo loạn sự tình phòng làm việc của ta liền ở đại sành tầng hai một mái phòng thỉnh giáo có thể tùy thời cùng ta thư ký liên hệ nói xong sau lương trạm trưởng lại đứng lên cho những người mới túi mình mái chào tại mọi người tiếng vỗ tay bên dưới đi ra phòng họp theo lương trạm trưởng rời đi phòng họp bên trong cũng bạo phát nhiều loại thảo luận cũng có người không kịp chờ đợi đi ra ngoài cửa lê lạc vẫn như cũ liếc nhìn trong tay màn hình điện tử lại từ trong bọc lấy ra một cái khác đem số liệu toàn bộ truyền góp đi vào m ạ c linh cũng được ích lợi không nhỏ mặc dù có chút mơ hồ nhưng cái này cái thế giới một góc cũng dần dần ở trước mặt hắn để lộ thâm n g y ê n di vật ta cái này ngủ một giấc đến cùng ngủ đến địa phương nào m ạ c linh hiện ở trong lòng tràn đầy x o a n suýt hắn có nghĩ qua dùng truyền tống tờ giấy phương thức để ngoại giới biết tin tức đem chính mình cứu ra ngoài nhưng hắn hiện tại còn không biết cái này cái thế giới đối với mình đích thật c á t thái độ nói không chừng sẽ đem hắn trở thành sinh vật vực sâu huống hồ hắn bây giờ dị thường liền chính mình cũng không làm rõ ràng được lại chậm rãi lại trốn một hồi cẩn thận một điểm tổng không sai lê lạc rất nhanh liền đem màn hình điện từ bên trên tin tức truyền xong mang theo khối kim khí đi tới đại s ả n h bên trong đỗ khang lúc này dựa vào ở đại s ả n h trụ từ bên trên bưng cái cốc giữ nhiệt u ống trà nhìn thấy lê lạc từ phòng họp đi ra vội vàng tiến lên đòn đến lao lương có nói cái gì sao hắn kiểu gì cũng sẽ cho tân nhân lại ngại một đồng lớn không có lê lạc trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng ngay sau đó nàng liền hướng đỗ khang hỏi một câu làm sao đi thâm viên tầng hai khu khu cụ đỗ khang kém chút bị sặc trà một cái quay đầu đem nước trà phun đầy đất đều là ngượng ngùng trà khá nóng không quan hệ Thiếu nữ lúc này đột nhiên thay đổi đến vô cùng có lễ phép chương sáu thông hướng nhị tầng phương pháp chương sáu thông hướng nhị tầng phương pháp ngươi vừa mới đến nhất tầng làm sao lại muốn đi nhị tầng đ ỗ khang một bên a khí một bên không thể tin hỏi ta nghĩ đi đ ấ y thâm viên l ê lạc nghiêm túc trả lời đ ỗ khang lại bị sặc một cái kém chút lại phun ra ngoài hỏi ngược lại ngươi biết đ ấ y thâm viên có cái gì sao thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn l ê lạc buột miệng nói ra đó là gạt người đố khang vốn định trực tiếp phủ định nhưng lại ngược lại người nào cũng không biết đi xuống người liền không có trở về qua l ê lạc còn là một bộ vẻ mặt nghiêm túc tính toán ta trước nói cho ngươi làm sao đi nhị tầng a nhìn thấy nhiệm vụ bên kia quậy không có đố khang chỉ vào đại s ả n h một chỗ người đến người đi quậy trên quậy có giống đợi máy bay đại s ả n h giống như màn ảnh khổng lồ phía trên r ầ m r ạ p chẳng c h ị đăng ký các loại nhiệm vụ ngươi đi cái kia hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch điểm tích lũy nhiệm vụ trên màn hình lúc trước về sau càng ngày càng khó điểm tích lũy cũng càng ngày càng cao trạm giám sát điểm tích lũy một mươi trở lên chính là đi thâm viên tầng hai điều kiện một trong lệ l ạ c biết được điều kiện quay người liền muốn đi lại bị đô khang ngăn lại còn có một cái điều kiện chính là muốn nắm giữ di vật. Đỗ k bọn họ trong miệng đáy thâm uyên cũng để cho mạc linh hết sức cảm thấy hứng thú bởi vì bọn họ nói đó là thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn một cái thế giới khác chẳng lẽ là thế giới trước của ta sao mạc linh có chút kích động nếu như đến đáy thâm uyên ta liền có thể trở về suy tư bên trong xe con lại rời động l ê lạc đã hướng về nhiệm vụ quay đi đến đồ khang còn cùng ở bên cạnh cảm giảm lạnh i ạ i với bắt đầu trước tuyển chọn một chút lấy thảo dược hoặc là điều tra nhiệm vụ loại hình đập tới hình ảnh tư liệu liền trở về trước làm quen một chút nhiệm vụ cách làm trước khi lên đường qua bên kia nhìn xem trang bị vật tư chữa bệnh có cái gì cần đổi mới đương nhiên đều phải dùng tiền bất quá cái này cùng mạng nhỏ so ra đều không tính là cái gì nhớ tới cho ngươi thiết khối mua nhiều một chút đồ ăn cũng có thể cùng người khác tổ đội điểm tích lũy sẽ chia đều thế nhưng sẽ an toàn một điểm ta tìm lão lương còn có chút sự tình đi trước có việc kịp thời liên l ạ ta đỗ khang ở bên cạnh h u y ê n thuyên như cái g i ả phụ thần không biết còn tưởng rằng lê lạc là nữ nhi của hắn nói xong sao đối với lê lạc vung vung tay hướng về tầng hai đi đến cái này đỗ khang có thể thật nhiệt tình mặc linh c ả m thán nhiệm vụ trước ngày mang theo cái lớn phương khối lê lạc hấp dẫn rất nhiều người chú ý phần lớn đều ném ra ánh mắt hâm mộ nhất là nhận ra lê lạc là năm nay mới liệp nhân phía sau trên mặt càng là ngăn không được chấn kinh không tự giác cho lê lạc tránh ra một con đường lê lạc ngẩng đầu nhìn lên nhiệm vụ trên bảng xanh xanh đỏ đỏ trong tay màn hình điện tử cũng tự động kết nối vào hệ thống có thể tùy thời đ i ể m kích h i ể u tra nhiệm vụ trạm giám sát phía đông rừng cây mọt tràn lan tình huống cần hình ảnh tư liệu thù lao năm c h ạ m giám sát điểm tích lũy mặc linh nhìn đến xứng sở bao nhiêu hắn kèm chút lấy vì chính mình bị hoa mắt tranh thủ thời gian lại quét một vòng không sai điểm tích lũy xác thực ít như vậy cái này muốn góp đến một mươi điểm tích lũy đến hoa bao dài thời gian mà ở mạc linh m ầ n người một lát thiếu nữ đã tiếp nhận nhiệm vụ trong tay màn hình điện tử bắt đầu di động lên nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mạc linh tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua điều tra nhiệm vụ chấn đáng thú d ị động nguyên nhân chấn đáng thú d ị động đã phá hư nhiều chỗ tiền tiêu c h ạ m điểm tạo thành đại lượng nhân viên thương vong tiền kỳ điều tra phát hiện có thể có mang theo di vật di biến thân thể xuất hiện cần muốn tìm tới nguyên nhân đồng thời giải quyết di động giới thiệu người mấy m ư ơ i người trở lên tiểu đội thú lao một trạm giám sát điểm tích lũy tiếp thu điều kiện trấn đáng thu là vô cùng n g uy sinh vật cần trong tiểu đội phân phối tính sát thương di vật mạc linh khiếp sợ thật nhanh tốc độ tay ngươi tiếp thu làm sao nhanh như vậy ngươi có thấy hay không giới thiệu người mấy để ngươi tiếp điều tra nhiệm vụ ngươi thật đúng là tiếp cái điều tra nhiệm vụ a mạc linh hiện tại liền nghĩ lao ra phương khối chất vấn t h i ể u nữ nhưng hắn làm không được còn có đây là cái gì điều tra nhiệm vụ làm sao ta không nhìn thấy mạc linh lại bắt đầu liếc nhìn công nhân bày tỏ tấm cuối cùng tại nhiệm vụ danh sách cuối cùng mấy hàng tìm tới cái này điều tra nhiệm vụ khá lắm ngươi lai liên lạc là từ phía sau bắt đầu nhìn lên không ngừng nhấp nô nhiệm vụ danh sách bên trên cuối cùng mấy hàng viết đều là nhiều loại săn g i ế t nhiệm vụ gần như mỗi một cái đều ghi chú vô cùng uy mà l i ê lạc tại cái này liên miên săn g i ế t nhiệm vụ bên trong chuẩn xác tìm tới cái kia điểm tích lũy nhiều nhất điều tra nhiệm vụ hiện tại thanh nhiệm vụ bên trên điều tra chấn đ ạ g thu dị động nguyên nhân nhiệm vụ phía sau bất ngờ viết l ê lạc đại danh l i ê lạc tiếp xong nhiệm vụ quay đầu rời đi cũng không có tìm kiếm đồng đội xem bộ dáng là muốn độc hưởng cái này điểm tích lũy quả nhiên còn không có xuyên qua đám người liền bị một tiểu đội ngăn lại cầm đầu là một tên t h o t nhìn rất chứng trạc thanh niên ngươi tốt là ngươi tiếp điều tra chấn đạn thu dị động nguyên nhân nhiệm vụ có đúng không lê lạc gật gật đầu thanh niên ý cười lầy mặt nhìn ngươi là chính mình một người a cái này nhiệm vụ tiểu đội chúng ta cũng có ý nguyện muốn hay không cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau mặc dù cùng lê lạc nói chuyện thanh niên con mắt vẫn là len lén liếc về phía lê lạc sau l ư n g khối kim khí mạc linh hiểu rõ cái này tiểu đội là không cách ó di vật, không c nào đạt tới nhận nhiệm vụ điều kiện bởi vậy muốn có nhiệm vụ không cần ta chính mình có thể giải quyết lê lạc nhàn nhạt lắc đầu thanh niên còn muốn lại khuyên nói một chút liền bị lê lạc lách qua Phía sau mang trước h khối khí hướng thanh chạy e xe o con kim niên đi, về t ở mặt nhiệm gạt theo hắn đường vòng cùng, cũng Lạc cái rời đi. đó vụ Lê ra quầy lê lạc nhìn xem hướng dẫn tiểu thư do hỏi có hay không chuyên môn cung cấp cho di vật ăn thực phẩm hướng dẫn tiểu thư bị lê lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn đến có chút sợ hãi nguyên bản nụ cười cũng có chút cứng ngắc có a ngươi từ phía trước rẽ phải hàng thứ hai trên kệ liền có thật đúng là có a lê lạc theo hướng dẫn tiểu thư nói tới địa phương đi đến mà mạc linh tầm mắt đã trước thời hạn khóa chặt nơi đó ngón tay g ộ p huyết đường tương h tóc hải đại nước thải hạt nhân có ca thịt heo chế biến thịt bò khô cuộn băng video tiên nắng đầu tiên buổi sáng mì gói chiên đừng vì sao lại có loại này kỳ hoa thực phẩm mạc linh không rõ ràng mặt khác di vật đại giới là cái gì hắn cũng không hiểu rõ nhưng mạc linh biết hắn ăn những n à y khẳng định sẽ chết chính nghĩ biện pháp ngăn cản lây lạc nàng chạy tới giá đỡ phía trước nghiêm túc chọn lựa tốt tại lây lạc chọn lựa những n à y thực phẩm thời điểm đều sẽ thả một phần đến vương khối bên trên nhìn xem vương khối phản ứng cuối cùng lây lạc thử nghiệm không có kết quả về sau vẫn là hướng đi bình thường thực phẩm ngồi tại phương khối bên trong mạc linh thật dài thở phào nhẹ nhõm chứ bảy t r ấ n đạm thú chứ bảy t r ấ n đạm thú lê lạc bước chân d ừ n g ở một đài tự động chõ phía trước phía sau là mang theo phương khối xe ba gác tầm phía sau xe còn lôi kéo một cái tràn đầy d ò hàng d ò hàng bên trên thượng vàng hạ cám để đó các loại thực phẩm còn có một chút sống ở dã ngoại trang bị m ặ c linh đã chết lặng lê lạc còn mua rất nhiều đắt đỏ di vật bao con động nhưng nàng lại hướng hướng dẫn tiểu thư hỏi ý kiến hỏi những n à y bao con động có thể hay không dùng để chứa đồ ăn mặt linh là thiếu nữ ví tiền cảm thấy lo lắng nhưng rất nhanh hắn liền bị đánh mặt tính tiền lúc mạc linh nhìn lướt qua lê lạc màn hình điện tử mua sắm tiêu phí thậm chí không đổi kịp lê lạc tiền tiết kiệm mỗi giây bên trên n g ả y chữ số người có tiền thật không hiểu rõ nghèo khó xác thực hạn chế mạc linh sức tưởng tượng lê lạc lại hướng đi cải tạo phân xưởng làm lê lạc mang theo xe ba gác từ cải tạo phân xưởng sau khi ra ngoài nguyên bản vận chuyển vật tư xe ba gác đã biến thành một chiếc loại nhỏ t ắ t chiến vùng núi xe thật dây bánh xích mạnh mẽ động lực mang theo phương khối tại trạm giám sát bên trong trương dương đi chạy phương khối phía sau còn có một cái to lớn dương chữ vật bổ sung ướ xem xét chính là trong nhà có hầm bò lê lạc mọi người ở đây giật mình ánh mắt bên trong đi ra trạm giám sát trạm giám sát trước cửa chính lê lạc bỏ lên t r ư ớ c xe chỗ ngồi hướng về nhiệm vụ c h ỉ thị sơn cốc vào tới trên đường còn có rất nhiều làm nhiệm vụ l i ợ m nhân bị cái này đột nhiên lái tới vùng núi xe giật này mình trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn qua lê lạc đi xa mặt linh đã không lời có thể nói hắn lại nghĩ tới lê lạc mới vừa vừa đi vào cải tạo phân xưởng lúc hướng nhân viên công tác nói câu nói kia các ngươi cái này có thể hay không đem chiếc xe này cải tiến thành xe tăng chiếc xe động tĩnh cũng hấp dẫn rất nhiều ven đường dị quái tập kích nhưng còn không co tới gần liền bị mạc linh biến thành khối thịt còn có một chút nhỏ yếu thậm chí theo không kịp vùng núi xe tốc độ hai ngày sau đó hai người liền đến đi bộ c ầ n nửa tháng mới có thể đến tới trấn đạn g thú tê tức điện một cái cự đại sơ cốc tại trên đường hướng phía dưới quan sát đồng thời không nhìn thấy có trấn đạn g thú thân ảnh cao lớn nồng đậm cây cối đem toàn bộ sơn cốc che đậy sáng sớm sương sớm bao vây lấy chỉnh cái sơ cốc nồng đậm hơi nước phiêu tán đi lên thoạt nhìn an bình mà ôn hỏa nhưng l o á n thoáng có thể nghe đến ẩm ẩm trầm đ ụ trấn đạn thú tên như ý nghĩa một loại có khả năng chế tạo chấn động sinh vật sinh vật hành động chúng quy phải theo đuổi nhất định mục đích tính hoặc vì sinh tồn hoặc vì tìm phối ngẫu hay là vì hưởng lạc nhưng mà các nhà khoa học không hề biết chấn đang thu chế tạo chấn động mục đích thậm chí có chút nghiên cứu suy đoán chấn đang thu chế tạo chấn động hành động là bị ép bởi vì vì chúng nó thậm chí sẽ bị đồng bạn chấn động đánh thức lê lạc một bên dùng màn hình điện tử ôn lại chấn đáng thu tư liệu một bên điều khiển xe con chậm rãi chạy vào sân cốc mạc linh cũng muốn mau sớm nhìn thấy loại này kỳ dị sinh vật may mắn là hai người rất nhanh liền tạc dưới sân cốc phát hiện một cái trật nhìn đó là một cái dôi thẳng chân to lớn không thuộc về sinh vật nên có kim loại bộ kiện hợp thành nó khổng lồ chân đốt nhưng so với con nện nó chỉ có hai cái tràn đầy không cân bằng cảm giác chân cơ giới trước sau luân phiên xuyên qua tại cao lớn trong rừng cây mảnh khảnh thân thể cùng núi trong cốc đứng vững cây cối hòa thành một thể hai cái đùi bên trên là một cái nho nhỏ hình tròn kim loại lưới trong lưới c u ố n b u a n h đỏ tươi nhục thể đây là theo bên ngoài đơn có thể nhìn thấy duy nhất sinh vật kết cấu cái kia đỏ tươi t h ì chính như là trái tim nhảy lên mỗi nhảy lên một lần phía sau chân cơ giới liền sẽ xoay tròn nửa vòng đi tới phía trước n lặp lặp động, động quái dị quái dị không nói ra được hoàn toàn không phù hợp cơ học kết cấu thân thể hoàn toàn không có mục đích hành động lê lạc chính theo sau lưng dùng máy móc lặng lẽ ghi chép cái này sinh vật tại ghi chép bên trong trấn đang thú là một loại cảm giác vô cùng kém sinh vật bình thường đều sẽ chỉ chẳng có mục đích dạo chơi c h ấ n đăng thú chỉ có thể cảm giác được gáp sát đến bên cạnh một bên chấn động so mạc linh cảm giác phạm vi còn muốn nhỏ khi chúng nó cảm giác được không thuộc về mình chấn động phía sau lại sẽ như bị ồn ào đến đồng dạng điên cuồng đối chấn động đầu nguồn phát động công kích tựa như thứ bảy sáu giờ rơi sáng bị trên lầu máy khoan điện đánh thức ngươi thế cho nên bọn họ còn sẽ nổi điên tựa như công kích đồng loại không sai bọn họ là một loại tuyệt đối sống một mình sinh vật nhưng chúng nó lại có chuyên môn nơi ở mạc linh lần thứ nhất nhìn thấy ghi chép lúc l i ề n đối loại này sinh vật sinh ra sâu sắc không hài hòa cảm giác bọn họ tồn tại ý nghĩa là cái gì mạc linh lâm vào xoắn suýt chính quan sát thời điểm phía trước cái kia chấn động thú vật lại đột nhiên đình chỉ di động hình tròn kim loại trong lưới khối thịt ngưng lại làm sao vậy làm chân cơ giới lại lần nữa chuyển động lúc xoay một vòng thẳng tắp hướng mạc linh bọn họ phương hướng nguy rồi khối thịt đột nhiên giống như là bắn ra trái tim kịch liệt nhảy lên chấn động cấp tốc tăng nhanh cái kia chấn đạn thú vi phạm thông thường cảm giác được sau lưng động tĩnh quay đầu vào tới bởi vì biết chấn đạn thú tập tính l i ê lạc cũng không có cách đến rất xa bất thình lình tình hình đánh nàng trở tay không kịp tốt tại mạc linh tầm mắt một mực khóa chặt tại chấn đạn thú trên thân vội vang ngắm chuẩn hình t r o n đầu đem một khối lớn huyết nhục tr Trấn đang thú nguyên bản hình cầu đầu một tháng o thời gian xuất hiện một cái hình lập phương hình dáng chỗ trống bành trướng nhảy lên huyết nhục giống như quả đống theo kim loại lưới lô rách chạy ra giống như là đánh nát trứng gà đồng dạng rơi trên mặt đất rơi xuống đất về sau còn đang nhảy nhót tựa như một cái hồng sắc s ờ l ạ n h cái kia bị mạc linh bóc ra chỗ trống đưa ra hồng sắc tơ máu chậm rãi khép lại cái này nho nhỏ huyết nhục s ờ l ạ n h lại vẫn không bỏ qua giống như tự sát chậm rãi nhảy hướng l ê lạc không có khối thì khống chế máy móc hai chân ẩm vang ngã xuống chỉ còn lại trên đất hồng sắc sơ lành buồn cười giật giật nhu toan tới gần lê lệ l Tiếp lấy lại từ nhỏ xe phía sau tìm ra một cái bao con động đem huyết nhục sở làm bao khỏa trong đó kiểm tra một chút xung quanh mới buông lỏng đi tới t r ư ớ c xe châu ngồi ngồi xuống lấy ra màn hình điện tử đem vừa vặn máy móc ghi chép nội dung chuyển chuyển lên bắt đầu ghi lại dị thường c h ấ n đặng thu cảm giác phạm vi gia tăng đầu huyết nhục ly thể phía sau thể hiện ra thần tốc khép lại năng lực vẫn có thể sống sót bảo trì tính công kích lê lạc đem gặp phải tình huống ghi chép xong sau lại đi tới sau xe phương tủ chứa đồ chuyển ra một đống đồ ăn đưa bọn họ chỉnh tề bẩy tại khối kim khí bên trên sau đó vô vô khối kim khí làm tốt lắm ăn nhiều một chút m ạ c linh đang chuẩn bị chọn lựa đồ ăn đột nhiên ý thức được không đối ta thật thành điện tử s ủ n g vật cho chị không ăn đồ bồ thí đồ ăn liền đặt ở sau xe chính ta liền có thể cầm nhưng mà m ạ c linh bụng lại v ă n g lên mấy ngày nay đi đường hắn đem phía t r ư ớ c quả mọng cùng đồ hộp đều cho ăn xong rồi hiện tại phương khối bên trong cũng không có lương thực dư tính toán dù sao đến đều đến rồi cũng không thể một mực g i ấ u đi phương khối bên trên đồ ăn nháy mắt biến mất một nửa chương tám cựu non cố sự chương tám cựu non cố sự l i lạc ghi chép vô cùng cẩn thận nhưng có một chuyện nàng không có chú ý tới tại mạc linh cảm giác bên trong vừa vặn cái kia c h ấ n đạn g thu huyết mục c h ỗ sâu có một cái thật dài hồng s ắ c nhuyễn trùng cái kia nhuyễn trùng thân thể không hề thô giống như cọng tóc đầu dạng tại c h ấ n đạn g thu huyết mục bên trong và mẹo theo c h ấ n đạn g thu huyết mục mỗi một lần nhảy lên cái kia hồng s ắ c nhuyễn trùng cũng dây rủa thân thể càng chen càng sâu đầu răng nhanh càng không ngừng gắm nuốt huyết mục huyết mục cũng không ngừng khép lại cái này khép lại năng lực cũng là cái này hồng sắt nhuyễn trùng mang tới sao mạc linh không cách nào xác định cái kia hồng sắt nhuyễn trùng là trấn đạn thu trong thân thể vốn là có ký sinh trùng vẫn là trùng vẫn là trấn đ n thú dị thừa hắn không có cách nào thao tác màn hình điện tử không cách nào tra đến nhuyễn trùng cụ thể tin tức nhìn tới vẫn là đến mượn lê lạc c h i thủ phải nghĩ biện pháp nhắc nhở nàng mạc linh vừa vặn bóc ra khối thịt đúng lúc là cái kia nhuyễn trùng tồn tại bộ vị nhận đến mạc linh truyền t ố n g sinh mệnh sẽ trực tiếp diệt vong bóc ra về sau chứa nhuyễn trùng thi thể khối thịt bị mạc linh ném vào dễ thấy địa phương nhưng lê lạc cũng không có chú ý tới cái kia huyết nhục sợ làm thực tế quá mức dễ thấy liền mạc linh chính mình cũng bị nó hấp dẫn chú ý hồng sắc nhuyễn trùng vô cùng nhỏ bé cùng huyết nhục nhan sắc cũng gần nếu như không phải có đặc thù cảm giác mạc linh cũng rất khó phát hiện lại càng không cần phải nói còn mơ mơ màng màng l ê lạc làm sao để l ê lạc chú ý tới như thế hơi đồ vật nhỏ đầu đang suy nghĩ lại một cái chấn đạn thu xuất hiện ở mạc linh trong tầm mắt tầm mắt không ngừng thâm nhập mạc linh lại tại cái này chấn đạn thu khối thịt bên trong phát hiện cái k i a quen thuộc hồng sắt nhiễm trùng cái này chấn đạn thu cảm giác cũng dị thường mất cảm hướng về l ê lạc chuyển chuyển động thân thể phóng đi v ừ i vặn mạc linh tính toán đổi một cái chiến thuật nhắm ngay chấn đạn thu trên hai chân bộ mạc linh phát động truyền thống phản lý vết cắt xuất hiện tại hai chân phần gốc đem mảnh khảnh chấn đạn thu ngang trời cắt đứt mất đi chống đỡ hình tròn kim loại lưới vô căn cứ bay ra một đường lăn đến lê lạc trước mặt cùng cái thứ nhất đồng dạng cái này chấn đang thu hình tròn khối thịt cho dù đã không có phần thắng vẫn còn tại trên mặt đất điên cuồng mẹ lên nếu như không phải kim loại lưới hạn chế lại nó cái này huyết nhục cũng sớm đã nhảy ra phát động công kích mặc linh đem ăn thừa lại đồ hộp hộp hướng khối kim khí bên trên ném một cái đu hạng một tiếng hấp dẫn lê lạc chú ý lại cố gắng đem khung dịch chuyển co lại đến c ự c h ạ n nhắm ngay huyết nhục bên trong hồng sắc nhuyễn trùng vị trí khu vực làm lê lạc nhìn hướng khối kim khí bên trên đồ hộp lúc đồ hộ lần này có lẽ chú ý tới a quả nhiên lê lạc lực chú ý hoàn toàn tập trung vào đồ hộp bên trên mạc linh lại đem tầm mắt định tại đồ hộp bên trong cái kia khối thịt bên trên bắt đầu càng thêm tỉ mỉ thao tác hắn dọc theo n h u ễ n trùng biên giới không ngừng mà cắt chém cứ thế mà điêu khắc ra cái hình sợi dài hình dáng hoàn mỹ lúc này đồ hộp bên trong c h ỉ còn lại một đầu thật dài huyết n h ụ trong đó một đầu hồng sắt sợi tơ có thể thấy rõ ràng chính là cái kia chết đi n h ữ n trùng nhìn trước mắt khối thịt biến hóa lê lạc hai mắt sáng lên nang liên vội vàng đem ký lục nghi khí nhắm ngay đồ hộp từ sau xe lấy ra cái nhíp cùng găng tay Từng từng c ẩ trong trong nhưng t mà mạc linh n đồng m h thời không lo lắng hắn biết cái kia rõ ràng kinh tế thao tác khẳng định sẽ gây nên lê lạc hoài nghi bất quá cái này ngược lại là hắn thăm dò cái này cái thế giới nhân loại thái độ cơ hội nhưng lê lạc tự hồ cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái lấy xuống găng tay về sau lại ôn nhu vô vô khối kim khí tự hồ đối với mạc linh vừa vặn hành động rất hài lòng không sai còn muốn ăn chút gì lê lạc hỏi xem ra thật muốn cùng khối kim khí giao lưu hỏng phương hướng không đối mặc linh tranh thủ thời gian giả chết không có trả lời thậm chí lần này chờ lê lạc lấy ra thực phẩm về sau cũng không có chọn lựa ngược lại là lê lạc nhìn thấy đồ ăn không có biến mất phía sau lộ ra biểu tình thất vọng nàng lấy ra màn hình điện tử không có chức ghi chép hồng sắt n h i u trùng mà làm ở ra khác một cái ghi chép vốn thiết khối không thích ă n đồ vật bánh quy mù tạc khoai tây trên vị cá trích nạo heo xào chua ngọt đóng hộp hạt tiêu vị cờ cờ đường bột vỏ xen mỏ gà thơm thơm hồng n ư u từ ba l ê lạc đem vừa vặn đặt ở khối kim khí bên trên thực phẩm tên toàn bộ ghi lại sau đó nàng mới bắt đầu tra tìm lên hồng s ắ c nhuyễn trùng tin tức nhìn thấy cái kia bản ghi chép phía sau mặc linh tư duy dừng lại ta có phải là có lẽ cảm động theo l ê lạc thẩm tra máu thịt bên trong hồng s ắ c nhuyễn trùng tin tức hiện lên ở màn hình điện tử bên trên hồng thang trùng đại thai biến lúc mọi người tại địa cầu bên trên lần thứ nhất phát hiện loại này sinh vật lúc ấy nó chạy ra thâm n g uyên chính ký sinh tại một con miên dương trên thân cái tia con miên dương mỗi ngày n h ị trăm p ư ơ n g ngàn kế chạy ra bãi nhốt cửu thậm chí đem chính mình đâm đến vỡ đầu chảy máu chủ nông trường người phát hiện cửu non không thích hợp phía sau chỉ cảm thấy là bị bệnh gì muốn đem nó giết chết nhưng làm đồ đao chặt xuống phía sau cái này con miên dương vết thương đã từ từ khép lại do đến chủ nhân tranh thủ thời gian báo cảnh sát lúc ấy đại thai biến đã xuất hiện mánh khỏe loại này d ò m bị loại hình không chết loại sinh vật đưa tới rất lớn khủng hoảng quân đội bao vây nông trường đem cái khác cửu non đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó đem cái này cửu tông lấy trong quá trình nghiên cứu mọi người phát hiện cửu non trong đầu cái kia nhiễm trùng nhiễm trùng khống chế cửu non một mực hướng về một phương hướng tiến lên bị đồ đao chém giết n g u y ễ n trùng liền để cửu non xuất hiện tự động khép lại năng lực nhân viên nghiên cứu dùng hóa đốt cứu non liền dần dần thích t n g h ỏ a diễm không t ạ i e ngại nhiệt độ cao bị trói buộc tại nghiên cứu sở bên trong cứu non liền thay đổi đến càng thêm cường tráng có một ngày thậm chí đẩy ra giam giữ nó tấm thép không cho cựu non đồ ăn n g u y ễ n trùng liền để cửu non bắt đầu tiến hành sự q u a n hợp cứu non tại tiến hóa nếu như không cho nó hướng về nó muốn đi địa phương tiến lên cái này con miên dương liền sẽ một mực tiến hóa mãi đến tất cả sự vật đều không thể ngăn cả nó nếm thử bóc ra nhiễm trùng nhưng bóc ra về sau cựu non trong đầu lại xuất hiện một cái giống nhau nguyễn trùng cũng bị cựu non cho khép lại cuối cùng nghiên cứu sợ làm ra một cái quyết định đem cái này con miên dương thả ra bọn họ muốn nhìn cựu non đến cùng muốn đi đâu cựu non cuối cùng bị để tại đảo bắc new zealand bên trên cái này con miên dương vừa vặn giành lấy tự do liền trực tiếp hướng về hải biên đi đến từ hải biên vách núi nhảy xuống ngã gần chết khép lại về sau cựu non liền bắt đầu vượt qua thái bình dương hướng về đông bắc phương hướng xuất phát ở trong biển bị chìm sau khi chết nó học được bơi lội thân thể thay đổi đến càng lúc càng giống cá heo hình dạng mới đầu du cực kỳ chậm bị nam xích đạo noãn lưu quấn tới quần đảo solomon tiếp tục ra biển b ơ i lội bơi tới một nửa thời điểm lại bị bác xích đạo n o á n lưu cùng nhật bản n o á n lưu quân tới nhật bản sau đó nó càng du càng nhanh trên chân bắt đầu mọc ra vây cá xuyên qua eo biển bờ d ì m từ alaska tiến vào canada tiếp lấy đi vào bắc cực q u y ể n sau đó từ vịnh b ạ c phần đi tới greenland cứu non trên đường đi bị các loại kẻ săn mồi bắt giết vẫn cắt lại đem kẻ săn mồi cho ăn no về sau mới rời đi nó đi tới greenland phía bắc thần băng bao trùm t h ủ y vực tại cái kia mênh mông tuyết trắng bên trong nó tìm tới một cái bắc cực hùng sau đó cơi đi lên chương chín n g u ễ n trùng lây nhiễm chương chín n g u ễ n trùng lây nhiễm nhân viên nghiên cứu tại cái k i a bắc cực hùng trong cơ thể cũng phát hiện đồng dạng hồng sắc n h y ễ n trùng tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau bọn họ song song chết đi bao gồm trong đầu cái k i a n h y ễ n trùng bọn họ trong cơ thể n h y ễ n trùng một được một cái cứu non trong cơ thể chính là công mà bắc cực hùng trong cơ thể đây chẳng qua là mẫu cái này con miên dương thê mỹ tình yêu cố sự cũng cho nhân viên nghiên cứu dẫn dắt bởi vậy đem loại này n h y ễ n trùng gọi là hồng thàng trùng nhìn thấy cái này mạc linh cũng cảm thấy mệnh danh nhân ác thú vị hiện tại có thể xác nhận cái kia khép lại năng l ư ợ chính là hồng thàng trùng mang tới cảm giác tăng cường nếu như không có ngoài ý muốn cũng hẳn là một loại nào đó tiến hóa đưa đến hồng thằng trùng ban đầu ghi chép đến đây chấm dứt tiêu phí đại lượng tinh lực theo dõi một con m i ê n dương lại nghiên cứu ra dạng này một loại kỳ quái sinh vật về sau ghi chép cũng là một loại nào đó sinh vật lây nhiễm loại này n h ễ n trùng về sau kỳ lạ hành động chỉ cần bỏ mặc không quan tâm lây nhiễm thân thể tự nhiên sẽ diệt vong đi ngăn cản nó ngược lại sẽ gây nên tiến hóa tại đem sinh vật đổi về thâm viên về sau hồng thằng trùng cũng tại địa cầu bên trên tuyệt tích đến tiếp sau cũng có một chút liệp nhân đi tới thâm viên phía sau lây nhiễm loại này m i ễ trùng nhưng chỉ có thể tự nhận xui xẻo không những như vậy mạc linh còn phát hiện phía trước tại trấn đáng thu trong đầu tìm tới hồng thằng trùng chỉ là hẫu thể giai đoạn này ký chủ ý thức còn sẽ không biến mất đây cũng là những cái kia chấn đạn thu còn sẽ công kích l ê lạc nguyên nhân nhìn xong tất cả ghi chép cho ra phương pháp trị liệu chỉ có một loại b ả y nát liệu pháp nhưng cái này cũng đại biểu nhiệm vụ như vậy thất bại không có thể giải quyết chấn đạn thu d ị động nhiệm vụ liền không hoàn thành được lâm vào thế bí l ê lạc rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này ngồi trên xe bắt đầu tự hỏi nàng tiếp tục liếc nhìn n u y ễ n trùng ghi chép đột nhiên l ê lạc hình như ý thức được cái gì khởi động xe con hướng thẳng đến sâu trong thung lũng chạy đi trên đường xuất hiện chấn đạn thu càng ngày càng nhiều những n à y chấn đạn thu cảm giác cũng đặc biệt nhạy cảm mỗi một cái tiến vào mạc linh tầm mắt bên trong lúc đều đã là chuẩn bị công kích hình thái tầm mắt ngâm vào đầu khối thịt lại là hồng sắc nhiễm trùng vì sao lại nhiều như thế mạc linh cũng đoán được l ê lạc ý nghĩ lúc trước ghi chép bên trong hồng t h ằ n g trùng xuất hiện đều là lây nhiễm trùng q u ầ n bên trong đơn nhất cá thể nó cũng không t r u y ề n nhiễm càng sẽ không thành mảnh xuất hiện nhưng chấn đ ạ n g thú bạo động nhưng là đại quy mô cái này cùng hồng t h ằ n g trùng lây nhiễm đồng thời không giống nhau nghĩ đến cái này mạc linh tranh thủ thời gian lại dựa theo phía trước phương pháp tiêu diệt đánh tới chấn đ á n thú lại lần nữa đem nhận đến lây nhiễm khối thịt đưa đến l ê lạc trước mặt lần này l ê n lạc cũng không cần nhắc nhở lấy ra công cụ liền tại khối thịt bên trong tìm kiếm lên n u y ế n t r ù n g l ê n lạc ý nghĩ được chứng minh nàng tranh thủ thời gian ngồi lên xe lại hướng về sơn cốc c h â u càng sâu xuất phát càng đi vào trong xuất hiện chấn đáng thú hình thể cũng càng thêm to lớn nhưng những ngày chấn đáng thú đều mất đi ý thức đầu hình tròn khối thịt chậm rãi nhảy lên ngơ ngác tiến lên l i ê n tính xe con từ bên cạnh chạy qua bọn họ cũng không có phản ứng dựa theo ngày trước nhiều như thế chấn đáng thu căn bản không có khả năng cùng một chỗ trung đụng được như thế hòa hợp bọn họ phát ra chấn động đủ để dẫn phát một tràng đại hỗ chiến một cái bị lây nhiễm chấn đạn thú rơi vào hố sâu bên trong dù vậy hai cái kim loại chân còn đang không ngừng mà đong đưa quả bóng k i a hình kim loại lưới bên trên lại r ỗ i ra một cái nhỏ bé c h â n đốt xem ra đã phát sinh tiến hóa nó tại thử nghiệm bỏ ra hố sâu xe con tiếp tục hướng phía trước mở đi tới một mảnh hồ lớn mạc linh chỉ thấy lên l ạ con c ngươi nháy mắt t r ở to sau đó liền dừng xe ở bên hồ nàng lấy ra ghi chép thiết bị bắt đầu ghi chép trong hồ tình huống theo máy móc màn hình mạc linh cũng nhìn thấy cái tia khiến người khiếp sợ cảnh tượng vô số chấn đạn thú chìm ngập trong hồ ương dập dạp chẳng trị kim loại chân đốt lẫn nhau nhét trùng một chỗ kèm theo khối thịt này lên chân đốt đem hồ nước chấn động đến run lên một cái xúc x í c gợn sóng một mực kéo dài đến bên hồ mà trên bờ còn có mấy cái mất đi ý thức chấn đáng thú chính thẳng thắp hướng về giữa hồ đi đến bờ hồ bên kia tiến hóa s o n g xuôi chấn đáng thú chính mắc cạn tại bên bờ hai cái đùi hợp hai là một biến thành giống như vây cá đồng dạng hình thái chính theo đầu bành trướng không chết động nhưng mất đi đi bộ năng lực bọn họ chỉ có thể tại bên bờ nhảy tới nhảy lui dãy rủa hướng về cảng phương xa hơn bàn tới vẹn vẹn từ trên màn hình mạc linh liền có thể cảm giác được trước mắt tình cảnh đáng sợ trong chấp nhoáng này mạc linh cũng có lúc trước nhân viên nghiên cứu trong đầu nghi vấn. bọn họ muốn đi đâu ghi chép lại nơi này cảnh tượng phía sau l ê lạc lái xe vòng qua hồ lớn tiếp tục hướng về phía trước đi đến nàng mở ra bản đồ tiêu ký một cái địa điểm chấn đạn t h ú bọn họ di động phương hướng đúng là bọn họ nơi ở trung ương rất nhanh xe con tại một cái xuống dốc phía trước ngưng lại làm sao vậy mạc linh tầm mắt nhận hạn chế không hề biết phát sinh cái gì tốt tại l ê lạc lại lần nữa lấy ra ký lục nghi khí mạc linh vội và nhìn đó là chấn đạn thu tại đáy dốc càng không ngừng chiến đấu làm đồng loại thành vì chúng nó tiến lên ngăn cản bọn họ liền như là cái k i a súng kích bãi nốt cựu cựu non đồng dạng càng không ngừng hướng về phía trước công kích rung động dữ dội làm cho cả khu vực đất đai phát sinh dịch hóa tụ tập ở cái này chấn đáng thu bọn họ cứ thế mà chế tạo ra một cái hình thế lại hố nhỏ yếu chấn đáng thu bị đồng bạn d ấ m lên trong đất càng đi bên trong liền càng cường đại trên thân chân đốt g i ữ t ậ n vô cùng giống như nuôi cổ đồng dạng nội bộ chấn đáng thu chân đốt mọc ra nhiều loại kim loại gai nhọn gai nhọn chọc vào đồng bạn huyết đục đỏ tươi thịt vụn không ngừng dính liền khép lại đem chân đốt giam ở trong đó bị vây chấn đ á n thu liền cắt ra chân đốt biến thành một cái bóc lan vào trong đó bóng bị cái khắc bóng kẹt lại chỉ còn lại nhỏ bé khe hở huyết nhục chỉ có thể nhảy lên hướng về phía trước kéo dài giống chất lỏng từ kim loại lưới trong lỗ t h ù n g chảy ra trở thành huyết nhục s ờ l ạ n h cái tia thành đàn s ờ l ạ n h lại nhét chung một chỗ hội tụ thành một mảnh hồng sắc đầm nước bọn họ tại tranh đoạt cái gì chẳng lẽ những này bị hồng thằng trùng không chế chấn đáng thu bọn họ chỉ hướng mục tiêu đều là cùng một con sinh vật lê l ạ c khống chế ký lục nghi khí không ngừng phong to nhắm ngay trong hố cái tia hồng sắc đầm nước trung ương mặt linh tầm mắt cũng định tại cái tia đột một màu đen bên trên, một mảnh đỏ tươi trên mặt nước một cái hình dạng xoắn ố c đen nhánh vật thể phiêu phủ trong đó xung quanh nâng lên bọn nước tranh đoạt nó s ờ l à m bọn họ đem màu đen vật thể đẩy tới đẩy lui đó là vai diễn không biết là sinh vật gì vai diễn cứng cọi thẳng tắp toàn thân đen nhánh nhìn không đến bất luận cái gì nhan sắc phản phất đem k i a sáng toàn bộ hấp thu hết đồng dạng nếu như không phải biên giới quang thậm chí nhìn không ra cái kia vai diễn hình dạng l ê lạc đem cái kia hát r ắ c hình ảnh bỏ vào kho số liệu bên trong tìm kiếm tin tức bắn ra nàng từng đầu so sánh thế mà không có phát hiện có khả năng xứng đôi thẩm tra không có kết quả điều tra lại lần nữa lâm vào thế bí mạc linh đối hồng thằng trùng ghi chép sinh ra hoài nghi là cái mục tiêu gì là một cái sừng chết đi sinh vật cũng có thể lây nhiễm nhuyễn trùng sao l i ê n tại mạc linh nghi hoặc lúc lây lạc lại lần nữa vô vô phương khối nàng cầm trong tay màn hình điện tử bên trong hát rác hình ảnh đặt ở phương khối phía trước lung lay lại cho phương khối giơ ngón tay cái các loại giúp ta một chút cầm tới cái này rõ chưa nàng tự hồ rất tín nhiệm phương khối năng lực mà còn hẳn là cũng từ phương khối truyền thống nhuyễn trùng hành động nhìn ra phương khối tại chủ động giúp nàng sau khi thông báo xong lây lạc liền quả quyết tăng tốc độ xông vào hố sâu bên trong chấn đáng thú hô sâu hỗn loạn từ bốn phương tám hướng tụ tập đến cái này chấn đáng thú bọn họ đều tiến hóa ra nhiều loại hình thái thoạt nhìn cũng không quá bình thường mọc ra ngoài định mức chân đốt chính là nhiều nhất ba cái chân bốn cái chân con rết hình dáng chân hình thái cũng đủ loại kiểu dáng có chút mang theo chân m ả n g có chút mang theo móc cầu con gai nhọn đây là từ khác nhau địa phương tới đưa đến khác biệt tiến hóa thậm chí còn có trên thân hình tròn kim loại l ư ỡ i mở rộng ra đến chân đốt thay đổi ngắn biến thành có thể bay lượn loài chim kết cấu những này mới đi đến đại hố chấn đáng thú bọn họ rất nhanh liền bị các đồng bạn chặn lại đường đi miễn trùng đem chấn đạn thu công kích đồng loại bản năng thả ra những này hình thái khác nhau chấn đạn thu bắt đầu đ a n lộn chiến lên nô công chấn đạn thu càng không ngừng hướng về chỗ sâu chảy tới mạnh mẽ đâm tới thường xuyên chấn động để xung quanh các đồng bạn đều chú ý tới nó bắt đầu vây công nó mang theo móc câu c o n đồng bạn đem chân đốt chọc vào con rết trong thân thể đem con rết gắt gao khốn tại nguyên chỗ đ i ề u loại chấn đạn thu từ chỗ cao lướt đi mà xuống công hướng con rết đầu tiếp lấy liền bị con rết đầu kim loại lưới câu ở tại nguyên chỗ càng không ngừng đặt nước cuối cùng đám này chấn đạn thu liền biến thành một cái điên quần run run bóng chân đốt đưa bọ vững vàng lẫn nhau đều không tung ra vĩnh viễn rằng có nữa xe con vừa vặn lái vào hố sâu liền bị các loại chân đốt bóng chặn lại đường đi tốt tại những n à y c h ấ n đạn thu đều nóng lòng công kích biết chế tạo càng chấn động mạnh hơn động đồng loại đối xe con không có bất kỳ cái gì phản ứng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua hôn chiến khu vực đi tới một mảnh thoáng yên tĩnh khu vực nhưng cái này yên tĩnh chỉ là thiếu kim loại va chạm âm thanh to lớn mà ngột ngạt chấn động oanh minh lại duy trì liên tục không ngừng đó là từ lòng đất chuyển đến tại mạc linh tầm mắt bên trong dưới mặt đất tràn đầy chân đạn thu tạo thành chân đốt bóng hôn chiến sinh ra chân đốt bóng cũng không biến mất, không còn mà là một mực chấn động không ngừng cuối cùng rơi vào bùn đất bên trong nhưng tiến hóa còn tại tiếp tục chấn đang thu bên trong cơn giả cứ thế mà từ chân đốt trong lồng giam tranh thoát lại trải qua một đoạn thời gian tiến hóa phá đất mà lên bọn họ có chút biến thành chuột đồng hình thái chân đốt biến thành lợi chảo còn có từ bỏ một cái chân còn lại một cái chân hóa thành n ú c nhích con dun hình dáng nhưng càng nhiều hơn chính là nhiều loại côn trùng hình thái ve con g i ế t con tiến sâu đâu mặt linh rung động không thôi đây là xu thế đồng tiến hóa bọn họ cùng xa tại địa cầu nhóm sinh vật hào không liên quan nhưng bởi vì hoàn cảnh giống nhau vừa lúc diễn biến ra gần hình thái kết cấu đồng thời những n à y chui ra mặt đất sinh vật còn có một cái giống nhau đặc thù thân hình khổng lồ một cái to lớn giữ tợn kiến dạng chấn đạm thu lao ra mặt đất hướng về trung tâm đi đến che khuất bầu trời xe con nháy mắt bị con kiến thân thể bóng tối nơi bao bọc cái này sinh vật khủng bố không có để ý dưới chân động tĩnh lại có lẽ đây đối với nó đến nói đã không tính ngăn cản chấn động để lê lạc bị ép đem xe dừng lại sững sờ nhìn xem con kiến đi thẳng về phía trước mà mạc linh tại khối kim khí bên trong bị sóc đến thất điên bắt đảo đợi đến con kiến đi xa mới từ chấn động bên trong trì h o a tới quá đáng sợ phương khối bên trong không gian có h ạ n mặt linh cầm loại này to lớn sinh vật không có biện pháp nào l ê lạc trên mặt cũng tràn đầy h o a n g hốt nhưng con kiến đi rồi vẫn như cũ nghĩa vô phản cố khởi động xe xe con hướng về trung tâm chạy đi xa xa liền có thể thấy được một ngọn núi thứ kim loại chân đốt hóa thành núi vô số khổng lồ chấn đạn thu tại cái này bên cạnh ngọn núi dừng lại hóa thành núi một thành viên hình thể khổng lồ đại biểu to lớn trọng lượng vừa vặn con kiến đi đến trước núi cố hết sức leo lên trên lại bởi vì hình thể quá lớn tuột xuống tán loạn kim loại chân đốt theo con kiến rơi xuống đặt ở trên người của nó c h u y như n vậy còn tại núi nơi khác phát sinh kim loại chân đốt tạo thành khe hở kẹt lại bước về phía trung ương bộ pháp thân thể cao lớn lúc này thành ngắn cản tìm tới một bộ khâu dẫn dạng chấn đ ạ g thu sắc h ù n g lê lạc miễn cưỡng chuyển động xe con bỏ lên sau này khối kim khí bên trong cứng rắn vách trong để mạc linh toàn thân đau nhức còn tốt cũng không lâu lắm xe con liền đi tới trên núi đây là một tòa đỉnh bằng núi tổn hại khối kim khí lấp kín trên núi khe hở cuối cùng xe con chạy đến không tại như vậy cố hết sức chấn động âm thanh càng không ngừng từ ngoài núi chuyển đến nhưng cái này gò núi bên trên lại vô cùng yên tĩnh chỉ có dưới chân chuyển đến thanh âm huyền、áo. cẩn thận n g h e xong đó là kim loại tiếng ma sát mạc linh nhìn thấy vô số kim loại lưới lăn bóng tại dọc theo núi khe hở hướng trung tâm c h ạ n tới những n à y lăn bóng từ bỏ thân thể khổng lồ nhưng lại không nghĩ rằng khe hở càng chạy càng nhỏ thành từ lộ ngược lại tự thân bổ khuyết khe hở thành núi chống đỡ lê lạc xuống xe cũng từ khe hở bên trong nhìn thấy núi nội bộ nàng làm tốt ghi chép sau đó lại chậm rãi hướng về phía trước chạy đi xe con theo ở phía sau mạc linh tầm mắt cũng đi tới cái tia hồng sắc bên đầm nước ở phía sa t h o t nhìn bình tĩnh vô cùng mặt hồ đến chỗ gần mới phát hiện cũng không phải là như vậy huyết n h ụ sơ lanh bọn họ từ bỏ vỏ kim loại từ khe hở bên trong khó khăn đầy ra trung ương đầm nước phảng phất là một cái sinh vật đồng dạng không ngừng n ú c ních quần c u ộ n sơ lanh bọn họ biên giới mơ hồ không rõ hôn hợp cùng một chỗ ở trong đó không ngừng chập chúng xoay tròn tạo thành từng cái dòng xoáy đi tới bên đầm nước cái kêu bị hồng sắc bọt nước bao quanh hát rác cũng xuất hiện ở mạc linh trong tầm mắt không phải là hảo rác thật là đen nhánh mạc linh chưa bao giờ từng thấy đen như vậy vật phẩm ngay trước nhìn thấy màu đen v ậ thể cũng còn sẽ thoáng phản quang rơi ở phía trên vết bẩn cũng sẽ có nhan sắc nhưng cái này bị sợ làm bọn họ bao quanh hát i á c tựa hồ hấp thu tất cả ánh sáng sợ hai thán phục tại thâm viên tạo vật kỳ dị mạc linh cũng nhớ tới phía trước l ê lạc tính toán bước lên nguy hiểm to lớn đi tới cái này chính là vì cầm tới hát i á c bây giờ cách đầy đủ trước thử một chút đem hát i á c nhận đi vào mạc linh nhắm ngay hát i á c tâm niệm vừa động cái k i a hát i á c liền xuất hiện ở kim loại không gian bên trong xung quanh nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại tại mạc linh đem hát rác thu vào không gian một nháy mắt rung động ngược lại phát sinh cái gì tầm mắt nhận hạn chế mạc linh không hề biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ chú ý tới tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong đã không còn một ngạt chấn động âm thanh chuyển đến nguyên bản cái kia không ngừng quần c u ộ n hồng sắc đầm nước cũng đột nhiên biến thành một đầm nước đọng huyết n h ụ s ờ làm bọn họ dừng lại tựa như chết đi đồng dạng chân đốt núi chỗ sâu những cái kia không ngừng nhấp nhô quả cầu kim loại mất đi động lực tại trọng lực tác dụng dưới lăn vào sâu khe hở bên trong l ê lạc cũng là mặt lộ nghi hoặc tại hát giác biến mất m h á y mắt nàng đã ngồi lên xe con chuẩn bị chạy trốn hiện tại tình hình rõ ràng nằm ngoài dự liệu của nàng mạc linh nhìn xem yên tĩnh nằm dưới đất hát giác không dám hô hấp hắn cảm giác được không khí đột nhiên ngưng kết tốt tại thiếu nữ phản ứng cũng rất nhanh. chỉ là sững sờ một hồi liền lái xe cách xa trung ương núi bên ngoài vẫn là vô tận tính mịch m ặ c linh vốn đã thành thói quen chấn động âm thanh hiện tại đột nhiên yên tính lại không khỏi cảm thấy có chút cổ quái chương mười một tính mịch cùng hát i á c chương mười một tính mịch cùng hát i á c tính mịch kim loại ngoài núi nguyên bản to lớn c h ấ n đáng thu bọn họ ngừng tại nguyên chỗ đầu khối thịt ngưng đập quấn quít nhau chân đốt bóng bọn họ cũng không tại run run thậm chí bơm lọc ra tản rơi xuống đất giống như là thời gian dừng lại đồng dạng xe con trên đường đi mở đến đại hố bên cạnh chỗ đến không có một cái chấn đ á n thu là hoạt động không bao giờ ngừng nghỉ r u n động ngừ nguyên bản từng cái chèn phá đầu đều muốn đi đến trong hầm ương chấn đạn g thu bọn họ lúc này mất đi thú vật sinh ý nghĩa vừa vặn còn đang đánh nhau mấy cái chấn đạn g thu ngừng lại còn duy trì t r i ể n đấu tư thế còn tại trên không hình chim chấn động thú vật rơi xuống rơi xuống đất biến thành một tôn đ i ề u khác xe con rừng ở ngoài hố lê lạc đem máy móc nhắm ngay những cái kia đ ỉ n h trệ chấn động thú vật mở ra màn hình điện tử bắt đầu ghi chép trong hố kinh lịch mạc linh nếm thử đem một cái chấn động thú vật hết n ụ c bắc ra vết thương vẫn cứ tại khép lại đem cắt đi khối thịt ném tới dễ thấy địa phương lê lạc cũng rất nhanh chú ý tới nàng tìm tới cái kia bị bóc ra huyết đ ụ c chấn động thú vật đem máy móc nhắm ngay nó cái gì cũng không có thay đổi chỉ là chấn đáng thú dừng lại chẳng lẽ là mất đi mục tiêu vì cái gì bọn họ không hướng về phương khối vị trí công tới mặc linh tại truyền t ố n g hát giác phía trước đã nghĩ đến cái này hậu quả truyền t ố n g cần c h ấ c nhận đến phương khối bên trong theo lý mà nói chắc chắn sẽ gặp phải vây công nhưng hiển nhiên l ê lạc không hề biết mặc linh truyền t ố n g nguyên lý mặc linh phỏng đoán l ê lạc là chuẩn bị để chính mình đem hát giác truyền t ố n g đến trên tay của nàng sau đó lái xe chạy trốn nhưng mà lại đánh bậy đánh b ạ sinh ra kết quả như vậy thật giống như ta đem hát giác g i ấ u đi m ạ c linh nhìn hướng trên đất h á g i á c tò mò cầm lên tại hắn đụng vào một máy mắt hắn nhìn thấy h á g i á c bên trên cái k i a đen nhánh mặt ngoài đột nhiên trượt động t h ư ờ n h ư là h á c động đồng dạng càng không ngừng hướng bên trong rơi xuống hình như có thể đi hướng địa phương nào đây là cái gì m ạ c linh nghi ngờ không hiểu rõ đem h á g i á c thả xuống vừa vặn cái k i a rơi xuống cảm giác lại nháy mắt biến mất h á g i á c khôi phục cái k i a đen nhánh rán dấp m ạ c linh tính toán đem hát rác truyền thống cho lê lạc trước hết để cho nàng kiểm tra kiểm tra tư liệu nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lại kịp thời thu hồi lại tất nhiên là chính mình làm không rõ ràng đồ vật liền muốn nhờ kho số liệu lực lượng. dù sao bên cạnh liền có cái này thế giới nhân loại l ê lạc hiện tại trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc nàng đoán chừng tại buồn bực h ắ c g i á c chạy đi đâu rồi sơn cốc vì sao lại đột nhiên hoàn toàn tính mịch đ u hạng một tiếng đồ hộp tiếng vang lại hấp dẫn l ê lạc chú ý theo sát mà đến chính là c ắ m ở đồ hộp hộp bên trong h ắ c g i á c mặc linh chăm chú nhìn tùy thời chuẩn bị thu hồi l ê lạc nhìn hướng h ắ c g i á c trên mặt nghi hoặc chậm rãi chuyển biến làm mừng rỡ vê anh theo hát rác xuất hiện chỉnh cái sơn cốc chấn động lại bắt đầu mà còn càng thêm kịch liệt l ê lạc thấy thế liền vội vàng đem hát rác cầm tới tại tiếp xúc trong nháy mắt đó mạc linh phát hiện lê lạc cũng như chính mình vừa vặn đụng vào như thế lâm vào ngốc trệ nàng mở to hai mắt nhìn thẳng tắp nhìn về phía hát động c h ỗ sâu rõ ràng là c h ầ m c h ầ m lên trước mắt đồ vật ánh mắt nhưng thật giống như nhìn về phía phương xa tựa hồ là không bị k h ô n g chế rơi vào một loại nào đó hoảng hốt bên trong xung quanh chấn động càng ngày càng kịch liệt rất nhanh liền có chấn đ ạ m thú công đi qua một cái đỏ tươi sinh vật tiến vào mạc linh tấm mắt đó là vô số huyết nhục sơ làm tạo thành dòng lũ bọ hội tụ thành một đoàn lấy tốc độ cực nhanh laoa mạc linh tranh thủ thời gian đối bọn họ tiến hành truyền tống bóc ra nhưng bóc ra tốc độ quá chậm chỉ là hạn cắt trong sa mạc tốt tại đại hố một bên trên lệnh độ cao thoáng cản trở một cái thủy chiều nhưng phía sau sông tới bọn nước từng cơn sóng liên tiếp càng ngày càng nhiều hết u y n ụ c sờ làm lao là qua mắt thấy liền muốn s ô n g ra ngoài hố khổng lồ chấn đạn g thú bị phun trào dòng lũ bọn họ kéo theo s u n g kích tới vung vẫy chân đốt không ngừng leo lên phía trên bén nhọn chân đốt k h ô n ạ ngừng leo lên phía trên bén nhọn chân đốt không n g n g leo l n mắt đá một giây sau liền muốn b ra có thể sự tình có chút ra ngoài ý định liên lạc hiện tại còn đem hắt nắp trong tay. một bên tựa hồ cũng đang nỗ lực thoát khỏi loại kia k h ắ c thường lực hấp dẫn về sau lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh hát rác rơi trên mặt đất mặc linh vội vàng đem rơi trên mặt đất hát rác thu hồi lại tình hình như vậy hắn cũng không có dự liệu được thời gian có chút dài quả nhiên chấn động lại đình chỉ vừa vặn thế không thể đỡ đỏ tươi sóng lớn thật giống như đột nhiên ép khô động lực như thủy chiều chậm dai thối lui trong đó kim loại cự thú bọn họ cũng không tại dương nanh muốn vớt mặc cho c h i ề u tịch kéo theo nước chảy bẻo trôi dần dần phiêu xa tính mịt khôi phục hô mặc linh thở dài một hơi xem ra phương khối bên trong xác thực có thể ngăn cản những cái kia chấn đạm thú cảm giác. l ạ i n h ì này thiếu nữ, đã mạc xuống đất. Bất tỉnh nhân đất, bất m linh l cũng này c không, không có kháng cự liếc qua bên ngoài bất tỉnh nhân sự lây lạc mạc linh hạ quyết tâm theo cái kia đen như mực mặt ngoài hướng bên trong trượt xuống đây là cái kia làm mạc linh lấy lại tinh thần hắn đã đứng ở ban đêm người đến người đi trên đường cái ta tại đứng m ặ c linh luôn cảm giác mình thị giác có chút kỳ quái nhưng suy nghĩ của hắn hình như chuyện không con hình như quên cái gì m ặ c linh trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ hắn nhận vì chính mình không nên đứng hắn hẳn không phải là ngồi chính là nằm mà còn không chỉ là loại này kỳ quái ý nghĩ hắn còn không quen biết nơi này khắp nơi lộ ra không hài hòa cảm giác ngầm đầu nhìn lại nhìn không thấy đỉnh cao ốc bao trùm lấy sắc thái đèn sặc sỡ chỉ riêng không ngừng biến đổi đồ án c a ốc ở giữa các loại trên không đường dây lẫn nhau kết nối huyện khốc phi hành ô tô ở trong đó cao tốc xuyên qua tòa nhà lớn bên ngoài chiêu bài không kịp nhìn lập loại hình chiếu ném ra lập thể quảng cáo giống y như thật cô nàng chính nhiệt tình hướng hắn mắc tay tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác ô tô ngừng đến bên đường phía trên đi xuống một vị người máy vươn tay đem một vị quần áo lộng lây phu nhân đỡ lên xe người đi bên đường bọn họ mặc kỳ dị lớn mật đứng tại sáng tỏ đèn đường bên dưới nhiệt tình trò chuyện nhìn một vòng không hài hòa cảm giác càng thêm bạo dạp ta là ai ta ở đâu m ặ c linh sửng sốt lúc này ven đường một vị người máy đi tới đôi hắn cúi mình vái trào dùng từ tính em thanh hỏi ngày tốt xin hỏi cần muốn trợ giút sao mạc linh chính muốn nói chuyện lại phát hiện chính mình nói không nên lời đành phải đối với người máy này vung vung tay ta nói thế nào không được lời nói mạc linh tại trên đường đi hắn phát phát hiện mình đi bộ có chút không lưu loát cảm giác thật là lạ đi tới một quả trứng bánh ngọt cửa hàng tủ kính phía trước mạc linh nhìn vào bên trong thủy tinh tủ kính tại dưới đèn đường phản trị riêng mạc linh đột nhiên nhìn thấy chính mình tướng bạo một cái người khối vung một thân sốc xếp á o ngủ trên đầu đỉnh lấy cái kim loại phương khối phương khối biên giới chỉnh tề cắt qua cái cổ không nhìn thấy kết nối vết tích phương khối phản xạ ánh đèn mà chính mình ngây mốc đầm tại cái kia khi thấy phương khối trong nháy mắt đó mạc linh trong đầu không hài hòa cảm giác cuối cùng xông phá tư duy trướng ạ i ký ức dâng lên đây là h ắ c giác dẫn ta tới địa phương mạc linh ký ức hoàn toàn khôi phục nhưng hắn còn tràn đầy nghi hoặc không biết thành thị còn có chính mình này quái dị hình thái hắn đã rất lâu không có đi đường c h ắ c không được sẽ có không lưu loát cảm giác còn có tầm mắt mạc linh tầm mắt cũng không có giống phía trước như thế bị giới hạn tại hình lập phương không gian bên trong mà là thật sự rõ ràng dùng con mắt nhìn thấy đồ vật mạc linh tò mò hết nhìn đông tới n h ì tây cảm thụ được cái này mất mà được lại tự do từ xa nhìn lại một tòa lộng lây kiến trúc bên trên chiêu bài hấp dẫn sự chú ý của hắn lê minh thành thư viện chương mười hai vai diễn bên trong thế giới chương mười hai vai diễn bên trong thế giới đây là lê minh thành mặc linh nhớ tới mới vừa tiến vào trạm giám sát lúc lương trạm trường nói lê minh thành hẳn là thâm viên bên trên thành thị a chẳng lẽ cái này hắt rắc đem chính mình mang ra thâm viên theo con đường mặc linh đi vào lê minh thành thư viện thư viện nội bộ vẫn như cũ xa hoa vô cùng thật cao trần nhà ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh bên ngoài cửa sổ tung xuống đây là trạm giám sát cái chủng loại kia thủy tinh bên ngoài nhìn là gạch men s ứ bên trong nhìn là thủy tinh thư viện tầng một bảy rất nhiều đài đọc máy móc mạc linh hướng trong đó một đài đi tới ngồi tại trước ghế máy móc rất nhân tính hóa bắt đầu giới thiệu thao tác rất nhanh mạc linh liền nắm giữ thao tác phương pháp mở ra lục x o á t cung mạc linh đưa vào từ đầu màu đen b à i diễn b ắ n ra tin tức cùng lúc trước l ê lạc thẩm tra lúc đại thể giống nhau mạc linh lại thử nghiệm tính đưa vào l ê lạc danh tự tin tức cột cũng không có bắn ra bất kỳ tin tức gì quả nhiên không thể kiểm tra công dân thân phận suy nghĩ một chút mạc linh tại đưa vào cột viết lên liệp nhân đẳng cấp lúc này vô số tin tức bắn ra ngoài lê i ệ p nhân là chỉ thăm dò thâm là dò n đ á minh n g ư ờ Với bắt đầu liệp â n đồng thành ờ i k h g mượn cơ hội này quy phạm tất cả liệt nhân hành động muốn đi vào thâm viên nhất định phải mang theo minh bài dùng cái này tiến hành quản lý minh bài bên trên l i ệ p nhân đẳng cấp sẽ theo đến nơi thâm viên số tầng mà đề cao từ nhị cấp liệt nhân bắt đầu bị thâm viên giao cho xưng hảo thì ra là thế c h ắ c không được mỗi người trên thân đều có minh bài lúc này mạc linh ý tưởng đột phát vòng qua màu đen vai diễn đối với chính mình k i n h lịch bắt đầu từ đầu lục soát hát động mê mội mất đi ký ức thanh tiến độ chậm rãi di động chỉ chốc lát sau một cái tin tức xuất hiện ở mạc linh trước mắt di vật mộng đại giới năm trăm khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chua năng lực để người sử dụng tiến vào không cách nào thức t ỉ n h ngủ phát hiện địa cầu phát hiện người chu minh đây là tại đại thai biến vừa mới bắt đầu lúc liền xuất hiện một loại di vật lúc ấy các nơi trên thế giới khói thuốc súng nổi lên m ộ n phía lòng người bàng hoàng tại tế châu đảo bên trên xuất hiện một cái giáo phái mộng cảnh giáo phái đương nhiên bọn họ không hề xưng chính mình là mộng cảnh giáo phái đây chỉ là hậu nhân xưng hô cái này giáo phái tuyên bố hiện tại thế giới là giả tạo là một bộ tiểu thuyết bên trong thế giới là bị người làm sáng tạo cần phải thoát đi cái này cái thế giới chạy đến tạo vật chủ không có có tâm tư đi khống chế một cái thế giới khác vô cùng buồn cười ngôn luận nhưng tại hoàn cảnh lúc ấy bên trong dị tượng liên tiếp phát sinh các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật vực sâu cùng hiện tượng di vật đánh thẳng vào mọi người thế giới quan vì vậy có rất nhiều ngu dân tin tưởng bọn họ ngộng cảnh giáo phái tổ chức g i á o chúng bọn họ tiến hành quan tưởng quan tưởng một cái không ngừng trượt xuống hát động thậm chí còn ấn ra cái kia hát động truyền đơn khắp nơi cấp cho bọn họ hướng g i á o chúng bọn họ giải thích chỉ cần ở trong lòng trên giường quan tưởng cái này hát động sau đó tại dưới cái gối đẻ lên năm trăm khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chua tiếp lấy ngủ thật say liền có thể thoát rời cái này bị tạo vật chủ đùa bỡn thế giới đi đến lạc thổ một cái không bị khống chế thế giới đại thai biết lúc dạng này, giáo phái rất nhiều, loại này nghe xong liền rất không hợp thói thường giáo phái căn vốn không có gây nên quan phương chú ý quan phương đang bận xử lý càng quan trọng sự tình không có có tâm tư đi quản loại này không rời đầu giáo phái nhưng mà có một ngày một vị mộng cảnh giáo phái tín đồ nhi tử phát hiện hắn liên lạc không được hắn giả phụ thân điện thoại không tiếp thông tin không về thậm chí đến cửa nhà gõ cửa cũng không có người đáp lại hắn vội vang mở cửa hướng tiến vào gian phòng sau đó hắn phát phát hiện mình g i ả phụ thân còn ở trong nhà non g lành là ngủ rồi dưới cái gối đệ lên một cái lọ thủy tinh càng ngày càng nhiều báo án cuối cùng đưa tới quan phương chú ý nhưng đã quá muộn mộng cảnh giáo phái các giáo đồ gần như toàn bộ đều lâm vào chết ngủ cũng không còn cách nào tỉnh lại biện pháp gì đều không thể để bọn họ tỉnh lại l à g quân đội xông vào ngộng cảnh giáo phái giáo chủ trong nhà lúc trên giường chỉ có một bộ mỉm cười thi thể dưới cái gối cũng là một cái lọ thủy tinh quan phương khẩn cấp đối những cái kia h á c động truyền đơn tiến hành tiêu hủy đem h á c động vẻ ngoài mã hóa giữ gìn vốn cho rằng liền đến đây là kết thúc tìm kiếm truyền đơn kết thúc nhân viên lại bắt đến một vị phong tử cái kia phong tử càng không ngừng đối kết thúc nhân viên nói cái này cái thế giới là một giấc n g ộ kết thúc nhân viên vội vàng thông báo nghiên cứu sở phong tử đối nghiên cứu viên giải thích từ bản thân kinh lịch có một ngày bằng hữu cho hắn một tờ truyền đơn đồng thời cùng hắn giải thích ngộng cảnh giáo phái lý niệm cùng đi đến một cái thế giới khác phương pháp hắn không tin một cái thế giới khác nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng chơi vui vì vậy thử một cái vừa bắt đầu trong nhà không có lọ thủy tinh vì vậy hắn dùng túi trang năm trăm khắc đồ chua đặt ở dưới cái gối ngủ một giấc không có bất kỳ cái gì tác dụng ngày thứ hai hắn ôm thái độ hoài nghi đi mua một cái lọ thủy tinh sau đó dựa theo bằng hữu truyền thụ phương pháp thao tác ban đêm theo một trận mê mội hắn cảm giác chính mình bị cái tia tư duy bên trong tác động kéo đến một cái thế giới khác hắn cũng mất đi ký ức nhận vì cái này thế giới là chân thật bắt đầu ở cái thế giới này bắt đầu sinh hoạt hàng ngày một đêm bên trên hắn cùng bằng hữu đi tới quán bar bằng hữu cùng hắn nói về một cái thú vị nghe đồn chỉ cần trước khi ngủ nhìn xem cái này tờ truyền đơn sau đó tại dưới cái gối đệ lên năm trăm linh một khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chùa ngủ phía sau liền có thể đến tới một cái thế giới khác hắn nhìn xem bằng hữu cho truyền đơn cảm thấy chơi thật vui lần này hắn về nhà lúc tiện đường mua cái lọ thủy tinh chỉ cần trước khi ngủ nhìn xem cái này tờ truyền đơn sau đó tại dưới cái gối đẻ lên 1997 g h ì t khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chùa ngủ phía sau liền có thể đến tới một cái thế giới khác cái gối đẻ ép được sao có thể hay không quá nhiều có thể ngủ được sao hắn hỏi lại bằng hữu hắn bắt đầu tưởng tượng chính mình bị sái cổ bộ dạng trong chấp nón h g này quái dị cảm giác từ trong lòng của hắn bạo phát đi ra vô số ký ức nháy mắt tuôn ra coi hắn ý thức được mình đang nằm mơ lúc hắn phát hiện chính mình có thể tỉnh lại vì vậy hắn bắt đầu không ngừng mà tỉnh lại giải thích x o n g sau phong tử đối nhân viên nghiên cứu nói cùng ngươi nói cũng không có ý nghĩa gì ta muốn tiếp tục tỉnh lại sau đó phong tử bắt đầu mặt mày méo mó cố gắng trận đại nhãn con ngươi thoạt nhìn tại kìm nén cái gì đại chiêu phát hiện không có có hiệu quả hắn nghi hoặc hỏi thăm nghiên cứu viên các ngươi cái này cái thế giới muốn tại dưới cái gối thả bao nhiêu khắc đồ chua a năm trăm l i à m nghe được câu này phía sau phong tử ngơ ngác nhìn qua nghiên cứu viên nước mắt tràn mi mà ra vị này tại mộng cảnh bên trong trầm luân thật lâu phong tử chính là di vật mộng phát hiện người c h u minh cuối cùng nghiên cứu viên đem cái này sự kiện định nghĩa là hiện tượng di vật bởi vì cái kia năm trăm khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ c h u đại giới thực sự là quá phù hợp di vật tác phong mặc dù không có phát hiện di vật bản thể nhưng vụ này sự kiện cũng bởi vậy thuận lợi giải quyết t r ư n g mười ba đồ chua t r ư n g mười ba đồ chua cho nên đây là một giấc m ộ n g làm mạc linh xuất hiện ý nghĩ này một m h á y mắt hắn phát hiện chính mình có thể tỉnh lại thân thể cảm giác dần dần khôi phục chỉ cần hắn mở mắt liền có thể rời đi cái này cái thế giới thế nhưng mạc linh cũng không có lựa chọn tỉnh lại vì cái gì cái này cái thế giới sẽ như vậy chân thật trên người hắn áo ngủ cùng đầu vương có thể lý giải nhưng ngộng cảnh thậm chí thành lập hắn trong trí nhớ không có lê minh thành đồng thời còn có thể từ thư viện cha đến hiện thực bên trong tư liệu mạc linh nghi hoặc không hiểu c h ắ c không được như thế nhiều người mất phương hướng tại mộng bên trong hắn tiếp tục xem hướng ghi chép phát hiện chu minh từ trong mộng trở về về sau c ũ n g hướng nghiên cứu viên miêu tả trong mộng xuất hiện hắn không biết tin tức chu minh thậm chí suy đoán mộng l à liên thông mọi người dựa theo phương pháp này đến nơi mộng lạ cùng một cái nhưng cái này đều không có đạt được chứng thực nhìn thấy cái này m ặ c linh trong lòng vui mừng nếu thật là dạng này nói do hắn có thể trong thế giới này tìm tới lê lạc đem nàng đánh thức nhưng cái này to như vậy lê minh thành làm sao tìm được lê lạc đâu nghĩ từ bản thân thức tỉnh kinh lịch hắn có biện pháp không hài hòa cảm giác hắn muôn tại lê minh thành bên trong sáng tạo tất cả mọi người có thể nhìn thấy không hài hòa cảm giác làm ý thức thức tỉnh một khắc này mạc linh phát hiện dị thường của mình cảm giác khôi phục bao gồm cái kia truyền t ố n g năng lực nhưng bây giờ phát động truyền t ố n g vật phẩm sẽ chạy đi nơi nào phương khối trong đầu mạc linh rời đi đọc máy móc đi ra cửa lớn đi tới thư viện bên ngoài công viên cảm giác hướng bên ngoài mở rộng phạm vi đồng thời không có thay đổi vẫn là m ộ mươi một m m ộ mươi một m m ộ mươi một m nếu thử nhắm ngay một khối đá mạc linh phát động truyền t ố n g tảng đá biến mất hình như rơi đến địa phương nào mạc linh nghe đến quen thuộc kim t h u thanh Thanh â m này, t ự a hồn linh à từ phát t đầu của mình phát ra mình ớ Sẽ k h ô g t ậ t chạy đem ế n trong Linh đầu đi. đ Mạc linh đem tầm mắt tập trung ở đầu mình phương khối bên trong xuyên qua kim loại vỏ ngoài m ặ c linh đi tới một nơi kỳ quái đây là một mảnh đồ chua sân mạch to lớn kim loại mặt đất không nhìn thấy bờ đỉnh đầu là vô tận hát đám trước mắt là từng đống cao lớn bảo thái sơn kéo dài đến nhìn không thấy phương xa không ngừng mà có đồ chua từ trên núi lăn xuống đến m ặ c linh nếm thử cầm lấy một mảnh phát hiện những n à y đồ chua cũng không có thay đổi chất hư t ố i cũng không biết bọn họ tại cái này chất đống bao lâu đặc biệt vị chua tràn ngập không gian bay thẳng mạc linh chán viên kia bị mạc linh truyền tống vào đến hòn đá nhỏ liền thả ở bên cạnh kim loại trên mặt đất mạc linh cảm giác tại cái này không gian bên trong di động đến vô cùng chậm chạp coi hắn thử xuyên qua mặt đất lại tới công viên bên trong vừa vặn cái kia là địa phương nào mạc linh não quá tải vì cái gì chính mình sẽ chạy đến cái kia vô tận bảo thái sơn bên trong mạc linh lại lần nữa tiến vào cái kia không gian đem viên đá kia hướng bên ngoài trên mặt đất ném một cái cùng hiện thực bên trong đồng dạng hắn năng lực cũng không có bị ảnh hưởng vì vậy hắn đem ánh mắt thả hướng về phía đồ chua theo quen thuộc truyền tống thao tác trên mặt đất xuất hiện một đống đồ chua Cái chi tại biết này tồn tại ở không ở đột ị a đồ n g di giới nhiên n g kia đồ chua. Làm sao sẽ chạy đến đầu của ta bên trong đến. Đột nhiên, mạc linh có một cái to gan phỏng đoán không phải đồ chua chạy tới đầu hắn bên trong mà là hắn đi đến mộng chứa đựng đại giới địa phương mạc linh vội vàng lại tiến vào bảo thái không gian hắn muốn thí nghiệm một việc đi đến một ngọn núi phía trước hắn đem cung dịch chuyển nhắm ngay cái kia to lớn bảo thái sơn sau đó càng không ngừng phóng to không sai vẫn là nhiều nhất chỉ có thể đến tới m ư ơ i một m vì vậy mạc linh đi vào bảo thái sơn bên trong lê minh thành thư viện công viên bên trong mọi người chính nhàn nhã ra bước đột nhiên một cái cự đại đồ chua hình lập phương xuất hiện ở công viên rộng giữa sân nồng đậm mùi hấp dẫn chú ý của mọi người cái kia đồ chua hình lập phương xuất hiện phía sau n ề n trên mặt đất đột nhiên tảng ra đồ chua thủy chiều tuân hướng trận mắt hốc mồm người qua đường người qua đường thét trói thai vang lên tranh n ẽ nhưng vẫn là bị tuân đi qua đồ chua chỉ ngập may mắn chạy trốn mọi người tranh thủ thời gian báo cảnh sát may n h ạ y t n m ọ n g i t n h thủ thời i a n c h sát may mắn chạy trốn mọi n g i t n h t t h i gian báo cảnh sát rất nhanh nhân v i n cứu viện liền chạy tới hiện trường bọn họ nén giật vị tại đồ c đặt ở trên càng cứu thương khiên g ra hiện trường nhưng mới vừa tới đến t r ư ớ c xe cứu thương m ặ c linh lại đột nhiên nhảy dựng lên tại nhân viên y tế trong lúc khiếp sợ chạy về phía xa thành công thật có thể cái kia tam tầng lầu cao bảo thái sơn nệ ở trên người một điểm cảm giác đều không có m ặ c linh càng thêm tin chắc đây chính là mộng hiện thực bên trong bị vây ở phương khối bên trong lúc bởi vì không gian giới hạn chỉ có thể truyền t ố n g cỡ nhỏ vật thể hiện tại không có hạn chế hắn chính dễ dàng thi thố tài năng mộng cảnh lê minh thành bên trong màn hình điện tử bên trong chính phát hình một cái tin tức có liệp nhân chính xứ dùng di vật tại lê minh thành gây ra hối loạn người h i ể m nghi chạy đến trên nhà cao tầng sử dụng di vật chế tạo ra một cái cự đại đồ chua phương khối đồ chua phương khối sẽ từ trên trời rơi xuống tại trên không t ạ n ra bởi vậy thành thị bên trong khắp nơi bắt đầu rơi ra đồ chua mưa mời các vị thị dân lúc ra cửa cẩn thận phía trên chú ý an toàn ban ngành liên quan đã tại đối người h i ể m nghi tiến hành bắt lấy nhưng hiện nay còn chưa thành công người h i ể m nghi b ề ngoài đặc thù đặc biệt rõ ràng mặc đồ ngủ đầu là một cái phương khối toàn thân dính đầy đồ chua nếu có thị dân nhìn thấy dạng này người xin mau sớm hướng ban ngành liên quan tố cáo phía dưới là tên kia người hiềm màn hình giám sát lê lạc chính cầm màn hình điện t sững sờ nhìn xem nội dung phía trên một cái đầu vương lén lén lút lút từ cao ốc cửa sau chui vào đi sau đó theo đường hầm chạy trốn bỏ đến mấy trăm tầng lầu c h ó t một đám người máy bảo an phát hiện về sau đối hắn phát động công kích lại không có nổi chút tác dụng nào đầu vương tại lầu c h ó t chế tạo ra đồ chua phương khối sau đó đi theo đồ chua phương khối cùng một chỗ rơi xuống l ê lạc biểu lộ càng thêm c ổ quái đột nhiên nàng nghe đến ngoài cửa sổ có kỳ quái động tĩnh lúc này mạc linh đang đứng tại lê minh thành cao nhất cao ốc lê minh tháp bên trên hắn chuẩn bị bắt chức làm theo sáng tạo một tràng đồ chua mưa đang lúc hắn chuẩn bị hành động lúc xem xét liền rất xa hoa t r u n g cư phía trước cửa sổ lại đột nhiên đưa ra một cái đầu một thiếu nữ chính nghi hoặc mà nhìn xem hắn chính là lê lạc mạc linh sững sờ một chút hắn vốn định lợi dụng tin tức truyền thông truyền bá đem hình tượng của bản thân truyền lại cho lê lạc nhưng không nghĩ tới lê lạc liền ở tại lê minh tháp hắn vội v à n g n g ả y xuống đứng ở lê lạc trước mặt nhìn thấy mạc linh hình tượng thiếu nữ biểu lộ rõ ràng có chút hoảng hốt thấy thế mạc linh vội vàng chạy đến trước bàn cầm lấy thiếu nữ màn hình điện tử sau đó lại thuần thục điện mật mã vào đem màn hình điện tử giải tỏa m ạ c linh ở phía trên đưa vào di vật mộng nội dung sau đó đem màn hình điện tử giao cho lê lạc nhìn xem nàng biểu lộ từ mê man biến thành thanh tỉnh m ạ c linh biết chính mình thành công lê lạc đọc xong sau đầu tiên là quan sát một chút m ạ c linh lúc này kỳ quái hình tượng lại không thể tin hỏi ngươi là tới cứu ta m ạ c linh gật gật đầu t r ư ơ n g mười bốn trong ngộng sinh vật chương mười bốn trong ngộng sinh vật hắn biết lúc này l i ê lạc đã ý thức được đây là m ộ t cảnh tùy thời có thể tỉnh lại nhưng thiếu nữ lắc đầu hiện tại còn không thể tỉnh lại điều tra nhiệm vụ còn chưa kết thúc sau đó nàng hướng mạc linh giải thích những cái kia bị hồng thằng trùng không chế chấn đáng thú bọn họ đồng thời không phải là muốn tranh đoạt h á g i á c mà là đều muốn thông qua h á g i á c đi tới cái này cái thế giới nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó bọn họ không đến được nơi này có lẽ là m ộ n g đồng thời không chấp nhận bọn họ lại có lẽ là bọn họ không có cách nào t h à n h toán đại giới lúc trước ghi chép bên trong cũng không có những sinh vật khác tiến vào mậu di vật bên trong tình huống phát sinh đến mức mạc linh cùng l ê lạc hai người vì cái gì không có thanh toán đại giới liền có thể đi tới trong ngộng khả năng là bởi vì phát động cái gì cơ chế vừa vặn vòng qua đại giới thanh toán mạc linh đột nhiên ý thức được chính mình không những không có thanh toán đại giới còn đem làm làm đại giá đồ chua đều cho trộm đi ra hắn có một cái kỳ quá i ý nghĩ ta đem đồ chua từ cái kia kỳ quái không gian bên trong đưa đến m ộ n g cảnh lê minh thành bên trong cái này không phải là trong ngộng sao tay trái ngược lại tay phải kia rốt cuộc có tính hay không trộm mạc linh nghĩ không ra đáp án đành phải chạy xe không đại nao tiếp tục nghe lấy l ê lạc giải thích hồng thăng t r u n g chỉ có thể ký sinh sinh vật mà có khả năng sinh hoạt tại mộng cảnh bên trong sinh vật chỉ có một loại lê lạc lấy ra màn hình điện tử ở phía trên đưa vào một cái từ ngữ mộng kỳ lân sau đó đem màn hình điện tử giao cho m ặ c linh đó là một loại tại thâm viên tầng một bị phát hiện sinh vật vừa mới bắt đầu đi tới thâm viên bên trong lúc mọi người đồng thời chưa từng nhìn thấy loại này sinh vật nó không có thực thể lại hoặc là mọi người nói còn chưa phát hiện qua loại này sinh vật thực thể lúc ấy đúng lúc là liệp nhân bọn họ vừa tiến vào thâm viên bắt đầu thăm dò thời điểm Bởi vì liệp vì nhưng bọn n đều muốn đối mặt đủ kiểu kỳ quái sinh đối kiểu quái mặt lúc, quá nhau, nhau lúc này ê n bọn liền họ tính tới loại mơ sinh vật, còn không có gây nên mọi người chú ý mãi đến có một ngày một tên liệt nhân đi tới đệ nhất chắc chạm trong bệnh viện ấp úng đôi bác sĩ nói đến chính mình tổn thương làm bác sĩ hỏi hắn làm sao thụ thương lúc hắn mới hướng bác sĩ nói từ bản thân nằm mơ lúc gặp phải kỳ quái sinh vật đêm hôm đó liệp nhân uống rất nhiều nước vì vậy hơn nửa đêm lúc hắn nằm mơ đến chính mình đang lái xe mở đến một nửa thời điểm đột nhiên nghĩ đi vê đất cờ hắn đem xe dừng ở ven đường tìm tới một cái không người hẩn nấp bụi cỏ hắn mới vừa cởi quần xuống liền thấy ven đường trong bụi cỏ có một cái màu sinh vật cái kia sinh vật hình dạng giống một con ngựa thế nhưng so ngựa nhỏ rất nhiều đại khái mới cao một thước trên đầu còn dài một cái sừng sinh vật trốn tại ven đường trong bụi cỏ toàn thân tràn đầy lóa mắt chỉ riêng đủ mọi màu sắc giống như là cầu vồng. Tại hát cám làm bên trong phi thường t r ó i mắt tựa như một đoàn mơ hồ màu tổ kịp nhìn đến l i ệ p nhân đầu t r ò n váng hắn lúc ấy không biết vì cái gì đột nhiên nao rút nhắm ngay cái kia cầu v ò n g sinh vật liền đi tiểu tới sau đó liền bị tại chỗ đạp một chân đau tỉnh không những chăn mềm ư ớ p mà còn trong ngộng đau đớn còn phản ứng đến hắn hiện thực trên thân thể đi mà còn thụ thương bộ vị cùng ngộng cảnh bên trong hoàn toàn giống nhau cho nên vết thương mới tại kỳ quái như thế địa phương bác sĩ nhìn hắn đã xưng tấy thụ thương bộ vị nín n ư ờ i cho hắn thoát h u ố c vị này liệt nhân cố sự bởi vì rất có ý tứ lưu truyền rộng rãi thậm chí từ trạm giám sát bên trong đây cũng là mọi người lần thứ nhất phát hiện mộng kỳ lân vết tích theo người đời sau cũng đối loại này sinh vật sinh ra hiếu kỳ có khả năng sinh hoạt tại mộng cảnh bên trong thực sự là quá mức kỳ diệu có rất nhiều nghiên cứu viên chạy theo như vị đối loại này sinh vật tiến hành nghiên cứu nhưng chỉ ẩn hiện trong mộng mộng kỳ lân cũng không thể cung cấp thực thể rất nhanh liền lâm vào bình cảnh bất quá tốt tại mọi người cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ mộng kỳ lân tập tính để loại này sinh vật trở thành so khá nổi danh một loại sinh vật vực sâu về sau mà khác liệt nhân cũng lần lượt tại chính mình trong mộng phát hiện mộng kỳ lân nó không có gì chỗ hại chỉ nếu không đi trêu t r o n nó mộng kỳ lân liền sẽ không để ý đến ngươi nhưng nếu như t r e o c h o n g nó nó sẽ trực tiếp đối ngươi phát động công kích đại đa số người đều sẽ trực tiếp đau tình tiếp lấy phát phát hiện mình bị mộng kỳ lân công kích địa phương tại hiện thực bên trong cũng sẽ thụ tổn thương thậm chí có người tại mộng cảnh bên trong bị sừng thú đâm chết làm đồng bạn phát hiện lúc người tia chính hai tay che lấy cái cổ trên cổ là một cái động xuyên lô lớn mặc linh hơi nghi hoặc một chút vì cái gì có người sẽ bị như thế thấp sinh vật đâm đến cái cổ mộng kỳ lân ghi chép đặc biệt nhiều bởi vì nó thực sự là quá trói mắt giống như cầu vồng đồng dạng làn da nhan sắc rất khó không làm cho chú ý mặc dù có khả năng lấy phương thức q u ỷ dị đối người tạo thành tổn thương nhưng quan vương cuối cùng vẫn là đem quy về vô hại sinh vật nhìn xong ghi chép mạc linh lại tại màn hình điện tử bên trên viết xuống chính mình vấn đề loại này sinh vật cũng sẽ bị hồng thằng trùng ký sinh sao lê lạc gật gật đầu nói biết chỉ cần là sinh vật đều sẽ mạc linh còn đang nghi ngờ muốn làm sao tìm được lê minh thành mộng kỳ lân nhỏ như vậy một cái sinh vật mà lê lạc đã gọi điện thoại cũng không lâu lắm nàng liền tiếp đến hồi phục ứng phó vài câu phía sau quay đầu đối với mạc linh nói tìm tới trước chờ một lát ra hiện tại đưa tới m ạ c linh lại lần nữa sợ hãi thán phục lên có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm quá hữu hiệu dẫn đầu trong chốc lát liền có một đám người háo đen đem dùng chiếc lồng chứa mộng kỳ lân đưa đến lê lạc trong nhà m ạ c linh đi đến lồng một bên đánh giá đến mộng kỳ lân s ắ c thực giống như là một tất h cầu vồng tiểu mã ra trên người giống như bị đánh đổ thuốc màu thuốc màu còn phát ra ánh sáng càng không ngừng tại làn da mặt ngoài l a n lộn nó tất cả bộ vị đều bị phun trào nhan s ắ c nơi bao bọc mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn tính ra ngoại bộ hình dáng không nhìn thấy con mắt loại hình chi tiết bên ngoài cùng cảnh vật xung quanh họa phong hoàn toàn khác biệt tựa như là trong trò chơi tổ nghiệp sai lầm đồng dạng cái này ngộng kỳ lân cũng không có phản kháng mà là chờ trong lồng khéo léo ăn đồ ăn. Lại nhìn Lại xem chua á bát, i kia trong c í n Linh h là Mạc q e n thuộc h u c đồ、chua. không sai ngộng kỳ lân thích ăn nhất đồ ăn chính là đồ chua mới vừa phát hiện ngộng kỳ lân lúc có liệp nhân trong ngộng phát hiện ngộng kỳ lân chính đang ăn trộm nhà mình đồ chua nhân viên nghiên cứu biết ngộng kỳ lân thích ăn đồ ăn chính là đồ chua phía sau tự động đưa nó cùng di vật n g ộ n liên hệ ở cùng nhau thậm chí có người nói kỳ thật căn vốn không có n g ộ n cái này di vật mà là đồ chua h ú t đưa tới mộng kỳ lân nó đem người tới mộng bên trong nhưng dạng này thuyết pháp đồng thời chân đứng không vững bởi vì không cách nào giải thích lọ thủy tinh cùng khắc mấy hạn chế lại càng không cần phải nói mộng kỳ lân sẽ còn chạy đến nhân loại trong mộng cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể đem cái này xem như là trùng hợp có lẽ đồ chua cùng mộng chính là có một loại nào đó kỳ diệu liên quan đâu chương mười lăm đứt gây vai diễn chương mười lăm đứt gây vai diễn nhìn xem chiếc lồng này bên trong một đoàn mơ hồ màu mạc linh cũng cảm thán tại thâm viên thần kỳ nhưng hắn lại luôn cảm thấy có chút chỗ không đúng nó sừng thú không có l ê lạc nhắc nhở m ạ c linh bừng tỉnh đại ngộ cái này nhu thuận mộng kỳ lân cũng không có ghi chép bên trong độc giác mơ hồ nhan sắc để m ạ c linh kem chút không có chú ý tới làm phát hiện điểm này lúc hắn ngáy mắt liền nghĩ đến một kiện đồ vật bên ngoài cái kia hát rác mặc dù một cái là đen nhánh một cái là màu nhưng cả hai đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là này quá gì, giống như tổ tiệc sai lầm nhan sắc lê lạc nhất định là cũng chú ý tới điểm này m ạ c linh góp đến mộng kỳ lân trước mặt so với một cái cái kia mảnh khảnh hát rác chiều dài quả thật có thể cùng cái này mộng kỳ lân đối được nếu quả thật chính là cái này mộng kỳ lân vai diễn hắn vì sao lại chạy đến hiện thực bên trong đi đâu mạc linh nghi hoặc không hiểu lúc này hắn đột nhiên liền nghĩ tới lê lạc nói hồng thằng trùng sự tình vì vậy đem tầm mắt hướng về mộng kỳ lân trong cơ thể tìm kiếm vẫn là vô tận màu mộng kỳ lân tựa như là một bài thuốc màu tạo thành sinh vật hoàn toàn không có huyết nục cũng không có bất kỳ cái gì bình thường sinh vật có lẽ có tổ chức cái kia ăn vào trong miệng đồ chua cũng tại tiến vào mộng kỳ lân miệng về sau hóa thành ánh sáng rực rỡ du nhập mộng kỳ lân thân thể rất nhanh tại quần quận cầu vồng bên trong mạc linh tìm tới cái kia đột một dây đỏ một cái thoạt nhìn phi thường to lớn hồng thằng trùng đang n ú t ở mộng kỳ lân bên trong thân thể nó một mực tại gắm nuốt mộng kỳ lân thế cho nên toàn bộ t r ù n g thân đều phát ra chỉ riêng cái này to lớn hồng thằng t r ù n g vô cùng phù hợp ghi chép bên trong hồng thằng t r ù n g mẫu t r ù n g đặc điểm so công t r ù n g muốn lớn hơn nhiều đám tia chấn đáng thú bọn họ tìm kiếm mục tiêu chính là cái này mộng kỳ lân mặc linh tranh thủ thời gian thông qua màn hình điện tử đem chính mình phát hiện nói cho l i ê lạc cái này cũng xác nhận l i ê lạc ý nghĩ một đám hiện thực bên trong công chủng đang tìm một cái còn sống ở m ộ n cảnh bên trong mẫu chủng nhưng chúng nó lại vĩnh viễn không cách nào tìm tới mặc linh lại rơi vào trầm tư vì cái gì cái này mộng kỳ lân vai diễn không có khép lại đâu h ắ n đột nhiên lại nghĩ tới n h u ễ n trùng bản chất tất cả tiến hóa cũng là vì để cả hai gặp nhau phía trước những sinh vật khác khép lại năng lực là vì để bị lây nhiễm sinh vật có thể thuận lợi tìm tới mục tiêu mới tiến hóa đi ra mà cái này đứt rời sừng thú ngược lại chế tạo cả hai gặp nhau cơ hội sừng thú tại mộng cảnh cùng hiện thực hai cái vĩnh viễn không cách nào gặp nhau thế giới ở giữa chế tạo một cây cầu cho nên hồng thằng trùng phán định đó cũng không phải ngăn cản không có để mộng kỳ lân tiến hóa ra khép lại năng lực đây chính là hồng thằng trùng quy tắc mặc dù bây giờ bên ngoài đám kia c h ấ n đáng thú cũng không có tiến vào mộng cảnh năng lực nhưng nói không chừng có một ngày đám kia c h ấ n đáng thú cũng biết tiến hóa ra tiến vào mộng cảnh năng lực sau đó bọn họ liền có thể tìm tới cái này mộng kỳ lân mà khi đó hoàn thành nhiệm vụ nhuyễn trùng cùng c h ấ n đáng thú bọn họ liền sẽ tùy theo tiêu vong tự nhiên sẽ không còn c h ấ n đáng thú gì đ â u chẳng lẽ chỉ có loại này phương pháp sao quay tới quay lui lại về tới ban đầu b ả y nát liệu pháp mạc linh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy cái kia đi đến hiện thực bên trong vai diễn mới là mấu chốt nhưng đầu tiên nhất định phải trăm phần trăm xác nhận cái kia hắt giắc ù n g trước mắt mộng kỳ lân có quan hệ tại lê lạc m ánh mắt khiếp sợ bên trong mạc linh giơ lên trong tay gai nhọn đối với mộng kỳ lân đâm xuống dưới cầu rông sắt huyết dịch từ mộng kỳ lân bị đâm trúng trong vết thương phun ra ngoài cái kia giống như thuốc màu đồng dạng huyết dịch tung tóe tới trên mặt đất phía sau dần dần mất đi nhan sắc thay đổi đến đen nhánh cùng hiện thực bên trong cái kia hát giác nhan sắc giống nhau như lúc làm biến thành đen tuyền về sau rất n hô a n làm i xong tất cả những thứ này phía sau mạc linh thở dài một hơi hắn đây là phi thường mạo hiểm hành động bởi vì hắn cũng không biết mộng kỳ lân còn sẽ có cái gì thủ đoạn khác dù sao loại này sinh vật nghiên cứu còn đặc biệt ít làm mộng kỳ lân tiến hóa ra khép lại năng lực về sau trên đầu đột nhiên toát ra một cái ngắn ngủi sừng thú sau đó không ngừng mà giải ra tại khép lại tác dụng dưới nó nguyên bản đứt gãy sừng thú rất nhanh liền mọc tốt hữu dụng mạc linh lại nhìn về phía lê lạc đem gai nhọn còn đưa nàng đổi thanh đao muốn sắc bén nhất loại kia lê lạc nghe vậy liền cho mạc linh tìm một cái tiếp nhận đao mạc linh một đao đem mộng kỳ lân sừng thú bổ xuống mộng kỳ lân đao đến ngã trên mặt đất không ngừng dãy r u ộ n h ì n đến mạc linh chính mình cũng đau lòng nhặt lên trên đất sừng thú mạc linh nhìn xem nó không ngừng biến thành đen. c u ố nhưng phía trước thí nghiệm xác nhận điểm này nếu như không thể đem chấn đạn thu đưa vào m n g cảnh vậy liền đem m n g kỳ lân đưa đến hiện thực bên trong đi m ạ c linh đã nghĩ kỹ bước kế tiếp hiện tại cần phải làm là để m n g kỳ lân tất cả thân thể đều thoát ly hắn cũng chính là đem mậu kỳ lân thân thể tất cả bộ vị nháy mắt giết chết mạc linh đem chính mình kế hoạch nói cho lê lạc lê lạc đầu tiên là kinh ngạc sau đó rơi vào trầm tư suy nghĩ một lát sau nàng hỏi cần đạn hạt nhân sao mạc linh dọa đến vội vàng vùng vung tay hắn đã n g h i đến làm thế nào để thiếu nữ trước chờ đợi một hồi mạc linh đi tới ban công tại c h ậ u hoa bên trong tìm tới một con sâu nhỏ phát động truyền thống sau đó liền tiến vào cái kia tràn đầy đồ chua không gian bên trong tại trên mặt đất tìm tới cái kia đã chết đi cô n t r ù n g đây chính là mạc linh nghĩ tới có khả năng nháy mắt giết chết n g kỳ lân phương pháp hắn tính toán trực tiếp đem n g kỳ lân truyền tống đến bảo thái không gian bên trong trực tiếp giết chết nó p nếu như là loại này nguyên lý mạc linh vốn định đem mộng kỳ lân t r u y ể n t ố n g sau khi ra ngoài ném đến các loại cực đoan hoàn cảnh bên trong bất quá cái này cũng có để mộng kỳ lân không ngừng tiến hóa có thể nhưng hiện nay xem ra không cần p i ề n thoái như vậy đây chính là loại thứ hai có thể chỉ cần nhận qua hắn c h u y ể n t ố n g sinh vật đều sẽ trực tiếp diệt vong chương một mươi sáu chấn động luân hồi chương một mươi sáu chấn động luân hồi lại lần nữa cùng thiếu nữ giải thích cách làm của mình về sau mạc linh đi tới chiếc lồng phía trước hắn cũng không biết cách làm của mình có thể thành công hay không nhưng dù sao cũng phải thử một lần đem chiếc lồng cùng một chỗ không tuyển chọn ở mạc linh phát động truyền tống mậu kỳ lân nháy mắt ở trước mắt biến mất mạc linh vội vàng đi tới bảo thái không gian bên trong lúc này mậu kỳ lân đã không có đ ộ n tĩnh toàn thân nó màu đã ảm đạm trên thân quang mang biến mất theo bên ngoài vây bắt đầu phai màu cái kia trói mắt làn ra chậm rãi hướng về màu đen rút đi biến mất tốc độ thật nhanh mậu kỳ lân càng ngày càng mờ cuối cùng thay đổi đến giống như cái kia hắc rác động dạng biến thành tuyệt đối màu đen. m ạ c linh một cái chớp mắt chiếc lồng đã trống rỗng hắn tranh thủ thời gian về ra bên ngoài đem tình huống nói cho l i ê lạc chúng ta có thể tỉnh lại l i ê lạc nhẹ gật đầu m ạ c linh mở hai mắt ra vẫn như cũng là quen thuộc tường kim loại hắn thói quen đứng lên tại đụng đầu phía trước tranh thủ thời gian ngừng lại hai chân đã đau nhức hắn vội vàng mở rộng một hạ thân trồi qua bao lâu hướng ra phía ngoài nhìn l i ê lạc lúc này cũng tại đối chiếu thời gian mười phút tại bọn họ tiến vào n g ộ n cảnh những n à y thời gian bên trong bên ngoài chỉ qua mười phút mặc dù đã sớm biết ngộng cảnh bên trong sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh nhưng loại này trên trời một thiên địa nằm tiếp theo cảm giác vẫn là để mạc linh cảm thấy hoảng hốt lê lạc xoay đ ầ u lại xem ra là nghĩ tìm người nói chuyện nhưng nhìn thấy trước mắt là cái âm vũ đầy t ử khí kim loại phương khối mà không phải một người nàng lại sưng sở ngay tại chỗ mạc linh đem một cái đồ hộp hộp ném ra đến bên ngoài kim loại va chạm âm thanh lập tức để thiếu nữ lấy lại tinh thần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm đâu cẩn thận nghe lột ngạt chấn động âm thanh lại khôi phục mạc linh nhìn một chút phương khối bên trong hát giác hát giác còn tại nói do có những thứ đồ khác hấp dẫn những cái kia chấn hắn đem h ắ c giác truyền tống đến lê lạc trước mặt trên mặt đất lần này trấn đạm thu dòng lũ không có lần nữa vào tới nghe cái này dần dần thanh âm xa xôi có vẻ như đều tại hướng sơn cốc bên kia di động lê lạc nhặt lên h ắ c giác xem ra cũng đang chăm chú nghe lấy sơn cốc bên trong động tĩnh xác nhận qua phía sau nàng đem h ắ c giác thả lại phương khối bên trên sau đó mạc linh liền đem h ắ c giác thu hồi lại lúc này không cần ngôn ngữ trong lòng hai người đều có ý nghĩ lê lạc ngồi lên xe hướng về trấn đạm thu bọn họ di động phương hướng xuất phát từ phương hướng đến xem đi tới hiện thực bên trong động kỳ lần cùng khi trước phát hiện hát giác không hề tại cùng một địa phương m ạ c linh có chút lo lắng nếu như chính mình phỏng đoán là chính xác nó sẽ rơi ở nơi nào tốt tại xe con còn không có chạy bao lâu lê lạc liền phát hiện trấn đáng thu tập hợp địa phương nàng lấy ra ký lục nghi khí bắt đầu ghi chép tình huống trước mắt nơi xa trấn đáng thu bọn họ giống như điên dại đồng dạng công kích tới xung quanh đồng bạn hồng s á c huyết nhục sơ lãnh đại dương trào lên đem dọc đường tất cả lạc đàn trấn đáng thu cuốn vào trong đó phía trước tại đại hố bên trong tranh đoạt hát rác lúc kinh lịch tất cả lại lần nữa trình diễn không biết là bởi vì hát rác biến mất nguyên nhân còn là bởi vì lần này xuất hiện làm m ộ n kỳ lân bản thể chấn đáng thu bọn họ phản ứng so trước đó càng thêm kịch liệt huyết n ụ c s ờ l ạ n h thủy triều càng lúc càng lớn rất nhanh liền phát sinh càng thêm biến hóa kỳ dị bị c u ố n vào thủy triều bên trong chấn đáng thu bọn họ từ bỏ thân thể từ kim loại trong lưới thoát ly đi ra gia nhập thủy triều vì không bị chìm ngập bọn họ cuối cùng đều lựa chọn hóa thành huyết n ụ c s ờ l ạ n h rất nhanh tại thủy triều bên trong chấn đáng thu bọn họ đều chỉ còn lại một cái trống không xác thịt không g i ấ y rủa nữa chân đốt chìm n h ị m lưu lại chỉ có kinh khủng hơn sơ làm đại dương không những như vậy sơ làm sóng lớn đoạn trước nhất dần dần phát sinh biến hóa lúc đầu còn đang cuộn trào thủy chiều ở giữa còn có thể thấy rõ một cái sợ làm hình dáng nhưng chậm rãi giữa bọn chúng khe hở bị dần dần đè ép lấp đầy nguyên bản rõ ràng hình dáng dần dần mơ hồ sợ lanh bọn họ dính ở cùng nhau bởi vì không ngừng mà đè ép cuối cùng bọn họ liên tục vượt động không gian cũng không có vô số sợ lanh bị áp xúc đến nhỏ nhất hình thái đi ngang qua một cái lên d ố c lúc thủy chiều thế mà ngừng lại đoạn trước nhất sợ lanh bọn họ bị phía sau kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên mà đến các đồng bạn chen một lượt cũng không còn cách nào tiến lên nguyên bản không ngừng nhảy lên huyết n h bị cưỡng ép h á p chế lại không thể động đậy m ạ c linh trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem ký lục nghi khí quá điên cuồng bọn họ đã bị đẻ nén quá lâu h ồ n g thăng t r ú n g vẫn đang điều khiển bọn họ hướng về phía trước dũng manh lao tới cuối cùng tiến hóa bắt đầu cái kia cưỡng ép đẻ ép cùng một chỗ huyết n ụ c s ờ l à m bọn họ lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau v ớ i bắt đầu là phía trước nhất tiếp lấy không ngừng hướng về sau truyền lại rất nhanh s ờ l à m ở giữa biên giới biến mất một cái đang nhúc nhích to lớn sinh vật chậm d ã i xuất hiện tất cả s ờ l à n chấn động hòa làm một thể nháy mắt sinh ra thống nhất quy luật mà nặng nghề rung động vang vọng tại sơn cốc ở giữa nó không tại tri trệ không tiến mà là chậm rãi di chuyển về phía trước. Người mình quá chậm. nó viên kia nhuận biên giới bắt đầu mọc ra một đầu cái đuôi, không ngừng mà đong đưa đẩy mạnh chính mình tiến lên. giới đưa kia cái đuôi, hồ thấy chậm, là mà cảm tốc của mọc một bắt đầy độ đầu đầu ra quá sau đó giống như nòng nọc đồng dạng mọc ra bốn đầu thân thể bắt đầu tại trên mặt đất b ò nhưng tự thân không cách nào dừng lại chấn động để hành động của nó siêu siêu vẹo vẹo thế là nó chuyển đổi hành động của mình phương thức nhảy vọt kèm theo từng tiếng chấn động nó bắt đầu nhảy vọt mỗi một lần nhảy vọt về sau nó chân trước đều sẽ thoái hóa một điểm đem lực lượng chuyển tới chi sau rất nhanh nó liền chỉ còn lại hai cái chi sau nhưng mỗi lần nhảy vọt rơi xuống cái kia to lớn trọng lực tác dụng đều sẽ để nó bồi nào bị thương tổn vì vậy càng ngày càng cường tráng chi s a u để nó không thỏa mãn tại chỉ là nhảy vọn nó đứng lên hai cái chi sau dần dần d ỗ i dài con thành nhất là giảm sọc hình thái một bước hai bước ba bước khi đi đến bước thứ chín thời điểm cái này huyết nhục tạo thành cự thú biến thành nó vừa bắt đầu giá dấp một cái to lớn chấn đ ạ m thú sinh ra hai cái tràn đầy không cân bằng cảm giác chấn đốt trước sau luân phiên tiến lên chấn đốt thật sâu cắm vào mặt đất theo huyết nhục nhảy lên lặp đi lặp lại tuần hoàn đem chấn động dẫn xuống dưới đất đầu thì là một viên đỏ tươi với cầu huyết dịch không ngừng hướng lên trên tập hợp nhan sắc dần dần thay đổi sâu Mà không a nghĩ â n đ tới ban đầu chấn đạn thú liền tồn tại tự thân không cách nào khống chế chấn động t h á c h không được chấn đạn thú sẽ đối chấn động nhạy cảm như vậy sẽ như thế chán ghét chấn động rất cho tới công kích đồng bạn tình trạng bởi vì loại này sinh vật từ sinh ra đến nay liền đang đối kháng với chính mình bẩm sinh năng lực bọn họ thu hoạch được chấn động lực lượng đồng thời cũng đang chịu được lực lượng mang tới thống khổ đây là đại giới chương mười bảy hướng chết mà sinh chương mười bảy hướng chết mà sinh m ặ c linh nhìn hướng l ê lạc nàng lúc này cũng nhìn qua cái kia lại xuất hiện chấn đáng thu rung động không thôi chấn đáng thu kim loại chân đốt càng ngày càng cứng rắn đầu tạo ra một cái hình tròn kim loại lưới cắt giảm huyết đ ụ c chấn động cái này lại xuất hiện chấn đ á n thu cùng bọn họ mới vừa tiến vào sơn cốc lúc nhìn thấy cái kia dài đến giống nhau như lúc chỉ là lớn nhỏ khác biệt cái này cao tới chân trời chấn đạm thu chậm d à i hướng về mục tiêu của nó tiến lên mỗi một lần đạm xuống mặt đất đều sẽ truyền đến giống như động đất đồng dạng tiếng động l ê lạc lái xe tiếp tục đi theo rất nhanh liền đến một chỗ đây là một mảnh trống trải không địa không địa trung ương có một mảnh trong suốt hồ nhỏ một cái đen nhánh ngựa hình sinh vật chính ở bên hồ gặm cỏ xanh chính là đi tới hiện thực bên trong ngộng kỳ lân m ặ c linh đem ngộng kỳ lân truyền tống giết sau khi chết nó liền toàn thân biến thành đen đến nơi này mà tại hồng thẳng trùng khép lại tác dụng dưới nó lại sống lại hiện tại liền lấy loại này hình thái sống ở hiện thực bên trong thành công khi nhìn thấy đen nhánh mộng kỳ lân một nháy mắt mạc linh thở dài một hơi dạng này hồng thằng trùng có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó nhìn thấy to lớn như vậy c h ấ n đăng thú vốn nên chạy trốn mộng kỳ lân lại không có thoát đi mà là sững sờ đứng tại chỗ ngẩng đầu lên mặc dù thấy không rõ lắm mộng kỳ lân con mắt nhưng mạc linh biết nó lúc này khẳng định nhìn về phía đi tới c h ấ n đăng thú to lớn c h ấ n đăng thú lúc đầu dậm chân động tác đặc biệt lớn dị t h ư ờ n g cấp thiết cùng điên cuồng nhưng đến mộng kỳ lân trước mặt lại có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí nhưng dù vậy thân thể cao lớn đưa tới chấn động vẫn như cũ để mộng kỳ lân lung la lung lay trấn thân thể cao lớn ẩm vàng nga xuống đầu huyết nục rời đi kim loại lưới đi tới mộng kỳ lân bên cạnh cái kia mánh liệt hồng s ắ c thủy triều hiện tại liền chỉ còn lại ngần ấy mạc linh không nhịn được cảm thấy thổn thức huyết nục sờ l à m đi tới màu đen mộng kỳ lân bên người chậm rãi che út xuống mộng kỳ lân cũng không né tránh mặc cho huyết nục n ư ớ t hết lê lạc lái xe lái về phía chỗ gần mạc linh cũng bởi vậy nhìn thấy máu thịt nội bộ cảnh tượng chỉ thấy cái kia nhảy lên huyết nục bao vây lấy đen nhánh làn da mộng kỳ lân cũng bị huyết nục kéo theo đến rung động giờ khác này mạc linh lại thấy được cái kia làn da màu đen bên trên không ngừng trượ huyết mục nhảy lên chậm rãi chậm lại cuối cùng ngừng lại sơ làm huyết sắc chậm rãi đánh mất huyết mục vỡ vụn hóa thành nhà n h ạ t nước tan xuống mặt đất theo huyết mục sơ làm tan chảy m ộ n g kỳ lân thân ảnh cũng lại lần nữa hiện ra nó lúc này chính có giúp ở trên mặt đất thoạt nhìn mười phần mệt nhọc nên kết thúc ca mạc linh sững sờ nhìn xem cuối cùng tất cả những thứ này có thể hạ màn kết thúc hồng thằng trùng nhiệm vụ hoàn thành song phương đều có lẽ tiêu tán ma trấn đạn thu di động cũng nên dừng ở đây rồi mạc lưng tầm mắt thâm nhập có giút ở mậu kỳ lân nguyên bản cái kia hồng thằng trùng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng cái này mậu kỳ l vô tận màu đen bên trong tựa hồ có một k i a s ắ t thái đang nhảy nhót đó là cái gì mặt linh tranh thủ thời gian nhìn một viên nho nhỏ điểm sáng chậm rãi sáng lên vốn là màu trắng nhưng nó chậm rãi phát tán biến thành màu theo nó phát tán xung quanh màu đen đều bị chiếu phát sáng lên nhàn nhạt màu chậm rãi nồng đậm mở rộng tại mộng kỳ lân trong cơ thể vạch ra một đạo q u a n mang liền như lưu tinh vạch qua xuyên qua đêm tối đêm tối được thắp sáng nồng đậm màu nháy mắt lao ra mộng kỳ lân làn ra vô hạn màu lại lần nữa đưa nó vẽ ngoài biến thành cái kia tổ bị sai lầm g i dấp mộng kỳ lân chậm rãi tia sáng càng thêm trói mắt động tác của nó càng thêm linh mẫn bắt đầu tại bên hồ đi động chỉ chốc lát sau bước tiến của nó dần dần tăng nhanh lại chạy chạy đi tới bên hồ ngậu kỳ lân thả người nhảy lên trong hồ hương vạch qua một đạo ngậu ảo tuyệt luân cầu vồng sau đó liền biến mất không thấy gì nữa sơ làm hóa thành chất lỏng từ giữa không trung bay là tả mà xuống sao lốm đốm đầy trời mặc linh nhìn xem một màn này thật lâu không thể quên mang mãi đến cái kia cầu vồng tiêu tán hắn mới tỉnh lại sống cái kia ngậu kỳ lân thế mà không có chết lại biến trở về màu trở lại ngậu cảnh bên trong đi mộng kỳ lân lại lại như vậy một loại sinh vật có lẽ phía trước nó khởi tử hoàn sinh cũng không phải là hồng thẳng trùng tác dụng mộng kỳ lân tại mộng cảnh chết đi phía sau sẽ biến thành đen nhánh tại hiện thực bên trong phục sinh mà tại hiện thực bên trong chết đi phía sau lại sẽ chuyển đổi thành màu trở lại mộng cảnh quá kỳ lạ không những như vậy m ặ c linh tại vừa vặn cái kia phục sinh mộng kỳ lân phần bụng còn nhìn thấy một khối chính không ngừng n h ả y đen nhánh huyết đ ủ bởi vì mộng kỳ lân nhan sắc biến hóa hắn mới có thể thấy rõ ràng cái kia lại là cái gì mặt linh chăm mối vẫn không có cách giải không quản như thế nào hiện tại rốt cục là kết thúc lê lạc đem ký lục nghi khí thu hồi lại dựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi lần này kinh lịch đối nàng rung động hẳn là cũng thật lớn a đột nhiên lê lạc quay đầu đối với phương c ố i hỏi trấn đạm thu có phải là đều chết sạch mạc linh vô ý thức nghĩ cần hồi đáp mới phát giác chính mình không phải tại mộng cảnh bên trong hắn đành phải đem một cái đồ hộ p truyền tống ra ngoài tùy ý phát ra một thanh âm vang lên xem như là đáp lại thiếu nữ mà lê lạc thế mà giống nghe hiểu mạc linh lời nói đồng dạng tự đủ hồi đáp ta cũng không biết sơn cốc lúc này hoàn toàn tính mịch mạc linh phỏng đoán trấn đạm thu có thể thật chết sạch nhưng luôn có chuyện không xác định trải qua sự kiện lần này mạc linh vẫn là thật bội phục loại này đặc biệt sinh vật hắn cũng không m u ố n chấn đáng thú như vậy d ị t u y ệ t lê lạc đem phía sau dương chữ vật mở ra lấy ra rất nhiều đồ ăn thả tới khối kim khí bên trên cảm ơn ngươi lê lạc nhìn xem phương khối nghiêm túc nói cảm ơn ngươi đi trong ngộng cứu ta ngươi hẳn là nghe hiểu được ca mạc linh lại dùng đồ hộp phát ra một thanh â m văng lên được đến đáp lại lê lạc vui vẻ gật đầu cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn mạc linh biết trải qua n g ộ n cảnh lê lạc khẳng định minh mạch phương khối là có độc lập ý thức bất quá cái này cũng là chuyện tốt hiện tại chính mình bị nhốt lại tìm đồ ăn đều có khó khăn ít nhất hiện tại có ăn có uống thậm chí còn có xe có thể ngồi có khả năng chậm giá hiểu rõ cái này cái thế giới mặc linh rất muốn biết vì cái gì chính mình sẽ bị vây ở cái này phương khối bên trong nhưng bây giờ trước tiên cần phải giải quyết đói bụng vấn đề phương khối bên trên đồ ăn từng cái biến mất nhưng mà làm hai người chính lúc nghỉ ngơi một cái hạt động chống rông xuất hiện tại bên cạnh xe l ê lạc nháy mắt cầm lên vũ khí hướng về hạt động bổ tới hạt động bên trong đưa ra một cái màu đen chân đốt đem vũ khí bắn ra sau đó chân đốt đột nhiên làm yếu đi Hóa chương à n h màu đen xúc tu, tiến vào sau xe trong hồng một mươi hộp chuẩn kích h đồ ăn. Lê Lạc chuẩn bị công kích lần nữa, n Lê Lạc bị tám trở về trạm giám sát chương một mươi tám trở về trạm giám sát đồ chua là tiến vào mộng đại giới nên thanh toán đại giới cuối cùng muốn thu lấy làm xúc tu c u ố n chặt lấy cái kia hai hộp đồ ăn thời điểm m ạ c linh liền hiểu con mắt của nó l ê lạc rất nhanh c ũ n g ý thức được điểm này đem vũ khí thu vào mà tại mạc linh tầm mắt bên trong cái kia màu đen xúc tu nội bộ không ngừng nhảy lên đi theo cái kia xúc tu hướng hát động bên trong nhìn m ạ c linh thị giác một cái xuyên qua hát động đi tới một mảnh kỳ dị địa phương vẫn là cái kia quen thuộc bào thái không gian xúc tu thả xuống đồ chua xuyên qua kim loại mặt đất tựa như chỉ dẫn mạc linh đi đến địa phương nào đến mọi giới vẫn như cũng là làm ộ n g cảnh lê minh thành nhưng thị giác lại không ngừng phong to lê minh thành tại mạc linh trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ mạc linh tầm mắt chậm rãi nâng lên vượt qua cao ốc thẳng tới chân trời cuối cùng lê minh thành biến thành một viên ít xeo điểm một viên tại màu trên giả ít xeo điểm mạc linh tỉnh táo lại hắn nhìn thấy một cái to lớn màu trấn đáng thú màu trấn đáng thú tại không gian bên trong chậm rãi chuyển động c h u y ể n ra chấn động thế giới m o n h minh nó đưa ra một cái màu xúc tu hướng mạc linh lên tiếng c h à o làm thấy cảnh này phía sau mạc linh lại đột nhiên bị mộng cảnh không gian ép ra ngoài hắn ngẩn người tại chỗ đó là cái gì mộng là một cái chấn đ á n thú lê lạc lái xe chạy ra khỏ sơ vừa mới chuẩn bị rời đi sơn cốc lúc chỉ nghe thấy trong sơn cốc chuyển đến quen thuộc chấn động l ê lạc dừng xe quay đầu nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là có kẻ sống sót trong sơn cốc còn có không có bị h ồ n g thẳng trùng lây nhiễm qua c h ấ n đạm thú xe con đường cũ trở về hướng về đệ thất chắc dám chạm tiến lên mạc linh vẫn còn đang suy tư cái kia ngộng cảnh bên trong nhìn thấy màu c h ấ n đạm thú hắn phát phát hiện mình đối với thâm viên hiểu rõ vẫn là quá mức giới hạn dọc theo con đường này l ê lạc cũng một mực tại về nhìn phía trước ghi chép càng không ngừng tại kho số liệu bên trong lục soát cùng với chuyển lên thoạt nhìn thu hoạch tương đối khá hai ngày sau l ê lạc lái xe về tới đệ đỗ khang đã tại cửa ra vào chờ đợi cả người giống như kiến b ò trên trào nóng tại cửa ra vào càng không ngừng d i ả m b ớ c nhìn thấy lê lạc trở về về sau lập tức vọt lên càng không ngừng dò xét lê lạc tràn đầy quan tâm dò hỏi không có bị thương chứ lê lạc lắc đầu đỗ khang lại vây quanh xe con dạo qua một vòng tại xác nhận lê lạc xác thực không có sau khi bị thương mới thở dài một hơi người làm sao dám tiếp loại này nhiệm vụ l i ê n ta như vậy nhị cấp liệp nhân đều phải góp đủ một đội ngũ m ớ i dám đi lê lạc nghiêm túc hồi đáp phân nhiều đỗ khang sắc mặt cổ quái nhưng vẫn là an ủi không có việc gì trở về liền tốt hiện tại biết khó khăn a nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ không bị tổn thương liền được lê lạc giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đ ỗ khang thành công đ ỗ khang sững sờ một chút không thể tin hỏi thành công một nghìn điểm tích lũy điều tra nhiệm vụ không sai một nghìn điểm tích lũy điều tra nhiệm vụ ngươi gọi ta tiếp cái chủng loại kia đ ỗ khang vội vàng vung vung tay ta cũng không có để ngươi tiếp bất quá ngươi thật hoàn thành lê lạc không nói gì mà là lấy ra màn hình điện tử màn hình điện tử bên trên biểu thị đã truyền lên tất cả nhiệm vụ tư liệu mà tại nhiệm vụ hoàn thành trên tình h u ố n rõ ràng là ba chữ to đã hoàn thành không những như vậy Còn có theo ư liệu của ắ n c h í đại xét duyệt sành trong, nếu hướng n h trạm giám sát chỗ sâu đi đến một phiến đại môn xuất hiện tại trước mặt đấu khang tại cửa chính quét xuống con n g ư ơ i cửa lớn như vậy mở ra đây là một cái cự đại nghiên cứu sở c h i ế m cứ mấy tầng không gian nhiều loại nhân viên nghiên cứu đang bận rộn thao tác trước mắt máy móc lương trạm trưởng hiển nhiên không có dự liệu được đỗ khang sẽ mang theo lê lạc tìm tới hắn tại n g h e xong đỗ khang giải thích về sau lương trạm trưởng giật mình nhìn xem lê lạc Nguyên lai nhiệm vụ kia là ngươi u y ê n nhiệm n lai là kia vụ g hoàn t h à n Ngươi h t r u y ề n lên rất nhiều tư liệu đều rất hữu dụng nghe nói thiếu nữ trước mắt chính là hoàn thành chấn đạn g thu di động nhiệm vụ người một đám nghiên cứu viên vội vàng sống tới những cái kia chấn đạn thu hình thái biến hóa ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao ngươi xác định hồng thẳng trùng quả thật có thể ký sinh đến n g ộ n kỳ lân trên thân sao ngươi rơi vào mộng cảnh thế giới phía sau là thế nào thất tình căn cứ tư liệu của ngươi ta suy đoán mộng kỳ lần tập tính có thể là như vậy thấy thế lương trạm t r ư ở n g mau đem nhiệt tình các nghiên cứu viên đổi đi đem l ê lạc cùng đỗ khang mang vào chính mình phòng nghiên cứu ngươi phải đệ trình sinh vật gì hàng mẫu lương trạm t r ư ở n g hỏi lê lạc đem một đám dùng di vật bao con động bao khỏa chất lỏng đem ra lương trạm t r ư ở n g quan sát một chút nghi ngờ nói đây là cái gì bị hồng thằng chùm ký sinh trấn đạm thú hiện tại đã tiêu vong lê lạc xuất khẩu giải thích nghe đến cái này lương trạm trưởng vội vàng xem như chân bảo đem cái này bao chất lòng nhật lấy đây đối với chúng ta nghiên cứu rất có tác dụng nghiệm chứng sau đó sẽ bồi thường n g ư ờ i đối ứng điểm tích lũy l ê lạc nghe đến lại có điểm tích lũy hai mắt tỏa sáng đi đến phương khối trước mặt ôn nu h go go phương khối chi kêu vai diễn ngươi còn muốn sao mạc linh cầm lấy đứt rời mộng kỳ lân vai diễn phát hiện đã không có tiến vào mộng cảnh công năng vì vậy liền đem vai diễn đưa ra ngoài chuẩn sắc không sai lầm thả tới thiếu nữ trong tay nhìn xem thiếu nữ cùng phương khối giao lưu lương trạm trưởng cùng đỗ khang hai người đều là trợn mắt há hốc mồm l ê lạc đem hắc giác nâng đến lương trạm trưởng trước mặt đây là mộng kỳ lân vai diễn cái này cũng có thể đổi điểm tích lũy sao có thể đương nhiên có thể lương trạm trưởng tranh thủ thời gian tìm tới găng tay cùng túi b ị kín đem cái này vai diễn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong đó đem n ộ n g kỳ lân vai diễn bảo tồn lại về sau hắn lại nhìn một chút phương khối cái này thiết khối di vật còn giống như có khắc công năng phát hiện lương viện trưởng đối phương khối lên hứng thú lê lạc tranh thủ thời gian đứng tại phương khối trước mặt chặn lại lương trạm trưởng ánh mắt thấy thiếu nữ phản ứng kịch liệt như vậy lương trạm trưởng vội và nói ngươi cái này là người tài sản chúng ta sẽ không đối cái này có chỗ hứng thú nhưng vẫn là đề nghị ngươi tại kho số liệu đem di vật số liệu đổi mới lê lạc vẫn như cũ cản trở phương khối đương nhiên không đổi mới cũng được không bắt buộc lương trạm trưởng vội vàng bày tỏ ngươi lần này cống hiến rất lớn trước tại trạm giám sát bên trong thật tốt nghỉ ngơi một hồi a không nên gấp gấp làm nhiệm vụ đỗ khang vội vàng phụ hòa nói cũng không thể lại tiếp như thế nhiệm vụ nguy hiểm nếu là s á t thực thiếu điểm tích lũy lần sau ta đi nhiệm vụ thời điểm mang theo ngươi lời này đỗ khang nghe đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cầm liên lạc không có cách nào lương trạm trưởng lại hướng liên lạc hỏi tham ấy vấn đề m ạ chương l i n phát h một mươi chín hàng mẫu n dị huống chương một mươi chín hàng mẫu dị huống đây là một gian mang theo nhà để xe phòng lớn gian phòng sạch sẽ gọn gàng bố cục thoải mái dễ chịu một bên mặt còn cửa sổ thủy tinh thậm chí có thể nhìn ra bên ngoài rừng cây trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ tràn đầy sinh hoạt khí tức rất khó để người cảm thấy đây là một cái liệp nhân trạm giám sát bên trong gian phòng bất quá vì sao lại có bể bơi đây là đến thăm dò thâm nguyên vẫn là khách du lịch tới nếu như không phải muốn thăm dò thâm nguyên mạc linh thậm chí đều nghĩ một mực tại cái này bày nát đi xuống có tiền thật tốt l i ê lạc mở ra t ủ lạnh bên trong đã là tràn đầy đồ ăn người muốn ăn cái gì nói xong liền đem đồ ăn đem ra từng kiện đặt tới phương khối trước mặt chờ mạc linh chọn lựa đồ ăn về sau l i lạc lấy ra màn hình điện tử đặt lên bản do hỏi ngươi h ẳ n là sẽ thao tắc cái này a ngươi tại mộng cảnh bên trong đều sẽ mạc linh đem màn hình điện tử thu vào ở phía trên viết một cái chữ sẽ lê lạc mừng rỡ nhìn xem truyền thống đi ra màn hình điện tử vậy chúng ta có thể thông qua cái này giao lưu lê lạc lại lấy ra một đài màn hình điện tử nếm thử để mạc linh hướng ra ngoài gửi đi tin tức tiếp lấy mạc linh liền phát hiện kim loại phương khối vỏ n g o à i hình như trở ngại tất cả tín hiệu ở bên trong sử dụng màn hình điện tử đã không tiếp thu được tin tức cũng gửi đi không được chỉ có thể thông qua viết chữ phương thức truyền lại cho lê lạc mạc linh đột nhiên ý thức được hắn đem lê lạc khống chế xe con thủ hoàn lấy đi vào sử dụng kế hoạch ngâm nước nóng hắn phía trước còn muốn chính mình có thể khống chế xe con ra đi vòng vòng bất quá bây giờ chí ít có thể trao đổi thông qua màn hình điện tử mạc linh đem chính mình hiện nay nắm giữ năng lực nói cho l i ê lạc bất quá đều là lấy một cái di vật góc độ trao đổi qua phía sau lúc này mạc linh mới phát hiện l i ê lạc phía trước đối với phương khối lầm sẽ có bao nhiêu lớn l i ê lạc cho đến bây giờ đều cho rằng phương khối là cái di vật một cái có bản thân ý thức di vật bởi vậy mạc linh vẫn là che giấu chính mình một bộ phận tình hình không có đem chính mình nhưng thật ra là vậy ở phương khối bên trong sự thật nói cho l i lạc không thể để nàng biết chính mình không phải di vật hiện tại hai người hợp tác coi như vui sướng trước tiên có thể tạm thời tiếp tục giữ vững còn phải tiếp tục lại ẩn tàng một đoạn thời gian lê lạc biết được mạc linh năng lực nguyên lý về sau nhìn ra được rất cao hứng mạc linh cũng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ có thể giao lưu di vật có rất nhiều sao vấn đề này mạc linh cũng không có hỏi lê lạc sợ hai sẽ gây nên hoài nghi xem ra cần phải chính hắn tìm tới đáp án Cho chuyện xong năng lực về sau lê lạc lại đối sử dụng phương khối đại giới vấn đề dị thường tu kỳ người thích ăn thứ gì có thể viết ra sao mạc linh đem mình thích ăn mấy thứ đồ ăn viết tại màn hình điện tử bên trên ít như vậy lê lạc tràn đầy nghi hoặc vậy ngươi ăn những n à y có thể hay không thăng cấp năng lực còn có ngươi thích ăn cái gì khẩu vị ngươi ăn đồ ăn rác rưởi ném đến đâu rồi có thể hay không ăn nhiều một chút có thể hay không có thể truyền tống càng khoảng cách xa nhìn trước mắt đối đồ ăn vô cùng nhiệt tình lê lạc mặc linh rất hoài nghi nàng cùng vừa bắt đầu nhìn thấy cái kia lanh khốc thiếu nữ đến cùng có phải là cùng một người hay không thời gian trôi qua rất nhanh tại trạm giám sát mấy ngày nay lê lạc ngược lại là phi thường nghe lời không có lần nữa nhận nhiệm vụ thậm chí liền cửa đều không có ra nàng trong phòng nhàn nhã nghỉ phép đói bụng liền trực tiếp để người khác đưa tới thiếu nữ duy nhất sinh hoạt hàng ngày chính là dùng màn hình điện tử quét các loại di vật cùng sinh vật vượt sâu tin tức sau đó liền rất phiền phức tìm phương khối nói chuyện đại đa số đều là các loại đồ ăn nội dung so với phương khối năng lực nguyên lý nàng rõ ràng đối đại giới càng có hứng thú mạc linh rất muốn ép hỏi thiếu nữ lúc nào lại đi tiếp nhiệm vụ ngươi không phải rất gấp đi thâm liên tầng hay sao điểm tích lũy làm sao bây giờ rất nhanh mạc linh liền bị đánh mặt mấy ngày nay liên lạc truyền lên tư liệu số liệu cùng sinh vật hàng mẫu một cái tiếp theo một cái xét duyệt hoàn thành màn hình điện tử không ngừng đổi mới tin tức trấn đang thu hình ảnh tư liệu xét duyệt hoàn thành t h ú lao ba trăm trạm giám sát điểm tích lũy hồng thăng trùng ký sinh hình ảnh tư liệu xét duyệt hoàn thành t h ú lao năm trăm trạm giám sát điểm tích lũy mậu kỳ lân hình ảnh tư liệu xét duyệt hoàn thành t h ú lao năm trăm trạm giám sát điểm tích lũy mậu kỳ lân sinh vật hàng mẫu xét duyệt hoàn thành t h ú lao năm trăm trạm giám sát điểm tích lũy màn hình điện tử bắn ra các loại thượng vàng hạ cám tin tức mạc linh nhìn xem l ê lạc điểm tích lũy cọ lên nhanh cuối cùng tại tất cả tư liệu đều xét duyệt sau khi hoàn thành l ê lạc điểm tích lũy đạt tới năm kết quả như vậy tự hồ liên lệ mỗi lần đổi mới nàng đều nhìn màn hình điện tử ngăn không được m ừ n g rỡ mạc linh cũng vô cùng ngoài ý muốn xem ra trạm giám sát điểm tích lũy thu hoạch phương thức không hề chỉ giới hạn tại nhiệm vụ tại nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch các loại tư liệu mới là đại đầu càng hy hữu tư liệu điểm tích lũy càng nhiều dù sao trạm giám sát chính là vì nghiên cứu thâm viên m à thiết lập lần này ngoài định mức điểm tích lũy nhiều như thế cũng chỉ là bởi vì l ê lạc chuyển lên số liệu đều là vô cùng trọng yếu tư liệu chống chỗ tại nhiệm vụ tư liệu toàn bộ kết toán về sau l ê lạc xem ra cũng tính toán đi đón nhiệm vụ mới nàng mở ra màn hình điện tử tra xét nhất nhiệm vụ mới lúc này một tin tức lại đột nhiên phát đi qua lương trạm trưởng lê lạc có thời gian mời đến một cái nghiên cứu sở lần trước đưa tới hồng thẳng trùng ký sinh hàng mẫu có vấn đề tiếp vào thông tin về sau lê lạc liền mang theo xe con hướng nghiên cứu sở đi đến nghiên cứu sở bên trong lương trạm trưởng chính cùng lê lạc giải thích phần này sinh vật hàng mẫu của k h á i các ngươi có thể tại vĩ mô bên trên thấy không rõ lắm nhưng chúng ta nghiên cứu sở kiểm c h r a những này tế bào phát hiện có vấn đề rất lớn trạm trưởng đem lê lạc đưa đến một đài màn hình bên cạnh phía trên chính biểu hiện ra vi mô ký sinh hàng mẫu nhìn hồi lâu mạc linh đều không cảm thấy có vấn đề gì lê lạc thoạt nhìn cũng vô cùng n g h i hoặc lương trạm trưởng vội vàng tìm ra một chút hình ảnh giải thích nói những hình này mảnh là bình thường hồng thằng trùng tế bào cùng chấn đạm thu tế bào nhưng bây giờ biểu hiện trên các đồng hồ đo tế bào cũng không phải là cả hai bên trong bất luận một loại nào toàn bộ ký sinh hàng mẫu bên trong chúng ta tìm tới hai loại tế bào một loại là chấn đạm thú một loại khác chính là các ngươi nhìn thấy loại này không biết tế bào mà nó cũng không phải là hồng thằng trùng tế bào lương trạm trưởng nghiêm túc dò hỏi lê lạc ngươi xác định ngươi đưa tới là hồng thằng trùng ký sinh chấn đạm thú tiêu vong về sau hàng mẫu sao lê lạc khẳng định gật gật đầu cái kia vấn đề liền rất lớn. ta n h ớ kỹ n g ư ơ i truyền lên tư liệu bên trong nói qua lần này c h ấ n đang t h ú dị động nguyên nhân là vì đại quy mô hồng thằng t r ù n g ký sinh lê lạc lại lần nữa g ở đầu được đến đáp án phía sau lương trạm trưởng suy tư một lát nói hồng thằng t r ù n g vốn liền sẽ không đại quy mô ký sinh đây cũng là n g ư ơ i tại tư liệu bên trong nâng lên điểm đáng ngờ nhưng nếu như là dạng này liền có thể giải thích lương trạm trưởng đem lê lạc đưa đến nghiên cứu sở bên trong một đài thiết bị phía trước chỉ vào màn hình nói hàng n g ô bên trong loại này không biết tế bào chúng ta làm nghiên cứu đều rất quen thuộc các người nhìn chính là loại này mặc linh hướng về màn hình nhìn phía trên là một đám không ngừng vặn b ẹ o trong suốt tế bào bọn họ an t ĩ n h tại bồi dưỡng máy móc bên trong nằm thoạt nhìn đồng thời không có cái gì kỳ quái mạc linh đem cái này một loại tế bào cùng lúc trước ký sinh hàng mẫu bên trong không biết tế bào làm so với phát hiện đúng là cùng một loại vì sao lại phát sinh tình huống như vậy hắn nhưng là nhìn tận mắt lê lạc dùng bao con nhộng đem cái kia bị lây nhiễm s ở làm bao vây lại cái kia bao con nhộng bao khỏa cũng một mực đặt ở trong hòm giữ đồ ở tại mạc linh tầm mắt bên trong không có cái gì đánh cháo có thể chẳng lẽ bọn họ vừa bắt đầu chính là loại này không biết tế bào chương h a phản tế bào chương h a phản tế bào lương trạm trưởng nhìn thấy lê lạc nghi hoặc biểu lộ thở dài xuất khẩu giải thích nói đây là thế hệ sệ ợt tế b à o cũng có người gọi bọn họ là phản tế b à o thế hệ sệ ợt tế b à o phản tế b à o đây là cái gì nghe đến cái tên này lê lạc cầm lấy màn hình điện tử bắt đầu thẩm tra mạc linh cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía trên màn hình tư liệu thế hệ ớ t tế b à o đây là mọi người gần nhất mới phát hiện một loại sinh vật vì cái gì thâm viên thăm dò lâu như vậy về sau mới phát hiện đâu bởi vì nó thực sự là quá ẩn ấp nó một mực tồn tại nhưng từ không có người phát hiện mãi đến nệ thất chắc dám chạm xuất hiện một kiện sự việc kỳ quái c tại, tại, tại trong video những n ngày liệt nhân xác thực đem những ngày sinh vật đánh i ế t trải qua thảo luận bọn họ lại cho rằng là hàng mẫu bị đánh cháo vì vậy cha được trạm giám sát bên trong giám sát cũng không có phát hiện cái gì dị thường về sau bọn họ hoài nghi là hiện tượng di vật nhưng trải qua đại quy mô tra xét khu vực này bên trong bình thường vô cùng trạm giám sát bên trong cũng không có phát hiện cái gì dùng di vật làm loạn người điều tra lâm vào đình trệ vì vậy để thất chắc dám t r ạ m phái ra một c h i đặc biệt tiểu đội bao gồm nhân viên nghiên cứu cùng liệt nhân bọn họ bọn họ cùng một chỗ thâm nhập khu vực này s ă n giết mấy cái sinh vật những n à y sinh vật hàng mẫu trải qua t ầ n g t ầ n g phong tỏa tại nhân viên nghiên cứu dưới mí mắt nhìn chằm chằm từ khu vực kia chuyển đến nghiên cứu sở giới kính hiển vi nhưng mà coi như thế kiểm tra đo lường đi ra sinh vật vẫn là cùng một loại loại này hiện tượng kỳ quái để điều tra ngưng lại mãi đến có nghiên cứu viên phát hiện liền xem như cùng một loại sinh vật khu vực này bên trong cá thể cùng khu vực bên ngoài đồng loại tế bào hoàn toàn khác biệt có điểm đột phá nghiên cứu viên tiếp tục đối với khu vực này nghiên cứu cuối cùng làm rõ ràng loại này hiện tượng kỳ quái xuất hiện nguyên nhân là cái gì là vì một loại tế bào nó sẽ mô phỏng theo bất luận một loại nào sinh vật từ sinh ra đến tử vong trong quá trình này bình thường sinh ra hậu đại cũng đều là từ loại này tế bào tạo thành cho nên khu vực kia sinh vật mới đều là loại này tế bào, từ loại này tế bào tạo thành bọn họ cũng, cũng không lây nhiễm mặt khác bình thường sinh vật chỉ là loại này tế bào tạo thành cá thể sẽ lăn lộn đang trồng bậy bên trong dần dần quyết tán cùng bình thường cá thể sinh ra hậu đại phía sau loại này tế bào sẽ xuất hiện ở phía sau thay mặt cá thể trong thân thể tiếp lấy nó sẽ một tế bào một tế bào thay thế đi cá thể bên trong tế bào bình thường mãi đến đem cái này hậu đại cá thể hoàn toàn chuyển hóa thành từ nó tạo thành sinh vật loại này tế bào tại cá thể sống suốt lúc liền nhất dụng cụ tinh vi cũng không phân biệt được bọn họ cùng tế bào bình thường khác nhau cho đến chết về sau bọn họ mới sẽ biến về nguyên dạng khi hiểu rõ loại này tế bào phía sau trạm giám sát như lâm đại địch nhân viên nghiên cứu kém chút nghĩ đối toàn bộ trạm giám sát người tiến hành cắt miếng cuối cùng vì p h o n g ngừa khủng hoảng trạm giám sát lấy một lần toàn thể kiểm tra sức khỏe làm lý do đối mọi người rút máu t ố t tại đứng ở giữa cũng không có bị loại này tế bào thay thế người bởi vì loại này kỳ quái đặc tính cho nên nhân viên nghiên cứu mệnh danh hắn là thế hệ sệ ở tế bào một cái sinh vật tất cả tế bào đều bị thay thế thành một loại khác mà loại này tế bào còn có thể hoàn thành tất cả công năng đồng thời còn sẽ không đối với sinh vật bản thân ý thức tạo thành ảnh hưởng vậy nó vẫn như cũng là nguyên lai sinh vật sao thế sệ ở tế bào không có bất kỳ cái gì nguy hại điều này cũng làm cho nó tính bí mật thay đổi đến rất mạnh nay q u ỷ dị đặc tính lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi là một chủng tộc toàn bộ đều bị thay thế thời điểm cái k i a chủng tộc có tính hay không diệt từ đâu nếu như một chủng tộc đám người phát hiện toàn bộ chủng tộc mình đều là từ thế sệ ở tế bào tạo thành chính mình chủng q u ầ n kéo dài chỉ là vì loại này tế bào có khả năng tồn tiếp theo đi xuống vậy chúng nó sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng mạc linh nhìn thấy cái này đã toàn thân phát lệnh hắn lại nhìn về phía trong màn hình những cái tia chậm rãi di động tới thoạt nhìn vô cùng bình thường tế bào đột nhiên có khả năng lý giải những cái kia nghiên cứu viên vì cái gì khủng hoảng lương trạm trường đi đến trước màn hình đưa lưng về phía lê lạc ngữ khí của hắn cũng có chút phát r u n thể xê ở tế bào cũng có người gọi bọn họ là phản tế bào ngươi có thể tưởng tượng một chút nếu có một ngày một cái thế giới tràn đầy từ thể xê ở tế bào tạo thành sinh vật chỉ có tế bào bình thường ngươi bị bọn họ phát hiện bọn họ sẽ chỉ bắt lại ngươi nghiên cứu ngươi sau đó tính ra một cái kết luận ngươi là một cái dị loại làm phản tế bào chiếm cứ địa vị chủ yếu tế bào bình thường liền thành dị loại đến lúc đó như thế nào chính như thế nào phản đâu lê lạc bị chấn kinh đến nói không ra lời s ư n g sở tại nguyên chỗ lương trạm t r ư ở n g an ủi lê lạc còn tốt loại này tế bào chỉ có thể đang trồng bẩy bên trong truyền bá hắn chăm chú nhìn màn hình khắp khuôn mặt là ưu tư vừa bắt đầu còn có nghiên cứu viên định dùng loại này tế bào nghiên cứu dược tế chúng ta từ lúc mới sinh ra hậu đại bên trong rút r a loại này còn chưa bắt đầu thay thế thể xệ ở tế bào nó có thể thay thế các loại khí quan có thể gãy chi tái sinh thậm chí có thể thay thế đại não ngươi biết điều này có ý vị gì sao nhân loại có thể không có đại giới sử dụng những cái kia nắm giữ cường đại năng lực di vật ngươi hẳn phải biết phụ ma c a o từ a kiệt kia có khả năng tại bất kỳ địa phương nào đào ra suy nghĩ trong lòng khoáng vật quốc chim n ó đại giới là người sử dụng hai tay thể xế ở tế bào có thể để cho cái này di vật vô hạn sử dụng nhưng loại này tế bào sử dụng vẫn là bị nghiêm lệnh cấm chỉ không người nào dám gánh chịu nhân loại bị thể xế ở tế bào ô nhiễm hậu quả lương trạm trường thở dài khu vực kia cũng bị phong phó a lại hiện tại thể xế ở tế bào thế mà tại địa phương khác xuất hiện lúc này mạc linh mới phát hiện chính mình đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc đã bị phong tỏa khu vực bên ngoài tại trấn đạm thu nơi ở xuất hiện thể xế ở tế bào chắc không được lương trạm trưởng tại hỏi thăm lê lạc thời điểm lặp đi lặp lại xác nhận trấn đạn thú nơi ở ta sẽ phái người một lần nữa đi tra xét người đi về trước đi lương trạm trưởng tràn đầy mệt m ỏ i thở dài nói còn phải cảm tạ ngươi lê lạc phát hiện như thế lớn thai hoàng ẩm không quan hệ cùng lương trạm trưởng đơn giản tạm biệt phía sau lê lạc về đi vào trong phòng nhưng nàng xem ra còn không có từ thể s ẽ ợ tế bảo tư liệu bên trong lấy lại tinh thần mặc linh lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc bọn họ mang về sinh vật hàng mẫu là mới vừa tiến vào sơn cốc lúc liền thu hỏi đến mặt khác trấn đạn thú trong cơ thể hồng thàng trùng mặc linh cũng không có nhìn ra cái gì khác nhau mạc linh không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hồng thàng trùng là thể xệ ở tế bào tạo thành nhưng không quản như thế nào tất cả hồng thàng trùng đều tiêu tán bất quá vì cái gì từ trước đến nay cũng sẽ không cải biến sinh vật tập tính thể xệ ở tế bào lại đột nhiên thay thế hồng thàng trùng tiếp lấy vi phạm thông thường đại quy mô lây nhiễm đâu chương hai mươi mốt xác định nhiệm vụ chương hai mươi mốt xác định nhiệm vụ thể xệ ở tế bào nghi ngờ một mực vờn quanh tại mạc linh trong lòng l ê lạc ngược lại là lòng tham lớn nàng đã bắt đầu chuẩn bị đón lấy một cái nhiệm vụ nghỉ ngơi vài ngày sau l ê lạc đổi mới trang bị cùng đồ ăn lại tới nhiệm vụ trước ngày nàng theo thường lệ từ thanh nhiệm vụ phía sau cùng nhìn lên nhưng chậm chạp đều không có nhận nhiệm vụ theo l ê lạc ánh mắt nhìn mạc linh mới biết được vì cái gì nàng tại do dự thu thập nhiệm vụ thủy tâm dung nham năm mươi kg thí nghiệm sử dụng thù lao một trạm giám sát điểm tích lũy thu thập nhiệm vụ nhân quần thảo hai mươi viên nghiên cứu sử dụng thù lao hai trạm giám sát điểm tích lũy săn giết nhiệm vụ trạm giám sát phía tây bạo phong đới bên trong săn giết một cái to lớn phú chạy cần phải đệ trình hình ảnh tư liệu cùng với chiến lợi phẩm t i ệ m linh m ạ c tâm thù lao hai trạm giám sát điểm tích lũy không có điều tra nhiệm vụ còn lại nhiệm vụ cũng đều là rất khó hoàn thành loại kia l ê lạc ngừng chân rất lâu cũng là bởi vì không có tìm được thích hợp lại hướng lên nhìn chính là chỉ có mấy chục phân điều tra nhiệm vụ đang lúc l ê lạc mở ra màn hình điện tử tính toán lùi lại mà cầu việc khác tiếp thu lúc lại vừa lúc tiếp đến một cái tin là lương trạm trưởng gửi tới l ê lạc ngươi còn không có nhận nhiệm vụ a ta cái này có kiện sự tình muốn ngươi đi làm nghiên cứu s ở bên trong lương trạm trưởng hướng l ê lạc giải thích ý nghĩ của mình thể sẽ ợp tế bảo sự tỉnh càng ít người biết càng tốt phía trước phát sinh sự tình ngươi cũng biết tình cảm không có so ngươi người thích hợp hơn hắn lấy ra một phần bản đồ điện tử chỉ vào một chỗ nói mảnh này dây đỏ tiêu ký địa phương chính là thể xệ ở tế bào khu phong tỏa vực ta cần ngươi đi cái kia nhìn xem điều tra một chút khu phong tỏa vực có cái gì bỏ sót hoặc là có cái gì dị thường đương nhiên trọng yếu nhất chính là đem thể xệ ở tế bào tại ngoại giới xuất hiện sự tình cùng tiền tiêu c h ạ m điểm đóng quân nhân viên ở trước mặt nói rõ một chút đã có tiền tiêu c h ạ m điểm vậy tại sao còn cần l ê lạc đi điều tra mặc linh trong lòng không khỏi hoài nghi l ê lạc trên mặt cũng tràn đầy không hiểu lương trạm trưởng cũng nhìn ra l ê lạc nghi hoặc tiếp tục nói chúng ta cùng tiền tiêu chạm điểm thật lâu đều không có nhân viên lưu thông giao lưu giới hạn tại tin tức truyền ta hoài nghi bên k i a có thể xảy ra chuyện gì không đi lê lạc chém đinh chặt sắt nói ta muốn góp điểm tích lũy không r ả n h nghe đến lê lạc ngay thẳng tự tuyện lương trạm trưởng một cái xứng sở ngay tại chỗ kịp phản ứng phía sau hắn mới bất đắc d ì nói ta cho ngươi phát xuống một ngón tay định nhiệm vụ a ngươi sau khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy lương trạm trưởng trở lại phòng làm việc của mình tại bàn làm việc của mình bên trên một trận thao tác sau đó lê lạc màn hình điện tử bên trên liền vang lên thông báo ngài đã nhận đến một đầu đệ thất chắc giám t r ạ m xác định nhiệm vụ cấp cho người lương trí điều tra nhiệm vụ tê tu sĩ tế bảo phong tỏa khu vực tuần tra thủ lao hai nghìn trạm giám sát điểm tích lũy có tiếp nhận hay không tiếp thu cự tuyệt cái này nhiệm vụ vẫn là có nhất định tính nguy hiểm những này điểm tích lũy có lẽ không sai bị lắm nếu là có n g o à i định mức thu hoạch lời nói ta còn có thể cho người thân thỉnh nhiều một chút điểm tích lũy nhiều như thế mạc linh còn đang khiếp sợ trạm trưởng quyền hạn phạm vi lê lạc đã nhấn xuống tiếp thu chốt từ trạm trưởng cái kia lấy được tiến về tiền tiêu trạm điểm bản đồ cùng thông hành cho phép lê lạc trực tiếp mang theo phương khối xuất phát khu phong tỏa v ư ợ t đường xá cũng không xa nhưng là phi thường vắng vẻ ẩn ấp con con quấn c u ố n hai ngày mới vừa tới xác định vị trí mắt thấy là phải đến ngày lại đột nhiên t ố i xuống trời tối nhưng thời gian hình như không đúng lắm m ắ c linh ở tại phương khối bên trong chỉ có thể thông qua quang áng biến hóa đến cảm thụ ngày đêm hắn vội vàng liếc một cái l ê y lạc điện tử bình bên trên thời gian phát hiện cũng không có đến buổi tối lại nhìn l ê y lạc đã chậm lại chạy tốc độ ngẩm đầu lên nhìn hướng lên trời t r ố n g không theo xe con dần dần tiến lên mắt linh mới nhìn rõ ràng phía trước là cái gì đó là một b ư c cao tưởng s i m a n g cốt thép dựng thành thật d à y cao tường m ặ c linh tầm mắt thậm chí bao trùm không đến cao tường đ ỉ n h bức tường nền đất cũng sâu sắc đâm xuống dưới đất nhìn không thấy đáy chính là cái này cao tường che kín tia sáng đi tới cao tường trước mặt m ặ c linh mới khó khăn lắm nhìn thấy cao tường nội bộ cảnh tượng cùng ngoài tường giống nhau như lúc phong cảnh phổ phổ thông thông thực vật cùng nhỏ côn trùng hắn cũng nhìn không ra khu phong tỏa vực có cái gì dị thường nhưng nghĩ đến những thứ này động thực vật có thể đều là thế hệ sệ ở tế bào tạo thành mặt linh trong lòng lại là một trận phát lạnh còn đang chuyên tâm nghiên cứu trong tường thế giới một tiếng gầm thét đánh gãy mặt linh quan sát người nào chỉ thấy một đám trên người mặc thật dày y phục tác chiến binh sĩ tay cầm các loại vũ khí đi lên phía trước vây quanh lê lạc xuống xe các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc đối xe con cùng lê lạc mở rộng điều tra khi biết được lê lạc là đ ệ thất chắc dám chạm phái tới về sau các binh sĩ sắc mặt ngược lại càng kém phát động bực tức c h ạ m giám sát gửi tới tình huống chúng ta đều biết rõ nhanh đi v ề à nơi này không có cái gì dị thường thệ sĩ ở tế bào bỏ trốn sự tình chúng ta sẽ phái người hiệp trợ điều tra khu phong tỏa vực nội không có bất kỳ cái gì đặc thù tình hình thái độ như vậy ngược lại để mạc linh sinh ra hoài nghi đây không phải là dấu đầu l o i đôi sao l ê lạc cũng không phải người ngu hướng các binh sĩ lấy ra nhiệm vụ cùng với thông hành cho phép khăng khăng muốn đi vào nhìn thấy nhiệm vụ bên trên phát thả người danh tự kiểm tra binh sĩ sinh khí nói lại là lương trí mỗi ngày trốn tại trạm giám sát bên trong còn đối chúng ta chỉ trỏ có bản lĩnh chính hắn đến câu nói này đưa tới những người khác phụ họa khu phong tỏa vượt tiết lộ vấn đề còn muốn chúng ta có nổi đây không phải là ư ớ c hiếp người thành thật sao quan hơn một cấp đẻ chết người à chúng ta tại cái này tận tâm tận lực có làm được cái gì còn không phải hắn chuyện một câu nói nếu không được không làm tại cái này địa phương cất chim cũng không coi trông coi mỗi ngày đề phòng đám kia dị quái còn muốn bị người một nhà hoài nghi đám này binh sĩ rõ ràng đối lương c h ạ m trường oán khí rất lớn đủ rồi đang lúc thế cục rằng có không xong lúc một tiếng k h à n giọng nhưng trung khí mười phần âm thanh đánh gãy các binh sĩ bực tức các binh sĩ tranh thủ thời gian đằng sau quay thân nghiêm từng cái rất thẳng người t ô đội trưởng t ô đội trưởng theo người tới đến gần mạc linh mới nhìn rõ người này bộ dáng gây yếu đám binh sĩ kêu bọn họ từng cái dáng người t r ắ n g kiện mặc trình tệ nhưng cái này t ô đội trưởng lại giống như là cái làm co lại lao đầu toàn thân bị bẩn t i ệ u băng vải còn lấy cái kêu băng vải thậm chí đem mặt của hắn đều có lại khâu cạn dòng máu màu đen c h ả y ra băng vải bên ngoài thoạt nhìn giống như một bộ mục nát s ắ c lớp hắn đi đến l i ê lạc trước mặt lại lần nữa xác nhận l i ê lạc nhiệm vụ cùng thông hành cho phép quay đầu nhìn hướng bên người binh sĩ thủ tục đầy đủ kiểm tra xong xuôi liền thả người đi vào lệ mà lệ mề làm cái gì bên người binh sĩ vội vàng túi đầu nhận sai thân hình cao lớn tại cái này tô đội trưởng trước mặt thế mà như đứa bé con đi thôi ta dẫn ngươi đi vào tô đội trưởng không có làm cái gì sự việc dư thừa dẫn l i lạc đi ra vòng cây dọc theo bên tường thành hướng một bên đi đến vừa vặn còn miệng đầy lời oán giận đám binh sĩ hiện tại từng cái ngậm miệng không nói an tinh theo sau mạc linh nhìn hướng tô đội trưởng trên cổ mang theo minh bài phía trên chữ cũng để cho hắn lấy làm kinh h ả i tam cấp thợ săn toái cốt nhân tô dương chương hai mươi hai tiền tiêu c h ọ m điểm chương hai mươi hai tiền tiêu c h ọ m điểm toái cốt nhân cái này tràn đầy khí tràng xương hào s ắ c thực để mạc linh tràn ngập tò mò nhập khẩu thật sâu hướng kéo dài xuống hướng phía dưới đi đến mạc linh mới phát hiện cái này lại có thể là một cái giống hầm trú ẩn đồng dạng dưới mặt đất không gian không phải loại kêu bốn phương thông s u ố t nói thức hầm trú ẩn mà là có thể chứa được rất nhiều người cùng vật chất phòng không địa tầng hầm loại hình cái này cao tường phía dưới vậy mà có động tiên khác mạc linh vốn cho rằng tiền tiêu chạm điểm là cùng đệ thất chắc dám chạm cùng loại loại kiến trúc không nghĩ tới lại là như thế ẩn nấp tác chiến cơ sở mọi người mới vừa tiến vào c h ạ m điểm bên trong liền nghe đến báo động vang lên làm sao vậy là nguyên nhân của chúng ta sao rất nhanh liền có người bỏ đi mạc linh lo nghĩ một tên binh lính vội vã vọt tới tô đội trưởng trước mặt tô đội thú triều lại tới tô đội trưởng bình tĩnh nói càng ngày càng thường xuyên như thường lệ sắp xếp a là tô đội trưởng để bọn lính phía sau đều trở lại riêng phần mình cương vị đem tất cả đều an bài thỏa đáng phía sau mới nhìn hướng lê lạc ta cần phải đi xử lý khu vực bên trong sinh vật d ị động người trước tiên có thể ở chỗ này nói xong liền muốn đi nhưng lê lạc ngăn cản tô đội trưởng sinh vật d ị động có thể cùng đi nhìn xem sao tô đội trưởng suy nghĩ một chút lại nhìn một chút lê rơi sau lưng phân khối nhẹ gật đầu có thể nhưng phải bảo đảm an toàn của mình cũng đừng ảnh hưởng đến những binh lính khác lê lạc vội vàng đáp ứng đi theo tô đội trưởng đi tới thông hướng cao tường bên trong lối vào lúc này đã có rất nhiều binh sĩ xếp thành đội ngũ t r ờ xuất phát t ô đội trưởng ra lệnh một tiếng các binh sĩ chia tiểu đội ngay ngắn trật tự chạy ra nhập khẩu làm l ê lạc theo nhập khẩu đến tới trên mặt đất về sau nhìn thấy đã là tác chiến tiểu đội không chút phí sức vây công các loại dị thú hình ảnh đi tới cao tường bên trong l ê lạc cũng lấy ra ký lục n g h i khí chuẩn bị ghi chép sinh vật bạo động t ô đội trưởng chỉ là nhìn thoáng qua đồng thời không có ngăn cản xuyên thâu qua máy móc mạc linh phát hiện kỳ quái địa phương đám này bạo động sinh vật thế mà không phải cùng một giống loài có tác chiến tiểu đội chính đang vây công một loại tám cái chân con n g h hình dáng sinh vật cái này sinh vật thoạt nhìn rất nhỏ khí lực lại phi thường to lớn đem tới gần những binh lính của hắn toàn bộ hấp bay cuối cùng bị thả ra cạm bẫy cuốn lấy chân mới bị tiểu đội săn giết còn có binh sĩ cầm một cái cần câu dạng vũ khí đem trong tay màu xanh sơn hát đi lên sau đó đem cần câu vung ra cần câu cuối cùng đột nhiên mở ra một tấm tấm vong lớn màu xanh lam đem giữa không chung một cái vị loại hình sinh vật bao lại binh lính còn lại thừa cơ phát động công kích còn có sinh vật giống như là một đầu cá chép lúc này chính trên mặt đất phịch phịch trên thân còn không ngừng toát ra nước nhưng hình như không có, có tác dụng gì đám này thiên hình vạn trạng các dị thú không có một cái là giống nhau giống loài giống như là vườn bách thu không đóng cửa Cái gì chim quý thú lạ đều chạy ra. các i gì h thú chạy i m quý đều lạ Các ra. binh sĩ đối mặt loại này tình hình rõ ràng đều vô cùng có kinh nghiệm những này bạo động nhóm sinh vật rất nhanh bị một cái một cái hạn chế tại nguyên chỗ lộn xộn chiến trường bị chia cắt thành từng cái khu vực nhỏ các binh sĩ không chút phí sức đem những sinh vật này bao quanh chém giết t ô đội trưởng liền ở phía sau lạnh nhạt tự nhiên mà nhìn xem cũng không có xuất thủ nhưng mà làm các dị thú đều bị săn giết xong sôi phía sau t ô đội trưởng lại vẫn cứ chăm chú nhìn phía sau rừng cây còn nước không quả nhiên cũng không lâu lắm một cái giống như là con run đồng dạng trên dưới vạt mẹo sinh vật từ trong rừng cây ép ra ngoài cái kia con run sinh vật trên thân mang theo từng vòng từng vòng chỉ tay chỉ tay trong khe hở sinh ra từng cái đỏ rực nhân loại cánh tay cánh tay dãy r ủ i lấy hướng ngoài thân bắt lấy giống như có người bị vây ở chỉ tay khe hở bên trong nhìn thấy con run sinh vật phía sau các binh sĩ nhộn nhịp rời xa nhưng con run sinh vật cái kia thoạt nhìn c ù n g kềnh thân thể lại đột nhiên co rút lại sau đó giống như là như chấp giật b ắ n ra nhanh chóng càn quét hướng mấy tên tới gần rừng cây binh sĩ nhân loại chạy nhanh tốc độ cái kia theo kịp quét vật cái này mấy tên né tránh không kịp binh sĩ nháy mắt bị con run sinh vật cánh tay bắt lấy bọn họ còn chưa kị liền bị vô số cánh tay bao vây lấy giống như là bị bẻ gãy cây nghĩa bị xâm nhập chỉ tay bên trong chỉ để lại hai cánh tay lộ tại chỉ tay khe hở bên ngoài càng không ngừng đong đưa giấy r u a nhìn thấy cảnh tượng như vậy tâm lý tố chất lại cao binh sĩ đều không tránh khỏi chạy trốn cái kia con run sinh vật lại r ũ n g động hướng về rút lui mọi người bắt đi nhưng lần này cũng không có để hắn đặt được tô đội trưởng tại nhìn đến cái này sinh vật từ trong rừng cây bỏ ra ngoài lúc đã hướng về nó phóng đi lúc này đã ngăn tại cái này con run sinh vật trước mặt chỉ thấy hắn một cái bước xa đi tới con run sinh vật bên người cung hạ thân một đạo bạch quang hiện lên cái kia con run một bên cánh tay tận gốc bẻ gãy chỉ để lại bóng loáng vết cát lại nhìn tô đội trưởng cái kia chặt đứt con run cánh tay vũ khí lại là móng vớt thật dài xương cốt móng vớt từ tô đội trưởng trên ngón tay băng vải bên trong v ư ơ n da băng vải bên trên c h ả y da đỏ tươi huyết ấ n bị thương con run lại không có bất kỳ cái gì phản ứng xoay người liền dùng khắc một bên cánh tay hướng về tô đội trưởng bắt đi nhưng mà còn không có đưa đến phía trước liền cũng bị tô đội trưởng toàn bộ chặt đứt con run sinh vật tựa hồ ý thức được cánh tay của mình cũng không thể đối tô đội trưởng tạo thành tổn thương gì. thế là nó lại bắt đầu co vào thân thể giống như lò x o đồng dạng nhanh chóng hướng về phía trước đụng tới tô đội trưởng hai tay che ở trước người cánh tay phía trước bên cạnh đột nhiên toát ra hai khối bén nhọn cốt bản mặc dù bị con run sinh vật đâm đến liền lùi lại mấy bước nhưng cái k i a bén nhọn cốt thứ cũng đâm vào con run sinh vật thân thể nhưng con run sinh vật lại giống không biết đau đớn đồng dạng phía sau cánh tay đột nhiên hướng về phía trước bắt đem không cách nào phòng bị tô đội trưởng gắt gao bắt lấy thân thể cùng vô số cánh tay tạo thành lồng giam đem tô đội trưởng gắt gao giam ở trong đó không lưu một điểm thở dốc không gian cánh tay dùng sức hướng bên trong chèn tới mắt thấy là phải đem tô đội trưởng trên đoạn ép vào xoắn ốc khe hở bên trong nhưng lúc này tô đội trưởng toàn thân lại diễn ra huế y t điểm vô số cốt thứ xuyên thân thể mà ra giống như là con nhím đồng dạng sâu sắc đâm vào con run sinh vật thân thể đỏ tươi cánh tay bị to dài cốt thứ c h ọ c đoạn con run cũng không còn cách nào gò bó tô đội trưởng xương sừn thẳng tắp đâm ra đem con run sinh vật cố định tại tại chỗ tô đội trưởng đưa ra hai tay nguyên bản cốt bản cấp tốc dối dài hóa thành một cái cao cỡ nửa người màu trắng cốt nhận hướng về con run sinh vật hung hăng đánh xuống cốt nhận giống mở ra một khối bùng não đem con run sinh vật một ph con run sinh vật nặng nề g h mà ngã trên mặt đất nguyên b ả n còn đang nắm xả nhà đội trưởng vặn b ẹ o cánh tay cũng chầm chậm bông ra tô đội trưởng trên thân xương cốt chậm rãi thu hồi chỉ để lại băng vải bên trên l ô rách cùng thương tích huyết đ ủ hắn thở hôn hẹn chăm chú nhìn trên đất con run sinh vật thi thể chính khi mọi người lấy là tất cả đều kết thúc lúc cái kia trên đất con run sinh vật trên thi thể chỉ tay lại đột nhiên mở rộng một vòng sau đó chỉ tay không ngừng kéo dài hai đoạn thân thể thế mà biến thành hai cái giống nhau con run sinh vật phục sinh phía sau hai cái con run sinh vật trái phải tách ra hướng về tô đội trưởng vây công mà đến đối mặt tình cảnh như vậy t ô đội trưởng nhất thời không bỏ ra nổi cái gì đối sách chỉ có thể cấp tốc hướng về sau nhảy ra không ngừng mà tránh né lấy con run sinh vật truy kích tôi ấ u dị, đậu, chương 23, che giấu dị đậu. Tô đội trưởng không đoạn hậu lui rất nhanh liền đi tới m ặ c linh tầm mắt bên trong xuyên tấu h qua băng vải mạc linh phát hiện t ô đội trưởng trong cơ thể xương cốt đã tràn đầy vết rách băng vải hạ thương tích thật sâu t h ẳ n g tới xương đây là cốt thứ mọc r a thân thể tạo thành vết thương nguyên lai xương vỡ là nát chính mình xương mạc linh bừng tỉnh đại n ộ đây nhất định cũng là một loại nào đó di vật tác dụng thoặc nhìn tác dụng cùng đại giới đều rất lớn mặc dù xương bên trên vết rách cùng vết thương đều đang nhanh chóng khép lại nhưng mạc linh vẫn là có thể nhìn thấy tô đội trưởng cắn răng một mực đang chịu đựng kịch liệt đau nhức hai cái con run sinh vật theo đuổi không bỏ cũng vọt tới mạc linh tầm mắt bên trong tô đội trưởng đứng vững thoạt nhìn là nghĩ đến đối sách nhưng mạc linh lúc này đã ngắm chuẩn hai cái con run sinh vật một cái con run đang chuẩn bị co vào độ t i ê n lúc to lớn hình lập phương chống giống đột nhiên xuất hiện tại dưới thân thể của nó để nó trực tiếp g é ngã trên đất ngay sau đó vô số huyết động không ngừng mà xuất hiện tại trên người của nó vô hình công kích nháy mắt để nó biến thành than tổ o n g không những như vậy vì phòng ngừa nó tiếp tục tái sinh những n à y vô hình công kích tiếp tục g ặ m nuốt con j u n sinh vật thân thể nó vốn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể từng khối từng khối biến mất không thấy gì nữa cuối cùng cái này con j u n cứ như vậy bị tách rời trong không khí một cái khác con j u n tựa hồ không có cái gì chỉ số iq vẫn cứ quấn lấy tô đội trưởng chuẩn bị phát động công kích nhưng theo nó đồng bạn biến mất nó lại thẳng tắp xứng sở ngay tại chỗ tráng kiện thân thể giống như là xuất khí từ nội bộ bắt đầu càng không ngừng t ă n giã mang theo xoắn ố c làn ra không ngừng lõm lập tức không có chống đỡ đợi đến làn da mặt ngoài cũng xuất hiện một lỗ hổng mới nhìn rõ ràng con run sinh vật nội bộ đã sớm bị loại kia vô hình hình lập phương chống r ô n g m ó c sạch bóng loáng vết cắt tiếp tục lan tràn đem con run sinh vật còn dư lại không có mấy túi ra thôn vệ hầu như không còn vừa vặn còn tại tàn phá b ử a bãi hai cái sinh vật khủng bố cứ như vậy biến mất tô đội trưởng nhìn xem cái này trong nháy mắt phát sinh sự t ì n h trong mắt tràn đầy khiếp sợ tỉnh táo lại h ắ n đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu nhìn hướng l ê lạc cùng sau lưng nàng phương khối l ê lạc đón tô đội trưởng ánh mắt nhẹ gật đầu mặc linh tựa vào phương khối bên trong một bên ăn chuyển tống vào đến độ ăn một bên nghe lấy các binh sĩ hướng về lê lạc nói cảm ơn hồi tưởng lại vừa vặn ác chiến mạc linh phát giác chính mình truyền t ố n g tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ thay đổi thuần t h ụ sử dụng truyền t ố n g năng lực tựa như học tập dùng tay bắt đ ầ vật đầu dạng nếu như nói mới vừa tới đến cái này cái thế giới hắn là cái vừa ra đời hải nhi vậy bây giờ mạc linh đã là cái ba tuổi t i ể u hải hắn đã có thể vô ý thức đem tầm mắt bên trong sự vật truyền t ố n g đến chỗ khác không cần tinh lực đặc biệt tập trung cho nên cái này để hắn truyền t ố n g tốc độ thay đổi đến nhanh chóng vừa vặn con run sinh vật khối thịt đã bị mạc linh thuận tay ném xuống đất nếu như có thể làm đến、so mắt thường nhanh hơn. có phải là có thể làm đến để sinh vật biến mất không còn t â m hơi mặt linh kích động các binh sĩ tại xác định lần này t h ú chiều kết thúc phía sau cũng nhộn nhịp xuống tới có thậm chí tò mò tiến tới phương khối trước mặt nhưng bị l ê lạc đưa tay ngăn một vị binh sĩ gãi đầu ngượng ngùng hướng l ê lạc xin lỗi phía trước tại cao tường bên ngoài ngăn đó n n g ư ờ i thực sự là xin lỗi cho ngươi nói lời xin lỗi nói xong liền chạy đi sang một bên thu thập chiến trường tô đội trưởng tại nguyên c h â cảnh giới một hồi phía sau cũng hướng về l â lạc đi tới hướng về nàng trịnh trọng đưa tay ra cảm ơn trợ giút l â lạc cũng đưa tay ra tùy ý cầm một cái xem ra vào giờ phút này những này tại tiền tiêu trạm điểm đám binh sĩ mới chính thức ý thức được l ê lạc không phải cái tay c h ó i gà không chặt nhân viên điều tra l ê lạc cũng thuận thế hỏi những này sinh vật d ị động sự t ì n h vì cái gì không có cùng trạm giám sát hồi báo t ô đội trưởng lại sững sờ một chút những chuyện này đều nói chúng ta mỗi ngày phát cho trạm giám sát nhật báo bên trong đều sẽ rõ ràng tả minh bạch tiền tiêu trạm điểm phát sinh sự t ì n h n g h e đến cái này m ặ c linh cũng tràn đầy n g h i hoặc những chuyện này lương trạm trưởng thông báo nhiệm vụ thời điểm cũng không có nói t ô đội trưởng nhìn xem l ê lạc không hiểu biểu lộ cũng ý thức được cái gì trạm giám sát không biết trách không được chúng ta gần nhất một mực thỉnh cầu tiếp viện nhưng trạm giám sát đều chỉ là thường ngày đáp lại cũng không có phái ra tiếp viện đây cũng là các binh sĩ lòng sinh đoán khí nguyên nhân tô đội trưởng vội vàng gọi tới liên lạc viên hướng hắn hỏi tham đoạn này thời gian thông tin tình hình lại xác nhận một lần phát ra nhật báo đều tất cả bình thường hắn nghi hoặc đi qua đi lại lại nhìn về phía lê lạc do hỏi trạm giám sát có biết hay không hóa thụ sự tình cái này chúng ta cũng hướng trạm giám sát hồi báo lê lạc lắc đầu hóa thụ cái kia lại là cái gì sinh vật mặc linh vốn cho rằng là tiền tiêu trạm điểm đang giấu giếm chuyện gì nhưng hắn lại không nghĩ tới lại là hai cái trạm điểm ở giữa tồn tại tin tức kém t ô đội trưởng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng l ê n lạc xác nhận nói người đi tới cái này nhiệm vụ chính là muốn điều tra thể sẽ ợt tế b à o dị thường có đúng không được đến trả lời khẳng định phía sau t ô đội trưởng lại đưa ra đề nghị người trước tiên có thể đi hóa thụ bộ lạc nhìn xem cái kia chuyện gì xảy ra t i ế n tiêu trạm điểm vẫn muốn đi điều tra nhưng thú chiều tới càng ngày càng thường xuyên gần nhất đều phân thân thiếu phương pháp chúng ta sẽ trở về kiểm tra là tin tức gì không có chuyển đến trạm giám sát về sau cũng sẽ chạy tới sau đó t ô đội trưởng liền để l ê lạc mở ra màn hình điện tử hướng nàng chuyển hóa thụ tư liệu Tê tu s đây là một loại quả đống hình dáng chất keo sinh vật có thể cùng người đơn giản câu thống có trí không nhất định tại khu phong tỏa vực nội có bộ lạc của mình vừa bắt đầu nhận biết nhân loại khoa học kỹ thuật phía sau bọn họ liền tìm đến tiền tiêu chạm điểm nhân loại trao đổi phân bón về sau thậm chí sẽ có chuyên môn người giao hàng cầm chính mình bộ lạc tìm tới di vật ngàn dặm xa x ô i đi tới tiền tiêu trạm điểm trao đổi phân bón phát hiện chuyện này phía sau tiền tiêu trạm điểm đám người cũng đều rất tình nguyện cùng loại này hữu hảo sinh vật giao dịch sở dĩ không có bị thể x ệ ở tế bào lây nhiễm là bởi vì bọn họ đều là chống rông xuất hiện chống rông xuất hiện nhìn thấy cái này l ê lạc nhìn về phía tô đội trưởng tô đội trưởng giải thích nói bọn họ đúng là chống rông xuất hiện sẽ không bị thể x ệ ở tế bào thay thế chúng ta đối với bọn họ làm qua kiểm tra đo lường tất cả hóa thụ đều là bình thường tế bào tạo thành những cái kia đi tới tiền tiêu trạm điểm giao dịch h ó a thụ chúng ta cũng đều cẩn thận kiểm tra qua bằng không cũng sẽ không cùng bọn họ giao dịch thật sự là một loại kỳ quái sinh vật mạc linh nghĩ thầm còn có bọn họ vì cái gì muốn trao đổi phân bón lại tiếp tục nhìn xuống mạc linh mới phát hiện đáp án bởi vì đám sinh vật này tựa như bọn họ danh tự đồng dạng cả một tộc bày tất cả cá thể duy nhất mục đích đúng là biến thành một gốc cây chương 24, h ó a thụ chương 24, h ó a thụ h ó a thụ vô cùng đơn giản thô bạo mệnh danh lần thứ nhất phát hiện loại này quả đống hình dáng sinh vật lúc bọn họ đang đứng tại cao tường bên cạnh tò mò nhìn nhân loại xây tạo cao tường bọn họ đồng thời không có cái gì chỗ hại chỉ là đơn thuần tại cao tường một bên lợi những nảy sinh vật đối tất cả ngay tại cao lớn sự vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng dần dần lên cao cao tường mọi người xây dựng thí nghiệm cơ sở lâm thời thành lập tháp quan sát bọn họ đều sẽ góp một đám vây đến bên cạnh nhìn chăm chăm nhân loại hoàn thành những chuyện này nhưng để bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nhân loại mang tới thí nghiệm cây trồng v ớ i bắt đầu đi tới tê tu sĩ tế bảo phong tỏa khu vực nhân loại sử dụng rất nhiều phân bón thúc đẩy sinh trưởng thực vật bởi vì đối với thí nghiệm động vật thực vật thí nghiệm sẽ thần tốc lại an toàn rất nhiều nhờ vào khoa học kỹ thuật phát triển những này phân bón đều sinh ra rõ rệt tác dụng cái này cũng hấp dẫn rất nhiều hóa thụ bọn họ ngừng chân bọn họ liền ở tại nông trường bên cạnh không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm thực vật lớn lên khi thấy phân bón tác dụng phía sau bọn họ liền bắt đầu cùng nhân loại giao dịch vừa bắt đầu chỉ là khu phong tỏa vượt chỗ sâu các loại tài liệu chân quý đến cuối cùng phát hiện nhân loại càng thích di vật v sau, sau đó tại nhân loại ánh mắt kinh ngạc bên dưới đem cái này vô cùng chân quý phân bón rơi tại một chỗ khắp nơi có thể thấy được cây giống bên trên tiếp lấy liền đợi tại cây giống đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cây mãi đến nhân viên nghiên cứu đi hóa thụ bộ lạc rất nhiều lần phía sau mới phát hiện những cây giống tiêu cũng không phải là bình thường cây giống mà là hóa thụ biến thành nhân loại cũng dần dần quen biết hóa thụ tập tính loại này sinh vật cả đời đều đang vì biến thành một gốc cây làm chuẩn bị từ xuất hiện đến nay bọn họ liền quan sát các loại tự nhiên sự vật biến hóa động vật thực vật âm t ì n h t cho h u y ế t đợi đến nhận biết xong thế giới về sau bọn họ liền sẽ bắt tay vào làm làm chuẩn bị đầu tiên là lựa chọn thích hợp thời gian văn xuân cùng mùa hè không thích hợp trồng cây hóa thụ đại khái cảm thấy lúc này nhiệt độ sẽ uy hiếp đến thực vật khỏe mạnh đồng thời có khả năng dẫn đến cây tử vong hóa thụ lựa chọn trồng trọn thời gian là mùa thu hoặc là đầu xuân tại cái này đoạn thời gian bọn họ sẽ tìm đến một cái địa điểm thích hợp muốn có đầy đủ á n h mặt trời cùng nước muốn tới gần hóa thụ bộ lạc không thể tại quá mức dốc đứng địa phương tất cả chuẩn bị xong xuôi phía sau bọn họ liền sẽ đào hô sâu nuốt một con khác thể sẽ ở tế b à o tạo thành sinh vật khả năng là côn trùng hoặc là loại nhỏ loài bò sát lại hoặc là trái cây hạt giống loại hình thực vật tiếp lấy liền đem chính mình trôn sống hóa thụ sẽ trợ giúp lẫn nhau đem các đồng bạn trên trôn từ nhân loại cái k i a đổi lấy phân bón cũng là vì cho đồng bạn bón phân đợi đến nhật nguyện thay đổi cây giống phá đất mà lên bọn họ cũng làm không biết mệnh chăm sóc mãi đến cây này mầm lớn lên đại thụ che trời mà những này chăm sóc cây cối hóa thụ cuối cùng cũng sẽ lựa chọn một cái thích hợp thời kỳ địa điểm đem chính mình cũng hóa thành một gốc cây bọn họ lợi dụng thể x ệ ở tế bào biến thành cây nguyên lý đến nay đều không có nghiên cứu rõ ràng nhưng có người suy đoán bọn họ sẽ cho thể x ệ ở tế bào truyền lại một loại tin tức để thể x ệ ở tế bào đem chính mình thay thế làm một gốc cây ghi chép đến đây là kết thúc mặc linh lúc này mới biết vì cái gì tô đội trưởng như vậy để ý loại này sinh vật sẽ không bị thể x ệ ở tế bào thay thế thậm chí ngược lại lợi dụng thể xế ở tế bào năng lực trở thành khu phong tỏa vực nội duy nhất ngoại lệ bọn họ thật lâu không có xuất hiện tô đội trưởng hướng nhìn xong tư liệu lê là nói trong rừng cây sinh vật xác thực đều vô cùng táo bạo ngay đến xe con âm thanh phía sau đều vội vàng đánh tới nhưng cũng chịu không được mạc linh truyền thống trên đường gặp phải cây cối càng ngày càng to lớn cũng không lâu lắm xe con liền tại một mảnh tràn đầy cự mộc rừng cây phía trước dừng lại mạc linh không nhìn thấy những cái kia đại thụ đ ỉ n h nhưng những n à y mấy người hai cánh tay ôm mới có thể ôm lấy tráng kiện thân cây đã có thể để cho hắn tưởng tượng đến đại thụ cao bao nhiêu tiếp tục hướng phía trước đi mạc linh phát hiện những n à y trên cành cây có cùng loại nhà trên cây một người như vậy tạo bằng gỗ kiến trúc nhưng vô cùng nhỏ nho nhỏ dai thê từ mặt đất kéo dài đến trên cây c ố i phương tráng kiện vòng tròn đằng m ạ n bị coi như chống đỡ từng khối bằng gỗ vòng tròn dai thê bị quấn quanh trong đó những n à y kiến trúc rõ ràng không phải cho nhân loại sử dụng cái thê khả năng duy nhất chính là bọn họ đã đạt tới hóa thụ bộ lạ một cái quả đống đồng dạng sinh vật xông vào mạc linh tầm mắt hình tròn thân thể trên đầu đỉnh lấy một mảnh lá cây mơ hồ ngũ quan tứ chi chỗ các đưa ra một cái nhọn giống như là một viên hành tẩu to mọng trái cây hắn chính chậm rãi dọc theo đằng mạn giai thê đi xuống dưới đi xuống về sau liền đi tới lê lạc t r ư ớ c xe ngơ ngác nhìn trên xe phương khối sau đó hai cái nhỏ bẹ cánh tay đột nhiên rối rải nhắm ngay phương khối giơ lên ngón tay giữa mạc linh sửng sốt loại này sinh vật là chuyện gì xảy ra t h o t nhìn như thế đáng yêu làm sao tính cách ác liệt như vậy mà còn vì sao lại trước đối với phương khối không quay về lê lạc chuyện phát sinh kế tiếp lại làm rối loạn mạc linh suy nghĩ hóa thụ trong miệng huyên thuyên nói mấy câu nghe tới giống như là đứa bé âm thanh mặc dù lời nói kỳ dị mạc linh lại nghe hiểu hóa thụ nói là hoan n g n h bằng h ư u bên này đối với người khác dựng thẳng ngón giữa một bên hoan n g n người khác hình ảnh s á t thực để mạc linh cảm thấy quái dị tiếp lấy cái này hóa thụ cũng đối với l i ê lạc giơ ngón tay giữa lên nói lời giống vậy l i ê lạc đã trước thời hạn mở ra phiên dịch khí thấy cảnh này nàng nghi hoặc trở về một ngón giữa cái này hóa thụ nhìn thấy l i lạc giơ ngón tay giữa lên thoạt nhìn rất vui vẻ lại bắt đầu nói về lời nói đội phân bón đổi phân bón l ê lạc vội vàng trả lời một câu không có phân bón hóa thụ sau khi nghe được trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng tự nhủ nói không có cây cũng không có phân bón không có cây vì cái gì không có cây l ê lạc tranh thủ thời gian hỏi thăm đều thay đổi không được cây đều biến thành những vật khác hóa thụ tội nghiệp giải thích đến hóa thụ kêu lên l ê lạc hướng về một chỗ đi đến l ê lạc lái xe đi theo hóa thụ tiếp tục thâm nhập sâu trước mắt không ngừng mà xuất hiện các loại khác thường hình ảnh Trong một đám hóa thụ đứng tại chiếc lồng xung quanh lo âu nhìn xem những ngày giam giữ sinh vật thúc thủ vô sách đây là phát sinh cái gì mãi đến thông qua hóa thụ bọn họ đôi câu vài lời mặt linh cùng liên lạc mới hiểu được hóa thụ bộ lạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chương hai mươi năm lung tung lớn lên t r ư ơ n g hai mươi năm lung tung lớn lên hóa thụ bộ lạc bên trong xuất hiện nguy cơ rất lớn cùng phía trước cái kia hóa thụ nói đồng d ạ n g bọn họ thay đổi không được cây hóa thụ bọn họ phía trước phương pháp vẫn luôn là sử dụng thể xệ ở tế bào nhưng tại trước đây không lâu hóa thụ bọn họ theo thường lệ trôn sống một đồng b á n lúc lại phát sinh chuyện kỳ quái cái kia hóa thụ nuốt vào thể xệ ở tế bào về sau các đồng bạn đem hắn trôn xuống dưới nhưng che chở thật lâu đều không có mọc ra cây giống hóa thụ bọn họ tưởng rằng phát sinh tình huống đặc thù khả năng là nhiệt độ cùng địa điểm không đối chuyện như vậy trước kia cũng có phát sinh bọn họ chẳng qua là cảm thấy rất thương tâm nhưng dạng này ngoài ý muốn rất nhanh liền tại cái khác hóa thụ trên thân lặp lại xuất hiện càng ngày càng nhiều hóa thụ vùi sâu vào trong đất về sau không có mọc r a cây giống hóa thụ số lượng cũng càng ngày càng ít mãi đến có một lần hóa thụ bọn họ đem một đồng bạn vùi sâu vào thổ địa phía sau qua một đoạn thời gian từ trong đất chui ra một cái kỳ quái sinh vật đó là một cái kim cương đen đầu t r u ộ t đồng có thể đào đất hóa thụ bọn họ lúc này mới ý thức được không phải là bởi vì cây giống trưởng thành vấn đề mới đưa đến giải không ra cây mà là vì thể xệ ở tế bào đã không nghe mạng của bọn hã lệnh tế bào sẽ lung tung biến hóa khả năng sẽ biến thành bất luận một loại nào sinh vật biến thành không thể đào đất sinh vật liền sẽ cứ thế mà bị niên chết biết được chuyện này phía sau hốt hoảng hóa thụ bọn họ còn làm thí nghiệm xác nhận chuyện này không những như vậy bọn họ còn phát hiện chỉnh cái khu vực bên trong sinh vật đều tại lung tung biến hóa sinh vật các đời sau đều lại biến thành những giống loại khác hóa thụ chủng quần đã coi như là ảnh hưởng khá là nhỏ các loại sinh vật ở giữa sinh ra dối loạn hình thù kỳ quái hậu đại tại khác biệt chủng quần bên trong sinh ra cái này mới đưa tới sinh vật bạo loạn bởi vậy mới có rất nhiều sinh vật muốn trốn đi cho nên tốn sức đi công kích cao tưởng tập kích tiền tiêu trảm điểm lê lạc lại hỏi thăm một cái hóa thụ bọn họ là thế nào không chế đặc biệt hủ phẹt tế bào biến thành một gốc cây được đến trả lời là bản năng bọn họ hóa thụ chủng quần từ một cái đại thụ động bên trong c h ố n g rông xuất hiện sinh ra tới cũng chỉ có một cái mục đích chính là biến thành cây về phần bọn hắn làm sao không chế thể xệ ở tế bào liền chính bọn họ cũng không biết cũng không có cách nào giải quyết biến hóa dị thường mặt linh cũng rơi vào trầm tư vì cái gì luôn luôn đều rất bình thường thể xệ ở tế bào sẽ phát sinh biến hóa như thế thật giống như bọn họ phân biệt công năng xuất hiện dị thường muốn ngụy trang thành một con chuột kết quả lại trở thành một con voi lớn lê lạc lại từ một cái hóa thụ cái tia hiểu được tựa hồ đại thụ động cũng xuất hiện dị thường nơi đó thường xuyên sẽ phát ra kỳ quá i âm thanh xuất hiện hóa thụ cũng càng ngày càng ít lại tiếp tục như thế tất cả hóa thụ đều sẽ biến mất cho nên hóa thụ bộ lạc mới sẽ kinh hoàng như vậy càng không có tâm tư chạy đến tiền tiêu chạm điểm đi đổi lấy phân bón hệ sĩ ở tế bảo dị thường nếu như tiếp tục kéo dài không chỉ là hóa thụ khu vực này bên trong tất cả sinh vật đều đem dị tuyệt mặc linh nghĩ lại cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt bị thể xệ ở tế bào lây nhiễm sinh vật toàn bộ đều diệt tuyệt trên đời này cũng liền không tồn tại thể xệ ở tế bào bất quá trước lúc này khẳng định sẽ sinh ra đặc biệt sinh vật hùng mạnh mà còn tiền tiêu c h ạ m điểm đã không chịu nổi nhất định phải biết là nguyên nhân gì đưa đến thể xệ ở tế bào dị thường mà còn phải nghĩ biện pháp khống chế bọn họ loại này đại quy mô ảnh hưởng nhất định sẽ lộ ra mánh khỏe mạc linh nghĩ một hồi lại suy nghĩ lên hóa thụ bọn họ phía trước nói kỳ quái âm thanh là đại thụ động hắn tranh thủ thời gian dùng đồ hộp nhắc nhở l ê lạc cầm tới màn hình điện từ phía sau trực tiếp ở phía trên viết bốn chữ lớn đi đại thụ động đại thụ động phía trước mặt linh cũng không nghe thấy cái gì kỳ quái âm thanh hắn cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình bị vây ở phương khối bên trong nguyên nhân lại nhìn xem lê lạc nàng tựa hồ cũng không có nghe được cái gì âm thanh đại thụ động bên trong vòng tròn rễ cây nối thẳng sâu không thấy đáy chỗ sâu theo hóa thụ nói tới bọn họ đều là mơ mơ màng màng từ trong động bò ra tới ai cũng không biết bên trong có cái gì dọc theo vòng tròn rễ cây chậm rãi h ư ớ n g xuống phát sáng cây nấm hiện đầy đại thụ động yếu ớt h ì n h quang làm cho cả đại thụ động lộ ra như mộng như ảo nhưng những n à y phát sáng cây nấm xung quanh lại xuất hiện các loại cỡ nhỏ sinh vật bọn họ từ cây nấm phần g không những như vậy còn có một chút to lớn sinh vật thi thể khảm hợp tại cây nấm dưới đáy nhìn qua cùng cây nấm lớn lên tại một khối phảng phất cây nấm chính là từ những n à y sinh vật trên thân mọc ra đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra thệ xê ở tế bào tại chuyển hóa nấm những n à y phát nấm ánh sáng sinh sôi cũng nhận ảnh hưởng đại thụ động bên trong nhận đến ảnh hưởng đặc biệt cường đại theo không ngừng h ư ớ n g xuống m ặ t linh nhìn thấy rất nhiều lớn lên quái dị sinh vật xác khảm t ạ i dễ cây nội bộ sừng thú nghiêng cắm ở một mảnh cỏ xỉ rêu bên trong chân đốt rơi rơi xuống đất biển sâu sinh vật thi thể treo ngược tại cành khô bên trên san hô chim nhịm tại trong đ Tất cả c h ứ nhưng g ràng, cứ cái đều đây biểu tại một lộ là rõ n ậ n đến dị biến ảnh dị h ở nhất k ị cho liệt khu vực. Lê Lạc lấy ra ký lục nghi khí, đem những này chuyện quái vật đều ghi chuyện vật khu ký khí, những Nhưng h đều xuống. vực. cổ c này ra đem tới bây giờ cái k â y hóa thụ nói tới âm thanh kỳ quái đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại có rất nhiều phát cùng sinh vật tập kích đi lên những sinh vật này phần lớn bụng đói kêu vang nhìn qua g ầ y như quét ủi m ạ c linh tại những n à y sinh vật bên trong thậm chí nhìn thấy một chút sớm đã diệt tuyệt địa cầu giống loài mặc dù đều có thể rất nhanh giải quyết nhưng những n à y từ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên sống tới sinh vật cũng để cho mạc linh khó lòng phong bị đợi đến đi tới một mảnh to lớn dễ cây bình đại lúc cảnh tượng trước tượng một ắ t thêm để mạc m càng linh kiếp sợ. cái o n khổng lồ đại dương sương ngủ say nơi này, đủ mọi màu sắc sinh vật thân sương bên trên lộn sộn thú thể khẳng lồ đại đủ tại mọi cự cốt sắc cốt c vật Một say màu hợp. hình rắn sinh vật thân thể bị đâm vào c ự thú xương sườn bên trong nhưng nó còn ngoan cường mà sống sót nhìn thấy có người tới về sau liền bắt đầu điên cuồng công kích giống như vậy sinh vật còn sống còn có rất nhiều bọn họ mặc dù bị khảm tại xương cốt bên trong không cách nào di động nhưng vẫn là dựa vào công kích lẫn nhau vẫn còn tồn tại tựa như một cái thiên nhiên n ô i của hồ chỉ có cường đại nhất vừa nhất nên loại này hoàn cảnh sinh vật mới có thể chiếm cứ một phương trí đ i ể không được phía trước phía s i những vật vậy. vì vì vậy thoạt thệ tế tại trong tại biệt tộc trong, tránh nhìn đều hiếu chiến như、vậy. Không phải nhân, họ hoàn cảnh như vậy sinh ra. Sinh ra liền chỗ tại khác không h bào nguyên bọn đàn liền đàn bên trong, không được cùng n đều đều được bởi bởi là là mà ở sẽ ra. ra s i như vật khác đấu tranh. khác Không những h đấu n vậy mạc linh còn nhìn thấy hai cái sinh vật khảm hợp lại cùng nhau cảnh tượng một cái giống ô quy đồng dạng sinh vật thoi thóp bị trôn ở rễ cây bên trong nó mai rùa trên đỉnh lại mọc ra một cái cùng loại xài lang nửa người trên xài lang một mực tại hung ác cắn xe ô quy ô q tứ chi đều bị cắn đến huyết nục đồng địa chỉ có thể núp ở mai rùa bên trong thật quỷ dị sinh vật món t h cầm đang lúc mạc linh còn tại rung động tại sinh vật rối loạn hiện tượng lúc l i ê lạc lại đột nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ qua một đoạn thời gian về sau l i ê lạc mới chuyển hướng phân khối nghiêm túc nói ta nghe đến là thanh âm thần chương hai mươi sáu thanh âm thần chương hai mươi sáu thanh âm thần nghe đến l i ê lạc nói chuyện một m h y mắt mạc linh còn tưởng rằng nàng là chúng cái gì ta nhưng l i ê lạc rất nhanh liền nói bổ sung nó quanh quẩn trong đầu ta một mực tại nói cho ta một câu m u ố n b i ế n hóa l i ê lạc tranh thủ thời gian lấy ra màn hình điện tử đem chính mình gặp phải viết lên đi một miến hóa đây là ý gì mạc linh chăm mối vẫn không có cách giải Hán đây là một loại kỳ dị thanh âm loại hình hiện tượng di vật không biết nơi phát ra nhưng lần thứ nhất xuất hiện liền để rất nhiều người bởi vậy mất mạng nó lần thứ nhất xuất hiện là tại khu vực bờ tây sông jordan lúc ấy đang đứng ở đại thai biến thời kỳ các loại quái lực loạn thần đồ vật mỗi ngày xuất hiện thanh âm thần đặc biệt đặc biệt nó không có bất kỳ cái gì báo hiệu tại một ngày nào đó dạng sáng đột nhiên xuất hiện tại khu vực bên trong tất cả mọi người trong đầu không quản là không ngủ người vẫn là tại người ngủ đều bị thanh âm này thẳng tắp xâm nhập trong đầu chỗ sâu thanh âm thần tại kể nói câu nào phải có ánh sáng đây là một loại quái dị tư duy âm thanh không phải bất luận một loại nào đã biết lời nói bất luận kẻ nào đều có thể nghe hiểu được l i ê n người điếc cũng linh, toàn bộ có thể nghe đến thanh âm thần khu vực đám người đều lâm vào cuồng hoan nhưng cuồng hoan cũng không có duy trì liên tục bao lâu hai nạn tiến đến có vô số người và động vật biến mất tại hắc cám bên trong lúc này không có mất tích mọi người tại phát hiện chỉ có ở tại nguồn sáng phía dưới mới sẽ không biến mất cái tiêu kỳ quái âm thanh cũng không phải là cái gì thần minh h i ể n linh mà là thông báo hoặc là nói mệnh lệ nếu có người không có ở tại nguồn sáng bên dưới thanh âm thần liền sẽ rất phiền phức cha tần hắn một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn cuối cùng để người này đột nhiên biến mất mà còn nguồn sáng độ sáng không thể quá nhỏ lớn ư ớ c c h ừ n g tương đương một cái đèn chân không độ sáng nếu như độ sáng quá thấp thanh âm kia cũng sẽ liền trong đầu vang lên mất tích mọi người đưa tới khủng hoảng làm sao chạy trốn thần minh chế tài cũng tại truyền thông bên trên bắt đầu truyền bá người còn sống sót bọn họ rất nhanh liền bắt đầu tự cứu chỉnh cái khu vực đèn đốt sáng trưng may mắn là chỉ cần chạy ra ảnh hưởng khu vực thanh âm thần liền sẽ trong đầu biến mất nhưng đại đa số người đều không có rời đi bọn họ không nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp sẽ càng thêm đáng sợ ngày thứ hai dạng sáng thanh âm thần biến mất đang lúc mọi người lấy là tất cả đều kết thúc lúc thanh âm kia lại bắt đầu một vòng mới tuyên bố muốn hô hấp mạc linh nhìn thấy lúc này trong lòng lập tức sinh ra nghĩ hoặc đây là muốn làm gì chẳng lẽ còn có người sẽ không hô hấp sao nhưng mạc linh đột nhiên ý thức được có cái gì không đối bởi vì coi hắn nhìn thấy muốn hô hấp ba chữ này lúc hắn vô ý thức nhẫn nhịn một cái khí mạc linh lạnh cả tim vội vàng nhìn hướng ghi chép quả nhiên một ngày này trừng phạt càng thêm kịch liệt chỉ cần nín một cái khí liền sẽ để người trực tiếp biến mất sẽ không cho người phản ứng chút nào thời gian một ngày này chỉnh cái khu vực đều giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người tại tập trung lực chú ý duy trì hô hấp của mình bất luận cái gì đánh gây tập trung hành động đều sẽ tạo thành nhân viên mất tích mà còn mạc linh nháy mắt nghĩ đến một cái nhất vấn đề trí mạng bất luận kẻ nào đang nói chuyện thời điểm đều là không thể hô hấp bị thanh âm thần ảnh hưởng người tại người bên cạnh đều biến mất phía sau cũng chú ý tới chuyện này mỗi người đều tại dưới áp lực mạnh duy trì lấy hô hấp không dám làm bất cứ chuyện gì đến ngày thứ ba dạng sáng thanh âm thần lại lần nữa chuyển vào bộ não người nó nói muốn có nước lúc này đám người đã không dám đi làm trái ý chỉ của thần vội vàng tìm tới nhất đến gần n g u ồ nước n điên cuồng hướng trong miệng mình tưới nhưng vào lúc này nước máy đình chỉ ngày thứ ba trừng phạt tới cũng không nhanh vì vậy tất cả mọi người như phát c u ồ n tìm kiếm lấy đến gần một nước tại dòng sông phụ cận mọi người còn tốt nhưng ở trong thành thị đám người không có nước máy chỉ có thể tràn vào siêu thị mua sắm lên các loại bình đ ự n g nước rất nhanh siêu thị liền đầy áp người lúc này một chút gấp gáp người liền trực tiếp vọt tới kệ hàng phía trước bắt đầu cướp nhất định phải uống nước một mực uống nước không thể ngừng bán đồ uống cửa hàng nhỏ cây dịch đầm nước nhỏ ránh nước bẩn uống cạn sạch trong nhà mình liền đi nơi khác cướp không giành được còn có một cái biện pháp huyết dịch huyết dịch của người khác một ngày này mọi người không chỉ muốn gánh chịu thanh âm thần thúc giục còn muốn cảnh giác bên cạnh nhìn chằm chằm đ ồ n loại mãi đến ngày thứ tư dạng sáng theo bầu trời một tiếng sấm rền thanh âm thần biến mất một tràng đến chậm mưa to đi tới tỏa thành thị này n ơ i b a y là t giọt t mưa rửa cỏ h à n h thị b b ộ n muốn ọ i người ngần vô ý thức đ dùng miệng tiếp lấy cái này đã từng đầy đủ chân quý nguồn nước. Ngày m tiếp cái thứ tư, lấy đầy đã đủ quý u di động mọi người theo ban đêm tình đấu như là cái sắc không hồn tại trong thành thị dạo chơi trải qua mấy ngày tàn phá hiện tại lưu lại người đều vô cùng tuân thủ thanh â m thần còn dư lại không có mấy nhân loại không nghĩ tới thừa cơ rời đi khu vực này chỉ là đi theo chính mình trong đầu âm thanh một mực di động kiên định không thay đổi mà di động bọn họ hiện tại trong đầu chỉ có một việc tình cảm nghe theo chỉ lệnh trừ cái đó ra không còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác nhìn thấy cái này m ạ c linh trong lòng cũng tràn đầy bi hay nếu như là chính hắn kinh lịch chuyện như vậy hình như trừ nước chạy bẻo trôi bên ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào m ạ c linh tiếp lấy nhìn xuống đến ngày thứ năm muốn ẩn nút một ngày này một chút to lớn thấy không rõ thân thể hắc ảnh bắt đầu xuất hiện tại khu vực các nơi bọn họ sẽ tàn bạo xé nát tất cả nhìn thấy nhân loại bọn họ xuất hiện địa phương hoàn toàn ngẫu nhiên có thể hay không tìm tới ẩn nút người cũng hoàn toàn xem vật lý những ngày hắc ảnh khắp nơi xoay quanh dạo chơi nhân loại trừ tránh né không có bất kỳ biện pháp nào tại khu vực bên ngoài người cũng có thể nhìn thấy loại này sinh vật còn nếm thử dùng dùng vũ khí đi công kích từ xa những này sinh vật nhưng hoàn toàn không có, có hiệu quả chỉ có ẩn nút có thể bảo toàn tính mệnh khu vực bên trong đám người cũng không có ý nghĩ khác ngây ngốc đi theo thần chỉ thị trốn tại trong tủ treo quần áo dưới gầm giường lầu các bên trong không gian càng nhỏ càng bí mật liền càng sẽ không bị hát ảnh phát hiện người còn sống sót bọn họ một mực trốn đến ngày thứ sáu dạng sáng tất cả hát ảnh cứ thế biến mất bọn họ cũng chết lặng chờ đợi thần bên dưới một thanh em nhưng làm một ngày này âm thanh truyền đến trong đầu của bọn họ lúc bọn họ đều vô ý thức nhìn về phía bên người thân nhân ngày thứ sáu phải cẩn thận nhân loại những n à y nghe đến âm thanh kẻ sống sót bọn họ tại cùng đồng bạn đối mặt một nháy mắt biến mất tại thế gian ngày thứ sáu chỉ cần thấy được nhân loại liền sẽ chết những cái kia tạo thành tập thể đối kháng nguy cơ đ á m người n ộ n nhịp khi nghe đến âm thanh phía sau b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bởi vì bọn họ đều thấy được người bên cạnh không những như vậy nếu có người nhìn thấy tấm gương bên trong chính mình hoặc là ngắm đến bất kỳ phản quang đồ vật bên trong chính mình thân ảnh bọn họ cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa bản thân mình cũng là nhân loại Tốt tại một bởi vì ngày thứ, thứ r bảy thần nói g ư muốn tử vong theo âm thanh âm văn g lên tuyệt vọng truyền khắp chỉnh cái khu vực chết lặng đám người nghe theo ý chỉ của thần lấy đủ kiểu phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh còn có một chút trong lòng còn có ảo tưởng người muốn để người khác tử vong nhưng không làm nên chuyện gì thần muốn chính là chính bọn họ chết một ngày này thần chậm lại chính mình trừng phạt thời gian sẽ chỉ trong đầu một mực thúc giục cũng không vội vàng để người biến mất có người mượn cơ hội này trốn ra âm thanh phạm vi nhưng trải qua sáu ngày tra tấn đại đa số người nghĩ đã không phải là làm sao thoát đi mà lại như thế nào hoàn thành thần mệnh lệnh bọn họ đã bị thuần phục thần trừng phạt mãi đến một ngày này một giây sau cùng chung mới đến đến chỉnh cái khu vực bên trong tất cả còn chưa chết v o n g sinh vật tại cái này một giây đều nháy mắt biến mất không có kẻ sống sót thanh âm thần kết thúc trải qua cái này bảy ngày c h ỉ có chạy ra khu vực người có thể sống sót sự kiện lần này nguy hại thực tế quá lớn lại tràn đầy bất ngờ cuối cùng nhân viên nghiên cứu c h ỉ có thể đem định là hiện tượng di vật trong khu vực này phát sinh sự tình cũng truyền khắp thế giới mọi người dần dần ý thức được di vật đáng sợ nhìn xong ghi chép mặc linh thật lâu không thể quên mang hắn lại nhìn về phía lê lạc tại màn hình điện tử bên trên viết mấy chữ ngươi bây giờ nghe là thanh âm thần sao lê lạc phi thường khẳng định gật đầu sau đó hướng về trên bình đài đi vài bước đến cái này liền biến mất phạm vi rất nhỏ mặc linh thở dài một hơi liên tưởng đến câu kia muốn biến hóa mạc linh trong lòng nhất thời có một cái phỏng đoán chẳng lẽ là thanh âm thần để thể xê ở tế bào lung tung biến hóa lê lạc cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với phương c ố i nói thanh âm thần đối khác biệt sinh vật ảnh hưởng phạm vi là không giống mạc linh b ừ n g tỉnh đại ngộ thanh âm thần đối thể xê ở tế bào ảnh hưởng thế mà rộng như vậy mà còn lúc đầu không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức thể xê ở tế bào lại bị thanh âm thần ảnh hưởng phía trước hóa thụ nói thể xê ở tế bào không nghe chỉ lệnh khẳng định cũng là bởi vì chỉ lệnh bị thanh âm thần bào trùng cũng chính là nói thanh âm thần để bọn họ phân biệt công năng xuất hiện vấn đề lê lạc vội vàng lấy ra màn hình điện tử đem chuyện này ghi chép đi lên không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống đến lúc đó ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng lê lạc tính toán trước quay về hóa thụ bộ lạc chờ đợi tô đội trưởng dẫn người trước đến mới quyết định nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng kéo dài chu lên từ đại thụ động dưới đáy chuyển đến đó là sinh vật gì toàn bộ đại thụ động kèm theo cái này âm thanh chu lên bắt đầu chấn động bao quanh bình đài dễ cây nháy mắt đứt gãy còn tại trên bình đài xe con chậm rãi c h u y ệ hướng thâm n g ê n lê lạc tranh thủ thời gian điều khiển xe con đi lên nhưng cái này đều là chuyện vô bổ mạc linh chỉ có thể trơ mắt nhìn l ê lạc cách mình càng ngày càng xa cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong xong mạc linh rơi xuống dưới một mực gia tốc cảnh sát xung quanh không ngừng mà nổi lên mà mạc linh ở tại phương khối bên trong không có biện pháp phương khối đụng phải kéo dài ra dễ cây đem bên trong mạc linh đụng thất điên bắt đảo trong mơ mơ màng màng hắn không biết rơi xuống bao lâu mạc linh cảm giác được trọng lực đột nhiên phản đi qua nguyên lai hạ lạc phương hướng biến thành lên cao cao tốc phương khối không ngừng mà hướng lên trên ném cuối cùng bị ném tới một khối đất bằng bên trên phương khối nặng nề mà đập xuống đất mạc linh cũng mất đi ý thức đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa lúc. đã bị một đám quả đống tiểu nhân bao vây hóa thụ ta làm sao lại nổi lên mặc linh sờ lấy chính mình tràn đầy máu ứ đọc đầu trong mối vẫn không có cất giải đám này hóa thụ vây quanh phương khối một năm miệng mười nói gì đó đây là thánh vật mau đem thánh vật chuyển về bộ lạc hóa thụ bọn họ đem phương khối dơ lên hướng về bộ lạc phương hướng chậm rãi di động đám này hóa thụ là có ý gì thánh vật l ê n lạc lại đi đâu chạy qua đường quen thuộc mặc linh rất mau trở lại đến hóa thụ bộ lạc bên trong phương khối bị chuyển đến một cái diễn thuyết trước sân khấu phía trên có một vị ngay tại mặt mày hớn hở hóa thụ vận chuyển phương khối hóa thụ sẽ tới nói thủ lĩnh chúng ta tìm tới thánh vật thủ linh hai mắt tỏa sáng đi tới phương khối trước mặt khắp khuôn mặt l à kích động cho tìm tới phương khối hóa thụ dơ ngón tay cái hắn quay đầu đối với dưới đài ruột thì nói đây là chúng ta kỷ phương bộ lạc thánh vật hiện tại có thể đi tới trước mặt chúng ta nói rõ chúng ta là thời điểm làm ra phản kháng nghe nói như thế dưới đài nhảy cấm hoan hô đám này hóa thụ làm sao vậy m ặ c linh lúc này mới ý thức được không thích hợp hóa thụ bộ lạc bên trong khắp nơi có thể thấy được một loại hình vông đồ đ ẳ n cái này lúc trước hóa thụ bộ lạc bên trong đồng thời chưa từng nhìn thấy mạc linh lại nghiêm túc quan sát một cái trong bộ lạc chi tiết vô dụng chiếc lồng chứa sinh vật kiến trúc đặc điểm cũng có chút không khớp đây không phải là phía trước hóa thụ bộ lạc ta đến cùng đi tới địa phương nào mạc linh nhìn xem đám này quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ hóa thụ bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc thủ lĩnh vừa nhìn về phía một tên hóa thụ do hỏi gần nhất trẻ mới sinh đều thế nào bị hỏi thăm hóa thụ hồi đáp số lượng rất nhiều cũng đều vô cùng khỏe mạnh thủ lĩnh tràn đầy vui mừng mang ta đi xem một chút、Tốt. phương khối bị nhấc lên theo ở phía sau đi tới một rừng cây cảnh tượng trước mắt để mạc linh càng thêm k i ế p sợ chỉ thấy cái này trong rừng cây vô số cây cối chính tại phát sinh biến hóa kỳ dị đầu tiên là trên cành cây xuất hiện sóng nước đồng dạng v ò ngấn dần dần làm yếu đi sau đó cái kia sóng nước sẽ càng lúc càng lớn không ngừng quên quẩn hướng về vòng ngoài q u y t tán ngay sau đó liền có giống như quả đống đồng dạng đồ vật từ hướng nội bên ngoài không ngừng đánh thẳng vào dịch hóa vào cây cuối cùng một cái sinh vật từ cây kia bên trong chui ra chính là một cái hóa thụ cái này hóa thụ sinh ra về sau liền ngơ, ngơ ngác ngác hướng về đại thụ động phương hướng đi đến mãi đến bị một đám đồng bạn ngăn lại càng không ngừng cho hắn nói những lời gì về sau hắn mới không có tiếp tục hướng về đại thụ động, di động. Thựa như là nguyên bản ngộng du người đột nhiên bị đánh thức đây là hóa thụ sinh ra địa phương bọn họ là từ cây bên trong sinh ra mạc linh nháy mắt đem hóa thụ một đời liên hệ bọn họ vừa bắt đầu chỉ là một gốc cây ở nơi này từ cây bên trong sinh ra ngơ ngơ ngác ngác hướng về đại thụ động đi đến lại thông qua đại thụ động đi tới một địa phương khác thông qua cả đời cố gắng cuối cùng một lần nữa biến thành một gốc cây đại thụ động là liên thông hai cái khu vực cửa lớn mạc linh lúc này phi thường khẳng định chính mình là thông qua đại thụ động đi tới chỗ kỷ cái g có vẻ như nơi này hóa thụ ngay tại kinh lịch một tràng chiến tranh đang lúc mạc linh vẫn còn đang suy tư thời điểm một cái hóa thụ chạy tới thủ lĩnh bọn họ lại tới thủ lĩnh biểu lộ nháy mắt nghiêm túc đi đánh bại bọn họ bảo hộ đại t h ủ động là thủ lĩnh mang theo một đám hóa thụ chạy tới chiến trường lúc này đang có mấy cái to lớn t h ẳ n làn sinh vật chính tại xung kích hóa thụ và ngây móng đốt sắc bén vung lên bên người mấy cái hóa thụ trực tiếp bị quét thành hai nửa hóa thụ loại này không có chút nào sức chiến đấu sinh vật chỉ có thể dùng số lượng thủ thắng càng không ngừng hướng về t h ẳ n làn d ũ n mánh lao tới thiêu thân lao đầu vào lửa cái này chiến đấu lực tranh lệch thực sự là quá lớn hóa thụ chiến tranh chương 28, hóa thụ chiến tranh hóa thụ bọn họ không sợ hai chút nào tử vong thành đàn kết đội hướng thẳn l ằ n sinh vật xông lên phía trước hóa thụ chết phía sau hóa thụ lại đón nhìn xem đám này hóa thụ đấu pháp mạc linh cuối cùng biết hóa thụ số lượng vì sao lại càng ngày càng ít đều chạy đến đi lên chiến trường chịu chết đương nhiên đi hướng đại thụ động hóa thụ sẽ thay đổi ít nhìn thấy hóa thụ bọn họ bị đơn phương đổ sát mạc linh cũng nhìn không được nữa không dịch chuyển nắm chuẩn thẳn lặn mạc linh bắt đầu huyết mục bốc ra làm thủ lĩnh nhìn thấy thẳng chuẩn hô to là thánh vật hóa t h ủ bọn họ chiến ý lập tức dâng lên thánh vật thánh vật bọn họ một bên hô to thánh vật một bên đối với mất đi phản kháng năng lực t h ẳ n l à n tiếp tục phát động công kích mạc linh nhìn xem đã bị bóc ra t h ẳ n lành khối thịt lại rơi vào trầm tư đây không phải là thể xệ ở tế bào tạo thành sinh vật phía trước tại khu phong tỏa vực rất nhiều như thế thể xệ ở tế bào sinh vật mạc linh cũng có kinh nghiệm tại những ngày sinh vật chết đi về sau thể xệ ở tế bào chậm rãi không có nguy trang thi thể của bọn nó sẽ dần dần thay đổi đến trong suốt sau đó những thi thể này sẽ dần dần mất đi chống đỡ tán loạn ra toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh nhưng mạc linh tại những n à y thằn lằn trên thân đồng thời không nhìn thấy quen thuộc hiện tượng phát sinh d ị biến nghiêm trọng nhất đại thụ động bên trong lại có không phải thể xệ hợp tế b à o tạo thành sinh vật tồn tại đây rốt cuộc là địa phương nào cũng không lâu lắm hóa thụ bọn họ đã quét dọn xong chiến trường bọn họ tụ lại tại phương khối trước mặt túi người xuống cảm tạ thánh vật cho chúng ta mang đến thắng lợi kỳ phương bộ lạc chịu đủ những sinh vật khác tàn phá cảm tạ thánh vật giải cứu những n à y hóa thụ bọn họ một bên nói chính mình tộc đàn gặp đau khổ một bên thành tính hướng phương khối bày tỏ tín ngưỡng của mình mạc linh bị vây vào giữa sững sờ nhìn xem tầm mắt bên trong vây tràn đ thủ lĩnh trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ hắn đứng lên vô cùng đau đớn đối những đồng bào nói chúng ta chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi chúng ta không thể lại tiếp tục yếu nhỏ lại ta có một cái mơ ước m g ộ n g tưởng có một ngày trẻ mới sinh bọn họ có khả năng không buồn không lo hướng đại thụ động đi đến sẽ không nhận tập kích không cần nơm nớp lo sợ thủ lĩnh lời nói nháy mắt kích thích hóa thụ bọn họ cộng mình bọn họ vung tay hô to c h ú t xuống chính mình cảm xúc đem chúng nó đuổi đi ra đám này hóa thụ bọn họ cao cảm xúc cũng để cho mạc linh cảm thấy rung động hắn vốn cho rằng đây chính là một loại không buồn không lo sinh vật mỗi ngày liền nghĩ làm sao biến thành cây vô cùng p h á t hệ nhưng không nghĩ tới tại đại thụ động bên kia hóa thụ chủng quần còn, còn có dạng n à y cố sự hóa thụ nâng lên phương khối lại hướng về một phương khác hướng đi đến bọn họ đối đại phương khối thái độ càng ngày càng thành kính nhất phương khối hóa thụ cũng càng ngày càng nhiều không những như vậy xung quanh còn có một vòng lớn thủ vệ bảo hộ lấy phương khối mạc linh cũng tại thừa cơ quan sát xung quanh sự vật kèm theo đi qua khu vực càng ngày càng nhiều mạc linh mới biết được trong lòng mình một mực tồn tại cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến nơi này tựa như là khu phong tỏa vực phục h ế chỉ có một ít nhỏ sự khác biệt mạc linh cũng lập tức minh bạch phía trước rơi xuống lúc cảm giác được trọng lực biến hóa đại biểu cái gì hạt tựa hồ là thông qua đại thụ động đi tới một cái ngược lại thế giới tại chỗ này hóa thụ từ cây bên trong sinh ra mà tại xuyên qua đại thụ động về sau hóa thụ mục đích liền biến thành hóa thân thành cây quái dị cảm giác tràn ngập mạc linh trong lòng phương khối bị hóa thụ n h ấ p lên đến các loại sinh vật lãnh địa những này sinh vật đều là hóa thụ thiên địch thường xuyên sẽ ngăn tại đại thụ động phía trước tập kích tân sinh hóa thụ hóa thụ đối với mấy cái này từ xưa tới nay chen ép tộc quần thiên địch bọn họ căm thù đến tận xương thủy càng không ngừng đối phương khối thành kính cầu、nguyện. hy vọng thánh vật có khả năng cứu vớt chúng ta xem ra bọn họ đã đem phương khối trở thành cây cỏ cứu mạng mạc linh vừa vặn nghĩ thăm dò một chút khu vực này theo từng cái sinh vật ngã xuống hóa thụ bọn họ lại b ộ c phát ra từng đợt mừng rỡ như điên hô to lúc này mạc linh lại bình tĩnh nhìn xem ngã xuống sinh vật tràn đầy lo nghĩ lại là bình thường sinh vật thệ ể sơ tế bào đi đâu rồi thệ ể sơ tế bào hình như biến mất liền côn trùng cùng thực vật đều là bình thường tế bào tạo thành nơi này thoạt nhìn bình thường vô cùng mạc linh vốn cho rằng những này tập kích hóa thụ bọn họ thiên địch cũng là nhận đến di biến ảnh hưởng bạo loạn sinh vật nhưng trên đường đi xem ra bọn họ đều chỉ là bình thường sinh vật chỉ là bởi vì hóa thụ quá mức nhỏ yếu cho nên mới sẽ lựa chọn tập kích hóa thụ s á t trời dần dần tối xuống hóa thụ bọn họ xuất trình kết thúc phương khối cũng bị mang về bộ lạc bên trong mỗi cái hóa thụ trên mặt đều mang theo ngăn không được mừng rỡ thủ lĩnh lúc này đang đứng trên đài phát biểu chiến thắng càng nghĩ ca ngợi thánh vật tập kích địch nhân của chúng ta bọn họ đều bị tiêu diệt liền thừa lại cái cuối cùng động ma lúc đầu còn hưng phấn vô cùng hóa thụ bọn họ nghe đến cái tên này lập tức hai mặt nhìn nhau không có nụ cười bọn họ tại phía dưới xì xào bàn tán thoặc nhìn v thủ lĩnh nhìn thấy những đồng bào đều như thế sợ hãi vội vàng cổ vũ nói lúc đầu chúng ta cho rằng rất địch nhân cường đại tại thánh vật trước mặt đều chống đỡ không được bao lâu thân hình to lớn cùng thằn lằn m ớ i mấy giây liền bị thánh vật móc rông thân thể xuất quỷ nhập thân hắc ả n h thú tại thánh vật trước mặt không chỗ che thân phô thiên cái địa lợi c h â m phong bị thánh vật tiêu diệt hầu như không còn động ma cũng không tính là cái gì chúng ta cần phải làm là tin tưởng thánh vật kèm theo thủ lĩnh từng tiếng cổ vũ hóa thụ bọn họ lại về tới đấu trí cao trạng thái các vị dũng sĩ trước nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức cùng động ma quyết một trận tử chiến ngày mai chính là tử đến lúc đó chúng ta tiến về đại thụ động đường xá sẽ thông suốt thủ lĩnh cuối cùng vẫn không quên vẽ cái bánh m ặ c linh nghe lấy thủ lĩnh r o n g r ạ c phát biểu lòng sinh cảm thán thật sẽ cổ vũ nhân tâm một ngày này m ặ c linh trợ giúp hóa thụ trừ đi rất nhiều ngày địch hóa thụ đối hắn cũng càng thêm tín nhiệm ban đêm bọn họ đem phương khối thả tới một cái lộng lẫy tế đàn bên trên thủ vệ đem phương khối bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ tế đàn bên cạnh có rất nhiều làm bằng gỗ đồ đằng trụ phía trên khắp đầy kỳ phương bộ lạc đồ đằng một cái hợp quy tắc hình vông mặt linh đánh ra cái này đồ đằng nội tâm cũng càng thêm cổ quái vì cái gì đúng lúc là một cái phương khối đâu làm sao sẽ có như thế đúng dịp sự tình từ hắn rơi vào đại thụ động bên trong bắt đầu lại đến thánh vật giáng lâm tất cả đều rất khéo đang lúc hắn suy nghĩ lúc thủ lĩnh đi lên tế đàn hắn để thủ vệ đều đi đến địa phương khác nghĩ một thân một mình đối với thánh vật tế tự đợi đến thủ vệ rời đi phía sau vị diện này cho vĩnh viễn vô cùng kiên nghị hóa thủ thủ lĩnh lại đột nhiên c ụ ộ xuống mặt hình tròn thân thể một cái xì hơi thay đổi đến h u vải suy sụp hắn kéo lấy h u vải không chịu nổi thân thể đi tới phương khối trước mặt tựa vào phương khối bên cạnh chậm rãi ngồi xuống thủ lĩnh không có cái kia giống bộ dạng tựa như công tác x o n g mệt nhọc người trung niên mà không thay đổi nhìn lên bầu trời m g ẩ n n g ư ờ i rất lâu thủ lĩnh tự đ h ủ hỏi một câu lời nói thánh vật ngài có thể tha thứ ta sao chương hai mươi chín ngụy tạo tín ngưỡng chương hai mươi chín ngụy tạo tín ngưỡng ta làm như vậy thật đúng không hóa thụ thủ, thủ lĩnh ngồi yên ở trên mặt đất tự đ h ủ hỏi chính mình ta l ừ a gạt đại gia sáng tạo ra một cái đồ đằng giả tạo ra một loại tín ngưỡng lợi dụng đại gia kỳ thật đều chỉ là vì thỏa mãn chính mình mục đích t mạc linh lắng nghe hóa thụ thủ, thủ lĩnh đôi câu vài lời s á n hối dần dần buộc vòng quanh cái này hóa thụ một đời thủ lĩnh cùng cái khác hóa thụ từ sinh ra đến nay hắn liền không phải là mặt khác hóa thụ như thế hảo vô ý thức trạng thái làm cái khác hóa thụ còn ngơ ngơ ngác ngác hướng về đại thụ động tiến lên lúc hắn đã biết tránh né đánh tới da thú có ý thức đại giới chính là muốn gánh chịu ý thức mang tới đau khổ hắn nhìn xem những đồng bào không có chút nào phòng bị bị da thú t h ô n vệ trong lòng chỉ có một phen phẫn nộ nhưng không có biện pháp gì hóa thụ sinh ra số lượng rất nhiều liền tính bị ăn sạch tuyệt đại bộ phận vẫn có một ít có khả năng bình yên vô sự đến đại thụ động đây vốn là một loại vi rượu cất bằng nhưng thủ lĩnh cũng không thể chịu đựng hắn đem một tên tỉnh tỉnh mê mê ruột thịt đánh thức lại nói cho vị này ruột thịt bọn họ sứ mệnh là cứu vớt nước sôi lửa bỏng bên trong hóa thụ hai cái hóa thụ lực lượng vẫn là quá có hạn vì vậy thủ lĩnh không ngừng mà lớn mạnh đội ngũ hắn tại hóa thụ sinh ra rừng cây bên cạnh tìm tới một mảnh an toàn khu vực thành lập bộ lạc lại tùy ý giả tạo một cái hình vương đồ đằng hắn muốn để hóa thụ bọn họ đều thay đổi đến có cạnh có góc biết làm sao phản kháng c h â m rãi kỳ phương bộ lạc thành lập hóa thụ bọ tự động đánh thức tân sinh ruột thịt nói cho bọn họ hóa thụ ngay tại gặp tai nạn hội tụ thành bảy hóa thụ bọn họ dùng cạm bẫy cùng công cụ giết chết một chút nhỏ yếu thiên địch cái này để thủ lĩnh nhận lấy của vũ nhưng tiệc vui trong tàn chiến lược tranh lệch to lớn dẫn đến mỗi một lần phản kháng đều sẽ thương vong thảm trọng nhìn xem không quyết tử vong ruột thịt thủ lĩnh bắt đầu sợ hãi hắn có chút hối hận chính mình tại sao phải đi bên trên con đường này hắn không biết đến cùng là lựa chọn phản kháng chết đi ruột thịt nhiều vẫn là lựa chọn ngơ ngơ ngác ngác chết đi ruột thịt nhiều phản kháng là có đại giới thủ lĩnh phát hiện những này đơn thuần những đồng bào đồng thời không có hoài nghi hắn tin tưởng hắn nói bất luận cái gì lời nói để bọn họ đi cùng thiên địch quy để bọn họ dùng n ụ c thân tạo thành một mặt tường bọn họ liền kiên định ngăn tại phía trước đầu góc bu si nhưng lại vô cùng thuần túy hóa thụ bọn họ lúc đầu chỉ muốn đi đến đại thụ động nhưng thủ lĩnh nói cho bọn họ hiện tại bọn hắn tại làm chính là vì hậu nhân nghĩ ngay đến tân sinh hóa thụ bọn họ đều có thể không buồn không lo đến đại thụ động nguyện cảnh đám này hóa thụ b u n g xuống chính mình đối với đại thụ động khát vọng nghĩa vô phản cố lựa chọn truy tìm thủ lĩnh thủ lĩnh một mực tự hỏi chính mình sở tác sở vi có chính xác không thường thường sẽ hoài nghi mình hành động thánh vật ngài thật tới rồi sao hắn quay đầu vớt ve phương khối phương khối đến tại hắn ngoài dự li hắn vốn cho rằng chỉ là cái tương tự gần đồ vật mang theo phương khối có thể cổ vũ sĩ khí không nghĩ tới thế mà thật sự có thể cứu vớt tộc đàn n g h e lấy thủ lĩnh sáng hối mạc linh mới dần dần minh bạch vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy trùng hợp như thế nguyên lai、like、là thủ lĩnh một mực tại lừa gạt mọi người đồ đằng thánh vật đều chỉ là một cái nói dối hắn một mực tại dùng phương khối c h á lấp mạc linh cũng cảm nhận được thủ lĩnh bất đắc dĩ một mực dùng nói dối lừa gạt mình ruột thịt nội tâm khẳng định rất được dày vỏ a thánh vật ngài vì cái gì muộn như vậy mới đến thủ lĩnh từ phía sau bối b a bên trong lấy ra một cái kỳ quái xương sống lưng mặc dù mạc linh chưa n từng nghe qua nhưng hắn rõ ràng nhớ tới lê lạc lời nói nàng tại đại thụ động bên trong nghe được thanh âm thần nói chính là ba chữ này cái kia thanh âm thần là thủ lĩnh phát ra tới cái này chẳng lẽ lại là t r ư n g hợp mạc linh rất khó đem cái kia âm thanh khủng bố cùng trước mắt nhỏ yếu hóa thụ liên hệ với nhau thủ linh thì thào nói thánh vật ta hóa thụ năng lực thực sự là quá yếu nhỏ ta từ ngắn ngủi cuộc đời làm bên trong học đến một việc càng p h ẳ n kháng liền càng sẽ phát hiện hóa thụ năng lực là có cực hạn trừ phi biến thành cái khác giống loài thủ linh bưng lên trong tay xương sống lưng trong mắt tràn đầy tia sáng sau đó lại nhìn một chút phương khối chậm rãi tiêu tan thế nhưng so với thánh vật đây chỉ là một loại bàn g môn tả đạo lực lượng a hắn cẩn thận từng ly từng tý đem xương sống lưng bày tại phương khối phía trước bệ thờ bên trên vô luận ngài đến từ nơi đâu trong lòng ta ngài chính là kỳ phương bộ lạc thánh vật thủ linh đối với phương khối dập đầu mấy cái lại đứng lên lúc đã khôi phục phía trước cái kia tràn đầy đấu trí bộ dạng hắn chậm rãi đi xuống tế đàn biến mất tại mạc linh trong tầm mắt thủ vệ bọn họ lại xông tới tốt giống cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mạc linh trong đầu một mực quanh quần thủ lĩnh lầm bầm nhưng lại thế nào m ì n h tư khổ tưởng mạc linh còn là nghĩ không ra đáp án biết rõ tin tức vẫn là quá ít tế đàn bên trên ánh lửa lập loe phương khối rơi vào trung ương không n ú c đ í c h vẫn là lo lắng lo lắng chính mình a hiện tại mạc linh liền tình trạng của mình đều không làm rõ ràng được không biết l ê lạc hiện tại thế nào mạc linh trong lòng tràn đầy bếp u ấ t đi theo l ê lạc ít nhất còn có thể trao đổi lẫn nhau hiện tại là thật không một người nói chuyện đem đặt ở cung cấp trên đài xương sống lưng truyền t ố n g vào đến mạc linh cẩn thận thưởng thức một hồi cũng không có phát hiện cái gì t r ô đặc thủ nhưng nhìn hóa thụ thủ lĩnh biểu hiện cái này tựa hồ là một kiện di vật không biết có phải hay không là cùng thanh âm thần có quan hệ một ngày này chiến đấu để mạc linh vô cùng mệt g o à i hắn đem xương sống lưng để ở một bên tại si si hỏa diễm cháy bùng âm thanh bên trong lâm vào ngủ say sáng sớm hôm sau là mạc linh tỉnh lại lúc đã bị một đám hóa thụ nhấc lên đi tới bộ lạc diễn thuyết trước sân khấu thủ lĩnh đang cùng hóa thụ bọn họ làm trước khi chiến đấu động viên chỉ cần tiêu diệt nhất loại sau thiên địch sứ mạng của chúng ta liền hoàn thành động ma là đối chúng ta nguy hại lớn nhất sinh vật nó tiềm phục tại đại thụ động bên trong không ngừng mà săn giết chúng ta tân sinh ruột thịt nó làm bẩn chúng ta thần thánh đại thụ động thánh vật đến chính là tại chỉ thị chúng ta là thời điểm tiêu diệt nó thủ lĩnh đ ẩ y cõi lòng lòng tin mà nhìn xem phương khối hóa thụ bọn họ cũng đều nhảy c ấ n hoan hô động viên s o n g xuôi phía sau hóa thụ bọn họ chờ xuất phát nhấc lên phương khối hướng về đại thụ động đi đến bởi vì cản đường sinh vật đều bị mạc linh xử lý vụ lạc đến đại thụ động đường thông suốt hóa thụ bọn họ nguyên bản còn thói quen phòng bị xung quanh làm kịp phản ứng thiên địch đều đã bị tiêu diệt phía sau mới thay đổi đến không tại cẩn thận từng ly từng tí ca ngợi thánh vật đi tới đại thụ động bên cạnh phía sau tất cả hóa thụ trên mặt đều rào rạt lên đối đại thụ động hướng về nhưng mà g ầ m lên giận dữ để tất cả hóa thụ đều cảnh giác nghe đến cái này quen thuộc chú lên mặc linh trong lòng cũng giật mình đó là để hắn rơi vào đại thụ động chỗ sâu sinh vật chương 30, động ma ẩn hiện chương ba động ma ẩn hiện kèm theo cái này âm thanh chú lên âm ầm chấn động từ đại thụ động nội bộ chuyển đến liên đại thụ động bên cạnh hóa thụ bọn họ cũng đều bị chấn động đến thất t h a thất đ h ể trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra hoảng hốt biểu lộ động ma đen nhánh đại thụ động thấy không rõ đường lại càng không cần phải nói phát hiện tiềm ẩn tại chỗ sâu sinh vật thủ lĩnh khẽ cắn ngôi chỉ huy hóa thụ bọn họ đem phương khối trở vào đại thụ động đại thụ động bên trong mặt linh lại gặp được quen thuộc vòng tròn dễ cây hóa thụ bọn họ nhấc lên phương khối cẩn thận hướng phía dưới đi đến giống nhau như lúc đại thụ động nội bộ kết cấu một chút cũng không có thay đổi chỉ là thiếu những cái tia khảm vào dễ cây sinh vật phát sáng cây nấm vẫn như cũ che kín toàn bộ đại thụ động yếu ớt h ì n h quang chỉ dẫn h ư ớ n g phía dưới đường những n à y cây nấm liền thoạt nhìn bình thường vô cùng không có vặn vẹo phần gốc không có các loại kỳ quái sinh vật s á c những cái kia hình thù kỳ quái bạo loạn sinh vật cũng không có đột nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong sông tới tất cả đều lộ ra yên tĩnh như vậy hóa thụ bọn họ biểu lộ một mực đang dãy ruộng bọn họ đối đại thụ động đã hướng về vừa sợ bọn họ càng không ngừng tại quan sát đại thụ động bên trong kỳ diệu phong cảnh lại cảnh giác phòng bị xung quanh tại trước đây thật lâu tất cả tân sinh hóa thụ đều sẽ ngơ, ngơ ngác ngác hướng đi đại th l i ê n tính cho tới bây giờ đại t h ủ động còn đối với mấy cái này hóa thụ có lực hút vô hình cẩn thận đến động ma xuất hiện khu vực thủ lĩnh nhắc nhở hóa thụ bọn họ rõ ràng là đối những thiên địch này bọn họ đều có nghiên cứu biết bọn họ ẩn hiện khu vực cùng tập tính nghe đến thủ lĩnh lời nói hóa thụ bọn họ toàn bộ đều lên tinh thần thủ lĩnh đứng thẳng người trầm trọng nói dựa theo kế hoạch hiện tại có hay không dũng sĩ nghe xong m ặ c linh đột nhiên có dự cảm không tốt ta ta hóa thụ bọn họ tranh nhau chen lấn giơ tay lên thủ lĩnh lựa chọn trong đó một vị cái kia được tuyển chọn hóa thụ đi đến phương khối trước mặt hướng về xúc động đụng một cái sau đó hắn cùng các đồng bạn nói tạm biệt một thân một mình hướng về rễ cây bên dưới đi đến là mùi nhử mạc linh lại lần nữa cảm thán tại hóa thụ bọn họ thấy chết không sờn ý chí nho nhỏ hóa thụ dũng sĩ lúc này thoạt nhìn cao lớn vô cùng dũng sĩ còn đi không bao xa quen thuộc chấn động chuyển đến một cái màu nâu đậm sinh vật xông vào mạc linh tầm mắt như cùng một con nòng nọc đồng dạng cái này sinh vật có to lớn đầu lâu phía trên không có ngũ quan không dài cái đôi kéo ở hậu phương cái này sinh vật tại đại thụ động vách động bên trong cao tốc đi xuyên cứng rắn hốc cây đối với nó đến nói giống như chất lỏng đồng dạng nó chui vào hóa thụ dũng sĩ bên cạnh đột nhiên x ô n g phá vết động một ngày ra m ặ c linh cái này mới nhìn rõ ràng cái này sinh vật cụ thể hình dạng vốn là trước khi đến tại dễ cây bên trong mặt thịnh hành cái này sinh vật một mực duy trì cao tốc xoay tròn trạng thái nó lợi dụng trên thân xoắn úp mảnh giống như mũi khoan đồng dạng thật sâu đâm vào vách động bên trong đợi đến lao ra vết động xoay tròn mới đình chỉ cái kia to lớn đầu lâu chỉ là xoay tròn sinh ra huyết ảnh cái này sinh vật thực tế thân thể chỉ có dài nhỏ một phần nh giống như là một con ngô cống xoay tròn đỉnh chỉ phía sau trên thân nhỏ bé chân đốt có thể thấy rõ ràng cái này sinh vật chui ra vách động về sau trên thân xoắn úc mảnh tựa như là mưa ô đồng dạng thu vào cái kia nhỏ bé chân đốt vững vàng đâm vào rễ cây nhanh chóng hướng hóa t h ủ dũng sĩ phóng đi dũng sĩ mở to hai mắt nhìn sợ hãi đứng tại chỗ động ma xuất hiện hóa t h ủ bọn họ kinh hô nguyên lai、like、đây chính là động ma thật sự là một loại kỳ lạ sinh mệnh hình thái mạc linh nắm chuẩn động ma trực tiếp đem động ma nhỏ bé chân đốt cùng rễ cây cùng một chỗ bắc ra còn tại cao tốc bắn vọt động ma lập tức không có chống đỡ kêu thảm đổ vào dũng sĩ trước mặt trên mặt đất nhìn thấy tình cảnh như vậy hóa thụ bọn họ lại hoan hô lên hóa thụ dũng sĩ cũng nhận cổ vũ cầm lấy vũ khí trong tay đem cái này động ma đã đánh rơi xuống dễ cây một màn này càng thêm để hóa thụ hưng phấn nhưng mà cái kia rơi xuống dưới động ma tại trên không mở ra xoắn ố c mảnh giống như là lay động hiệu r á p đồng dạng một tiếng kéo dài chu lên theo xoắn ố c mảnh chuyển ra ngoài tại đại thụ động bên trong vang vọng kèm theo cái này âm thanh chu lên đại thụ động bên trong bắt đầu vang lên từng tiếng đáp lại vô số động ma gầm thép quanh quẩn tại đại thụ động bên trong cái này âm thanh khủng bố để hóa gâm thép kết thúc phía sau toàn bộ đại thụ động đều lâm vào tích mịch m ặ c linh mặt sắc mặt ngưng trọng cảnh giác mặc dù cái gì cũng không thấy nhưng giới thân lại truyền đến từng đợt n g ộ t n g ạ t chấn động có đ ồ vật tại tới gần đột nhiên một đạo hắc ảnh tại trong tầm mắt lóe lên một cái lại là động ma chấn động càng ngày càng kịch liệt v á t động bên trong bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách r ầ m rạp chẳng c h ị động ma xuất hiện ở m ặ c linh tầm mắt bên trong nhiều như thế tại trong tầm mắt của hắn v á c động bên trong đã sắp bị động ma lấp đầy bọn họ ở trong đó không ngừng xuyên qua chui ra từng đầu vạt vẻo con đường hóa thụ bọn họ mặc dù không nhìn thấy vách động bên trong phát sinh cái gì nhưng cũng có thể cảm giác được rung động dữ dội bọn họ run lẩy bẩy vây tựa vào phương khối bên cạnh cầm vũ khí lên phòng bị xung quanh mạc linh cũng không nhàn rỗi đối với vách động bên trong động ma bọn họ bắt đầu phát động truyền t ố n g hắn truyền t ố n g tốc độ càng lúc càng nhanh những n à y động ma thậm chí còn chưa tới đạt vách động liền đã biến thành thịt nát những cái kia bị bóc xuống khối thịt cũng bị mạc linh lặp lại lợi dụng hắn đem những n à y khối thịt vứt xuống mặt khác động ma trong cơ thể những n à y nguyên bản còn tại bình thường xuyên qua động ma đột nhiên thống khổ ngừng tại nguyên chỗ không thể động đậy trên thân l i ê nhưng t í n t h n mạc linh có n g lại cảm thấy có chút không đúng vì cái gì chấn động càng ngày càng b ị c h liệt động ma bị tiêu diệt nhiều như thế chấn động hẳn là sẽ càng ngày càng nhỏ mới đối nhưng mạc linh lại cảm giác càng ngày càng bất ổn cái kia rung động dữ dội thậm chí đem nhấc lên phương khối hóa thụ bọn họ đều chấn ngã xuống đất phương khối rơi vào dễ cây bên trên hình tượng này làm sao quen thuộc như vậy quả nhiên chấn động càng ngày càng kịch liệt phương khối bị chấn động đến càng ngày càng hướng xuống bắt đầu tại dễ cây càng thêm nhanh trượt thánh vật hóa thụ bọn họ tranh thủ thời gian vây thành một đoàn ngăn cản phương khối trượt nhưng bọn hắn nhỏ yếu thân thể tại chấn động bên trong thậm chí đều đứng không vững trước đến ngăn cản hóa thụ bọn họ bị phương khối phá tan phương khối tại bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt lao ra dễ cây hướng về đại thụ động chỗ sâu rơi xuống lại tới mặt linh càng thêm tuyệt、vọng. chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh chẳng lẽ ta lại muốn rơi trở về rơi xuống bên trong mạc linh tầm mắt không ngừng thay đổi hắn cuối cùng thấy rõ ràng chấn động nơi phát ra tại đại thụ động vách động diện ngoài có thật nhiều động ma liên hợp lại đào ra một cái cự đại chỗ trống sau đó mở ra xoắn ốc mảnh dựa chung một chỗ xoắn ốc mảnh bên trên chỉ tay lẫn nhau khẳng hợp bởi vậy bọn họ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh những n à y động ma vây thành một đoàn có quy luật dùng cao tốc xoay tròn xoắn úp mảnh và chạm v á c động mặc dù nhìn thấy chấn động nơi phát ra nhưng mạc linh nhưng bây giờ lấy chúng nó không có biện pháp nào tốc độ rơi xuống còn đang tăng nh chương ba mươi mốt ca ngợi thánh vật chương ba mươi mốt ca ngợi thánh vật nghĩ đến không có chính mình về sau những cái kêu hóa thụ bọn họ khả năng sẽ gặp phải sự tình mặc linh trong lòng càng thêm khó chịu phải nghĩ biện pháp đi lên rơi xuống đến đáy động về sau có thể trở lại thế giới cũ a đến lúc đó lại bắt t r ư ớ c làm theo trở về cái này cái thế giới mặc linh vội vàng hất ra cái này không thiết thực ý nghĩ nếu quả thật làm như vậy trở về thời điểm hóa thụ bộ lạc không còn sót lại một chút cặn nếu có thể truyền tống chính mình liền tốt nghĩ đến cái này mặc linh đột nhiên linh quang lóe lên hắn chỉ thử qua truyền tống thân thể của mình nhưng hắn lại chưa có thử qua truyền t ố n g toàn bộ phương khối cái này một mực là hắn điểm mù nghĩ tới chỗ này lúc mạc linh vội vàng đem khung dịch chuyển nhắm ngay phương khối bản thân theo truyền t ố n g phát động hắn đột nhiên cảm giác phương khối n g ư n g lại xảy ra chuyện gì tầm mắt bên trong nguyên bản cao tốc rơi xuống phương khối đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung mạc linh cũng không có bởi vì đột nhiên đ ỉ n h trệ bị thương tổn quán tính không tồn tại kim loại phương khối giống như là bị thứ gì cố định tại đại thụ động trung ương cũng không n ú c ních kèm theo kỳ lạ cảm giác mạc linh phát hiện lúc này phương khối thật giống như tại mặt nước nổi lơ l ư n g thuyền giấy xung quanh là bình tĩnh mặt nước thuyền nhỏ nhẹ nhàng tại sóng nước bên trong dập dần chỉ cần nhẹ nhàng đầy kèm theo mạc linh ý nghĩ nặng nề g h kim loại phương khối giống như lông vũ đồng dạng hướng lên phía trên chậm rãi l ư ớ t tới mạc linh trong lòng đã là ngăn không được mừng rỡ hữu dụng mặc dù không biết là nguyên lý gì nhưng chỉ cần truyền t ố n g toàn bộ phương khối liền sẽ để phương khối tiến vào loại này đ ồ n g b ề n trạng thái bên trong có khả năng theo tâm niệm của hắn vận động không những như vậy theo mạc linh không chế làm sâu sắc phương khối bồng b ề n tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền đến động ma bọn họ phóng thích chấn động địa phương, phương khối n á y mắt neo rừng ở trên không quan tính tựa hồ ở trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa vách động không gian bên trong chính tại phóng thích chấn động động ma bị tùy theo mà đến vô hình công kích biến thành thịt nát chấn động chậm lại hoàn thành công kích phía sau phương khối tiếp tục ra tốc hướng bên trên tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp giống như một đài tinh vi săn g i ế t máy móc phương khối một bên hướng lên trên tìm kiếm lấy động ma một bên đem ẩn tàng động ma bọn họ g i ế t sạch mạc linh điều khiển phương khối cũng càng ngày càng thuần thục vừa bắt đầu phương khối chỉ là thẳng tắp hướng lên trên bờ biển thậm chí còn có thể đâm đầu vào ngăn cản cánh cây đến phía sau phương khối đã có thể linh hoạt lách qua các loại trứng lại còn có thể dựa vào gần vách động lục xoát nội bộ động ma động ma chấn động đã không tại có hiệu quả trú tại vách động bên trong bọn họ giống như dê đợi làm thịt có khả năng tự do di động phương khối có khả năng dễ dàng tìm tới bọn họ đưa bọn họ giết chết bất chi bất giác mạc linh đã điều khiển phương khối về tới phía trước rơi xuống địa phương cảnh tượng trước mắt để mạc linh rất là đau lòng lúc này hóa thụ bọn họ đã tổn thương tham trọng vị t i ê hóa thụ dũng sĩ đã sớm bị đánh tới động ma sẽ thành mánh vỡ hóa thụ bọn họ bị bốn phương tám hướng bọn tới động ma bọn họ vây quanh nhỏ yếu bọn họ tại động ma trước mặt không hề có lực hoàn thủ nhưng vẫn tại sử dụng các loại công cụ ngoan cường mà đấu tranh mạc linh vốn cho rằng hóa thụ nhìn thấy phương khối rơi xuống phía sau sẽ hoàn toàn mất đi đấu trí nhưng hắn không nghĩ tới những đồng bào cùng động ma bọn họ đồng quy vô tận hiện tại giết nhiều một cái về sau liền có nhiều mấy vị ruột thịt có khả năng xuyên qua đại t h ủ động thủ linh khàn cả giọng kêu gào hiện tại kỳ phương bộ lạc hủy diện về sau còn sẽ có mới kỳ phương bộ lạc tạo dựng lên、dết. hóa thụ tròn vo thân thể vọt tới giữ tận động ma trước người cầm trong tay bằng gỗ trường màu cắm vào động ma thân thể nhỏ bé trường mâu đối động ma đồng thời không có có tác dụng gì chỉ có thể thoáng ngăn cản động ma bước chân cái này hóa thụ rất nhanh liền bị trước mắt động ma sẽ thành hai nửa xung quanh ruột thịt tranh thủ thời gian lao đến cùng nhau tiến lên nhào vào động ma trên thân mang theo cái này thụ thương động ma l ă n xuống chốt sâu hóa thụ liền dựa vào chiến thuật như vậy không ngừng cùng động ma đồng quy vô tận nguyên lai、like、là dạng này mặc linh còn tại hốc cây phía dưới lúc lại luôn là nhìn thấy rơi xuống hóa thụ cùng động ma hắn chỉ nghĩ đến là chiến đấu kịch liệt không nghĩ tới thế m ạ n h ư thế bị tráng nhưng bây giờ hóa thụ bọn họ không cần như thế bị tráng thủ lĩnh n â n một cái trường mâu hướng về một cái động ma phong đi mang trên mặt thấy chết k h ô n g s ờ n quyết tâm t r ư ớ n g mâu cắm vào động ma thân thể giữ t ậ n động ma mở ra xoắn úp mảnh liền muốn hướng về thủ lĩnh cắt chém mà đi nhưng thủ lĩnh bị một phân thành hai hình ảnh lại chưa từng xuất hiện ngược lại là cái tia kinh khủng động ma trên thân xuất hiện vô số huyết động s ư n g sờ tại nguyên c h ỗ không có sinh tức nhìn thấy cái này quen thuộc phương thức công kích nhặt về một cái mạng thủ lĩnh vội vàng hướng xung quanh nhìn khi thấy hốc cây bên trong chậm rãi dâng lên phương khối lúc hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm vui sướng ca ngợi thánh vật tuyệt cảnh bên trong hóa thụ bọn họ đều thành kính nhìn về phía phương khối l thái dương đã lên tới giữa không trung một tia nắng lướt qua đại thụ động bên liên giới xuất vào đen như mực trong đ ậ u g chậm rãi đi lên phương khối vừa lúc tiếp nhận cái này một tia nắng phương khối kim loại vách tường phản xạ hào quang trói sáng giống như thần linh hiện thân đồng dạng cực nóng ánh mặt trời chiếu tại giữ tận động ma trên thân tùy theo mà đến chính là vô số vô hình bóc ra công kích hóa thụ căn bản là không có cách đối phó động ma tại cái này vô hình công kích phía dưới liền chạy trốn cũng không kịp tại chỗ hóa thành một đám thịt nát bao phủ tại hóa thụ tộc đàn bên trên mù mịt dưới ánh mặt trời nháy mắt tiêu tán vừa vặn còn tại bị đơn phương sát, hiện tại đã nên đón thắn th phương khối tắm rửa t ạ i tia sáng phía dưới đem ánh mặt trời ấm áp phản xạ đến sống sót sau hai nạn hóa thụ trên thân hóa thụ bọn họ toàn bộ đều b n g vũ khí xuống quỳ trên mặt đất ca ngợi thánh vật mạc linh tại phương khối bên trong nhìn lấy những n à y quỳ dạp xuống đất hóa thụ bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ tựa hồ so ngày trước càng thêm thành kính nhưng những n à y hóa thụ bên trong nhưng là thủ lĩnh phản ứng kịch liệt nhất nét mặt của hắn vô cùng cung nhiệt túi ngã trên mặt đất càng không ngừng dập đầu trong miệng không ngừng tán tụng vĩ đại thánh vật mạc linh trong lòng ngược lại có chút không hiểu rõ ràng chỉ có ngươi chính mình biết đây là một chàng mạc linh điều khiển phương khối đi tới thủ lĩnh trước mặt nhẹ nhàng xúc động đụng một cái chán của hắn vốn muốn cho thủ lĩnh mau d ậ y lại không nghĩ rằng một cử động kia để thủ lĩnh càng thêm kích động tốt h ta mạc linh đành phải lại không làm ra cái gì động tác mà là hướng về đại thụ động biên giới l ư ớ t tới xem ra động ma là đã loại bỏ h o à n tất mạc linh cẩn thận dò xét một cái xung quanh không những không có phát hiện động ma chấn động cùng chu lên cũng đều biến mất còn có cá lọt lưới cũng không có cách nào tìm kiếm một vòng về sau mạc linh liền hướng về đại thụ động đỉnh chóp bay đi hóa thụ bọn họ xít sao truy tìm phương khối cùng mạc linh đồng thời đi đến đại thụ động bên ngoài nhìn phía sau một mực đi theo hóa thụ bọn họ mạc linh cũng không có biện pháp gì đành phải dẫn lấy bọn hắn về tới trong bộ lạc sẽ không một mực đi theo a mạc linh về tới thủ lĩnh thường xuyên diễn t u y ế t trên đ à i rơi xuống hắn muốn thoáng nghỉ ngơi một hồi mới vừa quen thuộc phi hành năng lực còn muốn một bên săn giết động a để mạc linh tinh thần vô cùng bề mãi nhưng hóa thụ bọn họ lại tinh lực dồi dào trở lại bộ lạc phía sau đều tụ tập đến diễn t u y ế t trước sân khấu xem ra lại chuẩn bị phát biểu chiến thắng c ả nghĩ bọn họ tự động vây tụ tại phương khối bên cạnh trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt những đồng bào sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành tiếp xuống tất cả tân sinh hóa thụ bọn họ đều có thể tự do tự tại đi đến đại t h ủ động không có cái gì địch nhân sẽ ngăn cản bọn họ cũng không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương đến bọn họ thủ lĩnh như chút được gánh nặng không tại giống động viên lúc như vậy k í c h t ỉ n h nhưng hóa thụ bọn họ lại hoàn toàn không cách nào yên tĩnh vẫn cứ l ư n g phấn dùng gieo h ò đáp lại thủ lĩnh mỗi một câu lời nói bọn họ thực sự là bị đẻ nén quá lâu dài kỳ phương bộ lạc cử hành thịnh đại nghi thức phương khối được đưa lên tế đàn vây vào giữa cùng bái hóa thụ bọn họ tại phương khối xung quanh bảy đầy tế tự vật dụng bọn họ tán tụng phương khối sự tích h nhắc đi nhắc lại phương khối vĩ đại ca ngợi thánh vật hết thể đều kết thúc lúc đêm đã khuya thủ lĩnh lại đẩy ra thủ vệ đi tới phương khối bên cạnh hắn lúc này mặc dù lại lần nữa biến thành cái kia xì hơi dán g dấp nhưng thoạt nhìn lại hết sức nhẹ nhõm thánh vật ngươi là đến cứu vớt ta a thủ lĩnh lại tựa vào phương khối trên vách kim loại ta một cái không biết về sau nên làm gì bây giờ ta nghĩ qua muốn cứu vớt nước sôi lửa bỏng những đồng bào sau khi thành công lại đột nhiên trong cảm giác lòng có chút trống g i n g mặt linh có chút hiểu được thủ lĩnh hoa như thế lớn tâm tư giả tạo tín ngưỡng chính là vì để hóa thụ bọn họ hiệp trợ hắn hoàn thành trục xuất thiên địch mục đích hiện tại mục đích cũng hoàn thành hắn cái này bộ lạc thủ lĩnh lại bị gác ở chỗ cao không biết nên làm sao bây giờ kỳ phương bộ lạc còn có tồn tại cần phải sao mặt linh thở dài so với mặt khác hóa thụ thủ lĩnh xác thực quá mức đặc biệt hắn luôn có thể nghĩ đến càng xa thủ lĩnh tựa vào phương khối bên trên ngơ ngác nhìn qua phương xa bộ lạc trầm mặt thật lâu cảm ơn thủ lĩnh đột nhiên đứng dậy quay đầu hướng phương khối nói một câu nói như vậy ngay hẳn là cũng có bản thân ý t h ứ ca ta có thể cảm giác được hóa t h ủ có cảm giác ý thức tồn tại năng lực thủ lĩnh lời nói dọa mạc linh nảy dựng nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại mạc linh đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp phải hóa t h ủ lúc hóa t h ủ vượt qua liên lạc trước đối với phương khối chào hỏi sự t ì n h thì ra là thế không nghĩ tới hóa t h ủ còn có loại này năng lực mạc linh điều khiển phương khối có chút phiêu p h ù một cái lại rơi xuống mặt đất xem như là đáp lại thủ lĩnh nghi vấn thủ lĩnh cảm khải nói xem ra ngài đã sớm biết tất cả chỉ là khinh thường tại vạch trần ta thủ lĩnh tìm đến một tấm vải nhẹ nhàng đem rơi vào phương khối bên trên cho tàn lau sạch sẽ có lỗi với ngài có lẽ đã sớm biết ta là tại lợi dụng ngài a mạc linh sững sờ một chút hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế hoàn toàn là thủ lĩnh chính mình đang nghĩ vớ vẩn đem phương khối lau sạch phía sau thủ lĩnh lại hỏi có phải là hoàn thành tất cả những thứ này phía sau ngài liền muốn rời khỏi kỳ phương bộ lạc này ngược lại là mạc linh cũng muốn một mực tại cái này thăm dò đi xuống có tự do di động năng lực phía sau hắn rất muốn nhìn một chút cái này cái thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn quá đói đã hai ngày chưa ăn cơm dài thời gian điều khiển phương khối để mạc linh hai mắt mất đi phía trước vì đằng không phương khối bên trong không gian dùng cho chiến đấu mặt linh còn đem chính mình chứa đựng đồ ăn đều ném ra ngoài chỉ tích chữ mấy bình nước hóa thụ bộ lạc bên trong cũng không có cái gì ăn hắn còn muốn lo lắng các loại trái cây có thể hay không đã bị thể xệ ở tế t bào lây nhiễm căn bản không dám tùy t i ệ n ăn mặt linh lại bắt đầu hoài niệm lên tại lê lạc bên cạnh mỗi ngày ăn uống no đủ thời gian nghĩ đến cái này mặt linh lại để cho phương khối có chút chấn động một cái mặc dù thủ lĩnh sớm đoán được đáp án này nhưng vẫn là vô cùng mệt mải thật muốn đi theo ngài a thủ lĩnh lại suy tư một hồi đối với phương khối nói ngày sáng mai lại đi t h i ta để những đồng bào đưa t i ễ n ngươi m ặ c linh cũng không nóng nảy chấn động phương khối b ả y tỏ đáp lại thủ lĩnh rời đi phía sau tinh thần cùng nhục thể song song mệt là m ặ c linh tại phương khối bên trong nặng nề đi ngủ hắn thậm chí là một giấc ngộng trong ngộng m ặ c linh thay đổi đến vô cùng cao lớn hắn lại biến thành đầu vương gián g dấp ngồi tại một cái cự đại kim loại vương tọa bên trên không n ú c nhích quan sát xung quanh vô số hóa thụ vây quanh m ặ c linh càng không ngừng phát ra ca ngợi thành vật hô to bọn họ tranh nhau chen lấn đối mặt linh nói ra các loại lời ca tụng sau đó lại nhộn nhịp tại vương tọa xung quanh tà hố nhảy vào trong đó biến thành một gốc tây t â y vị trí càng đến gần vững tọa liền càng đại biểu cho v i n h quang phía trước h ó a thụ biến thành t â y về sau phía sau h ó a thụ lại dâng lên tái diễn tiền bối hành động xung quanh h ó a thụ tán tụng âm thanh không dứt bên hai hồ nào âm thanh không ngừng kích thích m ặ c linh lại mở mắt đã đến sáng sớm phương khối bên cạnh đã vây đầy niệm tụng lời ca tụng h ó a thụ bọn họ giờ khắc này m ặ c linh thậm chí có chút không phân rõ m ộ n g cảnh cùng hiện thực thủ linh hướng hoa thụ bọn họ tuyên bố một việc thanh vật đã hoàn thành sứ mạng của mình hoa thụ tộc đàn phát triển sau này còn phải dựa vào chính chúng ta hiện tại thánh vật muốn trở lại nó giáng lâm phía trước địa phương về sau lại đến tộc quần thời khắc nguy cơ thánh vật mới sẽ lại lần nữa giáng lâm mạc linh cũng đúng lúc đó k h ô n g chế phương khối phiêu lơ lửng hướng về đại thụ động di động đi qua tại hóa thụ bọn họ lưu luyến không bỏ ánh mắt bên trong đã đi xa một lát sau mạc linh phát hiện không có người cùng lên đến hắn mới chậm rãi từ một cái tráng kiện d ễ cây phía sau bay ra diễn kịch thật sự là quá mệt mỏi hóa thụ sự tình cuối cùng có thể trước để một bên nhưng tại về đi phía trước mạc linh vẫn là muốn tại cái này tìm xem thể xế ở tế bào vết tích phương khối hướng về rời xa đại thụ động phương hướng bay đi dọc theo con đường này m ạ c linh lại nhìn thấy rất nhiều quen thuộc sinh vật nhưng những n à y sinh vật tộc đ à n tựa hồ cũng không bị đến sinh vật dối loạn ảnh hưởng thậm chí liền thệ xe ở tế bào cũng không gặp được động thực vật đều như thế rõ ràng tựa như là khu phong tỏa vực phục chế phiên bản thế mà tìm không được một điểm dị thường m ạ c linh tâm tình càng thêm n g h n g trọng trong lòng của hắn có một cái đáng sợ phỏng đoán phương khối tăng nhanh tốc độ tại trong rừng cây linh hoạt xuyên qua quả nhiên cũng không lâu lắm m ạ c linh lại bị bóng tối bao phủ cao tường quen thuộc cao tường mặt linh không thể tin hướng tường nhìn ra ngoài để nó sợ nhất chuyện xuất hiện ngoài tường là một cái từ thể xệ ở tế bào tạo thành thế giới mạc linh vội vàng thí nghiệm một cái cái này cao tường bên ngoài cây c ố i cùng côn trùng tại bị bóc ra về sau đều biến thành trong suốt thể lỏng đây chính là đã bị thể xệ ở tế bào thay thế biểu hiện nếu như cái này cái thế giới đều bị thể xệ ở tế bào chiếm lĩnh vậy cái này cao tường lại là bị người nào thành lập mạc linh suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ còn đang xoắn suýt lúc một bóng người tới gần mạc linh hắn mặc tiền tiêu chạm điểm y phục tác chiến nhìn qua bình thường vô cùng người này cầm lấy ký lục n khí nhắm ngay phước khối khu vực phong tỏa phản tế bào số mười ba phát h i ệ người một cái k h ô n rõ kim loại p h ơ n thỉnh cầu tiếp viện, nhận đến xin g khối, tiếp trả cầu l Bộ bên đàm tới r truyền o n đến mấy tiếng nhận đến phía sau, người này cũng g t sau, mấy đi chậm chậm phía phương phía khối ư t r ớ cũng Hắn phương khối, thứ Người go go gì? cái tới tự đủ, đây là c mang theo một tấm liệp nhân minh bài cùng mạc linh phía trước tại tiền tiêu trạm điểm nhìn thấy đám binh sĩ cũng giống như nhau nhưng mạc linh vẫn là phát hiện một điểm khác biệt cánh tay của người này bị thương miệng vết thương chính quấn lấy một vòng băng vải còn có một chút máu đỏ tươi từ trong chạy ra cái kêu một t i ê huyết dịch thấm đến băng vải bên trên đã từ từ mất đi nhăn sắc biến thành phân hồng sắc ngay sau đó cái kia phấn hồng sắc thay đổi đến càng nhạt đến cuối cùng băng vải bên trên chỉ còn lại một điểm trong suốt hình mở thấy cảnh này một cố khí lạnh xông lên mạc linh chán chương 3 a m phản tế b à o thế giới chương 3 a m phản tế b à o thế giới nếu như không có người nói cho mạc linh thể xệ ở tế b à o sự tỉnh hắn cũng sẽ không chú ý tới như thế nhỏ xíu địa phương để mạc linh khó khăn nhất đối mặt chuyện xuất hiện bị thể xệ ở tế b à o chuyển đổi nhân loại thừa dịp tiếp viện còn không có tới mạc linh tranh thủ thời gian điều khiển phương khối tăng tốc độ cách xa người lính này trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia ảo tưởng nhưng càng dọc theo cao tường tiến lên mặc linh trong lòng ảo tưởng liền càng thêm tiêu tan bên ngoài tất cả đều là t h ể x ệ s ở tế bào mặc linh thậm chí lật ra cao t ư ở n g ở bên ngoài đi vòng vài vòng tất cả sinh mệnh đều tại bình thường sinh hoạt chim hót hoa nở sinh cơ bừng bừng nhưng đều không ngoại lệ đều là t h ể x ệ s ở tế bào mặc linh trở lại trong t ư ở n g cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiền tiêu trạm điểm tầm mắt xuyên thấu mặt đất bên trong binh sĩ chính ngay ngắn rõ ràng làm việc các loại cơ sở bố cục cùng mặc linh lần thứ nhất nhìn thấy cũng giống như nhau nhưng đây mới là chuyện đáng sợ nhất liên tưởng đến vừa vặn nhìn thấy tên lính kia nói mặc linh khẳng định chính mình phỏng đoán đây là một cái thể xệ ở tế bào thế giới ở cái thế giới này tế bào bình thường mới được xưng là phản tế bào cho nên khu vực này mới sẽ bị đơn độc bắt đầu phong tỏa mà còn tìm không đến bất luận cái gì thể xệ ở tế bào vết tích m ặ c linh đã từng cũng suy nghĩ qua nếu như một cái thế giới đều bị thể xệ ở tế bào thay thế sẽ là như thế nào hắn vốn cho rằng thế giới kia đám người đều sẽ thông khổ không thôi nhưng hắn lại không nghĩ qua quan niệm thế mà lại triệt để đảo ngược lại số ít mới sẽ bị gọi là dị loại các binh sĩ tại tiền tiêu chạm điểm bên trong tươi sống tồn tại bọn họ có thể vừa ra đời liền toàn thân đều là thể xệ ở tế bào căn bản không tồn tại thay thế nói chuyện những n à y sống s ở s ở thể xệ ợt nhân loại bình thường lớn lên bình thường chết đi có lẽ tại bọn họ sinh vật học bên trên thể xệ ở tế bào chính là hình thành sinh vật thân thể dựa vào bản đơn vị l à n mạc linh còn đang quan sát những binh lính này lại có người chú ý tới nó cái kia phương khối chạy đến tiền tiêu chạm điểm đi mau ngăn cản nó một tiểu đội đuổi theo mạc linh vốn có thể xuất thủ giải quyết nhưng hắn nhìn xem những n à y thể xệ ở tế bào nhân loại lại lòng sinh q u á dị hẳn là một cái có ý thức tự chủ di vật không biết chạy thế nào đến khu phong tỏa vừa tới gần nhất có đồng bạn báo cáo di vật mất đi sao Không có, t r ạ m giám s á t bên kia cũng không có. Ta kiểm tra một cái, hẳn kia kiểm cái, Ta tra có. một linh à một l o ạ chưa phát h i ệ di vật. Tốt, trước t ử sử nghiệm câu thông, nó sử dụng năng lực cũng cần đại giới. hiện nay giới, đại xem câu lực ra không có lực sát thương gì. Bọn họ cùng bình thường nhân loại, có khác nhau sao? Mạc cung loại, Linh sát sao? thương thường họ bình nhân nhau Bọn gì. dịch chuyển ngắm chuẩn đám này binh sĩ đ ầ u lâu lại manh liệt hướng xuống rời một cái đem những binh lính này vũ khí tất cả hóa thành mảnh vỡ m ặ c linh không chê phương khối hướng lên trên tung bay phi tốc rời đi tiền tiêu c h ạ m điểm hắn vẫn là không xuống tay được trong nháy mắt mặt linh lại về tới đại thụ động điều khiển phương khối ngừng đến một khối trên bình đài mạc linh tựa vào trên vách kim loại càng không ngừng t h ở dốc chỉ riêng là thế giới này tiền tiêu c h ạ m điểm l i ề n đã để mạc linh cảm thấy kiềm chế lại suy nghĩ một chút cái này phía sau tất cả c h ạ m giám sát thâm n g uyên lê minh thành hắn đã không còn dám tiếp tục thăm dò đi xuống trước trở về thực sự là quá đói mạc linh tiến về cái này cái thế giới tiền tiêu c h ạ m điểm nguyên nhân một trong cũng là muốn tìm ít đồ ăn nhưng nhìn thấy tiền tiêu c h ạ m điểm cái kia q u ỷ dị tình cảnh hắn biết cho dù có đồ ăn cái kia đồ ăn cũng tám thành là t h sẽ ở tế bào chế thành có lẽ này sẽ là một loại trong suất hình dáng cũng khói mặc dù đều lạp dồ tê in thêm năng lượng nhưng mạc linh trong lòng lại rất c h á n g h é t nếu là kỳ phương bộ lạc hóa thụ bọn họ biết bọn họ thánh vật chỉ muốn ăn đồ ăn chẳng phải là rất b u ồ n c ư ờ i mạc linh tự rêu nói nghỉ ngơi một lát mạc linh điều khiển phương khối chậm rãi rơi vào đại thụ động bên trong rơi xuống tốc độ rất chậm mượn phát nấm ánh sáng bên trên huỳnh u a n g mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng đại thụ động dưới đáy đây là một mảnh phát sáng tạo loại trải rộng đầm nước đại thụ động bên trong sâu căn vận mèo đâm vào thủy đàm dưới đáy dễ cây ở giữa trống dông kéo dài đến nơi xa chống đỡ lấy một mảnh to lớn mà vắng vẻ không gian. một chút bị phát sáng tạo loại bao trùm sinh vật nhỏ tại cái này mảnh không gian bên trong an bình sinh hoạt mặc dù sâu xuống lòng đất ở m ứ t lại hư thối nhưng không có chút nào âm ủ đầy t ử khí nhìn xem cái này an bình cảnh tượng mạc linh bị thể xệ ở tế b à o thế giới xung kích tâm linh thoáng chậm lại tiếp tục hạ lạc làm mạc linh sắp rơi vào thủy đám lúc cái kia phát sáng nước thế mà giống xúc tu đồng d ạ n g chậm rãi kéo dài đi lên mạc linh tranh thủ thời gian để phương khối rừng ở trên không xúc tu tại trên không không chất động lại dọc theo mấy cái tiểu xúc tu tại phương khối phía dưới càng không ngừng thăm dò bắt lấy mạc linh thử nghiệm đem phương khối đặt ở xúc tu đỉnh tiếp xúc đến phương khối phát sáng xúc tu vội vàng dọc theo kim loại vách tường hấp thụ tới t ả n ra có chút hình quang nước theo mặt chính càng bò càng cao cho đến đem toàn bộ phương khối nuốt hết trong đó thật m ỏ n g màn nước tại ôn nhu đem phương khối kéo vào thủy đ à m suy nghĩ một chút mạc linh thả ra điều khiển để phương khối tại trọng lực tác dụng dưới giống như một cục đá đệm vào trong nước tại rơi vào trong nước một nháy mắt quen thuộc trọng lực xoay chuyển lại xuất hiện mạc linh cảm giác được phương khối xuyên qua một mảnh mặt nước toàn bộ thế giới lật chuyển đi qua phương khối từ màn nước bên trong lao ra lại rơi xuống một vũng đầm nước bên trên bọc nước văng kh phương khối bên trong mạc linh hai tay trống kém chút lại muốn trên đầu đụng cái bao lớn c ò n tốt lần này rơi xuống độ cao không hề cao chờ mạc linh ngồi thẳng thân thể mới phát hiện phương khối bên cạnh một cái mặt lộ cảnh giác thân ảnh thân ảnh kia tóc cùng quần áo trên người đều bị phương khối tràn ra đến nước bị ướt không biết là đầm nước vẫn là mồ hôi giọt nước từ bóng loáng trên gương mặt trở xuống lại là l ê lạc nàng biểu lộ chậm rãi từ cảnh giác chuyển thành yên tâm đi lên phía trước vô vô phương khối ngươi chạy đi đâu rồi nói xong lại nhớ ra cái gì đó từ túi sách bên trong lấy ra một cái màn hình điện tử thả tới phương khối bên trên m ạ c linh đem màn hình điện tử truyền t ố n g vào phương khối bên trong cầm màn hình điện tử h ắ n một thời gian cũng không biết làm sao miêu tả chính mình gặp phải thệ sệ ở tế bào thế giới sự tình đối với bên này nhân loại đến nói tựa hồ quá mức kinh khủng suy nghĩ một lát m ạ c linh tại màn hình điện tử bên trên viết lên bà chữ to không biết m ạ c linh cũng xác thực không biết cái kia là cái gì địa phương vạn nhất lại là cái mộng cảnh đâu nếu như đó là cái mộng cảnh vậy vẫn là chuyện tốt lê lạc nhìn thấy trả lời cũng không có sinh khí chỉ là góp đến phương khối phía trước chuyện vài vòng kiểm tra lên phương khối có hay không bị hao tổn nàng lau chùi phương khối bên trên bùn đất hai ngày này thanh em thần biến mất về sau ta một mực đang tìm ngươi mặc linh cái này mới chú ý tới lê lạc mắt còn thâm nguyên lai nàng một mực đang lo lắng chính mình mặc linh tiếp tục dùng màn hình điện tử hỏi thanh em thần thật biến mất sao lúc nào được đến lê lạc trả lời phía sau mặc linh cẩn thận tính một cái phát hiện thanh em thần biến mất thời gian đúng lúc là hóa thủ thủ lĩnh thả xuống xương sống lưng khi đó cái này lại có liên hệ gì mặc linh còn biết được lê lạc đã gần như thăm dò hoàn chỉnh cái đại thụ động đáy động trong này chính là cái cự đại chỗ trống trừ một mảnh rộng lớn nước cạn đầm bên ngoài không có bất kỳ vật gì thế s ệ ở tế b à o chuyển hóa sinh vật trong này công kích lẫn nhau bất quá tại thanh âm thần biến mất về sau nơi này sinh vật cũng dần dần hướng tới bình thường l i ê lạc cũng bởi vậy có thể có cơ hội đi tới đáy động đục soát thật không có những vật khác mạc linh liên tục xác nhận được đến đáp án đều hoàn toàn giống nhau mạc linh không tin t ả bên dưới quan sát giã nhàn nhạt đầm nước bên dưới chỉ có vẩn đục nước bùn căn b ố n cũng không có cái gì xuyên qua thế giới mà nước chương ba mươi b ố đột nhiên kết thúc bạo loạn c h ư ờ n g ba mươi b ố đột nhiên kết thúc bạo loạn mạc linh lại bắt đầu hoài nghi mình kinh lịch là có hay không thực vì cái gì chính mình vừa về tới bên này lại sẽ chuẩn xác không sai lầm rơi vào lê lạc bên cạnh đâu chính mình cứu vớt hóa thụ bộ lạc cùng vòng ngoại thể x ệ ở tế bào thế giới là chân thật tồn tại sao không phân rõ mặt linh cảm giác đầu góc của mình sắp cháy hỏng càng thâm nhập suy nghĩ hắn càng cảm giác phải tự mình hai mắt trọn dạng ta có thể có chút tội huyết áp a n lê lạc mang tới đồ ăn vặt mặt linh cuối cùng chậm lại không có suy nghĩ tiếp những chuyện kia hắn cảm thấy dễ chịu nhiều nhìn xem phương khối bên trên đồ ăn từng kiện biến mất lê lạc cũng lộ ra ánh mắt â m mộ không thể không nói các ngư di vật thèm ăn thật là tốt ta đi tới thâm bi đối nhưng h mạc linh xác thực một chút cũng không có cảm nhận được chứ ở tại phương khối bên trong thỉnh thoảng sẽ toàn thân đau bớt nhức bên ngoài hắn không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào có thể không muốn ăn cũng là liên lạc triệu chứng một trong a chờ mạc linh ăn uống no đủ phía sau liên lạc lại bắt đầu phạm vào khó ta còn không biết làm sao đem ngơi chuyển đi lên cái này quá cao mạc linh lúc này mới ý thức được chính mình phi hành năng lực còn giống như không tại lê lạc trước mặt hiện ra qua vì vậy hắn vội vàng không chê phương khối rời đi đầm nước chậm dãi bay trên không trung phi hành năng lực cũng không có bị ảnh hưởng lê lạc trường lớn hai mắt nhìn trước mắt phương khối nguyên lai、like、chính người biết bay vì phòng ngừa lê lạc tiếp tục tiếp tục hiểu lầm mạc linh tranh thủ thời gian dùng màn hình điện tử giải thích nói mới vừa học hắn còn để lê lạc thử ngồi lên phương khối mang theo nàng hướng đại thụ động phía trên bay đi đo thử một chút phi hành năng lực rất nhanh phương khối liền lên, lên tới đỉnh động biên giới thất ổn lê lạc một bên hiếu kỳ cảm thụ được phương khối thang máy một bên tàn dương cái này so xe tuổi kia muốn ổn nhiều mạc linh vốn là còn chút lo lắng bay lên sẽ gặp phải sinh vật tập kích nhưng hắn lại phát hiện dọc theo con đường này sinh vật bình tĩnh rất nhiều xem ra sinh vật dị biến thật kết thúc phương khối hướng về hóa thụ bộ lạc bay đi mặc dù mang theo l ê lạc nhưng mạc linh cũng không có cảm thấy thao túng có cái gì khó khăn ngược lại là thiếu nữ dị thường hưng phấn càng không ngừng khen ngợi phương khối trở lại hóa thụ bộ lạc cảnh tượng quen thuộc lại để cho mạc linh sinh ra dối loạn cảm giác hắn thậm chí cảm giác đám này hóa thụ bọn họ lập tức liền muốn xông lên ca ngợi thánh vật nhưng không có thủ lĩnh như thế tiêu hùng bên này hóa bọn họ tựa hồ cũng phát hiện d ị biến đình chỉ lúc này đang chuẩn bị để một nhóm đồng bạn đi hoàn thành thay đổi cây mục tiêu mạc linh ngạc nhiên phát hiện hóa thụ bọn họ chọn lựa trồng trọt vừa vặn đối ứng sinh ra mảnh rừng cây kia mà còn tiếp xuống thông qua đại thụ động đi tới cái này một bên hóa thụ số lượng cũng sẽ nhiều một chút ta mạc linh rất vui mừng chính mình cứu vớt hóa thụ bộ lạc là mạc m linh còn tại hóa thụ bộ lạc bên trong dạo chơi lúc một tiểu đội vội vàng đi tới hóa thụ bộ lạc chính là tô đội trưởng một b ằ n người trong tiểu đội đám binh sĩ phần lớn vẻ mặt vô cùng n h i hoặc vừa tiến vào hóa thụ bộ lạc thấy được l i ê lạc thành thơi đứng tại phương khối bên cạnh tô đội trưởng liền vội vã tiến lên đón đến tô đội trưởng tràn đầy băng vải mặt thấy không rõ biểu lộ nhưng n g ự a khí lại hết sức kích động chuyện gì xảy ra toàn bộ khu phong tỏa vực sinh vật bạo động đều đình chỉ nói xong lại ý thức được chính mình quá cúng lên thở hồn hển mấy cái phía sau mới hỏi tiếp là hóa thụ bộ lạc nguyên nhân l i ê lạc không chút hoang mang đem mấy ngày nay tư liệu đều chuyển cho tô đội trưởng tô đội trưởng cũng không k h á c khí nhanh chóng lật xem thanh âm thần đưa đến thể xế ở tế bảo dối loạn biến hóa đưa tới bạo loạn l i lạc gật gật đầu tô đội trưởng cẩn thận nhìn xong sau bừ c h ắ c không được mỗi lần thú triều đến sinh vật đều là nhiều loại dị quái tổ hợp thanh âm thần là thế nào biến mất ngươi biết sao hắn hỏi tới đêm hôm ấy đột nhiên biến mất cụ thể thời gian ta không biết ta chỉ là phát hiện bạo loạn h ò a hoãn lại tiến vào âm thanh phạm vi liền nghe không được t ô đội trưởng trầm tư rất lâu thở dài lúc ấy thanh âm thần lần thứ nhất xuất hiện lúc nó cũng là như thế xuất quỷ n h ậ p thần tốt tại lần này tạo thành nguy hại cũng không lớn t ô đội trưởng lại hướng l ê n lạc nói do mấy ngày nay đối tiền tiêu trạm điểm tra xét kết quả hắn trở lại trạm điểm phía sau đệ nhất thời gian liền kiểm tra thông tin nhân viên cùng trạm điểm tuyến đường phát hiện đều không có vấn đề nhìn thấy bạo loạn lắng lại phía sau cũng đoán được l ê lạc bên này đại khái phát sinh cái gì mới kịp thời chạy tới l ê lạc không hiểu hỏi không có thử qua cái khác thông tin thủ đoạn sao tô đội trưởng lắc đầu không được đây là duy nhất một đường đường thâm biên đối tín hiệu quái nhiêu rất nghiêm trọng không có những biện pháp khác l ê lạc lại đem đại thụ động bên trong khảm hợp sinh vật nói cho tô đội trưởng tô đội trưởng sờ lấy chính mình thái dương h u y ệ t quái nhiêu nói nhìn đến còn phải tìm thời gian đi thanh lý một lần vạn nhất xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm liền xong rồi sau đó hắn liền đi hướng phía sau hướng bọn lính phía sau cũng nói rõ một cái tình hình các binh sĩ mặc dù vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng mắt trần có thể thấy b u ô n g lòng rất nhiều bạo loạn xác định lắng lại ít nhất bọn họ trước tiên có thể thở một ngụm chúng ta đội viên khác còn hồi báo khả năng là thệ xe ở tế bào tiết lộ thông đạo cùng đi nhìn xem sao tô đội trưởng do hỏi xem ra bạo loạn vừa vặn lắng lại tiền tiêu chạm điểm liền có thu hoạch không nhỏ lê lạc hướng về đội trưởng gật gật đầu thói quen ấn xuống một cái thủ hoàn tiếp lấy liền ngẩn người tại chỗ mạc linh cũng sửng sốt một chút sau đó mới phát hiện không hợp lý tại sao bất động a xe không có chiếc kia đắt đỏ vùng núi xe hiện tại có thể đã biến thành đại thụ động trong đầm nước linh kiện nàng góp đến phương khối trước mặt ngồi sùng xuống, xuống nhỏ giọng dò hỏi ngươi để ý bại lộ năng lực sao mặt linh điều khiển phương khối lắc đầu tựa như đi l ò n g vòng tô đội trưởng dò xét một lát cũng phát hiện l ê lạc xe còn không thấy chúng ta cái kia còn có cái chở khách vật tư xe ba gác cần sao tô đội trưởng chỉ vào phía sau nói l ê lạc hướng tô đội trưởng xuôi tay tiếp xuống hình ảnh để tất cả các binh sĩ đều trận mắt há hớm ổn chỉ thấy l ê lạc đứng lên hướng tô đội trưởng nói một câu đi thôi sau lưng phương khối chuyển động theo xa cách mặt đất hướng l ê n lạc đỉnh đầu chỗ lớp tới khối kim loại nặng cứ như vậy đi theo l ê n lạc phía sau giống như một loại nào đó theo dõi loại hình vũ khí tự động hình lập phương hình dạng quy tắc phương khối cùng mạnh khảnh thiếu nữ khúc tuyến tạo thành t r ê n lệch rõ ràng l i ê n tô đội trưởng lúc này đều ngừng đầu nhìn xem phương khối nói không ra lời l ê n lạc liên tục nhắc nhở tô đội trưởng mới hồi phục tinh thần lại kêu gọi binh sĩ bắt đầu bắt đầu dẫn đường lính dẫn đường hai bước lại quay đầu không ngừng mà dùng ánh mắt còn lại đánh giá phương khối cuối cùng binh sĩ nhịn không được tò mò hỏi người cái này di vận làm sao có nhiều như vậy năng lực lê lạc suy nghĩ một chút đem mạc linh lợi nói sử dụng một lần giải thích nói mới vừa học chương 35, bỏ trốn thông đạo chương 35, bỏ trốn thông đạo cao tường bên cạnh một tên binh lính đang đứng đến thẳng tắp cùng tố đội trưởng hồi báo chính mình là như thế nào phát hiện cái này hư hư thực thực thể sẽ ở tế bà o bỏ trốn thông đạo khối khu vực này là đoạn thụ dương hoạt động khu vực bọn họ lấy gặm ăn thụ tâm cùng khoáng thạch mà sống bạo loạn đình chỉ phía sau ta mang theo tiểu đội hàng ngày tuần tra ngày trước chúng ta tuần tra khu vực này lúc đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy nhưng ngay hôm nay chúng ta phát hiện toàn bộ trong rừng tây khắp n binh, binh sĩ trả lời máu tôi ư đội trưởng đứng dậy hỏi đoạn thụ dương có cái gì thiên địch sao binh sĩ trầm tư một lát có nhưng thiên địch đều chỉ là lấy bọn họ làm thức ăn chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy đồ sắt cảnh tượng ngày hôm qua chúng ta tới thời điểm vẫn là bình thường rất không có khả năng là cái gì thiên địch làm t ô đội trưởng lắc đầu phản bác có thể là qua giết hành động binh sĩ nghi ngờ nói a qua giết hành động chính là lấy thủ đoạn cực kỳ tản nhẫn ngược s á t quá nhiều thu săn nhưng mà không hề thức ăn cũng không cần tại cất giữ t h ư ợ n như m è o vờn chuột như thế t ô đội trưởng giải thích nói binh sĩ nghe xong suy tư rất lâu vẫn là lắc đầu hắn cầm ra bản thân màn hình điện tử cho đội trưởng nhìn một tấm hình ảnh đây là một cái tướng mạo vô cùng dữ tợn dây rừng giống như ai hợp thành thấp kém hình ảnh đồng đạo cái này dây rừng dài hai cái to lớn vai diễn Giống cưa điện đồng dạng tử h lệch chút thô ẳ n trên quang mang. lông nó giống như cong g giáp, tắp cắm sắc, của có kim kim kém, hai mắt giống như ra bắn ra lên đầu, đùi lóe loại là loại là Bộ làm người ta sợ hãi hồng quang. Điện tử dây rừng đây chính là đoạn thủ dương binh sĩ đón tô đội trưởng ánh mắt hoài nghi giải thích nói cho nên đồng dạng l o à i săn mồi cũng không dám chọc g i ậ n chúng nó tô đội trưởng gật gật đầu dần dần sáng tỏ hắn đi đến đ ồ sát hiện trường tại bùn đất bên trong lật da cứng rắn lông xám cùng đứt gãy cơ điện dây xích binh sĩ theo sau lưng tiếp tục nói đoạn thụ dương bản thân thiên địch đối trả cho chúng nó cũng chỉ có thể đánh lén những cái tia già yếu tàn tật cách bầy cá thể căn bản không dám tập kích bầy cứu mà còn bọn họ chất thịt lệ c ứ n g rắn cỡ lớn l o à i săn mồi cũng sẽ không bốc lên thụ thương nguy hiểm đi chọc g i ậ n chúng nó t ô đội trưởng gật đầu nói lại đi xem một chút động c ầ u a trở lại động c ầ u này quái gì hình dạng lại để cho mọi người nổi lên buồn nôn động c ầ u cũng không lớn hình tròn một người độ cao tọa lạc tại một cái nhỏ sườn đất bên l i ớ i thẳng đứng liên thông trong ngoài chỗ chết người nhất chính là trong huy động trên vách không ngừng vặt mẹo giống như ong kén đồng dạ dâm dạp chằng trịt viên thịt đỉnh còn có một viên đ i ể m đen giống con mắt đồng dạng cảm giác xung quanh qua hám mọi người đến để viên thịt bọn họ tất cả n g ậ t về phía ngoài động phương hướng thật sự là hội chứng sợ lỗ ác ngộng lê lạc lại không sợ cầm lấy một cái nhánh cây chọc lấy đi lên mặt linh muốn ngăn cản cũng không có cách nào tốt tại viên thịt đụng phải cành cây về sau chỉ là dãy rủa đem cành cây hướng bên trong đời đi thấy thế lê lạc buông tay ra từng khỏa viên thịt tiếp lấy lực đem cành cây hướng bên trong đời đi thấy thế lê lạc buông tay ra từng khỏa viên thịt tiếp lấy lực đem à n h cây đ a đ hang đ c t m n n để t ấ cả mọi n g ư m huyện động này ai đến cũng không có cự tuyệt cái gì đều hướng bên trong đưa hình như không có gì bản thân ý thức liên lạc thẩm tra lên kho số liệu chống rông không có một đầu cùng loại tin tức mạc linh nhìn hướng hang động chỗ sâu tầm mắt phần cuối y nguyên vẫn là giống nhau như lúc viên thịt không biết kéo dài đến nơi nào máy thăm dò mang đến sao tô đội trưởng hỏi thăm binh lính sau lưng con n g ệ n hình dạng máy thăm dò bị bỏ vào hang động tại viên thịt thôi thúc xuống hướng về hang động chỗ sâu tiến lên mọi người tại trước màn hình lo lắng nhìn xem máy thăm dò chuyển về hình ảnh trong huyện động con con quần quấn vẫn luôn là r ầ m rạp chẳng chịt v ê n thịt q u ẹ o mấy cái cua u ẹ o về sau tín hiệu đã kinh biến đến mức rất kém cỏi miễn cưỡng còn có thể biết rõ máy thăm dò vị trí theo nó tiến lên trên màn hình cũng tự động tính toán ra một cái ba d hang động bản đồ binh sĩ nhìn kỹ hoảng sợ nói không phải ra cao tường là hướng phía dưới nhưng tựa hồ hang động còn chưa đi xong máy thăm dò vẫn đang một mực hướng phía dưới mà còn viên thị thúc đẩy tốc độ còn càng lúc càng nhanh hình ảnh dần dần mơ hồ không rõ mọi người ở đây cho rằng hình ảnh liền muốn biến mất lúc máy thăm dò đột nhiên đụng phải một cái chạm mặt tới hấp ảnh Giang cái kia hắc ảnh đem máy thăm dò đụng cái một trăm tám mươi độ phía sau tiếp tục hướng về phía trên hang động phóng đi màn hình đen trên màn hình lập l o ạ máy thăm dò vị trí tín hiệu cũng biến mất theo ba dê bản đồ vẽ đến một nửa im bặt mà d ừ n g chúng người đưa mắt n h ì nhau n rất nhanh liền phản ứng lại nhanh đi giữ vững động khẩu tô đội trưởng hô to các binh sĩ g ơ lên vũ khí nhắm ngay hang động xuất khẩu còn có trực tiếp tại miệng h u y ệ t động bông u xuống cặp ấy mọi người vây thành một vòng chờ đợi cái kia hắc ảnh từ động khẩu trôi ra cửa động viên thịt giống tạo biển chậm rãi lắc lư cũng không lâu lắm liền bắt đầu co vào viên thịt quần quận một cái màu、xám. bao vây lấy chất lỏng sềnh sệch mao cầu đột nhiên bị đẩy đi ra rơi trên mặt đất vốn cho rằng là cái gì cường đại gia thú nhưng cũng chỉ là một cái mao cầu cái này để các binh sĩ đều sửng sốt mao cầu vươn ra cong lên thân thể lại là một cái đoạn thụ dương tiểu dương cao nó mặc dù nhỏ trên thân bắp thịt lại vô cùng hoà n mỹ đỉnh đầu c ư a điện sắc bén cứng khỏi tựa như một cái tò con công dê rừng nay quái gì nhỏ đoạn thụ dương đứng dậy một chân dẫm lên binh sĩ bố trí cạm bẫy bên trên be bê be nó kêu thảm ngã trên mặt đất nhìn thấy một mặt này vốn nên công kích đám binh sĩ đều lâm vào nghi hoặc nhưng lúc này mạc linh lại phát hiện một điểm chỗ không đúng cái này tiểu dương cao trong đầu lại có một cái hồng t h ằ n g trùng vì vậy tại các binh sĩ còn sững sờ tại nguyên chỗ lúc mạc linh đã phát động công kích tiểu dương cao trên thân cưa điện vai diễn trong khoảnh khắc bị mạc linh bóc ra tiểu dương cao trên đỉnh đầu lập tức máu chạy ồ ạt dưới thân bị c ả m b ấ y vây khốn tiến thối lưỡng nan các binh sĩ gặp tiểu dương cao đã không có sức phản kháng vì vậy bùng vũ khí xuống lấy ra một cái bao con nhậu ném ra bao con nhậu tại trên không phá vỡ mở rộng một tấm cứng rắn lưới r à hầm kim đem tiểu dương cao khốn vào trong đó mọi người cái này mới chấm tính lại mạc linh lúc này lại lại bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong cái này dê con huyết nhục chính phi tốc khép lại trong cơ thể còn có dị thường kim loại dịch chất đang cột trào đột nhiên cái kia dịch chất bạo ra bên trong thân thể sẽ rách lưới rào hợp kim hướng một cái đang đến gần binh sĩ phóng đi mặc linh nếm thử truyền tống bay ra dịch chất nhưng vật kia tốc độ phi hành quá nhanh không thể ngăn cản dịch chất soạt một tiếng v c h qua binh sĩ kia vẫn duy trì khiếp sợ t ư thái thân thể cũng đã bị chặn ngang chặt đ ứ t kịp phản ứng mọi người vội vàng lại lần nữa phát động công kích tiểu dương cao gặp cái này tình hình thế mà lộ ra sợ hai ánh mắt một đạo bạch quang hiện lên đem chính mình bị nhục Phi trong h â n về tới t độ càng càng huyệt động viên thị tiếp thu lấy máu tươi về sau vạt mẹo đến càng thêm kịch liệt trong nháy mắt liền đem thụ thương tiểu dương cao đưa vào hàng động chỗ sâu mạc linh vội vàng phi tiến lên xem xét nhưng tiểu dương cao đã tiến vào quá sâu biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong mấy tên lính gặp đồng bạn bị hại hai mắt đỏ bừng thẳng tắp vọt tới huyệt động cửa vào đi theo nhảy vào trong hang động sau đó cũng bị viên thịt đưa vào c h ỗ sâu tô đội trưởng vội vàng giận dữ mắn g mỏ các người đang làm gì giặc cùng đường c h ớ n b i cứu người trước còn lại mấy tên kích động muốn truy kích đám binh sĩ cái này mới kịp phản ứng đ ừ n g chính mình lô mãng hành động còn có thể cứu sao thương thế quá nặng không có biện pháp nam dưới đất binh lính bị thương lúc này đã con người phóng to không có khí tức Tô đội trưởng đưa tay đem binh sĩ hai mắt khép lại phân phó đem binh sĩ thi thể nhất về tiền tiêu c h ạ m điểm về sau hắn liền đứng tại huyện động cửa vào siết chặt nằm đấm không khí xung quanh như băng xương rét lạnh trước mắt phát sinh tình huống để tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần một cái nhỏ yếu tiểu dương cao tại tiền tiêu c h ạ m điểm tiểu đội vây quanh bên dưới giết một tên binh lính lại quay người chạy trốn đội trưởng đây là nó dùng để công kích từ xa vũ khí binh sĩ cầm vừa vặn tiểu dương cao bắn ra đến thực chất đi tới tô đội trưởng trước mặt đó là một cái đứt rời cơ điện dây xích đứt gãy trô giống như là bị nhiệt độ cao nóng chảy l binh, binh, binh sĩ vội vàng vung tay bày tỏ hắn cũng là vây công tiểu dương cao một thành viên loại này sự tỉnh khẳng định sẽ trước thời hạn nói rõ nó khép lại năng lực ta cũng chưa từng thấy qua lại càng không cần phải nói từ trong thân thể của mình trực tiếp chế tạo cơ điện dây xích binh sĩ giải thích Tô đội trưởng chút biết tiểu trong thể thẳng trùng đội đã được hỏi dương còn muốn hồng gì, cao cơ có lúc ê lạc lại lực là l đi đem đội tới, nói rơi Thì thế. Tô đội trưởng rơi vào chầm tư. chầm khép cho hắn. năng ngọn nguồn vào ra này tại đồ sát hiện trường điều tra nhân viên cũng đi tới tô đội trưởng bên cạnh hướng hắn hồi báo lên đồ sát hiện trường điều tra tình hình căn cứ huyết dịch hàng mẫu phụ cận cao tường giám sát hiện trường chiến đấu vết tích cùng còn x u ấ t lại cái kia tiểu dương cao đúng là đồ sát chính mình tộc quần hung thủ biết được việc này tô đội trưởng lại tra tìm lên hồng thằng trùng tư liệu sau đó hướng l ê lạc dò hỏi cái kia hồng thằng trùng sẽ khống chế ký chủ giết chết chính mình tộc đằng sau còn có trải qua chấn đạm thu sự kiện mạc linh biết nếu như mặt khác đồng loại không ngăn cản lây nhiễm hồng thẳng trùng cá thể tiến lên lây Lê nhiễm thân thể thậm chí cũng sẽ không để ý tới ruột thịt lại càng không cần phải nói giống có huyết hải thâm cựu đồng dạng đem toàn bộ tộc đàn đồ sát hầu như không còn mà còn có trở ngại gì không phải là m u ố n tiến hóa ra công kích từ xa năng lực mới có thể khắc phục nó trở ngại lớn nhất không phải là cao tường loại hình sao mặc linh nghi hoặc vạ p h ậ n chẳng lẽ nó tộc đàn còn chết ngăn đón nó không cho nó tiến vào động trong huyện tô đội trưởng cũng hướng binh sĩ hỏi vấn đề giống như trước đ o à n thụ dương tộc đàn sẽ ngăn cản tuổi nhỏ cá thể đi ra tộc đàn sao binh sĩ buông tay nói ta đây cũng không biết tuổi nhỏ cá thể đều sẽ đi theo bên người mẫu thân nào không bình thường hậu đại mới sẽ tự mình hướng bên ngoài chạy nói đến đây binh sĩ ngược lại là nói bổ sung cho dù dê mẹ ngăn đón nó cũng hẳn là rét dê mẹ l i ề n có thể đi ra đ o à n thụ dương tộc đàn quan niệm rất đàm mạc sẽ không còn nó n g h e xong tô đội trưởng cũng không có lại hỏi cục diện lâm vào ràng co tất cả mọi người không nghĩ tới giải thích như thế nào tiểu dương cao hành động lúc này mạc linh lại đột nhiên nghĩ đến một cái chỗ mâu thuẫn h á n vội vàng thông qua màn hình điện tử nói cho lê lạc hồng thằng trùng lây nhiễm thân thể mục đích tính đều rất rõ ràng sẽ không làm đi mà quay lại hành động mặc dù tại đại não bên trong phát hiện hồng thằng trùng nhưng cái này tiểu dương cao xác thực cùng hồng thằng trùng lây nhiễm thân thể có rất nhiều không giống địa phương còn có cái gì cái khác hiện tượng di vật hoặc là sinh vật sẽ dẫn đến loại này đồ sắt phát sinh mạc linh nhắc nhở nhìn xem màn hình điện tử bên trên tin tức l i ê lạc hai mắt tỏa sáng hồi đáp loại này đổ sát hành động ta chỉ nghĩ ra được một loại chưa định giá hiện tượng x ỉ u tiểu áp hiện tượng x ỉ u tiểu áp hiện tượng mạc linh lòng sinh n g h i hoặc thốt tên kỳ cục l i ê lạc lấy ra màn hình điện tử cho mạc linh nhìn loại này hiện tượng ghi chép đại thai biến lúc đan mạch một cái trong nông trại có cái trứng b ị t một mực gấp không đi ra chủ nhân phát hiện cái này t r ứ n g rất kỳ quái hoa văn dài đến rất xinh đẹp liền đặt ở cái kia không có quản nghĩ qua một đoạn thời gian cất giấu nhưng cũng không lâu lắm cái này chứng bên trong lại ấp ra một cái kỳ quái còn vị nhỏ cái này con vịt nhỏ vừa ra đời liền không giống bình thường cái khác con vịt nhỏ là chậm rãi đem vỏ trứng mổ ra chậm rãi bỏ ra nhưng cái này con vịt lại giống bạo g i p nhất dạng đem vỏ trứng trực tiếp t r i n khai trên thân tóc vàng sớm đã rút đi giống một cái vịt được như thế sinh ra về sau trực tiếp nhảy đến hồ cá bên trong bắt đầu nắm lên c á đến giống như không cần kinh lịch giai đoạn trưởng thành cái này con vịt nhỏ sinh ra cái gì cũng biết đợi đến chủ nông trường người phát hiện hồ cá bên trong cá đều biến mất cha được giám sát mới phát hiện cái này kỳ quái con vịt vì vậy cái này quái con vịt liền bị giam lại chủ nhân trực tiếp bấm bộ ngành liên quan điện thoại nói trong nhà mình có sinh vật vượt sâu sầm lớn chiếc lồng còn đặt ở hồ nước một bên mặt khác con vịt đều sợ hãi công kích chiếc lồng thậm chí muốn đem chiếc lồng này hướng trong nước đẩy tại một đám con vịt cố gắng bên dưới chiếc lồng đổ vào trong nước con vịt bọn họ cùng nhau tiến lên đập chiếc lồng hướng trong nước chìm mặc dù con vịt biết bơi nhưng con vịt còn lá sẽ bị chết lối cái này quái vịt bị ép vào trong nước nhưng chiếc lồng bên trên m ộ then cải cửa lại bởi vì sức nổi bông l ọ ra quái vịt chui ra Bắt đ ầ bầy, u xung quanh công kích lông nó thay vịt vũ đ ổ i đến sắp bén, thân thể thay đổi đến cường tráng thể thay đổi có liệp ự c m n g s nhân r g trưởng nanh, trảo. Vịt mọc lợi bọn ầ y k h g họ i quái con n đi tới nông trường lúc nhìn thấy đã là đầy đất vị thi cùng ngã trên mặt đất chủ nông trường chương á i k á quái c cũng có động không tổn vật vị t h bị chỉ có số ít ba ị công kích tác động đến tử v o mươi bảy s u tiểu áp hiện tượng chương ba mươi bảy sự tiểu áp hiện tượng tại lớn như vậy quốc thổ bên trên tìm tới một con vịt đây là phi thường khó khăn một việc nhưng cái này quái vịt thực sự là trắng trợn nó bắt đầu không ngừng tại các nơi nông trường phát động đ ổ sát mà còn chỉ giết con vịt cùng chủ nông trường vừa bắt đầu quái vịt mỗi nhìn thấy một cái nông trường nó liền trực tiếp hướng bên trong hướng nếu có con vịt liền đem con vịt giết sạch sau đó giết chết phản kháng chủ nông trường nếu như đều không có nó liền cũng không quay đầu lại rời khỏi đến phía sau thậm chí càng ngày càng quen thuộc nó phát hiện công kích con vịt lúc chủ nông trường tổng sẽ ra ngoài quấy nhiêu nó thế là nó học được như lượt mỗi đi tới một cái nông trường nó bắt đầu tại nông trường gian phòng phía sau cửa làm ra động tĩnh tại chủ nông trường phát hiện dị hưởng về sau ra tới kiểm tra lúc đánh lén đợi đến đem chủ nông trường giết sạch về sau nó mới không chút kiên kỵ công kích nông trường con vịt nó tại học tập mà còn liệp nhân bọn họ phát hiện nó sẽ không quản không phải chủ nông trường người trừ phi người kia thử nghiệm ngăn cản nó bởi vì tại một cái nào đó trong nông trại có liệp nhân mặc chủ nông trường y phục chở trong phòng câu cá nhưng một đêm sau đó con vịt chết một mảnh q á i vịt lại không có quản liệp nhân cùng lúc đó l i ệ p nhân bọn họ còn phát hiện quái vịt đối với chủ nông trường cùng ở người nhà bọn họ đồng thời không có đ ộ n g t h ủ thích hợp bên trên phát hiện con mắt của nó đánh người cũng đều làm như không thấy trải qua qua nhiều lần kiểm tra nhân viên nghiên cứu phát hiện cái này con vịt có một loại nào đó cưỡng chế phán định năng lực có khả năng chấp định người chủ nông trường cùng nuôi vịt người thân phận chỉ có một người đồng thời có đủ hai cái này thuộc tính mới sẽ bị liệt vào con vịt đối tượng công kích hiểu rõ xong con vịt tập kích đặc điểm l i ệ p nhân bọn họ cuối cùng tại một cái điều kiện phù hợp trong nông trại ngồi xổm đến tập kích quái vịt tại mới gây án hiện trường l i ệ p nhân phát hiện quái vị hình dạng trên thân thuộc về con vị phẩm chất riêng đã xuất hiện biến h ó a kỳ diệu trên đầu mọc ra một cái tốt đẹp lông trắng hai cánh bên trên lông vũ từng chiếc cừng rắn tuyết lông vũ trắng bên trên phản xạ ra như sao dày đặc điểm sáng giống như là lập luệ đá quý các mịt trên thân lông tơ tại gió nhẹ phía dưới c h ậ m rãi r u n g thậm chí có thể khiến người ta tưởng tượng ra mềm dẻo một thân bắp thịt tốt ạ i t đẹp khúc tuyến phụ trợ phía dưới cũng không tiếp tục lộ ra đ ộ t hai mắt đen nhánh sáng tỏ nhìn hướng liệt nhân bọn họ ánh mắt lại có chút thần thánh cao thượng vị khí đặc thù thực sự là quái phát hiện l i ệ p nhân mai phục nó cũng không có cương ép công kích mà là tránh chuyển xây dịch né tránh công kích về sau rời đi vòng mai p h ụ thông minh đến cực điểm chờ l i ệ p nhân đuổi theo lại bị đưa vào một mảnh trong đầm lầy vây khốn mà nó lại giết cái hồi m ã t h ư ơ n g đem nông trường con vịt giết cái không còn một mảnh l i ệ p nhân bọn họ cuối cùng giận hướng nghiên cứu bộ môn thân thỉnh một đống đỉnh cấp súng nắm g cùng c ắ m b ấy một lần nữa tìm một cái nông trường thiết lập hạ bấy dập cuối cùng q u á i vịt một cây chẳng c h ố n g vứt nhà vẫn là bị liệt nhân bọn họ săn giết thi thể bị đưa đến nghiên cứu bộ môn bản giải phâu bên trên nhưng giải phâu kết quả cùng g i a giám định lại làm cho tất cả nhân viên ngh Khói vì ị k h vậy một cái tên h v là sự tiểu áp hiện tượng hiện tượng di vật sinh ra muốn hỏi điều gì di vật nhân viên nghiên cứu cũng không biết hỏi chính là không biết chưa định nghĩa dạng này hiện tượng di vật tại đại thai biến thời kỳ cũng không phải là chỉ có nó một cái ghi chép cũng không có kết thúc Mạc l i những tiếp lấy nhìn xuống. diệt tuyệt một cái thôn trùng châu châu sát một trùng một cái sơn mạch bầy khỉ biến mất ngân bối đại tinh tinh. cái cái Hải Hải Điêu, cái biến bối đại lấy lang, bầy nhìn xuống, quần đường quần còn sơn ngân n châu châu bạch mạch khỉ h Âu đầu có cả đồ đảo để sự kiện này đều bởi vì đặc điểm giống nhau mà bị phân loại đến sự tiểu áp hiện tượng tập hợp bên trong đi từ một loại nào đó giống loài hậu đại bên trong sinh ra đối đầu nguồn giống loài có địch ghi máy liệt sẽ hóa thành gần sinh vật tiến hóa ra các loại năng lực đồ sát đầu nguồn giống loài đầu nguồn giống loài có nhiều loại định nghĩa chỉ mẫu thay mặt giống loài hoặc cho rằng mẫu thể đây là ghi chép bên trong nhân viên nghiên cứu đối với sự tiểu áp hiện tượng định nghĩa giải thích bọn họ đối vịt con xấu xí đồ sát chủ nông trường hành động cũng làm ra phán định cho rằng nó tại sinh ra phía sau có lẽ đem chủ nông trường cũng nhận làm mẫu t h ể nhưng vì sao lại đối chủ nông trường cùng nuôi vịt người thân phận có như thế cố chấp phán định bởi vì làm ví dụ có ít nhân viên nghiên cứu cũng không có tranh luận ra cái như thế về sau loại này hiện tượng hiện nay còn trải qua thường xuất hiện nghiên cứu cũng một mực tại tiếp tục tiến hành bên trong ghi chép đến đây là kết thúc nhìn xong ghi chép mạc linh cảm thấy cái này quá phù hợp tiểu dương cao hành động đặc biệt công kích năng lực nhất là còn chuyên môn đi mà quay lại hẳn là chuẩn bị muốn tìm cái khác đoạn thụ dương bẫy hắn hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian để lê lạc đem chuyện này báo cho tô đội trưởng đám người lê lạc đem s u tiểu áp hiện tượng nói cho tô đội trưởng phía sau tô đội trưởng đầu tiên là không thể tin được xem xét tư liệu phía sau lại là liên tục gật đầu không sai không sai rất phù hợp nhìn xong ghi chép phía sau tô đội trưởng cũng đối lê lạc hỏi hồng thằng trùng phán định cùng s u tiểu áp hiện tượng phán định lấy cái nào làm chủ vấn đề này lê lạc cũng trả lời không được ví dụ như vậy người nào đều chưa từng thấy nhưng có thể khẳng định là tiểu dương cao đã được đến hồng thằng trùng ban cho không chết khép lại năng lực lại đạt được sự tiểu áp hiện tượng loại kia không g i n g đạo lý tiến hóa năng lực rất khó xử lý loại này nhiều di vật sinh vật hỗn hợp sự kiện trên cơ bản đều không có vết xe đổ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tô đội trưởng ý thức được tính nghiêm trọng trầm giọng nói mà còn cái này sinh vật tính nguy hiểm quá lớn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết tô đội trưởng thở dài muốn đi xuống xe một m chút tô đội trưởng xử lý sự tình vô cùng lão luyện rất nhanh liền sắp xếp s o n g xuôi hiện trường công việc một bộ phận người lưu lại cảnh vệ cùng thu thập hiện trường lại thông báo tiền tiêu chạm điểm phái người đến tri viện bạo loạn loại bỏ về sau khu phong tỏa vực nội thông hành thay đổi đến càng thêm thông suốt trong chốc lát đậu khẩu xung quanh liền bị chạy tới binh sĩ bao vây liên tục mấy đài máy thăm dò bị bỏ vào trong hang động mặc dù hình ảnh đến cuối cùng đều sẽ mơ hồ biến mất nhưng chỉnh cái thông đạo hình ba triệu ba d giống đã bị dò xét ra đến t ô đội trưởng xuất khẩu đại khái tại một năm trăm l i n chỗ sâu còn tại khu phong tỏa vực nội tốt máy thăm dò tổn hại tình huống thế nào t ô đội trưởng hỏi tới không tổn hao gì hoàn chỉnh dẫn đầu một trăm h hang động tạo thành thăm dò xong chưa có cái gì có hại vật chất sao bình thường nấm loại cùng loại với nấm hương thậm chí có thể ăn binh sĩ đi đến hang động phía trước cắt đứt một miếng thịt hạt đưa cho đội trưởng tiếp nhận hít hạ tô đội trưởng liền lớn tiếng đối binh lính xung quanh nói nguyện ý đi xuống chuẩn bị một chút qua mười phút nếu như máy thăm dò vẫn cứ không tổn h a o gì chúng ta liền xuất phát ta đích thân dẫn đầu tô đội trưởng âm thanh tràn đầy huy nghiêm vừa vắn mắt thấy đồng bạn bị một phân thành hai đám binh sĩ đều không nói gì yên lặng sửa sang lại chính mình trang bị hành lý lê lạc nhìn hướng phương khối mạc linh cũng điều khiển phương khối gật đầu tựa như run dày trong lòng hai người đã có ăn ý chương ba mươi tám truy kích mà xuống chương ba mươi tám truy kích mà xuống tô đội trưởng thấy được lê lạc cũng làm tốt thâm nhập hang động chuẩn bị mở miệm dò hỏi lê lạc ngươi thiếu cái gì vật tư sao lê lạc suy nghĩ một chút nói đồ ăn vì vậy một cái túi sách nhỏ đồ hộp bị cầm tới lê lạc về sau hất lên toàn bộ đều lưng đến trên thân thấy mọi người đều chuẩn bị xong xuôi tô đội trưởng cũng không làm phiền mở miệng chỉ huy nói lên đường đi chính hắn dẫn đầu trực tiếp tiến vào trong hang động mấy tên phụ tá theo sát phía sau mặc linh cùng、lê、lạc l xếp ở giữa thao túng phương khối tiến vào hang động viên thị thai đến cũng không có cự tuyệt đẩy mạnh phương khối hướng bên trong đi vòng quanh chuyển qua một chỗ mặt phía sau hang động liền đem p ư ơ n g khối đưa vào một cái x u ố n dốc vận chuyển tốc độ bắt đầu tăng nhanh viên thịt bọn họ không ngừng n ú p nhích ra tốc giống như là tràng đạo đồng dạng đem phương khối hướng phía dưới trên mạc linh nhìn thấy viên thịt phía sau vách động bên trong đúng là một loại giống như là cây nấm đồng dạng tiểu chân quần gốc lại phía sau thì là bạch bạch quần thịt cường tráng khuẩn trong thịt bộ có chút hình dáng kết cấu co d ô i đ ô n g đưa tính bền dẻo m ư ờ i phần giống như như gợn sóng trên dưới quần v ư ợ n mặc dù trong h u y ệ t động con con quần quấn nhưng phương khối bên trong mạc linh lại không có cảm giác được bất luận một loại nào bị tùy ý vung vầy cảm giác chỉ cảm thấy vô cùng mềm dẻo theo tốc độ càng lúc càng nhanh viên thịt li mạc linh liền vội vàng đem thân thể t h ẳ n g t ắ p chống đỡ kim loại vách tường nhưng vẫn là bị đong đưa đầu vàng mắt hoa cuối cùng viên thịt bắt đầu cho phương khối giảm tốc trải qua một khoảng cách giảm sốc về sau mạc linh nhìn thấy xuất khẩu đó là một cái cùng trên mặt đất lối vào giống nhau như đúc đậu khẩu nghiêng hướng phía dưới mở miệng nhắm ngay một khối to lớn cây nấm đỉnh phương khối bị ném vào khối này cây nấm đỉnh bên trong tại mềm d ẻ o cây nấm trong thịt ép ra một cái hố sâu lại chậm dại đàn hồi mạc linh gặp cuối cùng đến chỗ cần đến vội vàng điều khiển phương khối về tới trên không đây là một mảnh to lớn thế giới ngầm vô số thông thiên thạch tr n n h sau đó mạc linh liền gặp được theo sát mà đến liên lạc cùng các binh sĩ tô đội trưởng đã cùng phía trước xuống đám binh sĩ tiến hành liên hệ rất nhanh cái kia mấy tên lính liền trở về thông đạo bên cạnh các người mấy cái làm sao như thế l ô mãng xuống biết a n toàn cũng không quay về hồi báo tô đội trưởng nổi giận nói cái này mấy tên lính liên tục nhận sai càng không ngừng giải thích mãi đến đem tiểu dương cao chạy trốn phương hướng hồi báo cho tô đội trưởng hắn mới không có tiếp tục lại mắng toàn bộ người đều đến đông đủ về sau tô đội trưởng bắt đầu phân công một người về phía trên hang động hồi báo tình huống còn có mấy người lưu lại thành lập doanh địa mà hắn thì chuẩn bị mang theo phần lớn người đi thăm dò cái này thế giới ngầm l ê n lạc đi đến một bên rút ra một khỏa tiệ thảo đội trưởng trong cho thông đạo viên thịt là tế bào bình thường sinh vật nhưng chúng ta hạ xuống sử dụng sau này tại giảm sọc cây nấm là thể xệ ở tế bào sinh vật còn có dạng này khu vực trình đốn sau đó tô đội trưởng mang theo tiểu đội bắt đầu hướng về tiểu dương cao chạy trốn phương hướng xuất phát trên đất thảm thực vật thực tế quá mức xanh tươi mà còn mặt đất gập đền thấp bé thảm thực vật bên dưới là đổ dạp thân cảnh để tiến lên thay đổi đến vô cùng khó khăn còn có khu vực không có bị phát sáng thực vật bao trùm một mảnh đen kịt mọi người đành phải trước làm xuống ký hiệu lách đi qua cũng không lâu lắm đội ngũ liền gặp một kiện chuyện kỳ quái tiến lên v ư ơ n g hướng bên trên có một đám t o bằng đầu người bắt chim nhện tại cùng hai cái dương cánh dài hơn hai mét mắt đỏ chuồn chuồn vật lộn bắt chim n ệ n nhảy đến trên không càng không ngừng cắn xé mắt đỏ cánh chuồn chuồn mắt đỏ chuồn tiếp lấy liền bị trên mặt đất bắt chim nhện vây công một tháng o thời gian nước chảy ngang cái kia bạo liệt ra mắt đỏ chuồn chuồn thi thể rất nhanh liền hóa thành trong suốt chất lỏng bắt chim nhện bọn họ tụ cùng một chỗ đem chất lỏng uống xuống còn lại mắt đỏ chuồn chuồn đập xuống đến nghĩ muốn phản kích mới vừa vặn cắn đứt một cái bắt chim nhện chân đốt liền lại bị bắt t r ư ớ c làm theo công kích rơi xuống xuống dưới cái kia bị cắn đứt chân đốt bắt chim nhện một b ê t chim nhện một bọn bắt chim nhện một bọn chạy màu xanh dịch thể một bắt chuồn chuồn lưu lại trong suốt chất lỏng màuẩn dịch thể nhỏng đám này bắt chim nện ngẩng đầu nhìn phương khối không để ý đến tiếp tục ăn như gió q u ố n ăn uống no đủ bọn họ lại vây đến tiểu đội bên cạnh chuyển vài vòng về sau không hứng thú đi bọn họ làm sao không công kích chúng ta một vị binh sĩ tay cầm vũ khí kỳ quái mà hỏi thăm có thể ăn no cái này mới hai cái chuồn chuồn làm sao ăn no mọi người không có đầu mối tô đội trưởng để người ghi chép lại tiếp tục đi lên phía trước chậm rãi m ặ c linh điều khiển phương khối bay đến phía trước bởi vì có thể bay đi bắt đầu gánh vác lên g i đường tác dụng chỉ chốt lát sau mặt linh liền phát hiện chiến đấu vết tích hướng về phía trước xem xét khắp nơi trên đất là trong suốt chất lỏng cùng một loại nào đó quần áo vì vậy vội vàng quay đầu đem phía trước phát hiện nói cho lê lạc biết được thông tin mọi người vội vàng tăng thêm tốc độ hướng chiến đấu hiện trường đuổi đi tới phía trước mọi người mới nhìn thấy đang tiến hành chiến đấu song phương một phe là một loại so nhân loại hơi thấp sinh vật hình người bọn họ tứ chi cùng thân hình cùng nhân loại đặc biệt gần nhưng dáng người tuấn mỹ tho non dài khúc tuyến rõ ràng làn da dị thường b ó n g loáng màu da hiện ra màu s á n bạc bạt mái tóc màu trắng nhẹ nhàng p i ê u giật ngũ quan rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ nếu như không phải hình sợi dài lỗ thai cùng đen nhánh đồng tử rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng là nhân loại những n à y sinh vật mặc nhẹ nhàng quần áo chính sợ hãi nói song thâm viên ngữ còn bên kia thì làm ọ i người quen thuộc tiểu dương cao nó lúc này thân hình đã lớn lên rất nhiều hai chân thay đổi đến trắng kiện đứng thẳng tại trên mặt đất đã có người trước ngực độ cao hai cái mọc sừng cơ điện xoay nhanh toàn thân bụi tóc ăn đều không che giấu được cường kiện bắt thịt hai tay chỗ không ngừng toát ra màu trắng lấp lóe ánh mắt lạnh lùng chính nhìn xem chạy trốn sinh vật hình người những cái kia muốn phát động tiến công sinh vật hình người còn không có tới gần tiểu dương cao liền bị thân thể nó phát ra dịch chất dây xích đánh chúng ngã xuống đất tình huống mười phần nguy cấp. Công kích. trong ô đội t ư cơ cái n thể u dịch ư ơ n chất lưu động một cái dây xích hướng về trên bầu trời khối kim khí bay tới nhưng dây xích chạm đến phương khối về sau nháy mắt bị cứng rắn kim loại vách tường bán ra thậm chí không có để khối kim khí di động một phần một hào Nó còn mặt u ố linh lúc này g k đã không còn dám công kích nó tại thích hướng thủ thương trạng thái học tập năng lực quá mạnh mặt linh chỉ có thể trước chậm rãi chuyển biến phương thức công kích bắt đầu bóc ra tiểu dương cao ngẫu nhiên bộ vị phương thức công kích như vậy đánh đến tiểu dương cao trở tay không kịp một mũi tên dài bay tới tiểu dương cao vừa định nảy ra liền bị mạc linh tách ra đầu gối toàn bộ bắp chân rơi trên mặt đất chỉ có thể lảo đảo một cái ngã trên mặt đất trường tiến thẳng tắp đâm vào tiểu dương cao phần lưng tùy theo mà đến mưa tên đưa nó trực tiếp đâm thành con nhím nhưng mà rất nhanh nó căng đầy bắp thịt lại đem đâm vào thân thể cùng tiến g ạ t ra rớt xuống đất nó hai tay t r ố n g muốn đại trên mặt đất bỏ mạc linh lại ngắm chuẩn cánh tay của nó phần gốc đưa nó cánh tay tận gốc cắt nước ó thể là lúc này nó bước chân huyết nhục lại từ từ kéo dài hoàn toàn khôi phục đến móng dây chỗ song chân vừa đạp né tránh lại lần nữa đánh tới mưa tên. tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp h ồ n g thăng trùng tính chất quyết định cái này tiểu dương cao căn bản không có khả năng bị giết chết công kích của mình lại có hiệu quả chỉ là cho cái này tiểu dương cao rèn luyện thân thể chỉ có thể tạm thời hạn chế lại nó mà còn loại này hạn chế hiệu quả sẽ kéo dài yếu bớt mãi đến cái này tiểu dương cao tiến hóa đến hoàn toàn miễn dịch tốt tại lúc này tô đội trưởng mấy người cũng chạy tới chiến đấu hiện trường bọn họ ở phía xa nhìn thấy phương khối đối tiểu dương cao công kích lúc trước tiến lên trên đường tô đội trưởng đã hướng mọi người phổ cập khoa học tiểu dương cao năng lực t ì n báo nhưng nhìn thấy tiểu dương cao cường đại như thế khép lại năng lực các binh sĩ vẫn là mặt lộ khiếp sợ mới cũng không lâu lắm tiểu dương cao toàn thân lại lần nữa khép lại nó hai chân đạp một cái nhảy hướng lên bầu trời muốn công kích phương khối mạc linh thấy thế trực tiếp đem một khối đá truyền tống đến trên không ngăn tại nó lên không lộ tuyến bên trên tiểu dương cao một đầu đụng phải trên tảng đá vỡ đầu chạy máu đáp xuống đất nhưng người rơi xuống đất lại nháy mắt đứng dậy vết thương trên đầu đã khép lại xem ra cái này tiểu dương cao ngoại thương khép lại năng lực đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng tô đội trưởng đám người đi tới về sau áp dụng cũng là đủ kiểu hạn chế thủ đoạn Các binh sĩ ném thấy thế giận bao con n mắng một tiếng bọn họ lại đổi một loại phương thức công kích cùng một chỗ ném ra một mươi mấy cây kim loại chế trường mâu đâm vào con cựu nhỏ xung quanh sau đó một tên binh lính đẻ xuống núp ấm kim loại chế trường mâu nháy mắt lóe lên màu trắng điện quang màu xanh trắng dòng điện tại trường mâu ở giữa nhảy lên dòng điện t ạ i bắn ngược ở giữa càng ngày càng trắng kiện kịch liệt điện quang tại trường mâu ở giữa tạo thành một mảnh lôi bạo lưới điện đem tiểu dương cao giam ở trong đó trường mâu điện lực tiếp tục tăng cường lôi bạo dần dần kịch liệt một thoáng thời gian vô số đạo khác biệt độ dày điện quang xung kích đến tiểu dương cao trên thân một trận cao tần n h ả y lên bạch quang hiện lên tiểu dương cao trên thân mang máu lông xám đã cháy đen một mảnh toàn thân toát ra khói đen nướng thịt dê mùi thơm phiêu tán ra lóe lên lấp lánh bạch quang trường mâu dần dần ả m đạo lại thả ra mây trận dòng điện về sau biến trở về nguyên bản kim loại chế răng rớp trường trên mặt đất chỉ còn lại mấy khối mơ hồ màu đen khối vụn nhìn thấy lên hiệu quả phát động công kích đám binh sĩ lúc này mới thở phào một hơi nhanh đi thu thập khối vụn tô đội trưởng đội vàng hô lớn các binh sĩ cái này mới đột nhiên bừng tỉnh xông lên phía trước chuẩn bị đem trên mặt đất màu đen khối thịt đ ó n g gói lúc này trên không mạc linh lại phát hiện không giống địa phương cái kia màu đen khối vụn bên trong huyết nhục chậm rãi khôi phục hoạt động bắt đầu không ngừng n ú c nhích khép lại có nguy hiểm có thể mạc linh lại không thể kịp thời lên tiếng nhắc nhở binh sĩ chỉ có thể hơi hạ xuống độ cao ngăn tại một vị tiến lên binh sĩ trước mặt người binh sĩ này nghi hoặc mà nhìn xem phương khối có thể là những binh lính khác chạy tới khối vụn phía trước cẩn thận lấy ra bao con động hóa thành thể dính bịt kín đem khối vụn bọn họ từng khối phân chứa vào nhưng mà trong đó lớn nhất màu đen khối vụn đột nhiên phát ra rung động bắt đầu tại bịt kín bên trong bành trướng chất keo bịt kín bị đẩy lên to lớn binh sĩ vội vàng lại lấy ra mấy cái bao con động lại bao k h ỏ a mấy tầng chất keo bắt đầu co vào nhưng co vào tốc độ nhưng không sánh được bành trướng tốc độ binh sĩ cuối cùng ý thức được không đúng bắt đầu rời xa khối vụn nhưng cũng tiếp đã không kịp màu đen khối vụn biên giới đột nhiên rách ra một đường vết rách một cái thật dài dây xích bạo liệt mà ra trực tiếp đem chất keo cùng trước mặt binh sĩ đồng loạt bổ ra sau đó vô số dây xích từ khối vụn bên trong bắn r a mà ra đ ầ y trời hát q u a n g cắt chém mà qua binh lính xung quanh cùng thực vật đều bị phản lý cắt ra chỉ có phương khối cản trở vị k ê u binh sĩ may mắn miễn đi khó làm mạc linh chậm rãi rời đi phương khối binh sĩ nhìn thấy trước mắt thảm trạng ánh mắt nghi hoặc sớm đã hóa thành s ợ hai thật sâu mặc dù đã hóa thành sợi hai thật sâu mặc dù đã hóa thành sợi hai thật sâu nhưng mạc linh vẫn là bất đắc dĩ xuất thủ hiểm hộ binh sĩ rút lui cái t i ê màu đen khối vụn đỉnh lấy mạc linh bó bộ lông màu xám nước vỡ than cốc vào ngoài cơ điện hai sừng lại lần nữa chuyển động mặt không thay đổi cựu mặt chậm rãi nâng lên tráng kiện móng dê lại lần nữa đứng ở đại địa bên trên trên thân kinh khủng to lớn huyết động không ngừng xuất hiện nhưng nó đều không dành để ý bởi vì trong nháy mắt liền sẽ khép lại đợi đến mạc linh từ bỏ tiếp tục công kích mọi người chỉ có thể nhìn cái này tiểu dương cao nhanh chóng hồi phục đến hoàn chỉnh trạng thái tựa hồ là cảm giác được chính mình lực lượng còn chưa đủ tiểu dương cao cái kêu bành trướng bắp thịt lại lần nữa mở rộng dáng người đứng thẳng hóa thành hình người, thân cao, không ngừng nâng cao không tính cả sừng dê đã cao bằng người khi bành trướng hoàn toàn kết thúc chương á i tiểu này cao đã bốn mươi tên n g nhân thấu r minh tộc chương bốn mươi thấu minh tẩu mặc linh căn bản đối loại này gần như biến thái khép lại năng lực không có biện pháp hông thăng trùng năng lực vốn là khó giải Chỉ có chùng thể dùng hết thành hai gặp nhau dùng gặp bọn i giải tiến ngoài ệ n dạng này một mực vây khốn vốn là tốn công Công mình bên căn bản không dụng pháp ích. kích hóa tác gì. quyết, vây một trừ tốc là mực của có có vô ra b lính phía sau nhìn thấy tình trạng như vậy cũng mặt lộ tuyệt vọng dương đầu nhân chăm chú nhìn phương khối đầu dê vậy mà sai lệch một cái nhưng dưới loại tình huống này mạc linh chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị nó chậm rãi nửa ngồi thân thể mạc linh thấy thế tranh thủ thời gian điều khiển phương khối lui ra phía sau phòng ngừa bị công kích nhưng cái này dương đầu nhân như là một cái cú sốc đi tới những hình người kia sinh vật ở giữa tráng kiện bàn tay phần lưng trung ương đột nhiên rách ra một đường vết rách một cái cỡ nhỏ cưa điện từ máu thịt bên trong đâm r a dương đầu nhân một tay vung r a một cái đấm móc đánh trúng một tên sinh vật hình người cái cảm cái này chính là mới vừa rồi lần thứ nhất bắn tên vị kia cưa điện dây xích nhanh chóng xoay tròn s ắ p bén cưa điện từ sinh vật hình người hết hầu chỗ hung hăng cắt vào lại từ thiên linh che chỗ xuyên ra sinh vật hình người run lầy bẫy miệng không bị khống chế mở ra trong miệng hôi ô i phát ra không có ý nghĩa âm thanh máu tươi tuân ra hai mắt nổi bật sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước g ư ơ n g đầu nhân máu tươi chảy ra về sau chậm rãi biến thành không màu cái này sinh vật hình người đang run dậy bên trong không có khí tức dương đầu nhân thu cánh tay v ề c ư a điện mang theo trong suốt chất lỏng t r ở ra sinh vật hình người nặng nề mà ngã trên mặt đất giống như là kéo tới cuộc sống sinh vật hình người thân thể vẫn cứ đang không ngừng có rúm dương đầu nhân không có lại nhìn ngã trên mặt đất sinh vật hình người mà là chậm dai hướng về bên ngoài đi đến nó chen qua một đám ôm đầu sinh vật hình người hướng phương sai nhảy xuống dần dần biến mất tại xanh tươi thảm thực vật bên trong không có thân ảnh trên mặt đất có rúm sinh vật hình người hóa thành trong suốt chất lỏng trên thân quần áo rơi xuống dính đầy nước động lặng ngắt như tờ một đám người còn sống sót hình sinh vật một điểm âm thanh cũng không dám phát ra sợ dương đầu nhân đột nhiên trở về đem bọn họ tàn sát hầu như không còn mạc linh bất lực thao túng phương khối đi theo một hồi nhớ rõ ràng dương đầu nhân rời đi phương hướng phía sau về tới đội ngũ bên trong lúc này trong tiểu đội bầu không khí cũng cực kỳ k i ể m chế sống sót sau hai nạn binh sĩ dính đầy đồng bạn huyết dịch còn tại không thể tin trận to hai mắt trước đi thu thập thi thể thu hồi vũ khí cùng hàng mẫu tô đội trưởng ngữ khí cũng rõ ràng mười phần cô đơn lê lạc lấy ra thanh tẩy công cụ im lặng không lên tiếng bắt đầu quét dọn phương khối bên trên vết bẩn các binh sĩ đều không nói gì c tôi đội, nắm nắm tô đội, tô đội trưởng đem i phiên dịch khí mang lên cùng cái này tự xưng thấu minh tộc sinh vật hình người bắt đầu giao lưu cái kia dương đầu nhân lúc nào đến vì cái gì muốn giết các ngươi tôi đội trưởng hỏi trường lao tộc trong suốt suy tư một hồi sợ h ã i hồi đáp liền tại các ngươi tới trước đây không lâu nó tới về sau chúng ta còn cho nó uy đồ vật nhưng nó trực tiếp liền bắt đầu đổ s á t không biết nguyên nhân gì tô đội trưởng sau khi nghe được n ộ khí liên tục xuất hiện chất vấn các ngươi còn uy đồ vật ngươi không biết nó là cái gì các ngươi còn uy đồ vật trường lao tộc trong suốt vội vàng xua tay giải thích nói bởi vì nó cũng là thấu minh tộc cho nên chúng ta mới không có phòng bị lao giả này rõ ràng rất hoảng hốt tô đội trưởng hai tay tại trên không càng không ngừng khoa tay nó cũng là thấu minh tộc tô đội trưởng nghe đến cái này hoang mang nói lao giả gật gật đầu là nó là thấu minh tộc t ô đội trưởng giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì chỉ vào chính mình d o hỏi vậy ta là cái gì tộc trưởng lao tộc trong suốt biểu lộ một cái thay đổi đến lại hoài nghi lại lo lắng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp ngươi là huyết đ ụ c tộc nghe đến cái này t ô đội trưởng đột nhiên cúi đầu nhìn một chút sau đó tại chỗ ngồi sùng xuống, xuống cái này ý tưởng đột phát động tác dọa đến lão giả về sau nhảy một bước nhưng nhìn thấy t ô đội trưởng chỉ là tại trên mặt đất l ổ cỏ lão giả vừa nghi nghi ngờ đi trở về t ô đội trưởng cầm hai cây cỏ một cái đứt gây chỗ chạy màu xanh mù dịch một cái đứt gây chỗ chính hóa thành trong suất lỏng cái này cái nào là thấu minh tộc cái nào là huyết đ ụ c tộc thấu minh tộc mặc dù mặt lộ nghi hoặc nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời tô đội trưởng vấn đề hắn chỉ vào chạy màu xanh mủ dịch cỏ nói đây là huyết đ ụ c tộc mà một căn khác cọt thì là thấu minh tộc nghe đến cái này một mực dự thính m ạ c linh nháy mắt minh bạch đám này sinh vật hình người đối với tộc loại phân chia thế sẽ ở tế bào sinh mệnh bởi vì sau khi chết sẽ hóa thành trong s u ố t chất lỏng được xưng là thấu minh tộc mà tế bào bình thường sinh vật thì đ ư xưng là huyết lục tộc nhìn thấy trưởng lão tộc trong suất phân chia phương thức mọi người vây xem cũng nháy mắt minh bạch tất cả những thứ này thật sự là đơn gi t ô đội trưởng bất đắc dĩ nói hắn lại nhìn về phía lao giả không hiểu hỏi ngươi nói cho ta một chút vì cái gì nó là thấu minh tộc ngươi liền không có phòng bị chúng ta không phải nơi này người ngươi thật tốt nói chúng ta sẽ không tổn thương ngươi nghe nói như thế lao giả lại lần nữa quan sát một chút mọi người xung quanh còn nhìn một chút trên không phương khối thở dài một hơi giải thích nói bởi vì tại chúng ta cái này thấu minh tộc nội bộ là sẽ không công kích lẫn nhau huyết nhục tộc cũng đồng dạng chỉ sẽ công kích đối diện tộc l i ê n tính nhỏ yếu đến đâu lại không có chỉ số q sinh vật đều như thế sẽ chỉ đối d i tộc sinh ra lý thậm chí là khắp nơi bay loạn thấu minh tộc tiểu phi trùng đều sẽ chỉ gặm cắn huyết nhục tộc thực vật mặt khác cũng thế cho nên chúng ta biết nó là thấu minh tộc tự nhiên sẽ không sinh ra cảnh giác mà nhìn thấy các ngươi mới sẽ sợ lao giả càng nói ngữ khí càng yếu tựa hồ còn đang vì dương đầu nhân công kích bọn họ cảm thấy không hiểu nghe đến cái này tô đội trưởng mới cuối cùng gật gật đầu không có lần nữa ép h ỏ i trưởng lao tộc trong suốt đi chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi chúng ta bên kia không có quy định như vậy cái kia dương đầu nhân cũng là bên kia đến rõ chưa lao giả liền vội vàng gật đầu biểu thị ra đã hiểu trên mặt hoảng hốt biến mất hơn phân nửa Hắn để t ô đội trưởng trước chờ một lát hắn muốn trước chờ về nói cho những đồng bào chuyện này t ô đội trưởng vung vung tay lão giả liền chạy trở về tộc nhân bên trong đem chuyện này ghi chép một cái t ô đội trưởng gọi tới phụ tá dạng dò lê lạc một bên nghe lấy đội trưởng cùng trưởng lão tộc trong suốt giao lưu một bên l a o chùi phương khối trên mặt cũng tràn đầy h i ế u kỳ mạc linh nghe xong tin tức này lượng to lớn đối thoại trong đầu cũng bắt đầu hiện lên phía trước bắt chim nện cùng mắt đỏ chuồn chuồn bọn họ chiến đấu xem ra là huyết nhục tộc cùng thấu minh tộc chiến đấu nguyên lai、like、những cái kia bắt chim nện không công kích nguyên nhân của chúng ta là chúng ta cũng là huyết nhục tộc Hán phía trước còn trước một mực tại kỳ quái đám kia bắt chim nhện bọn họ đem mọi tại bắt quái kia người kỳ bọn nhện họ vị â Đây y chạy quanh đấu tranh, hành động. đàn chương 41, bất diệt chi vật, chương 41, bất diệt chi chi lại là, diệt diệt ốc mất Một bắt vật, bắt vật. 41, 41, v binh sĩ đi đến tô đội trưởng bên cạnh nhỏ giọng hỏi đội trưởng cái này nhưng đều là thể xệ ở tế bào sinh vật không giết chết sao tô đội trưởng trực tiếp một bàn tay đập tới binh sĩ trên đầu máng như thế sẽ r ế t không gặp n g ư ờ i đem khu phong tỏa vực sinh vật toàn bộ xử lý có thể phía trên sinh vật đều không có trí tuệ những n à y sinh vật có trí khôn lại phát triển cái mấy ngàn năm phát hiện trên mặt đất thế giới đến lúc đó còn không phải muốn đánh nhau binh sĩ sở cái đầu, n gật h i ê c nói. Bọn gật đầu luật rừng đen đúng không binh sĩ hai mắt tỏa sáng vừa định lại hỏi một vài vấn đề liền bị tô đội trưởng một chân đạp xa xa bầu không khí thoáng hỏa hoãn một điểm phía trước chiến đấu bên trong hy sinh thi thể binh lính bị thu vào thấu minh tộc nhân cũng đang thu thập tộc nhân quần áo cùng vũ khí bọn họ vừa bắt đầu gặp phải thu thập hiện trường đám binh sĩ cũng đều xa xa tránh đi nhưng phát hiện những binh lính này căn bản không để ý tới bọn họ về sau cũng chầm chậm không lại sợ hãi hai đội nhân viên tại khu vực bên trong giao thoa đi vào nhưng mà mạc linh còn đắm chìm tại cái kia cùng dương đầu nhân trong chiến đấu hắn phát hiện hiện tại dương đầu nhân lo di truyền thống tự hồ đồng thời không phù hợp sự tiểu áp hiện tượng cùng hồng thẳng trùng bên trong bất kỳ một cái nào không phải là điên cùng đồ sát đoạn thủ dương cũng không có một mực hướng về một chỗ tiến lên vì cái gì hắn muốn chạy tới đây giết thấu minh tộc nhân đâu mạc linh không thể nào hiểu được tô đội trưởng cũng đi tới phương khối bên cạnh cùng l ê n lạc thảo luận lên cái kia dương đầu nhân hành động nó hiện tại hình như tại hướng một cái phương hướng không ngừng tiến lên còn một bên loạn xạ đổ sát có khi còn lại đột nhiên quay đầu căn vốn không có lo dịp có thể nói tô đội trưởng hoang mang nói lê lạc suy nghĩ một chút lại nói hắn không phải không có chút nào lo dịp hắn làm việc lo dịp là phù hợp sự tiểu áp hiện tượng tô đội trưởng không hiểu làm sao phù hợp lê lạc giải thích nói nó đã phát hiện nó đầu nguồn t r ù n g tộc không phải đoạn thủ dương mà là thể xệ ở tế bào khả năng là đang trốn về cái này địa để thế giới về sau phát hiện cho nên nó không có lại nhất tại trở về mặt đất bên trên mà là lựa chọn khắp nơi đổ sát tấu minh tộc mà còn nó cũng càng ngày càng thông minh biết tại này chúng ta sẽ một mực ngăn cản nó cho nên nó liền lựa chọn tranh chiến đồng thời không phải là không muốn nó giết nó hẳn là minh bạch cái này địa để thế giới khắp nơi đều là thế hệ ở tế bào sinh vật cũng không thiếu điểm này t ố đội trưởng nghe xong sững sờ đứng ngay tại chỗ suy tư một lát nói ý tứ chính là nói chúng ta không cần để ý đến nó để nó tại cái này g i ế t liền xong rồi lê lạc trầm mặc tựa hồ nàng cũng không có cái gì biện pháp giải quyết mà phương khối bên trong mặt linh sau khi nghe xong cũng tràn đầy bất đắc dĩ hồng thàng trùng l â nhiễm bất tử tri thân càng đánh càng mạnh phụ tá nói đ ư cho tô đội trưởng dương đầu nhân lúc này tính nguy hại đã đến trình độ rất đáng sợ mặc dù hiện nay sẽ không đối nhân loại tạo thành ảnh hưởng gì nhưng loại này hiện tượng di vật cùng sinh vật vượt sâu đẹp ra bồi dưỡng sinh mạng thể đến tiếp sau phát triển ai cũng không biết phía trước nói đi một bước nhìn một bước không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm tình thế liền đến nghiêm trọng như vậy tình trạng hy sinh một cách vô ích nhiều như thế huynh đệ t ô đội trưởng vô cùng tự trách thương thảo rất lâu t ô đội trưởng vẫn là quyết định không thể bỏ mặc không quan tâm trước chuyển biến phương án tiếp tục truy tung nhưng lần này để xem đo làm chủ nếu có cơ hội liền thử nghiệm dẫn dắt hắn hành động không thể lại cứng đôi cứng t ô đội trưởng để phụ tá hướng các vị binh sĩ truyền đạt mệnh lệnh hắn thở dài nói liền tính không có cách nào tiêu diệt nó cũng làm điểm thể xệ ở tế bảo cùng hiện tượng di vật tư liệu trở về ít nhất không thể tay không mà quay về thâm viên bên trong luôn có lấy hay bỏ phụ tá cũng cô đơn vật đầu quay người rời đi trong chốc lát cái kia trưởng l ã o tộc trong suốt liền một lần nữa đi trở về tô đội trưởng hỏi thăm hắn cái kia dương đầu nhân tiến lên phương hướng phía sau hắn lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi làm sao vậy nhìn xem cái này giật mình lão giả tô đội trưởng không hiểu hỏi cái chỗ kia là chúng ta thôn xóm phương hướng lão giả trả lời tô đội trưởng về sau vội vàng chạy trở về đồng bạn của mình bên trong gấp gáp nói gì đó những n à y thấu minh tộc nhân lại cũng không đoái hoài tới thu thập trên mặt đất giải rác quần áo cùng vũ khí vội vội vàng vàng đóng gói lên hành lý tô đội trưởng thấy thế để mọi người đuổi theo đi tới thấu minh tộc nhân bên trong Các nhưng ờ i h n ngại, có thể cùng một ngày ta đối cái n đột c c nhiên ả c khắp nơi đều xuất hiện một loại kỳ quái hang động loại kia trong huyệt động có một loại màu trắng hình bầu dục viên thịt không ngừng mà nhúc ních h sẽ còn thử nghiệm thôn phệ tới gần nó đồ vật cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất tổ tiên của chúng ta có người đi cắt một điểm loại kia viên thịt phát hiện nó thế mà không biết biến thành trong suốt chất lỏng loại kia viên thịt thoát ly hang động về sau mặc dù sẽ lại không vận động thế nhưng cũng sẽ không biến mất nó thậm chí sẽ một mực tồn tại ở trên thế giới này lúc ấy chúng ta tổ tiên bên trong có cái cường đại tiên tri hắn khẳng định nói đây là cực kỳ khủng bố bất diệt chi vật sẽ cho thế giới mang đến hai á c h thế nhưng còn có người không tin hắn không ngoài dự đoán chính như tiên tri lời nói cũng không lâu lắm hai ếch gián lâm cái kia bất diệt chi động bên trong bắt đầu tuôn ra các loại bất diệt chi vật vừa bắt đầu chỉ là một ít cây nhánh lá cây loại hình càng về sau liền có sinh vật đi tới nơi này những n à y sinh vật bắt đầu chiếm c ư bên này thế giới bắt đầu đổ s á t lên thấu minh tộc loại này sinh vật bất diệt sau khi chết cũng không giống thấu minh tộc đồng dạng thay đổi trong suốt mà là vĩnh viễn tồn tại ở thế giới bên trên hóa thành huyết nhục ứ thế mà chiếm c ư lấy cái này cái thế giới không gian nói đến đây lão giả bắt đầu kích động song mắt đỏ bừng lúc ấy tổ h tiên của chúng ta đều kinh hãi sẽ không biến mất huyết n h ụ chỉ cần đủ nhiều cái này cái thế giới liền sẽ bị hoàn toàn lấp đầy đến lúc đó cái này cái thế giới bên trong sẽ hoàn toàn không có có sinh tồn không gian c h i ế m cứ mặt đất c h i ế m cứ nguồn nước c h i ế m cứ không khí cho đến toàn bộ thế giới tràn đầy bất diệt huyết đủ một tên binh lính nghe đến cái này nhịn không được cười lên hỏi những này bất diệt chi vật đi tới trên thế giới này bao lâu lão giả có chút không thể nào hiểu được binh sĩ cười nhưng vẫn là có lễ phép hồi đáp rất lâu rồi có mười mấy thế hệ cái k i ê u bất diệt chi vật lấp đầy địa phương nào không có binh sĩ tiêu ý vẫn là không nhịn được lão giả cuối cùng tức giận lớn tiếng nói còn không có không muốn chất vấn vĩ đại tiên tri bây giờ còn chưa có l ớ p đầy không đại biểu về sau sẽ không l ớ p đầy chương 42, kỳ lạ tăng lễ chương 42, kỳ lạ tăng lễ đây là toàn bộ thấu minh tộc tai nạn cũng là toàn bộ thế giới tai nạn lao giả kích động nói binh sĩ nghe đến cái này chỉ thật kiên nhẫn cùng hắn giải thích sẽ không chiếm theo toàn bộ thế giới sau khi chết sinh vật sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào tự nhiên giới vật chất tuần hoàn không quản là thấu minh tộc vẫn là huyết nhục tộc đều như thế nhưng lão giả hay là không muốn tin tưởng nổi giận nói các ngươi huyết nhục tộc căn bản không hiểu bởi vì các ngươi chính mình là bất diệt tri vật cho nên mới sẽ biện giải cho mình chúng ta t ộ c đàn đời đời k i ế p k i ế p đều tại thử nghiệm giải quyết chuyện này vì thế làm ra không biết bao nhiêu cố gắng vừa bắt đầu chúng ta tiên tri còn nếm thử cùng huyết nhục tộc hòa giải nhưng huyết nhục tộc căn bản không quản chỉ lo đổ sắt chúng ta đối h a i nạn không lọt vào mắt đã nhiều năm như vậy chúng ta sớm liền từ bỏ hòa giải chỉ có không ngừng chiến đấu đem huyết nhục tộc đổi ra ngoài mới là có thể cứu vớt thế giới duy nhất phương án lão giả càng nói càng vô cùng đau đớn binh sĩ thấy thế cũng cùng đồng bạn mở ra tay bày tỏ chính mình không có cách nào cầu thông tiếp lấy lão giả lại xin lỗi đối tô đội trưởng giải thích nói ngượng ngùng tâm tình ta có chút kích động ngượng ngủng không có nhằm vào các ngươi nơi này huyết n ụ c tộc cùng chúng ta đấu tranh quá lâu nói đến những thứ này sự t ì n h ta luôn có chút khống chế không nổi tính tình t ô đội trưởng bày xua tay cho biết không quan hệ m ặ c linh tâm tình lúc này cùng bình sĩ kia đồng dạng bất đắc dĩ lại bực cười cái kia tiên tri thật là là cái nhân tài thế mà có thể nghĩ ra dạng này thai nạn lý do thật đúng là cái thần côn m ặ c linh càng nghĩ càng cảm thấy thấu minh tộc nhân là thật rất ngu m g ộ i liền một mực mặt không thay đổi l ê n lạc lúc này đều nâng lên miệng nụ cười trên mặt có chút khống chế không nổi mới đi không bao lâu đội ngũ liền đi tới một mảnh sinh trường lớn cây nấm lớn khu vực cây nấm trên đỉnh còn có chút bước lên màu xanh huỳnh quang sắp đến lao giả kích động nói trong lúc bất chi bất giác bước nhanh hơn rừng nấm bên trong đã xuất hiện nhiều loại nhân tạo kiến trúc đại đa số đều là bằng đá một chút không lớn đồng rộn u g loạn xạ phân bố tại các nơi dùng thấp bé hàng rào bao vây lại bên trong là các loại trưởng thành không tốt cây lương thực trong rừng còn có một chút dùng lớn nhỏ giống nhau đá gội xây dựng thành thấp bé viên t r u hình đống đá những này đống đá hội tụ vào một chỗ xuất hiện giống như là cái gì nghi thức sản vật những cái kia là cái gì đã có binh sĩ hướng trưởng lão tộc trong suốt hỏi thăm đó là mộ bia lao giả giải thích nói binh sĩ không hiểu hỏi các ngươi không là chết liền vốn là biến thành nước sao còn cần mộ bia làm cái gì nhưng tiếp xuống những cái kia thấu minh tộc nhân hành động giải thích những n à y mộ bia tồn tại bọn họ đi tới viên truy hình đống đá tập hợp địa phương đào một cái hố đem dính đầy tộc nhân chất lỏng vũ khí cùng quần áo bỏ vào sau đó lại ở xung quanh tìm giống nhau lớn nhỏ đá cội một mực hướng trong hầm dùng sức nệm thời điểm còn vô cùng tức giận không giống như là tế điện tổ tiên ngược lại giống như là tại công kích được nhân đá cội càng ném càng nhiều cuối cùng hội tụ thành đống đá không những như vậy những người này còn đem còn lại đá c ộ i nện tại cái khác đã tồn tại trên biên mộ một cái thấu minh tộc nhân nện xong sau đồng bạn của hắn sẽ còn đi tới tiếp lấy nện dạng này mộ táng văn hóa nhìn đến mọi người trợn mắt há h ố c m ồn làm tảng đá nện đến chỉ còn lại cuối cùng một khối về sau thấu minh tộc nhân đứng thành một vòng tay cầm cuối cùng một khối đá xoay quanh tại đá c ộ i đắp phía trước nhắm mắt lại bắt đầu đọc điếu văn trong suốt sinh tại thần minh linh hồn sinh tại thiên địa đem bất diệt m ộ t xếp thành rương cung đem bất diệt â m chế thành dao găm đem bất diệt g a bệnh thành giáp trụ đem bất diệt tri q u t hóa thành lợi nhận đem bất diệt c h i vật trục xuất đem bất diệt hồn ma diệt trong suốt thân thể tiêu tán vô tận ký ức vĩnh tồn thấu minh tộc nhân vây quanh tại đá cội đắp bên cạnh đọc xong điếu văn về sau lại đồng loạt hung hăng đem cuối cùng một khối đá nện ở đá cội trồng lên kết thúc buổi lễ tảng đá vững vàng rơi vào đống đá bên trên một cái hoàn mỹ viên t r ụ y hình đống đá cứ như vậy tạo thành nhìn xong thấu minh tộc nhân tăng lễ m ặ c linh cuối cùng minh bạch trong đó một chút đạo lý vốn là đến những n à y thấu minh tộc nhân vũ khí cùng quần áo đều là trong mắt bọn họ bất diệt tri vật chế thành dạng này xem ra loại này quái dị mộ táng văn hóa vẫn là huyết mục tộc đi tới cái này cái thế giới về sau mới tạo thành không nghĩ tới huyết mục tộc đối với bọn họ văn hóa ảnh hưởng sâu xa như vậy nhưng bởi vì bọn họ ngu muội dạng này ảnh hưởng nhìn qua thậm chí có chút b u ồ n c ư ờ i tang lễ xong xuôi về sau lão giả mang theo nhân loại tiểu đội tiếp tục hướng bên trong đi đến bằng đá kiến trúc thay đổi đến càng ngày càng nhiều bám vào lớn cây nấm lớn bên cạnh thành lập kiến trúc phong cách cũng càng ngày càng lộng lẫy vừa bắt đầu chỉ là một chút từ không có quy tắc hòn đá đắp lên mà thành đơn giản nhà đá đến phía sau thế mà có thể nhìn thấy ra công thạch chuyên chế thành phòng ốc cao lớn cuối cùng thậm chí còn có đền b ạ t thẹn ẩ n của nhân loại như thế miếu trụ thức kiến trúc thần miếu từ cao lớn thạch trụ chống đỡ mà thành nóc nhà là hai sườn núi đỉnh đỉnh hai đầu tạo thành hình tam giác đầu trái nhà phía trên còn có khắc tinh xảo phu điêu nhìn thấy thần miếu về sau không bao lâu phía trước liền chuyển đến kêu to âm thanh không tốt khả năng là huyết mục tộc xâm lấn quả nhiên thôn xóm bên trong đang có hai nhóm người kịch liệt chiến đấu một phe là quen thuộc thấu minh tộc nhân mà bên kia là một loại cao lớn vô cùng nhiễm t r ù n h ữ n g người này hình dáng giống là địa cầu thần thoại bên trong á t ma đầu sinh sừng nhọn sau lưng mọc lên hai cánh cao hơn hai mét cường tráng vô cùng toàn thân đều là đỏ bừng da thịt trên da còn có cùng loại dung nham đồng dạng phát sáng văn mặc thô cạnh quần áo những n à y ác ma sức chiến đấu vô cùng cao đối mặt một đám thấu minh tộc nhân vây công không chút phí sức không có chút nào sợ hãi tràn đầy chiến y vung vẩy vũ khí trong tay l i ê n thấu minh tộc nhân bắn tới cung tiễn bọn hắn cũng đều là vung lên cánh liền c h â n khai mũi tên liền da của bọn hắn ra đều không thể thế b ả o đồng hành thấu minh tộc nhân thấy thế vội vàng gia nhập cùng những n à y ác ma chiến đấu tô đội trưởng giơ tay lên ra hiệu án binh bất động mạc linh thì thao tác phương khối tới gần chiến trường quan sát tình hình chiến đấu một vị giống như là thủ lĩnh mặc lộng l ấ y quần áo thân trên có khắc huyền diệu chú văn thấu minh tộc nhân đứng tại một cái cự đại trên hòn đá nghiêm nghị mắng huyết nhục tộc thật sự là khi người quả đáng chúng ta sinh tồn không gian đã nhỏ như vậy còn muốn đến chèn ép chúng ta thậm chí còn muốn tập kích thôn của chúng ta các ngươi đến cùng muốn làm gì phía dưới ác ma cũng k h ô n g phục ngầm đầu rằng có nói cái gì tập kích các ngươi thôn chúng ta chỉ là tới t r a hỏi vừa tiến đến liền gặp phải thấu minh tộc đánh lén là các ngươi tập kích chúng ta m ớ i đối đừng nói nhảm đem các ngươi bắt huyết nhục tộc người giao ra đừng ở chỗ này chỉ hoán thời gian không phải vậy các ngươi thôn cũng đừng nghĩ tồn tại nghe đến cái này phía trên thấu minh tộc thủ lĩnh tức g i ậ n đến toàn thân phát dun chúng ta nào có bắt các ngươi người hai người không ai phụ h a i một bên chiến đấu một bên ngoài miệng còn tại tranh không ngừng chương 4 ố n kẻ đầu sỏ chương 4 ố n kẻ đầu sỏ hai người tranh luận không đớt mặt linh cũng nhìn không ra cái như thế về sau nhưng trước mắt sự tình đồng thời không liên quan đến mình bay đến phía trên đều chỉ là vì nhìn cái náo nhiệt huyết nhục tộc người cường tráng vô cùng một tay nắm lấy thuận cho nhỏ một tay cầm một tay truy thân thể xoay tròn cánh hất lên liền đem sau lưng mấy cái vây công tới thấu minh tộc nhân quét ngã xuống đất không thể lập đậy tấm t h u ậ n thuận thế hướng bên cạnh đỉnh đầu bị đánh trúng thấu minh tộc nhân liền xa xa bay ra ngoài sau đó lại quay đầu một cái b ú a đập đang muốn đánh lén địch nhân trên bả vai nháy mắt đem bả vai đập ra một cái lõm cái này huyết nhục tộc người s á t thực sức chiến đấu mười phần cường hãn mà còn kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú đối mặt các loại tình huống đều không chút phí sức tấm t h u ậ n cùng một tay truy sử dụng đến cũng vô cùng t h u ậ n t h ụ mà những n à y thấu minh tộc nhân rõ ràng đều là quân lính tản m ạ n chiến đấu không có kết cấu gì sẽ chỉ hung hăng hướng bên trên tuôn ra lại càng không cần phải nói bọn họ cầm đều là yếu ớt bằng gỗ vũ khí những n à y vũ khí thậm chí có thể được huyết thậm chí đại đa số thấu minh tộc nhân còn trốn ở hậu phương r u n l ư y bảy căn bản là không dám hướng về phía trước hoàn toàn chính là đơn phương n g h i ê n ép m ặ c linh nghĩ thầm cái kia một mực tại mắng nhau huyết đ ụ c tộc người chiến đấu cũng căn bản không có chịu ảnh hưởng ngược lại trời rủa càng đánh càng có khí thế thấu minh tộc thủ lĩnh cuối cùng ý thức được tình huống không đúng vội vàng ngăn lại chiến đấu hắn để thấu minh tộc nhân đều đi trước lui ra phía sau sau đó hướng cái kia huyết đ ụ c tộc người đưa ra phải thật tốt cầu thông thì cầu xem ra cũng không phải như vậy huyết hải thâm cựu cái này rõ ràng kế hoa binh huyết n ụ c tộc người thế mà nhìn không ra nghe đến muốn hào hào c mấy vị này huyết nhục tộc người liền thật ngừng công kích đứng tại chỗ tùy ý bên cạnh thấu minh tộc nhân lui về phía sau ngươi nói sớm liền tốt chúng ta vừa tiến đến liền đánh l é n chúng ta tính là gì sự tỉnh huyết nhục tộc người ngoài miệng vẫn không tha người thủ lĩnh sắc mặt biến thành màu đen ngăn chặn l ử a giận của mình do hỏi ngươi nói chúng ta nắm lấy huyết nhục tộc người là có ý gì chúng ta ở bên ngoài đi săn đâu các ngươi đột nhiên đem chúng ta người bắt đi ngươi còn hỏi ta có ý thứ gì huyết nhục tộc người tức giận nói thủ lĩnh đầy mặt hoài nghi nói ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao huyết nhục tộc người đem vũ khí thả lại bên hông bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. chúng ta vừa bắt đầu ở bên ngoài đi săn liền tại các ngươi thôn cách đó không xa chính đang vây công thú săn đâu các ngươi người đột nhiên lao ra đem chúng ta một đồng bạn bắt đi chúng ta vội vàng đuổi theo chạy trốn phương hướng chính là cái thôn này n g h e xong thủ lĩnh hoài nghi vẫn không có biến mất hỏi tới các ngươi chạy đến thôn chúng ta bên ngoài đi săn làm cái gì người đây cũng quản huyết nhục tộc người đầy mà không kiên nhẫn chúng ta truy tung thú săn thú săn liền chạy đến nơi này chúng ta có biện pháp nào thủ lĩnh cuối cùng không có lại hỏi tới phân phó bên người một vị thuộc hạ đi tìm một chút sau đó hắn lại quay đầu do hỏi các ngươi nhìn thấy người kia hình dạng thế nào ngươi xác định là chúng ta thôn người sao chúng ta cũng không thấy rõ ràng hình dạng chỉ có một người ảnh hướng thôn các ngươi bên trong chạy ngươi biết rõ chúng ta có thể cảm giác được hắn là thấu minh tộc thủ lĩnh gật gật đầu để huyết nhục tộc người trước chờ một lát mạc linh nghe lấy hai người đối thoại phát phát hiện mình đối với địa đề thế giới thế lực đấu tranh vẫn còn có chút hiểu lầm không nghĩ tới hai cái thế lực ở giữa thế mà còn là có thể câu thông mà còn hai cái thế lực ở giữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích đối phương xem ra loại kia không chết không thôi công kích đối phương chủng tộc hành động chỉ ở không có sinh vật có chi khôn bên trong phát sinh sinh vật có trí không vẫn còn có chút su lợi tránh hại bản năng biết tận lực giảm bớt chiến tranh tổn thất lại có lẽ là song phương hiện nay là ngưng chiến trạng thái không lâu lắm cái t i a thuộc hạ liền trở về đối với thủ lĩnh lắc đầu không có tìm được ngươi nói người trong thôn cũng không có cái gì huyết nhục tộc người huyết nhục tộc người thấy thế lại muốn bắt đầu mang lên gặp huyết nhục tộc người khí thế hùng h ổ thủ lĩnh vẫn là thỏa hiệp lạnh lùng nói các ngươi nếu là không tin có thể tự mình ở trong thôn tìm xem thế nhưng khắc chế trong lòng các ngươi sát lục dục vọng không có vấn đề đáp ứng về sau đám này huyết nhục tộc người liền ở trong thôn nên ngăn tìm thủ lĩnh tựa hồ cảm thấy không yên tâm liền đồng loạt đi theo trong chốc lát đám này huyết nhục tộc người liền đi tới tô đội trưởng trước mặt a chưa từng thấy huyết nhục tộc các ngươi là từ đ â u tới bọn họ tại tô đội trưởng trước mặt đột nhiên thay đổi đến vô cùng có lễ phép từ địa phương khác đến tô đội trưởng trả lời một câu nói nhảm nhưng cái kia huyết nhục tộc người cũng không có để ý c ò n rất nhiệt tình cùng đội trưởng chuyện trò thoạt nhìn hoàn toàn không có vừa vẫn lúc chiến đấu hung á c bộ dáng người trên người chúng có cái kia tập kích chúng ta người mùi hàn huyên tới một nửa huyết nhục tộc người đột nhiên nói một câu nói như vậy trên người hàn cũng có hắn đột nhiên chỉ hướng đi theo tiểu đội đồng thời trở về lão giả lão giả thay thế vội vàng vung vung tay bày tỏ chính mình là vô tội thủ l ĩ n h cũng không hiểu hỏi các ngươi trên đường đến cùng gặp cái gì nghe đến thủ l ĩ n h t r a hỏi lão giả nháy mắt đỏ cả về mắt một mạch đem trên đường đi gặp phải nói ra dương đầu nhân thủ lĩnh không thể tin được lúc này huyết nhục tộc người cũng đột nhiên nói bổ sung cái kia tập kích chúng ta thấu minh tộc nhân trên thân cũng xác thực có c ỗ thịt dê vị mấy người đưa mắt nhìn nhau xem ra kẻ đầu sọ tìm tới tô đội trưởng nói biết được hung thủ tướng mạo thủ linh tiếp tục mang theo huyết nhục tộc người bắt đầu tại trong thôn cẩn thận điều tra lần này hai người đều muốn tìm đến vị này hung thủ dương đầu nhân vì cái gì muốn làm chuyện như vậy m ặ c linh lúc này đối dương đầu nhân hành động càng thêm không hiểu hành vi của nó giống như có lẽ đã thoát ly hồng thẳng trùng cùng xỉu tiểu áp hiện tượng quy tắc bắt đầu làm theo ý mình l i ê n tính muốn bắt cóc vì cái gì không đi bắt cóc một cái thấu minh tộc nhân trong tiểu đội cũng thảo luận vấn đề này có thể đều không có thảo luận ra kết quả đến nó chẳng lẽ muốn h ã m hại tô đội trưởng suy đoán nói đem một cái huyết nhục tộc người bắt cóc đến trong suất chủ nhân trong thôn dẫn phát một tràng chiến tranh suy đoán như vậy cũng không phải là không thể được nhưng t ộ i hồ có chút quá mức ngang đường thấu minh tộc nhân như thế yếu sức chiến đấu còn không bằng chính nó r ế t đến nhanh mạc linh nghĩ thầm hiện tại cái này dương đầu nhân quả thật có chút vô pháp vô thiên liền mạc linh chính mình cũng chỉ có thể hơi hạn chế lại nó những này nhỏ yếu thấu minh tộc nhân gặp phải nó còn không phải bị nó đuổi theo giết mà còn mạc linh không tin lúc này dương đầu nhân chỉ số aq đã đến bắt đầu thử nghiệm mưu trí trình độ nó vừa mới từ tiểu dương cao biến thành dương đầu nhân có lẽ không đến mức nhanh như vậy a phía trước ghi chép bên trong cái k i a vị con xấu xí cũng là gặp phải rất nhiều chủ nông trường bấy nhiêu về sau mới học được đánh lén chủ nông trường đang lúc mạc linh suy nghĩ lúc vừa v ặ n huyết n ụ c tộc người cùng thủ lĩnh rời đi phương hướng lại đột nhiên có độc tính nó tại thần miếu bên trong một vị thấu minh tộc nhân hô lớn nghe đến tin tức như vậy mọi người lập tức hướng thần miếu chạy tới chương 4 ố n thần miếu bên trong chương 4 ố n thần miếu bên trong to lớn thần miếu bên trong tại cao lớn thạch trụ trong vòng vây ương có một tôn tinh xảo nữ thần tự thần nữ thần trên thân quần áo giống như hòa tan chất lỏng chất lỏng biến hóa và mẹo cuối cùng lại bút chuyển hướng điêu khắc ra nhiều loại thực vật hạ thân là cong lên đuôi rắn mà tại đuôi rắn kia bên trên lại quái dị mọc ra thiên hình vạn t r ạ n g động vật thân thể cái này giống như là các loại sinh vật lộn xộn nữ thần đầu lâu đúng là cái mười phần duyên dáng nữ tính bác gái nhìn qua phương xa nữ thần mọc đầy các loại thực vật hai tay nâng hướng về phía trước một đầu đằng mạn l ố n lượn mà bên trên trong bàn tay nghiêng nghiêng bưng một đầu q u ỷ dị xương sống lưng cái kia thật cao tượng thần hình vô cái b ậ bên trên điêu khắc tràn đầy hình lưới ô tròn ô tròn chính giữa vẽ lấy một viên nhỏ chút giống như là từ s ư ơ n g sống lưng thật dài vượt qua cái bệ lượn vòng lấy rơi rơi xuống đất cuối cùng chui vào sâu trong lòng đất cái này sinh động như thật điêu khắc hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng để cho mạc linh đắm chìm ở quái dị mỹ cảm bên trong hắn đột nhiên ý thức được cái kia nữ thần trong tay xương sống lưng chính mình p h ư ơ n g khối bên trong hình như cũng có một đầu mạc linh vội vàng nhìn thoáng qua xác thực mười phần giống nhau nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này xương sống lưng mà là nữ thần phía trước trên mặt đất bóng người nó đưa lưng về phía mọi người mặt hướng nữ thần thẳng tắp đứng tại cái kia chính là cái kia dương đầu nhân trước mặt nó đ ồ vật làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bao gồm đã trước thời hạn đi tới cái này hai tộc người đó là một cái cự đại bằng gỗ giá đỡ dùng mấy cây dao thoa gỗ tròn chế tạo thành mét chữ hình dạng bộ này giá đỡ thẳng tắp cắm trên mặt đất phía trên còn có một cái thoi t h o á t người đó là một vị toàn thân đỏ bừng huyết nhục tộc người cánh tay của hắn cùng chân bị dựng thẳng cắt tách ra trực tiếp từ cuối cùng đến phần gốc chia hai mảnh phân biệt bị đằng mạn cột vào mét chữ k h u n g phía trên treo ở trên không dương đầu nhân đem cái này huyết nhục t ộ người cứ thế mà làm thành người vì trụ vụ bộ dạng nó trên cánh tay cơ điện thậm chí còn không thu hồi còn tại cấp tốc xoay tròn vậy mà lúc này vây xem huyết nục tộc người lại không có xuất thủ ngăn lại bởi vì cái kia bị treo lên huyết nục tộc người vết thương trên người vậy mà tại nhỏ xuống trong suốt chất lỏng huyết nục tộc mọi người hai mặt nhìn nhau không dám tin tưởng nhìn xem giá đỡ còn cẩn thận người phiêu tán tới mùi mà thấu minh tộc nhân thủ lĩnh lúc này biểu lộ lại biến hóa và phần thoạt nhìn vô cùng quái dị dương đầu nhân còn không có kết thúc chính mình hành động nó một mực đang lay hay treo huyết nục tộc người nó đem đằng mạn buộc chặt không cho huyết nục tộc người lo động cứ việc cái kia huyết nục tộc người còn tại thống khổ kêu trên nhưng dương đầu nhân đều cùng không nghe thấy đầm dạng nó còn một mực tại xây dịch giá đỡ để giá đỡ ở vào thần m i ế u trung ương nằm ở tượng thần ngay phía trước dạng này khinh n h u n tượng thần hành động cuối cùng để thấu minh tộc nhân không thể chịu được được người đang làm gì mau đem thứ này dọn ra ngoài một chút không có từng trải qua dương đầu nhân thấu minh tộc nhân tức giận mắng đi lên phía trước dương đầu nhân xoay người lại hai cái hình chữ nhật con ngươi s ữ n g sở nhìn xem đi tới thấu minh tộc nhân người kia vòng qua dương đầu nhân vươn tay muốn đụng vào giá đỡ nhưng tay của hắn vừa vặn nâng lên liền rời đi thân thể của hắn dương đầu nhân huy động c ư a điện từ phía dưới hướng bên trên c h à n đi một cái chạy xuôi trong suốt chất lỏng cánh tay thẳng tắp rơi trên mặt đất sự tình phát sinh quá nhanh thấu minh tộc nhân thậm chí còn không có kịp phản ứng t r ợ to mắt nhìn chính mình chống rông cánh tay đợi đến đau đớn chuyển khắp toàn thân hắn mới che lấy cánh tay mình phần gốc bóng loáng vết cắt thống khổ hô to a a a hoảng hốt kêu rên tại thần miếu bên trong quanh quần dương đầu nhân không có tiếp tục công kích mà là tò mò nhìn tay c ụ thấu minh tộc nhân bê bê bê bê kêu mấy tiếng tiếp lấy liền đưa ra tay phải của mình một cái cơ chém xuống dưới móng dê rất xuống đất bê bê bê. Bê bê bê bê. dương đầu nhân cũng thống khổ hô to cả hai âm thanh kêu gọi kết nối với nhau thụ thương thấu minh tộc nhân nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng nào còn có dư cái gì khinh nhuần tượng thần lộn nào hướng đồng bạn của mình chạy đi dương đầu nhân cũng học một bên lảo đảo đuổi theo thấu minh tộc nhân một bên be be be be hô to nhưng mới đuổi theo ra một điểm dương đầu nhân cánh tay liền hoàn toàn khôi phục thế là nó cũng không học đột nhiên đứng vững quay đầu tiếp tục hướng giá đỡ đi đến liền giống cái gì đều không có phát sinh đồng dạng hình như vừa vặn đi làm căn bản không liên quan đến mình dương đầu nhân lại bắt đầu cẩn thận dùng cơ điện cắt sửa trên c ậ làm ạ thủ lĩnh lúc này cũng nhìn không được nữa chất vấn bên cạnh huyết nhục tộc người các ngươi tìm tới kẻ đầu sỏ hiện tại không đi hỏi tội sao huyết nhục tộc người buông bông tay thờ ơ nói không phải kẻ đầu sỏ nó còn giúp chúng ta tìm ra các ngươi nội gian hẳn là công thần mới đ ố i huyết nhục tộc người cũng không có nghi hoặc vì cái gì cái k i a đồng bạn sẽ chạy ra trong suốt chất lỏng mà là trực tiếp đem đánh vì nội gian ta còn thật thưởng thức hành vi của nó các ngươi muốn bắt nó chính mình đi huyết nhục tộc mọi người đều thoạt nhìn rất vui vẻ đúng lúc này trên vệ nội gian tại đủ kiểu tra tấn bên dưới cuối cùng không có khí thức trên thân bắt đầu thay đổi đến trong suốt chất lỏng không ngừng mà hướng phía dưới chạy xuôi dương đầu nhân lúc này rất bối rối càng không ngừng nắm chặt đằng m ạ n g muốn cố định lại phía trên nội gian thân thể nhưng mà thân thể dịch hóa tốc độ quá nhanh dương đầu nhân cách làm c h u n g quy là tốn công vô ích nó cũng ý thức được điều này cuối cùng không có lại thử nghiệm bộ cứu nó liền đứng tại giá đỡ phía trước trơ mắt nhìn chính mình tác phẩm nghệ thuật đi đến cuối cùng một khắc tất cả đều kết thúc về sau dương đầu nhân rời lên chống dông giá đỡ hướng thần miếu đi ra ngoài lúc này trong đội ngũ có binh sĩ lặng lẽ hỏi tô đội trưởng đội trưởng muốn công kích nó sao muốn công kích ngươi đi hiện tại ngươi đánh thắng được nó sao binh sĩ bị sặc đến nói không ra lời mọi người nhộn nhịp tránh ra không có ai đi ngăn cản này quái dị dương đầu nhân dương đầu nhân tới gần về sau còn giống như nhận ra giữa không t r ú n g phương khối đứng tại chỗ đem chính mình giá đỡ dơ lên lung lay be be đều to mấy tiếng về sau liền lại đem giá đỡ vác lên vai đi ra ngoài phát hiện phía trước công kích binh lính của nó cũng tại nó cũng dơ lên giá đỡ đồng dạng lắc lắc hắn đang làm gì một tên binh lính không hiểu hỏi trao hỏi chúng ta không phải địch nhân của nó sao nó vì cái gì muốn trao hỏi các binh sĩ xì xào bàn tán suy đoán dương đầu nhân hành động nhưng không có ai biết nó muốn làm gì dương đầu nhân đi đến huyết nhục tộc thân thể bên cạnh lúc cái k i a huyết nhục tộc người trực tiếp ngăn tại phía trước vô vô dương đầu nhân bà vai cảm tạ ngươi giúp chúng ta d i ệ t trừ nội gian huyết nhục tộc người xưng tàn nói một màn này cho mọi người giật ngày mình l i ê n trước mặt mọi người người cho rằng dương đầu nhân muốn phát động công kích lúc cái k i a dương đầu nhân thế mà cũng là be be hai tiếng liền vòng qua huyết nhục tộc người đi ra ngoài mặt linh k i ế p sợ nó làm sao không công kích liên tưởng đến dương đầu nhân phía trước hành động mạc linh đột nhiên có một cái phỏng đoán nó không sẽ chủ động công kích tế bào bình thường sinh vật chương 45, thấu minh tộc nội tỉnh chương 45, thấu minh tộc nội tỉnh dương đầu nhân đối tế bào bình thường sinh vật không có lý bởi vì lúc trước cùng dương đầu nhân chiến đấu qua tại kịch liệt mạc linh vẫn luôn xem nhẹ điểm này từ tại khu phong tỏa vực nội giết đoạn thụ dương bắt đầu đến địa để thế giới đổ sát thấu minh tộc còn có bắt cóc cái tiên nội gian dương đầu nhân từ đầu đến cuối một mực tại đối phó đều là thế hệ ở tế bào sinh vật nó từ đầu đến cuối tại tuần hoàn theo sự tiểu áp hiện tượng mà còn nó chậm rãi học được khắt chế chính mình hành động không có lại diện tích lớn đồ sát nó một mực đang trưởng thành chỉ có tại bị hạn chế tự do công kích về sau mới sẽ khởi động phòng vệ hai lần sát hại tiểu đội binh sĩ đều là vì bị nhân loại vây khốn m ặ c linh có chút quái dị chẳng lẽ là chúng ta vấn đề m ặ c linh vội vàng nhắc nhở lê lạc đem chính mình đoán muốn nói cho mọi người tô đội trưởng biết được chuyện này về sau s ư n g sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời suy nghĩ một lát hắn mới bất đắc d ì nói nếu như chúng ta vừa bắt đầu không đi t r e o c h r o n ó liền sẽ không chết rất nhiều người đuổi theo cái này dương đầu nhân từ khu phong tỏa vượt đuổi tới thấu minh tộc trong thôn đem nó từ tiểu dương cao đánh thành dương đầu nhân còn cho nó rèn luyện một thân bản lĩnh tô đội trưởng thở dài trước tiên làm những huynh đệ kia là vì chân quý sinh vật vượt sâu tư liệu mà hy sinh a tạm thời trước không đi t r e o chọc cái này dương đầu nhân bên người binh sĩ không hiểu hỏi đội trưởng không báo thù sao báo thù cũng không phải hiện tại nó hiện tại chết lại không chết được lại đối chúng ta không có gì nguy hại chờ ngày nào trong cơ thể nó hồng thẳng trùng hoàn thành nhiệm vụ chính mình liền chết binh sĩ vẫn còn có chút không cam lỏng gặp các binh sĩ đều vô cùng bị khuất tô đội trưởng trần an nói đừng quên mục đích của chúng ta chúng ta lần này xuống chính là vì loại bỏ nó nguy hại không cho nó đối nhân loại sinh ra uy hiếp hiện tại điều tra về sau phát hiện cái này dương đầu nhân đối tế bào bình thường sinh vật hoàn toàn không có lý trí đồ sắt đều là thể xệ ở tế bào đây không phải là chính phù hợp kỳ vọng của chúng ta sao nó về sau muốn làm cái gì đều không liên quan gì đến chúng ta mục đích của chúng ta đã sớm đã tới lại rồi dám đi xuống cũng chỉ là tăng thêm hy sinh thâm niên sống lâu các binh sĩ cũng đều không phải trẻ con miệng còn h ơ i sữa nhộn nhịp gật đầu tỏ ra là đã hiểu nhưng mà lúc này thần miễu bên trong vẫn có một nhóm người không muốn để dương đầu nhân rời đi thần miễu đó chính là thấu minh tộc nhân thủ lĩnh dẫn người ngăn tại thần miếu xuất khẩu hắn vô cùng đau đớn chất vấn dương đầu nhân đồng tộc ngươi vì cái gì muốn thương tổn tộc nhân của mình dương đầu nhân ngừng tại nguyên chỗ nghiêng đầu tự a h ồ nghe không hiểu thủ lĩnh đang nói cái gì nhìn thoáng qua liền muốn tiếp tục đi lên phía trước nhưng vừa mới tiến lên một bước nhỏ liền có một đám thấu minh tộc nhân cầm vũ khí vọt lên đem trường mâu chống đỡ tại dương đầu nhân trên thân thay thế nhân loại tiểu đội đều yên lặng lui ra cái kia trưởng lao tộc trong s u ố t còn muốn xông tới nhắc nhở nhưng thì đã trễ cơ điện váy qua dương đầu nhân trước mặt một đám thấu minh tộc nhân trực tiếp bị tức mất đầu gặp cái này dương đầu nhân còn tại làm theo ý mình thủ lĩnh tức giận đến toàn thân phát r u n để tiên tri bách tướng ra đi nơi này huyết mục tộc đều đem xem như hắn đồ ăn thủ lĩnh tức giận tột đỉnh quay đầu nhìn về bên người tộc người nói sau đó trên người hắn huyền diệu chú văn bắt đầu có chút tỏa sáng quần áo không gió mà bay hắn một bên thấu minh tộc nhân trên thân thể cũng bắt đầu lấp lánh ra tia sáng thấy thế lão giả vội vàng hô lớn đây chính là cứu ân nhân của chúng ta à thủ lĩnh không thể d ạ n g này nhưng đáp lại hắn chỉ là thủ lĩnh lạnh lùng một câu bất diệt tri vật cuối cùng rồi sẽ diệt vong theo lời của nó thần miếu bắt đầu chấn động lên s ư ơ n g sống lưng phía dưới mặt đất bắt đầu vỡ vụn một cái cánh tay tráng kiện sông phá gạch đưa ra ngoài đó là cái gì m ặ c linh vừa định bay trở về đem tầm mắt bên dưới gió xét cái kia dưới nền đất đồ vật đã nhảy ra ngoài đó là một vị toàn thân chạy xuôi trong suốt chất nhảy cường tráng cự nhân biểu lộ dữ tợn nhìn về phía mọi người mái tóc dài màu trắng bạc chấm đất s ơ i tóc dính trên người càng không ngừng hóa thành chất nhảy trên đỉnh đầu lại không ngừng mà tràn ra thể lòng tóc cái kia chất nhảy tựa hồ tại có chút vận động một bên hướng chạy xuôi một bên lại hướng cự nhân trên thân chạy trở về tạo thành một cái tuần hoàn. Thật buồn nôn huyết n ụ c tộc mọi người phẩy phẩy trước mặt không khí trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ lao giả nhìn thấy cự nhân vội vàng hướng nhân loại tiểu đội nói chạy mau đó là tiên tri bách tướng các ngươi cầm nó không có cách nào tiên tri bách tướng là cái gì mọi người mặc dù không hiểu nhưng cái này cự nhân thoạt nhìn liền rất nguy hiểm vì vậy vội vàng lui đến thần miễu bên d ư ớ i muốn từ xuất khẩu chạy đi cự nhân gặp có người muốn chạy trốn một sợi tóc đột nhiên đứng thẳng dựng đứng lên tóc kia tại trên không cấp tóc vạt mẹo bành t r ư n g thế mà trực tiếp hóa thành một viên chim thú đầu lâu cái này chim thú hướng giữa không chung bay đi thân thể không ngừng trưởng thành bay đến một nửa lúc đã mọc ra hoàn chỉnh thân chim thân chim vô cùng cổng k ề n h so với chim thú đ ầ u lâu tựa như một viên to lớn vô cùng lông vũ trái cây chim thú bay đến trên không về sau cái kia cổng k ề n h thân thể ẩm vang nổ tung vô số lông vũ nổ bắn ra ra m ặ c linh thấy thế vội vàng ngăn ở trước mặt mọi người nhưng cái kia lông vũ tựa hồ không có công kích tác dụng mà là linh hoạt lách qua phương khối đi tới thần m i ế u mỗi một lối ra cùng vách trong bên trên hội tụ thành một bức lông vũ tưởng lao giả tuyệt vọng nói đây là chim tổ mây không trốn thoát được binh sĩ đi tới lông vũ tường phía trước một đao chặt xuống lưới đao sắc bén thế mà không cách nào tại lông vũ trên tường lưu lại một tia vết tích m ặ c linh vội vàng hướng lông vũ tường phát động truyền t ố n g nhưng lông vũ tường xuất hiện trống rỗng về sau xung quanh lông vũ lại kịp thời bổ sung giống như mây mù đồng dạng lông vũ còn tại loại bay toàn bộ thần miễu bị che kín bên trên nhất tầng màu trắng bên trong tường đem tất cả mọi người phong ở trong đó huyết n ụ c tộc người cũng bị vây ở thần miễu bên trong vì vậy nhìn xem thủ lĩnh nổi dần nói người muốn làm gì thủ lĩnh bình tĩnh trả lời làm sạch bất diệt chi vật hắn sớm đã không có phía trước thỏa hiệp tri lạnh lùng nhìn xem huyết nhục tộc người tất nhiên đều đến bên trong làng của chúng ta tới liền trở đi huyết nhục tộc người tức giận lấy ra vũ khí hướng về thần miếu trung ương cự nhân c ô n g tới cự nhân lại là một sợi tóc đâm ra đâm tại phía trước trên mặt đất tiếp lấy liền căng phồng lên đến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người đỏ bừng thân thể giữ t ậ n hai sừng cường tráng hai cánh đó là một cái huyết nhục tộc người nội gian cái k i a n ộ i gian vừa xuất hiện liền hướng về huyết nhục tộc người phong đi mấy vị giống nhau như lúc cường tráng ác ma bắt đầu tại chô đánh đấu thủ linh thỏa mãn nhìn xem tất cả những thứ này hắn lại chuyển hướng dương đầu nhân trong mắt tràn đầy tức giận thật vất vả nằm vùng quân cờ bị ngươi bạo lộ ra ngươi còn khinh nhuần thần điện đổ sát thấu minh tộc nhân ngươi đến cùng muốn làm gì dương đầu nhân căn bản không để ý đến thủ lĩnh mà là đứng tại chỗ thẳng t ó c nhìn xem tự nhân n g u y ê n lai thật đúng là nội gian đám này huyết nhục tộc người thật đúng là hiểu rất rõ bọn họ tốt địch mặc linh phát p hiện á t h mình còn đánh giá thấp đám này tranh đấu rất nhiều năm lòng đất chủ tộc nếu như thấu minh tộc nhân thật yếu như vậy sớm đã bị tiêu diệt hầu như không còn cái tia tiên tri bất tướng đoán chừng cũng là thấu minh tộc nhân nội tình mà còn tựa hồ liền xem như tốt địch huyết nhục tộc người cũng không phải hiểu rất rõ nhìn xem thần miếu bên trong tóc thai bù s ù cự nhân mặc linh trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi hắn luôn cảm thấy cái này cự nhân năng lực không chỉ như thế chương 46, tiên tri bách tướng chương 46, tiên tri bách tướng lão giả lúc này đã đủ mặt tuyệt vọng nhìn hướng bên cạnh tiểu đội vẻ mặt của mọi người tràn đầy áy náy ta không nên mang các ngươi tới ta căn bản là không có cách tả hữu tộc còn ý nghĩ một bên binh sĩ vẫn còn có chút không hiểu cái kia tiên tri bách tướng cũng không có công kích chúng ta không sao à nó chỉ là mục tiêu không trên người các ngươi chờ tiêu diện xong mục tiêu chủ yếu liền sẽ đến tiêu diện các ngươi l ã o giả giải thích nói tiên tri bách tướng là thấu minh tộc bí mật thủ lĩnh sẽ không để các ngươi đi hắn bất đắc dĩ thở dài bách tướng mới ra huyết nục hủy hết đây là quy củ vật kia đến cùng là cái gì binh sĩ không hiểu hỏi là tổ tiên của chúng ta l ã o giả nói lời kinh người sau đó l ã o giả bắt đầu giải thích lên tiên tri bách tướng tồn tại trước đây thật lâu làm bất diệt chi vật đi tới cái này cái thế giới phía sau thấu minh tộc nhân quyết định muốn đem những này bất diệt chi vật đuổi ra ngoài bọn họ ngăn tại hang động xuất khẩu đem đi tới cái này cái thế giới huyết nục tộc giết sạch thấu minh tộc nhân còn phát hiện chỉ cần đem bất diệt c h i vật thả lại hang động liền sẽ bị hang động thốt vệ bởi vậy thấu minh tộc nhân nhận vì chính mình tìm tới trục xuất bất diệt c h i vật phương thức nhưng t h i ệ t vui trong tàn rất nhanh một chút bất diệt một liền tại địa để thế giới xuất hiện bọn họ tại chẳng biết tại sao địa phương dài đi ra cùng thấu minh tộc thực vật cũng không khác biệt gì rất khó phân biệt những thực vật này chiếm đoạt nguyên bản thấu minh tộc thực vật lớn lên không gian đợi đến thấu minh tộc nhân phát hiện thế giới của mình đã khắp nơi đều có những thực vật này lúc đã chậm những thực vật này khắp nơi đều là đã cùng thấu minh tộc thực vật lăn lộn ở cùng nhau mà còn một chút huyết nhục tộc tiểu động vật cũng đột nhiên khắp nơi đều là bắt đầu công kích lên thấu minh tộc sinh vật thuộc về bọn họ nhỏ bé chiến tranh tại địa để thế giới các nơi đánh vang tiên tri để các tộc nhân đều đi bắt giết cùng chặt cây huyết nhục tộc động thực vật thấu minh tộc nhân số lượng cũng không nhiều giữ v ơ n g hang động đã hao phí rất nhiều nhân viên hiện tại lại muốn đi làm những chuyện này mệt mỏi vì vậy nguy cơ càng thêm nghiêm trọng bọn họ thanh lý tốc độ căn bản so ra kém bất diệt chi vật thẩm thấu tốc độ cỡ lớn sinh vật bắt đầu tiến vào cái này cái thế giới liền thấu minh tộc nhân đều bị những này sinh vật công kích to lớn huyết nhục tộc côn trùng dị thú đem thấu minh tộc nhân ép đến cách xa h à n g động xuất khẩu hai nạn còn chưa kết thúc một ngày nào đó huyết nhục tộc sinh vật có trí không g á n g lâm tiên tri đem bọn họ gọi là huyết nhục tộc người bọn họ vừa đến cái này cái thế giới liền đối toàn bộ thế giới thấu minh tộc nhân phát động chiến tranh thân thể c ư ờ n g tráng còn có đặc biệt phi hành năng lực thấu minh tộc nhân căn bản là không có cách đối phó loại này cường đại dị loại bị đổi u về trong thôn vì thế tiên tri nghĩ đến một cái biện pháp hắn muốn đem tất cả thấu minh tộc lực lượng hội tụ vào một chỗ tiên tri phát hiện thấu minh tộc nhân có thể đem hắn thấu minh tộc sinh vật lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng bọn họ không tiếc vì thế bắt đầu săn giết thấu minh tộc sinh vật đem những sinh vật kia thân thể cắt đi chứa vào trên người mình chỉ cần thân thể giá tiếp thời gian đầy đủ ngắn trên thân trong suốt chất lỏng liền sẽ để thân thể khâu lại tại thấu minh tộc nhân trên thân thể tiên tri tổ kiến một cái bộ đội đem cái này bộ đội gọi là bách tướng trong bộ đội tất cả thấu minh tộc nhân đều giá tiếp mặt khác thấu minh tộc sinh vật lực lượng tiên tri sung phong đi đầu giá tiếp nhiều nhất sinh vật bách tướng bộ đội bắt đầu phản công hết lục tộc bọn họ lợi dụng các loại dị thú đặc dị năng lực tại chiến tranh bên trong chiếm cứ thơ phong nhỏ yếu thấu minh tộc nhân cuối cùng có sức mạnh đối phó đám kêu bất diệt chi vật. tại cung huyết nhục tộc tranh đấu bên trong tiên tri lại phát hiện trong suốt dịch có thể lây nhiễm những cái kia mang thai huyết nhục tộc sinh vật nhường gia sinh trẻ mới sinh biến thành tấu minh tộc phát hiện này lại như vậy phấn chấn nhân tâm chỉ cần đem tất cả bất diệt c h i vật hóa thành tấu minh tộc liền có thể kết thúc tai nạn vì vậy tại phản công quá trình bên trong bách tướng bộ đội một bên lây nhiễm huyết nhục tộc sinh vật một bên giá tiếp các loại sức mạnh nhưng mà liền tại bách tướng bộ đội đánh đến huyết nhục tộc không cách nào hoàn thụ lúc ngoài ý muốn phát sinh có một ít bách tướng binh sĩ nội điên bọn họ giá tiếp lực lượng quá nhiều để trên người bọn họ xuất hiện dã thu tính trạng vừa bắt đầu chỉ là trí lực hạ xuống đến cuối cùng liền bắt đầu không phân do đi ta lung tung công kích lúc này chiến tranh hừng hực khí thế đình chỉ giá tiếp là không thể nào vì vậy tiên tri nghĩ đến một cái tàn nhẫn biện pháp hắn để bách tướng bộ đội thành viên đem nổi điên đồng bạn giết chết tái giá tiếp vào trên người mình chỉ cần một mực giá tiếp lực lượng liền sẽ v i n h viễn tồn tại nói đến đây lão giả biểu lộ gần như văn mẹo lặp lại giá tiếp bách tướng binh sĩ lực lượng càng thêm cường đại chiến đấu cũng càng thêm tàn bạo thường thường sau khi chiến đấu chiến trường cũng sẽ là các loại đục thể cắt bã không những như vậy thấu minh tộc n hiện hiện, diệt diệt sinh n vật cũng bị bách tướng bộ đội đại quy mô đổ sát không những như vậy còn có vô số huyết mục tộc sinh vật bị nuôi nhốt xem như lây nhiễm hao tải chậm rãi huyết n mục tộc người di chuyển đến địa để thế giới chỗ sâu những ngày bách tướng bộ đội cũng đã ngựa hoang mắt cương bọn họ giết chết thấu minh tộc càng ngày càng nhiều mà còn theo không ngừng mà lặp lại giá tiếp những n à y bách tướng bộ đội số lượng thay đổi rất ít lại cực kỳ cường đại hoàn toàn không cách nào đối phó bách tướng binh sĩ đã không còn là bảo hộ tộc đàn trục xuất hai nạn bảo hộ thần thành treo tại thấu minh tộc nhân trên đầu kiếm đa mồ c ỡ tốt tại bách tướng binh sĩ không tại thỏa mãn với giá tiếp nhỏ yếu lực lượng bọn họ bắt đầu nội chiến giết chết đồng bạn của mình trải qua một tràng quy mô to lớn bách tướng chiến tranh tất cả bách tướng chỉ còn lại vị cuối cùng cái này một cái bách tướng giá tiếp toàn bộ bách tướng bộ đội lực lượng là đáng sợ nhất một vị cũng chính là hiện tại tiên tri bách tướng về sau mỗi một thời đại thủ lĩnh đều tuân thủ nghiêm ngặt bí mật tận lực để càng ít tộc người biết tiên tri bách tướng sự tỉnh mà còn những ngày thủ lĩnh bọn họ biết rõ tiên tri bách tướng khủng bố đối cái này loại sức mạnh duy trì kính sợ trên cơ bản cũng không nguyện ý sử dụng sợ hãi biến thành tộc quần tội nhân ra tiếp, chương bốn mươi bảy vô hạn gia tiếp chương bốn mươi bảy vô hạn giả t h i ế p lao giả bất đắc dĩ nhìn xem cự nhân nói ta cũng là l ứ a tuổi từng trải qua tiên tri bách tướng đánh đầu thắng đó lực lượng nó năng lực các ngươi căn bản là không có cách lý giải chờ ta một chút sẽ lại hướng thủ lĩnh cầu tình nghe lấy lao giả lời nói mọi người cũng ý thức được tiên tri bách tướng đáng sợ mà mạc linh trong lòng lại dâng lên một vấn đề thể xệ ở tế bào sinh vật thế mà không có cấy ghép bài xích phản ứng bình thường tế bào sinh vật sẽ đem ngoại lai khí quân làm, làm một loại đối lập thành phần hệ thống miễn dịch phân biệt phía sau bị t ấ y ghép người sẽ phát động châm đối ngoại lai vật công kích phá hư cùng thanh trừ sinh ra miễn dịch phản ứng mà thệ sệ ở tế b à o lại bởi vì giống nhau hình thành xào rượu tránh đi bài xích phản ứng thấu minh tộc nhân trùng hợp phát hiện loại này tính chất sau đó tiến hành lợi dụng mới đã sáng tạo ra b á c h tướng bọn họ đại khái cũng chỉ là biết loại này tính chất mà không biết nguyên lý loại này cưỡng ép giá tiếp sản vật thật sẽ có cường đại năng lực sao mạc linh tràn đầy hoài nghi nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại trực tiếp đem viễn cổ chiến tranh máy móc lực lượng biểu hiện nhìn một cái không sót gì cái tia cùng hết nhục tộc người chiến đấu nội gian rất nhanh liền bị vây đánh ngã xuống đất một lần nữa hóa thành một bãi chất lỏng huyết mục tộc mọi người lại lần nữa hướng về tiên tri bách tướng công tới bọn họ vô cánh bay về phía giữa không trung từ bốn phương tám hướng đánh út về phía cự nhân nhưng tiên tri bách tướng lại không có chút nào gấp gáp vai trái thoát ra một cái thể lỏng xúc tu hóa thành một cái đỏ bừng đầu hiệu mắt hiệu trung kim quang t h i ể m nhấp nháy một đám màu vàng kim phi trùng thế mà từ hiệu trong miệng nổ bắn ra mà ra đem bên trái đánh tới huyết mục tộc người nước hết màu vàng kim phi trùng tiếp xúc đến huyết mục tộc người làn ra về sau nháy mắt đốt lên l i ệ diễm đem huyết mục tộc người biến thành cho tàn. tiếp lấy cự nhân nâng tay phải lên thế mà trực tiếp cứng lại thành địa để thế giới khắp nơi có thể thấy được tráng kiện đằng mạn nó thân thể bãi xuống đằng mạn liền hướng về phía bên phải huyết nhục tộc người quấn quanh mà đi né tránh không kịp huyết nhục tộc người bị đằng mạn quấn quanh ở trong đó dùng sức một chảo nháy mắt nổ tung một chút linh hoạt huyết nhục tộc người tránh đi vung tới đằng mạn nhưng cái tia đằng mạn cuối cùng lại đột nhiên mở ra nụ hoa đủ mọi màu sắc cánh hoa phi tốc nở rộ cái tia được nở hoa lôi t r u g đường vậy mà lại mọc ra một đoá hoa bao đến nụ hoa nở rộ không ngừng l ạ i một đoá điện một đoá nhưng được nở hoa đoá thay đổi đến càng, ngày càng trên mặt cánh hoa bắt đầu xuất hiện kỳ quái sinh vật làn da cùng lân t h i ế n cái kia không ngừng được nợ hoa đám hướng về tránh thoát huyết nhục tộc nhân sinh dài mà đi tại trên không mở rộng truy kích ý thức được không thích hợp huyết nhục tộc người tranh thủ thời gian né tránh nhưng cái kia nụ hoa nhưng từng bước tới gần một cái toàn thân đen nhánh châm dài đột nhiên từ nụ hoa bên trong đâm ra đâm vào chạy trốn huyết nhục tộc thân thể bên trên tinh tế châm dài đâm vào thân thể phía sau huyết nhục tộc người trường lớn hai mắt tê liệt tại trên không rất nhanh liền đình chỉ vận động rơi xuống rơi xuống đất thân thể của hắn bắt đầu không có quy tắc bành trướng cũng không lâu lắm hắn cánh đột nhi phần lưng xuất hiện một đạo khóa kéo hình dáng lỗ hổng từng cái hồ điệp chui ra vết n ư ớ c vỗ cánh bay về phía trên không hồ điệp đi tới cự nhân bên người du nhập g n giống như chất lỏng tóc dài bên trong còn lại huyết nhục tộc người đã không còn dám hành động thiếu suy nghĩ xa xa thối lui bay múa đầy trời hồ điệp kỳ huyễn mà mỹ lệ nhưng lúc này lại không có người thưởng thức loại này cảnh đẹp tiểu đội mọi người nhìn thấy phiên này tình cảnh đều cảnh giác hướng về thần miễu biên giới thối lui sợ cái kêu hồ điệp đụng phải chính mình khủng bố như vậy đây chính là tiên tri bách tướng lão giả nhìn xem hồ điệp lẩm bẩm nói đây đều là bách tướng bộ đội đã từ một tên binh lính khiếp sợ nói loại kia hiệu ta g ặ p qua tiêu trùng lộc bọn họ sẽ trong thân thể nuôi rất nhiều loại côn trùng lợi dụng đám côn trùng này vì bọn họ săn ngồi lớn lên càng lâu thân thể nội ký sinh côn trùng càng nhiều trường lao tộc trong suốt gật đầu nói cái kia đã từng là một loại huyết n ụ c tộc sinh vật trải qua lây nhiễm biến thành thấu minh tộc sinh vật tiếp lấy liền bị bách tướng gia tiếp binh sĩ lại nghi ngờ nói thế nhưng loại kia sẽ thiêu đốt côn trùng lại là cái gì ta từ trước đến nay chưa từng thấy trùng lộc từng có loại này ký sinh phốc thủy phi nga một loại mang theo nhiệt độ cao con bơm bướm nhưng lại thích hướng trong nước n o tại chúng ta khu phong tỏa vực bên trong liền có một tên khác hiểu rõ tình hình binh sĩ giải thích nói thật đúng là cái món thập cẩm mạc linh nhìn xem những n à y từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật trong lòng tràn đầy rung động thiên tri bách tướng đến cùng giá tiếp bao nhiêu sinh vật có binh sĩ hướng lao giả hỏi thăm tất cả lao giả bình tĩnh nói địa đệ thế giới tất cả đã biết sinh vật lớn đến cự thú nhỏ đến côn trùng đều bị giá tiếp mà còn đây không phải là đơn giản giá tiếp đơn thuần đem sinh vật thân thể theo cho mình dùng bách tướng sẽ hoàn toàn thu hoạch được những n à y sinh vật sử dụng năng lực bản năng mà còn có khả năng ngắn ngủi để những n à y sinh vật phục sinh lấy được đến ý thức để bọn họ dựa theo chính mình năng lực đi đối địch giá tiếp toàn bộ bách tướng bộ đội tiên tri bách tướng càng là đối với sinh vật bản năng vận dụng lô hỏa thuần thanh lão giả đang nói trên trời hồ điệp đã hướng về còn lại huyết đ ụ c tộc người công tới những cái kia hồ điệp hội tụ vào một chỗ có chút thay đổi thành côn trùng có chút biến thành rắn thú vật đem huyết n ụ c tộc mọi người thôn phệ hầu như không còn những cái kia hồ điệp cũng hướng về dương đầu nhân cùng t i ệ u đội bay tới thủ lĩnh thu tay lại a chúng ta không thể làm ra vong ân p ụ nghĩa hành động lao giả giang hai tay ngăn ở trước mặt mọi người mặc dù toàn thân phát run nhưng âm thanh lại một điểm không nhỏ dù bỏ hữu nghị người sẽ phải chịu nữ thần trừng phạt tránh ra thủ lĩnh lạnh lùng nói đây là chiến tranh thủ lĩnh lạm s á t chỉ có thể rơi vào cùng bách tướng bộ đội đồng dạng hậu quả chúng ta là vì đình chỉ tai nạn chiến tranh chỉ là thủ đoạn của chúng ta mà thôi lao giả phát ra từ phế phủ khuyên bảo nhưng thủ lĩnh lại không để ý đến hắn từng cái hồ điệp vòng qua thân thể của nó hướng phía sau mọi người bay đi lao giả giang hai tay ra tại hồ điệp đại dương bên trong khóc ròng nhưng mà đồ sắt tràng diện lại chưa từng xuất hiện trên không bay múa hồ điệp bọn họ chính từng cái biến mất mạc linh phát động truyền t ố n g những con bướm này tựa như thiên nhiên b i ê m ngắm bay lại trở mục m tiêu lại rõ ràng mà còn những con bướm này căn bản liền sẽ không tránh né còn không có bay đến trước mặt mọi người liền biến mất không còn t ă m hơi mạc linh trực tiếp đem những này bị giết chết hồ điệp truyền t ố n g về cái k i a tiên tri bách tướng trong thân thể mà những này bị truyền t ố n g phía sau hoàn toàn biến mất tế bào căn bản là không có cách bị tiên tri bách tướng lại lần nữa hấp thu trực tiếp biến thành trong thân thể dị vật vì vậy tiên tri bách tướng thân thể bắt đầu cầm kềm mọc ra các loại kỷ quái bánh bao trong nháy mắt tới gần mọi người hồ điệp bọn họ liền đều bị mạc linh truyền t ố n g đi tiên tri bách tướng trên thân bọc m ũ cũng càng ngày càng nhiều nó càng không ngừng gào thét tựa hồ những cái kia bọc m ũ tại thể nội để nó vô cùng khó chịu nhưng cũng không lâu lắm những cái kia chết đi hồ điệp liền từ bách tướng trên da bị bại xích đi ra giống như nổi đến trên mặt nước côn trùng thi thể chết đi hồ điệp rơi trên mặt đất bắt đầu hóa thành trong suốt chất lỏng đem hồ điệp đẩy ra đến về sau bách tướng biểu lộ lại càng thêm tàn bạo h ô n g tận h ì n về phía mọi người phương hướng trên hai tay làn da bắt đầu ba động giống là đang nổi lên cái gì c i ề u số